Quy một chương 570, đánh chết Thạch lão. Chương 570, đánh chết Thạch lão. Lăng Hàn Thiên cường thế đang Tràng, dựa vào huyết nhục chi thân thể, dùng quyền đầu cứng lay nửa bước phong vương cảnh cường giả dùng binh khí mất kích, nhưng lại đem nửa bước phong vương cảnh cường giả hoành lên trời. Như thế phá vỡ nhận thức một màn, thật sâu rung động lấy tất cả mọi người tâm linh. Rất nhiều người đều dùng sức rủi rủi mắt con ngươi, không sai biệt lắm cựu cho là mình là nhìn lầm rồi, nhưng đang cảnh hậu kỳ sao có thể đủ đánh phi nửa bước phong vương cảnh cường giả. Đây quả thực là quá điên cuồng. Những tiềm phục tại kia chỗ tối hung một nhóm, đông dạng bị Lăng Hàn Tiên cái kia cuồng bạo xuất hiện phương thức cho dọa sợ. Chúng phía trước tụụ là hướng về phía Lăng Hàn Thiên huyết đục mà đến, hôm nay kiến thức đến Lăng Hàn Thiên cái kia cuồng bá thiên ở dưới khí thế, những con hung thú này toàn bộ rụt rụt cổ, như là ôn thuần con mèo nhỏ một loại, tiềm phục tại chỗ tối, nếu không dám mạo hiểm đấu. Bất quá, Lăng Hàn Thiên lại không có nhiều như vậy tinh lực đi chú ý những người khác cách nhìn, hắn hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống tới thành lão, con mắt hiếp lại thành một đầu tuyến. Giờ phút này, Lăng Hàn Thiên trong đan điển. huyền đan dị biến đã sớm đình chỉ, như to như đậu tiểu huyền đan quả thực như là một khỏa cực độ áp xúc tinh cầu một loại, ẩn chứa vị thiên diệt địa giống như năng lượng. đây cũng là lăng hàn Thiên có can đảm tay không đối chiến thạch lao lực lượng chỗ. hắn hiện tại chỉ cảm thấy năng lượng trong cơ thể vô cùng vô tận, quả thực có thể đem cái này phiến thiên địa đều đánh bại một loại. tốt, rất tốt, không thể tưởng được ngươi vậy mà đem địa huyết long bảo cho triệt để đã luyện hóa được, khó trách tu vi hội thăng cái tăng trưởng nhiều như vậy. thạch lao vừa mới bất quá là bị cường đại sóng xung kích đánh bay, đương nhiên hắn đây cũng là vì chỉ hoán quyết xông qua cái tia theo rất tròn côn sát thượng truyền đến khủng bố lực lượng, kỳ thật hắn cũng không có bị thương. nhưng hắn hay vẫn là rất kinh ngạc tại lăng Hạng Thiên lực lượng. Vậy mà không kém chút nào hắn. Có thể xuất hiện loại tình huống này duy nhất giải thích, đó chính là Lăng Hàn Thiên đã luyện hóa được Địa huyết Long bảo. Bốn cái kia Địa huyết Long bảo thế, nhưng mà tương đương với nửa bước Phong Vương cảnh cường giả, đừng nói là Lăng Hàn Thiên rồi, coi như là đều là nửa bước Phong Vương cảnh thạch lão, cũng không có nắm chắc nhanh như vậy luyện hóa mất. Nhưng là Thạch lão lại là biết rõ, Lăng Hàn Thiên có một toàn thân đỏ chót đã có như vậy thần lô, muốn luyện hóa Địa huyết Long bảo, vậy thì dễ dàng nhiều hơn. Cho nên, kỳ thật tại Thạch lão giờ phút này trong nội tâm, hắn đã không hề quan tâm Địa huyết Long bảo, hắn bây giờ đang ở ý chính là Lăng Hàn Thiên trên người khác bảo vật kể cả cái kia Hồng Hoang Dung ngày lô cùng chân vũ cùng nào. "Lão tặc, ngươi như thế vong ân phụ nghĩa, nhà của ngươi đại nhân cũng biết sao?" Lăng Hàn Thiên hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn xem Thạch lão, lúc trước nếu không phải hắn xuất thủ tương trợ, nói không chừng cái này Thạch lão cũng đã bị Địa Ngục Hoa cho cắn rứt. Lúc ấy, Lăng Hàn Thiên ra tay đem Địa Ngục Hoa chém giết về sau, tuy nhiên A tỷ đạo sát đạo sát khí giá trị gia tăng không ít, nhưng cái này Thạch lão theo như lợi thủ lao lại là không nói tới một chữ, lúc ấy Lăng Hàn Thiên cũng không quá để ý. Về sau mấy người cùng tiến thối, Lăng Hàn Thiên cũng miễn cưỡng bắt đầu tín nhiệm cái này Thạch lão. Chỗ đó từng muốn đến Đương Điệu Huyết Long Bảo sau khi xuất hiện, cái này Thạch lão vậy mà không để ý mọi người, tự mình một người đuổi theo, muốn ăn một mình. Ngươi nói ngươi thực lực cường đại, an mảnh, Lăng Hàn Thiên cũng chịu nhận rồi. Mấu chốt ngươi thực lực của chính mình lại không được, cuối cùng nhất bị Điệu Huyết Long Bảo cho làm cho mất một mắt chân. Tại dưới tình huống như vậy, Lăng Hàn Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đuổi bắt Điệu Huyết Long Bảo. Đã có thể đương Lăng Hàn Thiên đem địa Huyết Long Bảo thu phục thời điểm, cái này Thạch lão từ phía sau đuổi theo, vậy mà đối với chính mình lộ ra sát Lăng Hàn Thiên như thế nào lại không biết cái này Thạch lão tại sao lại lộ ra sát ý? không phải là thấy được chính mình hồng hoang dung ngày lâu sao? Tham Lam, là mỗi người bản tính, cái này Thạch lão xem khởi ra vẻ đạo mạo bộ dạng, trong nội tâm đồng dạng là ẩn nút lấy Tham Lam ma quỷ. Chỉ là rất đáng tiếc, thiếu đi một chân Thạch lão cũng không có thể đuổi theo Lăng Hàn Thiên. Cuối cùng, để cho nhất Lăng Hàn Thiên khó có thể chịu được chính là, cái này Thạch lão lại vẫn nhu toán luyện hóa chính mình ác ma phần thần, đây quả thực tiểu lại để cho Lăng Hàn Thiên không thể chịu đựng được đi xuống, đối với cái này Thạch lão động ý quế quyết. Giết. Tiểu tử, xính nghiệm lưỡi lợi hại vô dụng, cái kia điệu huyết long bảo vốn là lão hủ trước trọng thương, lại bị ngươi nhặt được cái tiền nghi, hiện tại ngươi đem chi đã luyện hóa được Lão hủ tự nhiên là tìm theo trên người của ngươi lấy muốn trở về. Thạch lão khí thế ngập trời, như là quân vương một loại, dẫn theo rất tròn côn sắt đối với Lăng Hàn Thiên vào đầu anh đến. Bất quá Thạch lão cũng không phải người ngu, hắn biết rõ Lăng Hàn Thiên có một môn rất quỷ dị giam cầm thần thông, đã từng liền địa ngục hoa đều bị giam cầm, cho nên hắn không dám dựa vào Lăng Hàn Thiên thân cận quá. Lúc này đây, Lăng Hàn Thiên cũng không có lại dùng năm đấm, hắn cũng đã nhìn ra, chỉ là năm đấm lực lượng, hắn khó có thể đánh chết nửa bước phong vương cảnh Thạch lão. vũ cùng đao, xuất hiện đi. Lăng Hàn Thiên bạo giống một tiếng, Trần vũ cùng đao nơi tay, cùng lúc đó, Lăng Hàn Thiên lòng bàn tay phải một khỏa phong chi vòng xoáy ngưng tụ mà ra, cực tốc xoay tròn, phong thần thiên nộ. nguyên bản lăng hàn thiên tam hệ lực lượng cực không cân đối, sâu sắc ảnh hưởng tới phong thần thiên nộ uy lực. hôm nay lăng hàn thiên tụ nguyên hệ thống tu vi đạt đến ngưng đan cảnh hậu kỳ, huyền đan bên trong năng lượng quả thực là vô cùng vô tận. giờ phút này tam hệ lực lượng bị điều động, làm cho phong thần thiên nộ uy lực không biết tăng lên bao nhiêu cấp độ. một khỏa to như đậu nành tiểu tiểu nhân phong chi ụ du mà kỳ tại lăng hàn thiên lòng bàn tay, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng dồn lên đến, quả thực như là phong chi liên hoa tách ra ra, vô tận phong bạo tại lăng hàn thiên trong lòng bàn tay hình thành lâm phong gào thét, kinh phong gào thét, phong nhận lập lòe, vô tận phong bạo mang tất cả hướng về phía thạch lão. giờ khắc này quả thực như là bạo phát diệt thế chi phong bạo giống như, chỉ là phong bạo dư ba liền đem vô tận hung vật rào sát, rất nhiều võ giả bị bức phải trốn hướng về phía phương xa, có động tác chậm võ giả trực tiếp bị phong bạo dư uy rào sát thành tát bã. ầm ầm, vô tận phong bạo lập tức bao phủ thạch lão, vô tận thiết cắt, rào sát, chia liễu, nát bấy chi lực kích động. a, thạch lão hoàn toàn thật không ngờ lăng hàn thiên đồng dạng một chiều, uy lực hội cái khủng bố đã đến trình độ như vậy, hắn bị gắt gao vây ở trong gió lốc. Hộ thể năng lượng cũng như như băng tuyết cực tốc tăng dã. Nửa bước phong vương cảnh cường giả, từ nay về sau không còn là cao sơn. Lăng Hàn Thiên bạo giống một tiếng, chấn động tương cung, dẫn theo chân vũ cùng đao, như là một quả như đạn pháo xông về trong gió lốc, tay trái mãnh liệt thỏ ra. Cấm ma thủ. Thạch lao giờ phút này đang toàn lực dẽo rựa phong thần thiên nộ giáo sát, chỗ đó sẽ nghĩ tới Lăng Hàn Thiên hay là đối với hắn thi triển khủng bố phong cấm thần thông, làm cho thân thể của hắn rồi đột nhiên cứng đờ. Cao thủ tương chiến, thường thường chính là một phần ngàn vạn cái nháy mắt. Cho ta chết. Chân vũ cùng đao quanh lấy ngập trời năng lượng, khủng bố năng lượng chấn động thậm chí là tạo thành nguyên một đám nguyên khí vòng xoáy, như là diệt thế chi tấm lụa một loại, bổ về phía Thạch lão. Ba kích liên tục, đây là Lăng Hàn Thiên trước mắt mạnh nhất thủ đoạn. Thạch lão căn bản chưa kịp làm ra chống cự, chân vũ cuồng đao trùng trùng điệp điệp vành tại trên người hắn, khủng bố năng lượng như là ngân hà đổi chiều một loại, toàn bộ chút xuống tại Thạch lão trên người, làm cho thứ hai nửa người đều bị chấn nát rồi. Quy một chương 571, tiếp tục đi về phía trước. Chương 571, tiếp tục đi về phía trước. Lăng Hàn Thiên ba kích liên tục đem Thạch lão nửa người đều làm vỡ nát, đây hết thảy lại nói tiếp rất dài, nhưng kỳ thật chỉ là chuyện trong nháy mắt tình mọi người tiểu chỉ nhìn thấy lăng hàn thiên hóa thân thành phong thần chi tử, sau đó lăng hàn thiên tiệu như là một quả như đạn pháo vọt vào trong gió lốc. giờ phút này thạch lão gặp trọng thương, hơn nữa còn bị vô tận phong bạo dảo sát, căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng. lăng hàn thiên huy động chân vũ cuồng đao bổ về phía thạch lão. sau một khắc, thạch lão tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi nhiễm trường không. a tỷ đạo sát đạo vận chuyển a. lăng hàn thiên không có khả năng cho thạch lão bất cứ cơ hội nào, chân vũ cuồng đao động liên tục, cuồng bạo công kích, như mưa tích giống như đánh tới. thạch lão gặp trọng thương, căn bản khó có thể làm ra hữu hiệu phản kháng, sinh mệnh khí tức cấp tốc trôi qua bên ngoài tràng, vây xem đám võ giả, nguyên một đám sắc mặt ngốc trệ, nhãn châu xoay động không chuyển chậm chậm vào giữa không trung, cái kia không thể tưởng tượng chiến đấu. ngay tại không lâu, nửa bước phong vương cảnh thạch lão, khí thế ngọc trời, chấn áp toàn trường, liền duy nhất dám khiêu khích thánh thiên minh cường giả cũng toàn bộ bị thạch lao chui diệt. nhưng vào thời khắc này, nguyên bản bá tuyệt toàn trường thạch lão, nửa bước phong vương cảnh cường giả đang bị người như là đánh chết cẩu một loại, không hề có lực hoàn thủ. thạch lao tiếng tiêu thẳng thiết, không ngừng theo trong gió lốc chuyển đến, vương giả chi huyết nhiễm chừng không, nhưng không có một đầu hung thu dám tới gần thôn phệ những vương giả kia chi huyết. Lăng Hàn Thiên sắc mặt một mảnh lạnh như băng, cái này Thạch lão là mình muốn chết, bị Tham Lam che mắt con mắt, vậy thì trách không được hắn không van xin hộ mặt. Cường đại linh hồn trùng kích đi qua, trực tiếp đem Thạch lão lâm vào hôn mê bên trong, Lăng Hàn Thiên bàn tay lớn khẽ động, chân khí ngưng tụ thành bàn tay, đem nửa chết nửa sống Thạch lão chảo đi qua, tựu như là để tử cẩu một loại để trong tay. Mọi người lần nữa chứng kiến một cái này màn, lập tức toàn thể chết hóa, trong ánh mắt hàn ý hứa ra, đầu quả tim đều tại run nhẹ nhẹ. Một gã nửa bước phong vương cấp cường giả, cứ như vậy bị Lăng Hàn Thiên đánh thành tử cẩu, để trên tay rồi hả? Đây quả thực là vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Đây chính là nửa bước phong vương cấp cường giả a, cao cao tại thượng, không dung khinh nhẫn tồn tại a. Có thể nhìn xem hiện tại Thạch lão thê thảm bộ dáng, mọi người nhìn về phía Lăng Hàn thiên ánh mắt, tràn đầy cực hạn vẻ tính sợ. Thậm chí là những hung vật kia, đều vụng trộm rút lui, quản chi chúng nguyên vốn có thể tiếp tục đánh lén những nhỏ yếu này nhân loại võ giả, nhưng ở một cái như vậy sắt thần mỹ mắt dưới đáy, chúng không dám lại quát tháo. Ác ma phân thân, xuất hiện đi. Ngay tại Thạch lão sinh mệnh khí tức xuống đến thấp nhất lúc, Lăng Hàn thiên trong cơ thể, kim quang thoáng hiện, suy yếu vô cùng ác ma phân thân, trực tiếp chui vào Thạch lão trong thân thể. Lúc này đây ác ma phân thân gặp trọng thương, Nếu như thôn vệ một gã nửa bước phong vương cấp cường giả, tuyệt đối có thể khôi phục lại, thậm chí lực cắn nuốt còn có thể lần nữa tăng cường. Ác Ma phân thân vừa chui tiến thạch lao trong cơ thể, lập tức vọt vào thạch lao trái tim bên cạnh, một ngụm cắn nuốt sạch thạch lao trái tim. Trái tim bị cắn nuốt, thạch lao là triệt để tử vong rồi. Nửa bước vương giả cuối cùng không phải chân chính vương giả, trái tim bị cắn nuốt, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Nhưng nếu như là chính thức phong vương cấp cường giả, coi như là trái tim bị cắn nuốt, cái kia cũng không có dễ dàng chết như vậy đi. Ác Ma phân thân cắn nuốt sạch thạch lao trái tim về sau, cái kia nguyên bản từng khúc dạng nước trung thể, vậy mà bắt đầu khép lại. Ác Ma Phân Thân đến bây giờ còn chưa bao giờ thôn vệ hơn phân nửa bức phong vương cấp cử giả. Thạch Lão toàn thân huyết đụng, bị Ác Ma Phân Thân điên cuồng thôn vệ, mà ở Ác Ma chi trùng thôn vệ quá trình, Lăng Hàn Thiên cũng rõ ràng cảm nhận được Ác Ma Phân Thân chỉ sợ là muốn bởi vì phúc phúc rồi. Cũng vào thời khắc này, Nguyệt Tiểu Vũ cùng Chiến Thiên Minh một gã khác võ giả rốt cục chạy tới. Nhưng đương bọn hắn chạy tới, chứng kiến đệ nhất màn là Thạch Lão bị Lăng Hàn Thiên như là tử cẩu giống như để trong tay, sinh mệnh khí tức cực tốc trôi qua. Giờ phút này Nguyệt Tiểu Vũ ngây ra như phong, đứng thẳng bất động ở đây. Thạch Lão không phải nói cho nàng biết, Lang Hán Thiên bị địa huyết long bảo cắn nuốt sao? Như thế nào Lăng Hàn Thiên hiện tại chẳng những sống phải hảo hảo, càng là tu vi tiến nhanh, hơn nữa Thạch Lao còn giống như chết ở Lăng Hàn Thiên trên tay. Giờ khắc này, Nguyệt Tiểu Vũ đầu óc rất loạn, nàng cảm giác hết thệ trước mắt, tựa hồ có chút phá vỡ nàng nhận thức rồi. Vài ngày phía trước, nàng lần đầu nhìn thấy Lăng Hàn Thiên lúc, Lăng Hàn Thiên bất quá là mới nửa bước ngưng đan cảnh, thế nhưng mà lúc này mới đi qua vài ngày. Lăng Hàn Thiên dĩ nhiên cũng làm đã đột phá đã đến ngưng đan cảnh hậu kỳ, như vậy tốc độ tu luyện, quả thực sẽ hủ chết người. Còn có, Lăng Hàn Thiên đột phá ngưng đan cảnh hậu kỳ, vậy mà đem nửa bước phong vương cảnh Thạch Lao chết giết. Cái này càng khoa trương, Nguyệt Tiểu Vũ cho dù muốn vỡ đầu túi, cũng chưa bao giờ tại sách cổ ở bên trong chứng kiến có quan hệ với Ngưng Đan cảnh võ giả đánh chết nửa bước Phong Vương cảnh cường giả đi lại. Nhưng, sự thật cứ như vậy bày ở trước mặt nàng, không được phép nàng không tin. Nửa bước Phong Vương cảnh đại lão, cứ như vậy đã bị chết ở tại Lăng Hàn Thiên trong tay. Ý niệm khế động, Lăng Hàn Thiên trực tiếp đem thạch lão hài cốt thu vào tu di giới ở bên trong, ác ma phân thân một lần nữa hóa thành một vòng kim quang, chui vào Lăng Hàn Thiên trong cơ thể. Nương theo linh hồn phía trên liên hệ, Lăng Hàn Thiên biết rõ, hiện tại ma phân thân lâm vào trong lúc ngủ say sắp tiến hành một lần đại lột xác, lăng hàn thiên tin tưởng, có lẽ ác ma phân thân lúc này đây lột xác, đem cho hắn mang đến lớn nhất kinh hỉ. dù sao ác ma chi trùng huyết mạch đẳng cấp quá cao, đây chính là liền thần có thể thôn vẹn trùng tộc, quả thực vượt ra khỏi lăng hàn thiên tưởng tượng. hít một hơi thật sâu, lăng hàn thiên chậm rãi xoay người lại, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xem cái tiêm gây ra như phong nguyệt tiểu vũ, lăng hàn thiên trong nội tâm lại là cảm khái ngàn vạn. lúc này đây đạt được địa huyết long bảo, lại để cho tu vi của hắn đã sệ ra long trời lỡ đất giống như biến hóa, làm cho hắn lúc trước chứng kiến nửa bước phong vương cấp cường giả chỉ có thể vòng quanh xấu hổ, một đi không trở lại. Hắn Lăng Hàn Thiên, hiện tại cũng có nương tựa theo bản thân lực lượng, chính diện đánh chết nửa bước Phong Vương cấp cường giả thực lực. Nửa bước Phong Vương cấp cường giả, nhớ ngày đó Lăng Hàn Thiên bị bất tử quân chủ đuổi đến Thượng Thiên Không Cửa, xuống đất không đường tình hình, Lăng Hàn Thiên đều có một vòng không chân thực cảm giác. Lăng Hàn Thiên chậm rãi đáp xuống Nguyệt Tiểu Vũ trước mặt, khóe miệng không khỏi cong lên một vòng dáng tươi cười, "Nguyệt Tiểu Vũ, chúng ta tiếp tục đi về phía trước a, bất tử chi thành." Lăng Hàn Thiên thanh âm đem còn ở vào ngốc trẻ trạng thái Nguyệt Tiểu Vũ rụt mình tỉnh lại, làm cho nàng như là một giống như kinh hãi con thỏ giống như, thiếu chút nữa nhảy mở. Giờ phút này, nếu như nói Nguyệt Tiểu Vũ đối với Lăng Hàn Thiên không có sợ hãi, thậm chí là sợ hãi, đây tuyệt đối là không có khả năng. Nửa bước Phong Vương cảnh thạch lão, đều tại Lăng Hàn Thiên trên tay như là tử cậu một loại. Nếu như Lăng Hàn Thiên muốn bóp chết nàng, cái kia còn không cùng bóp chết con kiến đồng dạng. Bất quá khi hắn chứng kiến Lăng Hàn Thiên nụ cười trên mặt về sau, lại là bình tĩnh lại, có chút run rẩy lấy bờ môi, "Đạo, ngươi, ngươi còn muốn đi bất tử chi thành?" "Đi, đương nhiên muốn đi." Giờ phút này, Lăng Hàn Thiên hào khí ngất trời, hắn hiện tại tu vi phong đại, chỉ cần không phải gặp được chính thức Phong Vương cấp đã ngoài cường giả, hoàn toàn có thể thông dong đối mặt hết thảy. Quy một chương 572, bất tử chi thành. Chương 572, bất tử chi thành. Lăng Hàn Thiên đột phá đã đến ngưng đan cảnh hậu kỳ về sau, tay không đối kháng nửa bước phong vương cấp cường giả, cuối cùng nhất lại để cho một nửa bước phong vương cấp cường giả chết thảm. Cùng tuyệt đích thủ đoạn làm cho hung vật nhóm đều xa xa rút đi, sợ chọc giận Lăng Hàn Thiên, mà bị tru diệt. Nguyệt Tiểu Vũ bưng lấy địa đồ, tiếp tục tại phía trước dẫn đường, Lăng Hàn Thiên dẫn theo chân vũ cùng đao tại về sau, một danh khách chiến thiên minh võ giả câu nệ theo ở phía sau. Mà tại phía sau bọn họ hơn 10 dặm, còn có một đám đám võ giả rất xa treo. Bọn hắn đi theo Lăng Hàn Thiên, chỉ là vì tăng lớn đến bất tử chi thành sát suất. Lăng Hàn Thiên cũng bỏ mặc mặc kệ, những người này đi theo một đoạn thời gian rất dài rồi, chỉ cần đối với hắn không có ác ý, hắn không ngại những người này ở phía sau đi theo. Nhưng nếu như những người này muốn đối với hắn làm cái gì, hoặc là theo trên người của hắn đạt được cái gì, vậy hắn hội không chút do dự đem những người này biến thành a tỷ đạo sát đạo sát khí giá trị. Một đường mà đến, lại cũng không có cái gì hung vật dám đối với Lăng Hàn Thiên ra tay. Theo Nguyệt Tiểu Vũ chỉ dẫn, 3 ngày sau, ba người tới một mảnh cốt biển trước. Xuất hiện tại lăng hàn thiên trước mắt cái này phiến cốt biển, đó là do vô số cô vô tận hải cốt tạo thành hải dương. Trận trận gió tanh mưa máu tại cốt trên biển tán sát bừa bãi lấy. Tại cốt biển trung ương một tòa cự đại cổ thành thình lình đứng sừng sững lấy, không biết là gì chất liệu địa màu đen tưởng thành lõe ra yêu dị ô quang. Nương mắt mà xem có thể trông thấy màu đen trên vách tường có không ít gỗ gề đao kiếm chi ngấn cùng dấu móng tay. Hiện nhiên là cường đại tu sĩ công kích cổ thành tạo thành. Xem lấy tình cảnh trước mắt, lăng hàn thiên như bị xe đánh, sát mặt kỳ biến, trong nội tâm nhức lên cơn sóng gió động trời. Có lẽ là phía trước. Tại tầng này huyết hồn sắt tràn bên trong, Lăng Hàn Thiên liền phát hiện quá nhiều cùng Minh Hoàng Chi mộ chỗ tương tự. Hôm nay, đương hắn nhìn trước mắt đây hết thảy lúc, Lăng Hàn Thiên rốt cục triệt để minh bạch, cái này đâu chỉ tiểu là tương tự, cái này căn bản là Minh Hoàng Chi mộ. Có lẽ xác thực mà nói, là Minh Hoàng Chi mộ ở này trước mắt trong tòa cổ thành này. Nâng lên cổ thành hai chữ này, Lăng Hàn Thiên con mắt trong chốc lát trợn tròn, trong nội tâm lần nữa nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cổ thành, Bất Tử Chi Thành. Chẳng lẽ nói, trước mắt cái này tòa cổ thành, chính là bọn họ việc này tới hạn, Bất Tử Chi Thành? Quả nhiên, Nguyệt Tiểu Vũ kế tiếp xác Minh Lăng Hàn Thiên suy đoán. Nguyệt Tiểu Vũ mang trên mặt hưng phấn hào quang, cái này là bất tử chi thành, chúng ta rốt cục đạt tới bất tử chi thành rồi. Lúc này, những đi theo kia tại Lăng Hàn Thiên đằng sau đám võ giả, lục tục ngo ngoe cũng đi tới cốt biển trước, tất cả đều nóng nhìn lấy trong cốt hải hương đứng sừng sững lấy cổ thành, nguyên một đám trên mặt đều hiện ra hưng phấn hào quang. Lăng Hàn Thiên chú ý quan sát, phát hiện tại cốt trên biển, còn có hứa nhiều mới mẹ thi thể, có nhân tộc tu sĩ, cũng có bán thú nhân hoặc là xà nhân tộc cứng giả. Những thi thể này là không lâu mới rơi là tả không sai, thượng diện vết máu cũng không từng khô cạn. Hiển nhiên Phía trước đã có người so với bọn hắn tới trước đạt bất tử chi thành, hơn nữa đã nếm thử tiến vào bất tử chi thành, thậm chí có người khả năng đã tiến vào bất tử chi thành, mà Lăng Hàn Thiên, cái này một lớp, chỉ là vô số tham dò người bên trong một loại phê. Lăng Hàn Thiên đã tiến vào qua bất tử chi thành một lần, hắn biết rõ cái này phiến trong Cốt Hải có khủng bố tồn tại. Trước đó lần thứ nhất, Lăng Hàn Thiên linh hồn chi lực bất quá là nhất bản cảnh đỉnh phong, cảm giác của hắn căn bản khó có thể xuyên thấu cấp biển. Hôm nay, lần nữa hàng lâm cơ biển, Lăng Hàn Thiên thực lực phát sinh long trời lỡ đất giống như biến hóa, linh hồn chi lực cơ hồ có thể so sánh nửa bước phong vương cấp cường giả. Lang Hàn Thiên đem cửu u đoán hồn lục vận chuyển tới cực hạ, đủ để so sánh nửa bước phong vương cường giả linh hồn chi lực chậm rãi thẩm thấu hướng cốt biển. Vô tận trong cốt hải, nước biển tịu là vô tận máu tươi, những máu tươi này chưa từng cứng lại, sôi trào như biển. Lúc này đây, Lăng Hàn Thiên cảm giác vừa mới chạm đến đến cốt biển, liền phát hiện tại cốt trên biển, tựa hồ có một tầng cùng loại với kết giới đồ vật ngăn cản lấy hắn dò xét. Nhưng Lăng Hàn Thiên hôm nay là hạng gì tu vi, bạo giống một tiếng, trong thân hải, màu vàng linh hồn chi lực hải dương gần như sôi trào, nương tụ ra một vòng màu vàng thần thức, đâm thẳng cốt biển. Vô gần như thực chất hóa linh hồn chi kiếm. Đâm về cốt biển, trong cốt hải lập tức như là đã xảy ra biển gần một loại, vô tận huyết thủy kích động, đem vô số hải cốt mang tất cả đã đến trường không. Phá vọng chi nhãn, mở cho ta. Lăng Hàn Thiên bạo giống một tiếng, thân thức chi kiếm rốt cục đem cốt trên biển kết giới, đâm rách một tia lỗ hổng, cảm giác của hắn thẩm thấu tiến vào một kia, nhưng là lập tức bị trong cốt hải lực lượng thần bí phai mở mất. Lăng Hàn Thiên khẽ mắt tràn ra màu đỏ tươi máu tươi, thân hình run rẩy dữ dội, liên tiếp lui về phía sau ba bước. Nhìn thấy loại tình hình này, nhưng Tiểu Vũ trên mặt cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng sắc mặt bình tĩnh nhìn qua quát biển. Lăng công tử, ngươi nhìn thấy gì? Nguyệt Tiểu Vũ thanh âm bình tĩnh như nước, làm cho Lăng Hàn Thiên đều là nao nao, chợt hắn meo lại con mắt, áp trong lòng rung động chi tình, mở miệng chậm rãi nói: "Cảm giác của ta lập tức đã bị phai mờ rồi, khó có thể thấy rõ cái gì, chỉ có một đại khái hình dáng." Đó là cái gì? Lăng Hàn Thiên lắc đầu, cũng không trả lời Nguyệt Tiểu Vũ, mà là đem ánh mắt quang hướng về phía trong cốt hải ương cái kia tòa cổ thành, màu đen trên tường thành ô quang lập lòe, Lăng Hàn Thiên cảm giác khó có thể thẩm thấu đi vào. Nhưng ngay lúc này, có chạy đến cường đại võ giả, đứng dậy, tế ra bảo vật, lại ý đồ xẹt qua quốc biển, tiến vào bất tử chi thành. Người này cường đại võ giả Vũ vi đạt đến chư hầu cảnh cực hạn, tế ra một con toy hình giống như bạo vật, đón gió vừa tăng, hắn thả người nhảy lên, nhảy lên con toy hình thuyền, hóa thành một vòng lưu quang, cực tốc lướt hướng về phía bất tử chi thành. Tựa hồ bởi vì có huyết nục tánh mạng tiếp cận, cốt biển thoáng cái sôi trào, trong chốc lát, toàn bộ cốt biển tựa hồ đã sẻ ra kinh thiên biển lầm, vô tận huyết thủy mang tất cả trừ không, vô số hải cốt bị vặn, che khuất bầu trời. Cốt biển trên không, huyết vũ mưa lớn, cùng vô số hải cốt đan vào cùng một chỗ, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Người này chư hầu cảnh cực hạn cường giả, tích phát con toy hình trên tuyển phong ngữ, màu vàng đất năng lượng vòng bảo hộ mở ra. Vô số huyết vũ rơi ở phía trên, lập tức như là axit nhiễm đang giận cầu phía trên một loại, lập tức đem cái kia màu vàng đất năng lượng vòng bảo hộ ăn mòn ra nguyên một đám động. Nhưng người này chưa hầu cảnh võ giả cũng rất có sự can đảm, gặp nguy không loạn, năng lượng cường đại bắt đầu khởi động, tạo thành một tầng tầng phong ngự. Cùng lúc đó, con trôi hình thuyền tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Hiển nhiên người này chưa hầu cảnh võ giả cơ hội là thiêu đốt tinh huyết, liều chết hướng về bất tử chi thành lao đi. Cốt trong nước tuy nhiên sóng to gió lớn, nhưng người này chưa hầu cảnh võ giả lại là hữu kinh vô hiểm, đáp xuống bất tử chi thành bên trên. Một màn này lập tức làm cho sở hữu võ giả sôi trào đã có cái thứ nhất ăn con cua người, hơn nữa là thành công. Loại kích thích này phía dưới, tất cả mọi người không cam lòng hạ xuống người về sau, nhau nhau xuất ra thủ đoạn, bắt đầu xông về bất tử chi thành. Giờ khắc này, cốt trên biển, huyết vũ bằng bạc, sóng lớn ngập trời, nhưng vô số võ giả, như là châu chấu một loại, xông về bất tử chi thành, đúng như thiêu thân lao đầu vào lửa một loại. Quy 1 chương 573, lựa chọn bất đồng lộ. Chương 573, lựa chọn bất đồng lộ. Vô số võ giả, không chế lấy đẹp mắt bảo vật, tại cốt trên biển không cấp tốc lướt đi. Đây trời huyết vũ bằng bạc mà xuống. Có thực lực so sánh kẻ yếu bị huyết vũ xuyên thủng phòng ngự, thân thể lây dính huyết vũ, lập tức trên người buốc lên khói trắng, lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ hóa thành huyết thủy, dung nhập đã đến cốt trong nước. Đương nhiên, một ít thực lực cường đại võ giả cũng thành công, lục tục lướt đã đến bất tử chi thành trên tường thành. Lăng Hàn Tiên đứng tại cốt biển trước, hắn nhìn lên lấy cốt biển trên không, màu đỏ tươi tàn nguyện, dấu ở dày đặc huyết vân bên trong, chỉ lộ ra một góc của băng sơn. Trong đầu của hắn, không ngừng thoáng hiện lấy vừa mới tại cốt đáy biển hạ nhìn thấy một màn kia. Vô tận huyết dưới nước, cốt biển dưới đáy, một không đầu cự nhân Tứ chi bị cỡ khoảng cái chén ăn cơm màu đen thần liệm xuyên thủng, gắt gao khóa tại cốt biển dưới đáy. Tại cự nhân trên lồng ngực, một thanh tỉnh thiên giống như tam sát kích, đem cự nhân một mực đính tại đáy biển, vô tận thần huyết chảy xuôi mà ra. Mà cái này, bất quá là cốt biển dưới đáy một góc của băng sơn, lăng hàn thiên thậm chí là thoáng nhìn một đầu trong thần thoại thần long, bị màu đen thần liệm xuyên thủng, khóa tại cốt biển dưới đáy. Thậm chí còn có một đang mặc hoa phục trung nhân nhân, bị một quả cốt mâu đinh giết tại đáy biển. Mặc dù vô tận thuế nguyệt đi qua, nhưng thuế nguyệt khó có thể phai mở vị này cường giả trên người thần huy. Bất quá là vội vàng muốn mắt. Lăng Hàn Thiên liền nhìn thấy cái này cả đời khó quên một màn. Những bị đinh nhệt tại đáy biển cường giả, coi như là thời gian, cũng không cách nào phai mờ bọn hắn cái kia bá tuyệt thiên hạ khí thế. Những cường giả này, không kém chút nào bất tử chi thành, cái kia 10 vạn trong cổ quan tài nằm cường giả. Vô số cường giả bị đinh nhệt tại đáy biển, thần huyết chạy sôi vào năm, đem trọn phiến cốt biển đều nhuộm đỏ. Cốt biển trung ương, tuyên cổ đứng sừng sững bất tử chi thành, đen kịt trên tường thành, thấu phát ra yêu dị ô quang, cùng cốt trên biển không bằng bạc huyết vũ, đan vào cùng một chỗ, nói không nên lời quỷ dị. Mà, Minh Hoàng chi mộ, tựu chôn giấu tại bất tử chi thành trong. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên phảng phất như là bắt được cái gì, nhưng cái loại cảm giác này lại là lóe lên rồi biến mất, chưa từng lưu lại dấu vết để lại. "Lăng công tử, chúng ta vào thành a." Nguyệt Tiểu Vũ thanh âm đã cắt đứt Lăng Hàn Thiên trầm tư, hắn ngẩng đầu, trên những lớp kia bất tử chi thành đám gỗ giả đã biến mất tại trên tường thành. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Nguyệt Tiểu Vũ theo tu di giới lấy ra một con toy hình đèn, năng lượng thúc giục phía dưới, đón gió gặp trướng. Nhìn xem Nguyệt Tiểu Vũ như thế thuần thục động tác, Lăng Hàn Thiên con mắt nheo lại, hiển nhiên Nguyệt Tiểu Vũ đến có chuẩn bị, thậm chí nàng tựa hồ là biết rõ cốt biện tình huống một loại. Lăng Hàn Thiên trầm mặc không nói. Ba người nhảy lên con toy hình thuyền, lang Hàn Thiên trong cơ thể bành trướng ra ngập trời chân khí, tạo thành dày đặc phòng ngự. Sau một khắc, con toy hình thuyền cực tốc lướt hướng về phía bất tử chi thành. Bàng bạc huyết vũ chút xuống mà xuống, chân khí vòng bảo hộ lập tức bị xuyên thủng, nhưng lang Hàn Thiên chân khí trong cơ thể quả thực vô cùng vô tận, huyền đan hơi chút khẽ động, mêng ngông chân khí mang tất cả mà ra, lần nữa ngưng tụ ra chân khí vòng bảo hộ. Lúc này đây, cốt trong nước cũng không có như cũng giống như lần trước một loại, có tử vong sinh vật phát động công kích, ba người bình an hàng rơi xuống trên tường thành. Ba người đứng tại trên tường thành, nhìn xem nội thành cảnh tượng, mỗi người biểu lộ không đồng nhất. Lăng Hàn Thiên là lần thứ hai đi vào Bất Tử Chi Thành, hết thể vẫn là như cũ, bất đồng duy nhất chính là cửa thành, cái kia rộng lớn trên quảng trường, thao luyện âm binh đã biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, những âm này binh tất nhiên tiểu là Lăng Hàn Thiên phía trước, tại U Lâm bên ngoài chứng kiến đến những âm kia binh, đã đã đi ra Bất Tử Chi Thành. Nguyệt Tiểu Vũ trên mặt hiện ra quả nhiên là vẻ mặt như thế, chỉ có chiến thiên minh một gã khác võ giả, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Đi thôi." Lăng Hàn Thiên vung tay lên, chân vũ cùng đao hiện hiện trong tay, nhảy xuống tường thành. Trước đó lần thứ nhất. Bởi vì có mấy vạn âm binh tại trên quảng trường thao luyện, Lăng Hàn Thiên cùng Hắc Mạn Dực Vương xà không thể không lựa chọn cửa thành một cái lối nhỏ, hôm nay cửa thành trên quảng trường âm binh đã biến mất, chống trải dị thường. Những phía trước kia tiến vào đến Bất Tử Chi Thành đám võ giả, phần lớn đều lựa chọn trong thành cái này đầu rộng lớn đại đạo, chỉ có số rất ít lựa chọn Lăng Hàn Thiên đã từng đi qua tiểu đạo. Lăng Hàn Thiên đã đi qua một lần tiểu đạo, phía trước từng màn hiện hiện trong lòng gian. Đầm đặc đến cực điểm sát khí tràn ngập tại Bất Tử Chi Thành trong đường nhỏ, trên đường phố huyết thủy tại chảy xuôi, vô số cốt bạch cốt thoáng như địa ngục tái hiện nhân gian đồng dạng thậm chí là đường đi bên trong còn cất dấu hoang cổ thần Ngạc đại thiện tự phương trưởng đã từng phơi thây tại đường đi cho góc qua là trọng yếu hơn là tại đường đi hai bên cổ chỗ ở bên trong đỗ chừng đủ mười vạn cỗ quan tài phía trước kinh nghiệm chẳng cảnh rõ ràng hiện hiện tại lăng hàn thiên trong ngóc tầm mắt của hắn cũng từ nhỏ đạo chuyển rời đến trong sân rộng cái này đầu đại đạo cái này đầu đại đạo một mắt trông không đến cuối cùng thậm chí cảm giác của hắn cũng khó khăn dùng xuyên thấu bên ngoài một hợp giảm hiện nhiên trong lúc này đồng dạng có lớn lao huyền cơ chính giữa đại đạo lăng hàn thiên chưa từng đi qua hơn nữa lưu cho lựa chọn của bọn hắn cũng chỉ có hai cái hoặc là đi ở giữa đại đạo Hoặc là trước khi đi lão lộ. Lăng Hàn Thiên còn chưa mở miệng, Nguyệt Tiểu Vũ vậy mà mở miệng lần nữa rồi, chúng ta đi ở giữa cái này đầu đại đạo. Bữa này lúc làm cho Lăng Hàn Thiên con mắt hiếp lại thành một đầu tuyến, hắn không khỏi mở miệng nói, vì cái gì? Phượng Hoàng tỷ từng từng nói qua, nếu như chúng ta có thể tiến vào Bất Tử Chi Thành, Tuyệt không phải đi tiểu đạo, muốn đi được lớn. Nguyệt Tiểu Vũ đem Hỏa Phượng Hoàng truyền đi ra, lập tức lại để cho Lăng Hàn Thiên tức giận, đến bây giờ Lăng Hàn Thiên cũng không biết Hỏa Phượng Hoàng lại để cho Nguyệt Tiểu Vũ bọn người đến Bất Tử Chi Thành mục đích ở đâu. Bất quá loại chuyện này, Lăng Hàn Thiên cũng không có ngốc đến mở miệng đến hỏi. Bởi vì này rõ ràng cho thấy không có ý nghĩa, Nguyệt Tiểu Vũ nếu như muốn nói, nàng tự nhiên sẽ nói, nếu như nàng không muốn nói, chẳng lẽ lại chính mình đem nàng này linh hồn nô dịch, lại nhìn xem nàng đặt tới mục đích sao? Lăng Hàn Thiên cảm thấy hoàn toàn không có cái này tất yếu, cũng không có lại nói thêm cái gì, nhấc chân hướng phía cửa thành đại đạo bước đi. Trên đường lớn, âm khí xương ngủ tràn ngập, đã cách trở cảm giác, phía trước võ giả lục tục biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Trình đầu trên đường lớn, tĩnh mịch một loại, chỉ quanh quần ba người tiếng bước chân. Đại đạo hai bên, vẫn là từng dãy cổ kiến trúc, tiêu thật giống phàm trần Phiên chợ một loại, có tiệm tạp may, khách sạn, cẩm phủ. Chỉ là, những trong kiến trúc này không có một bóng người, dính đầy dày đặc cho bụi, tràn đầy tuế nguyện pha tạp cùng bị thương. Nhưng, nhưng vào lúc này, Lăng Hàn Tiên bước chân bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt của hắn đứng ở một nhà tiệm thợ may trước. Tại tiệm thợ may cửa ra vào, một cố thi thể ngựa mặt ngã quỵ, cẩn thận phân biệt rõ, có thể phát hiện, người này đúng là Lăng Hàn Thiên cái này một đám, cái thứ nhất lướt qua cốt biển, tiến vào bất tử chi thành gã cường giả kia, lại không nghĩ thây người nằm xuống không sai. Tại đây tên cường giả thất khiếu bên trong, chảy ra quỷ dị máu đen, thậm chí Lăng Hàn Tiên nhạy cảm phát giác được, tựa hồ có không biết sinh vật, từ nơi này tên cường giả trong lỗ mũi bỏ lên đi ra trong nháy mắt chui vào tiệm thợ may trong. Quy một chương 574, Ô Minh Nha nam nhân. Chương 574, Ô Minh Nha nam nhân. Cái kia tiên tiến nhất nhập bất tử chi thành chư hầu cảnh cực hạn cường giả, cứ như vậy thôi người nằm xuống đường đi, lại để cho người tổn thức không thôi. Đó là phệ linh trùng, có thể lập tức thôn phệ người linh hồn. Lăng Hàn Thiên còn chưa quay đầu lại, Nguyệt Tiểu Vũ thanh âm vang lên, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm có chút kinh ngạc, tháng này tiểu Vũ vậy mà nhận ra vừa mới cái kia không biết sinh vật Hắn không khỏi quay đầu lại, đã thấy chẳng biết lúc nào, Nguyệt Tiểu Vũ càng đem phía trước trong tay nàng bưng lấy địa đồ cách đỉnh đầu, màu vàng đất địa đồ rủ xuống hạ đạo đạo hùng hậu hào quang, bảo vệ toàn thân của nàng. Nhìn xem Nguyệt Tiểu Vũ đỉnh đầu lơ lửng tấm bản đồ này, Lăng Hàn Thiên trong mắt thoáng hiện dị sắc, lúc trước hắn ngược lại không sao cả để ý, hiện tại xem ra, tấm bản đồ này ngược lại là có chút bất phàm a. Bất quá Nguyệt Tiểu Vũ bên cạnh tên võ giả này, sẽ không có tốt như vậy trang bị rồi. Nguyệt Tiểu Vũ trực tiếp không để ý đến Lăng Hàn Thiên ánh mắt, mở miệng nói, chúng ta không nên tới gần bên cạnh những kiến trúc này, chỉ muốn đi ra cái này đầu đại đạo là được. Thoại âm rơi xuống, Nguyệt Tiểu Vũ đỉnh lấy địa đồ, tiếp tục đi về phía trước, người theo dõi của nàng vội vàng đi theo Nguyệt Tiểu Vũ sau lưng. Nhìn xem nguyệt Tiểu Vũ bóng lưng, Lăng Hàn Thiên con mắt híp lại thành một đầu tuyến, hết thảy thò nhìn, tựa hồ không phải đơn giản như vậy à. Lăng Hàn Thiên nắm thật chặt trong tay chân vũ của đao, trong đan điền huyền đan kích động ra bảng bạc chân khí, tạo thành dày đặc chân khí phòng ngự, cùng lúc đó, trong thức hải lượng trương màu vàng trang sách buộc phát ra kim quang vàng dự, linh hồn chi lực sôi trào như biển. Ba người vẫn chưa ra khỏi rất xa, lại gặp được một gã trư hầu cảnh cực hạn võ giả, thay người nằm xuống tại đường đi bên phải một cái khách sạn. Như thế tương tự chính là tình cảnh, làm cho Lăng Hàn Thiên kẽ nhíu mày. Chẳng lẽ người này không có nhìn thấy cái kia thay người nằm xuống tại tiệm thợ may cơ giả? Không biết tới gần những kiến trúc này hội gặp nguy hiểm. Đáng tiếc ba người còn chưa đi ra hai bước, tại ba người trái phía trước, một nhà quán rượu trước, lại có một gã cường giả thây người nằm xuống không sai. Lăng Hàn Thiên chú ý quan sát, ba người này nguyên nhân của cái chết tựa hồ cũng không giống nhau, hơn nữa ba người thây người nằm xuống chỗ, cách xa nhau cũng không xa. Theo lẽ thường đến phòng đoán, đằng sau hai người này, hoặc là cuối cùng cái này một người, có lẽ biết được tình huống phía trước, vậy hắn vì sao còn cần nhờ gần đường đi hai bên kiến trúc đâu rồi? Nhưng là, không hề nghi ngờ, ba người này đều là bị cái gì đó hấp dẫn, đi tới đường đi hai bên kiến trúc, sau đó bị miểu sát rồi. Thây người nằm xuống không sai. Nguyệt Tiểu Vũ lúc này đây cũng không có mở miệng, đỉnh đầu địa đồ tiếp tục đi về phía trước. Theo ba người càng lúc càng thâm nhập đường đi, cái kia thây người nằm xuống tại đường đi hai bên cường giả cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí đến cuối cùng xuất hiện, mỗi tòa kiến trúc trước đều có cường giả thây người nằm xuống hiện tượng bị dị. Mà, cái này đại đạo tựa hồ còn xa không có cuối cùng, Lăng Hàn Thiên chuẩn bị trở về quá mức, nhưng ngay lúc này, Nguyệt Tiểu Vũ cảnh cáo tiếng vang lên. Không muốn quay đầu. Nguyệt Tiểu Vũ quát nhẹ âm thanh ngăn lại Lăng Hàn Thiên động tác, làm cho Lăng Hàn Thiên lại thành một chữ, nhưng hắn hay vẫn là theo lời, cũng không trở về quá mức. Phương hoàng tỷ đã từng nói qua, U Minh đạo, không quay đầu lại. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi cả kinh, quắc khẽ nói, "Chúng ta đi cái này đầu đại đạo gọi U Minh đạo." Cổ xưa tương truyền, U Minh đạo là hồn phách đi thông địa ngục chi lộ, đây là trong thần thoại truyền thuyết. Nhưng giờ phút này, Nguyệt Tiểu Vũ vậy mà nói bọn hắn đi tại U Minh trên đường, sao có thể không cho Lăng Hàn Thiên cảm thấy kinh hãi? "Đúng vậy, chúng ta xác thực là đi tại U Minh trên đường, bất quá sinh ra tại U Minh đạo chỉ cần không quay đầu lại, tiểu cũng không gặp nguy hiểm." Nguyệt Tiểu Vũ thoại âm rơi xuống, Lăng Hàn Tiên lập tức hỏi ngược lại, "Đã như vậy, Cái kia vì sao có nhiều như vậy võ giả thây người nằm xuống tại đường đi hai bên. Lúc này đây, Nguyệt Tiểu Vũ làm ra nhắc nhở, "Ngươi chú ý bọn hắn thi thể hướng." Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi cả kinh, trong đầu hiện ra những cường giả này thây người nằm xuống phương hướng, hoảng sợ được ra một cái kết luận, những cường giả này thây người nằm xuống phương hướng, vậy mà đều hơi hơi hướng về sau buộc ngược lại. Nói cách khác, những cường giả này tại trước khi chết, có lẽ đều hướng phía sau nhìn một cái, rồi đột nhiên được ra cái này hoảng sợ kết luận, làm cho Lăng Hàn Thiên lưng đều chẹo lên một tầng hắn ý, chẳng lẽ quay đầu lại thật sự sẽ gặp đến không hiểu nguy hiểm? Đây chẳng phải là nói, vừa mới nếu không là Nguyệt Tiểu Vũ nhắc nhở, hắn có thể hay không cũng như những thây người nằm xuống này các cường giả đồng dạng, đã thây người nằm xuống không sai nữa nha. Ngay tại Lăng Hàn Thiên chìm ngâm thời điểm, phía trước gâm khí trong sương ngủ, vậy mà truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Hoa, hoa, hoa. Thanh âm này đối với Lăng Hàn Thiên mà nói, quả thực quen thuộc được không thể lại quen thuộc, phía trước gâm khí trong sương ngủ, vậy mà truyền đến Minh Nha kêu to thanh âm, quả thực như là gọi tạm một loại, lại để cho người khó có thể an tâm. Minh Nha. Chiến Thiên Minh tên tia võ giả sắc mặt có chút trắng bệnh, ba người một đường mà đến. Trước có nhìn thấy Bạch Thủy Trạch bị Minh nha tử vong ngưng mắt nhìn hóa đá, về sau tại U Lâm trong cảng là tao nộ vô số Minh nha. Hôm nay, lần nữa nghe được Minh nha thanh âm, nhất là đương bọn hắn trả lại đi tại U Minh trên đường, thanh âm này quả thực tiểu như là đòi mạng một loại, làm cho lòng người ngọn nữa ra hàn khí. Giờ khắc này, Lăng Hàn Tiên trong cơ thể, năng lượng như là núi lửa nham tương giống như bộc phát ra đến, khủng bố năng lượng chấn động, tạo thành cường đại phòng ngự. Cơ hồ ngay tại sau một khắc, âm khí trong xương ngủ, một đạo mơ hồ bóng người đi ra, đúng là tại quay về lối. Khi thấy bóng người này lập tức, Lăng Hàn Thiên con mắt trong chốc lát tiểu trở tròn. Chỉ thấy người này chiều cao chín thước, mang màu đỏ như máu khăn trùm đầu, thân phụ một thanh ngã ngựa nguyệt loan đao, đúng là ngũ hành điện huyết sát thủ lĩnh lâm ra. Ngày đó, đại hoang tam đại đỉnh tiêm thế lực các, đi theo Lăng Thiên Dương cùng một chỗ tiến vào Minh Hoàng chi mộ, Lăng Hàn Thiên từng mấy lần bái kiến người này, ấn tượng sâu đậm. Tại ngay lúc đó Lăng Hàn Thiên xem ra, Lăng gia cường đại, quả thực không thể địch lại được. Nhưng hôm nay gặp lại, cái này Lăng gia, nguyên bản đỏ thẫm mặt biến thành màu trắng bệnh, cho tàn một mảnh, cái ngập trời sát khí cũng biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là vô tận tử khí nhưng cái này còn không phải quỷ dị nhất để cho nhất lăng hàn thiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là tại lang gia trong ngực lại vẫn ôm một chỉ minh nha không hề nghi ngờ vừa mới cái kia vài đạo tiếng kêu đúng là lang gia trong ngực minh nha phát ra tới lang gia sắc mặt cho tàn hai mắt trống rỗng sáng trắng một mảnh ôm minh nha hướng phía mọi người mà đến như thế tình cảnh quỷ dị làm cho lăng hàn thiên như lâm đại địch chân vũ cuồng đao quan chu tiến bành trướng năng lượng trong lòng bàn tay phải phong chi ủ rũ mà kỳ chậm rãi ngưng tụ mà ra tuy nhiên hôm nay lăng hàn thiên đã không đều lang gia loại này cấp bậc võ giả nhưng giờ phút này lang gia Rõ ràng cho thấy lộ ra quỷ dị, đã không phải là từng đã là lang gia rồi. Hoa, hoa, hoa. Lang gia trong ngực Minh Nha lần nữa phát ra kêu to thanh âm, lang gian lện bước máy móc bước chân, hướng phía ba người mà đến, tốc độ tuy nhiên không khoái, nhưng này loại áp bách, như là như cự thạch đặt ở ba người trái tim. Ra tay, trấn áp. Giờ khắc này, Nguyệt Tiểu Vũ cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh rồi, đỉnh đầu địa đồ lưu chuyển ra thâm hậu năng lượng chấn động, đầu ngón tay khẽ động, quanh quần lấy liệt diễm năng lượng phát ra, mang tất cả hướng về phía lang gia. Quy một chương 575, người vác qua tải. Chương 575, người vác qua tải. Lang gia ôm minh nha hướng phía ba người mà đến, tử khí ngập trời, như là khắp nơi ba người trong nội tâm đè ép một tảng đá lớn một loại. Nguyệt Tiểu Vũ xuất thủ trước rồi, cuồn cuộn liệt diễm năng lượng, gào thét mang tất cả mà đi. Lang gia khi còn sống chỉ có chư hầu cảnh định phong thực lực, mà Nguyệt Tiểu Vũ chính là chư hầu cảnh cực hạn cao thủ. Nguyệt Tiểu Vũ liệt diễm năng lượng đối với âm vật có thật lớn tác dụng khắc chế. Nhưng Nguyệt Tiểu Vũ cái này khủng bố như thế một kích, đồng thời tại bổ sung liệt diễm thuộc tính dưới tình huống, thậm chí ngay cả Lang gia thân hình đều không thể anh lùi một tia. Phảng phất Lang gia hoàn toàn miễn dịch Nguyệt Tiểu Vũ công kích, máy móc hướng phía ba người mà đến. Trong Lục Minh Nha lần nữa Minh kêu lên, coi như muốn làm người tống chung một loại. Nhìn thấy công kích của mình vậy mà không có có hiệu quả, Nguyệt Tiểu Vũ sắc mặt rốt cục thay đổi. Trước mắt loại tình huống này, Phượng Hoàng tỷ thế nhưng mà chưa nói với nàng, bất quá Phượng Hoàng tỷ đã từng nói qua, tại U Minh trên đường đi ngược chiếu âm vận, nhất định phải ra tay chấn áp chi. Nhìn thấy Nguyệt Tiểu Vũ công kích không có có hiệu quả, Nguyệt Tiểu Vũ tùy tùng đứng dậy, bắt đầu phối hợp Nguyệt Tiểu Vũ phát động công kích. Không thể không nói, hai người tựa hồ tu luyện một loại hợp kích chi thuật, đồng thời công kích về sau, uy lực thậm chí có thêm vài phần tăng phúc, vậy mà đem Lang Gia huynh được liên tiếp lui về phía sau gặp tình hình này, Lang Hàn Thiên không khỏi nhìn nhiều Nguyệt Tiểu Vũ tùy tùng một mắt, cái gì gọi là chân nhân bất lộ tướng? Xem ra Nguyệt Tiểu Vũ cùng người này đều che giấu được tương đối sâu à? khó trách hai người có thể một đường đi đến bây giờ, quả nhiên vẫn có chút nội tình. Nhưng, nhưng vào lúc này, Lang ra trong ngực Minh Nha, rồi lột nhiên bay lên, cái kia Minh Nha, một đôi như mắt cá chết trắng bệnh con mắt, rồi lột nhiên kích xạ ra hai đạo cho bạch sắc quan mang. Coi chừng, đây là tử vong lưu thị. Giờ khắc này, Nguyệt Tiểu Vũ hoa dung sắc, đỉnh đầu địa đồ ánh sáng phát ra rực rỡ, nên hướng cái kia hai đạo cho bạch sắc quan mang. Màu vàng đất hào quang. Cùng Minh Nha tử vong ngưng thị lập tức đụng vào cùng một chỗ. Nguyệt Tiểu Vũ đỉnh đầu địa đồ run rẩy dữ dội. Nguyệt Tiểu Vũ khoẹt miệng tràn ra màu đỏ tươi máu tươi, nhưng là thành công ngăn lại Minh Nha một kích này. Cái kia Minh Nha đôi cánh chấn, phương hướng xoay mình chuyển, lại đánh giết tên kia không có địa đồ phòng ngự chiến thiên minh võ giả. Thi niên, coi chừng! Nguyệt Tiểu Vũ kinh hô. Lúc này năm thế nhưng mà nàng việc này chấp hành nhiệm vụ hợp tác, nếu như vẫn lạc, nhiệm vụ này tiêu rất khó hoàn thành. Phong thần thiên nộ. Giờ khắc này, Lang Hàn Thiên xuất thủ, một đóa phong chi liên hoa tại lòng bàn tay tách ra ra, khủng bố phong bạo mang tất cả mà ra. Lăng Hàn Thiên hiện tại đột phá đến Mương Đan Cảnh hậu kỳ, phong thần tiên nội uy lực là có thể một nửa bước phong vương cấp cường giả tạo thành tổn thương đại chiêu. Vô tận phong bạo vừa ra, cái kia Minh Nha bất quá trong máy mắt, tự bị triệt để rào sát. Minh Nha bị rào sát về sau, Ngụy Tiểu Vũ cùng thì niên liên thủ đem Lăng gia cũng là triệt để đã chân áp xuống dưới. Nhìn xem đệ nhất huyết sát thủ lĩnh Lăng gia bị anh giết thành tận bã, Lăng Hàn Thiên sinh lòng bi thương chi tình. Chẳng bao lâu sau, huyết sát tại Lăng Hàn trong mắt tiểu là vô địch tồn tại. Thế nhưng mà giờ phút này, huyết sát thủ lĩnh Lang gia, cứ như vậy ở trước mặt của hắn, bị người đến nỗi ngay cả tàn bã đều không thừa Giờ khắc này. Lăng Hàn Tiên không khỏi thật dài, thở dài thở một hơi, võ đạo một đường, gian khổ dị thường, vô số nhân kiệt đều hóa thành võ trên đường từng chồng mây cốt, không người nhớ tới, không người thương tiếc, càng không nửa tấp nghĩa địa. Đã lang ra kết cục là như thế, cái kia lần trước cùng Lăng Tiên Dương cùng một chỗ tiến vào Minh Hoàng Chi mộ khác võ giả đâu rồi? Bái Nguyệt giáo chủ tốt chứ? Giang Như Long còn sống hay không? Ngũ Hành Điện điện chủ, huyết sát các cường giả, yêu hoàng các đại yêu nhóm, phải chăng đều biến thành từng chồng mây cốt, vĩnh viễn vẫn lạc tại Minh Hoàng Chi mộ. Thật sâu thở dài một hơi, Lăng Hàn Tiên dẫn theo chân vũ cường đao tiếp tục đi về phía trước, hôm nay bọn hắn đã không có đường lui hoặc là đi ra cái này đầu đại đạo, hoặc là quay người quay về lối. Nhưng tại U minh trên đường, quay về lối, muốn tao ngộ không rõ. Lăng Hàn Thiên phía trước, Nguyệt Tiểu Vũ lần nữa đem màu vàng đất địa đồ trôi nổi tại đỉnh đầu, cùng Thì Niên cùng một chỗ sóng vai mà đi, đi theo Lăng Hàn Thiên đằng sau. Trải qua vừa mới một trận chiến này, Lăng Hàn Thiên lần nữa thể hiện ra hắn không gì sánh kịp thực lực, quản chi là Nguyệt Tiểu Vũ cùng Thì Niên có được hợp kích chi thuật, càng có thần bí địa đồ thủ hộ, vẫn đang khó có thể cùng Lăng Hàn Thiên cùng so sánh. Lực lượng tuyệt đối đủ để nghiền áp hết thảy. Ba người cẩn thận ở âm khí trong xương mù ghé qua một chuyến mà đến, vẫn đang có thể nhìn thấy rất nhiều cường giả thây người nằm xuống tại đường đi hai bên. Cũng không biết đi bao lâu rồi, ba người rốt cục đi ra đại đạo. Chẳng qua là khi đại đạo trước âm khí xương mù tản ra về sau, xuất hiện tại trước mắt chính là một mảnh mênh mông nghĩa địa, trông không đến cuối cùng một địa. Trên đường lớn âm khí xương mù, đúng là theo trước mắt cái này phiến vô tận nghĩa địa phiêu tản tới. Lăng Hàn Thiên ngạc nhiên nguyên nhìn qua lên trước mắt âm khí tràn ngập nghĩa địa, trong nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời, khó có thể tưởng tượng cái này nghĩa địa đến cùng mai táng bao nhiêu người. Tăng thi cổ địa ngay tại bất tử chi thành chỉ cần chúng ta lướt qua táng thi cổ địa là được hoàn thành nhiệm vụ. Ngay tại Lăng Hàn Thiên vô tận kinh hãi thời điểm, Nguyệt Tiểu Vũ có chút hưng phấn thanh âm vang lên. Ngay vậy, Lăng Hàn Thiên nghiêng đầu, bình tĩnh thanh âm nói, trước mắt cái này phiến nghĩa địa gọi táng thi cổ địa." Nguyệt Tiểu Vũ rất là chắc chắn đạo, "Đúng vậy, trước mắt cái này phiến nghĩa địa, cùng Phượng Hoàng tỷ miêu tả độc nhất vô nhị, tất nhiên tiểu là táng thi cổ địa." Nhưng, Nguyệt Tiểu Vũ thanh âm còn chưa rơi xuống, một tiếng thanh thủy kim loại tiếng va đập từ xa mà đến gần, theo táng thi cổ địa ung dung truyền đến. "Ràn rò, ràn rò, ràn rò." Kim thiết va chạm thanh âm càng thêm rõ ràng, lại nghe lách Tựa hồ trong thanh âm này có một loại quỷ dị ma lực, vừa nghe xong, liền hồn phách đều rung chuyển, phảng phất là một loại đoạt phách ma âm, tâm thần không tự chủ được bị hấp dẫn. Đóng chặt thần thức, khủng bố cảm giác phun lên trái tim, Lăng Hàn Thiên lập tức thúc dục Cửu U đoán Hồn Lực, ngăn cách cái kia quỷ dị mà khủng bố thanh âm. Nhưng, cái này khủng bố thanh âm tựa hồ có một loại không hiểu xuyên thấu lực, coi như là Lăng Hàn Thiên đóng chặt thần thức, nhưng vẫn như có thể ngầm trộm nghe đến. Rầm rầm, khóa sắt ma sát thanh âm, như là đòi mạng ma âm đồng dạng, Lăng Hàn Thiên cảm giác thức hải chấn động, màu vàng linh hồn chi lực hải dương gào thét xô trào, sợ hãi nói, là cái gì? đến tột cùng là cái gì? thanh âm này liền hồn phách của ta đều muốn ly thể mà đi, thật là đáng sợ. giờ phút này, nguyệt tiểu vũ cùng thị niên nhắm chặt hai mắt, màu vàng đất địa đổ rủ xuống đầu đầu năng lượng bảo vệ hai người đầu lệch cạnh. cái kia cổ cái tiếng vang, tự như là tại vang lên bên thay trầm trọng bộ pháp, thậm chí là toàn bộ táng thi cổ địa đều tựa hồ không cách nào thừa nhận rung động đống lúc đít. sau một khắc, một đạo cao lớn khôi ngô thân thể, từ âm khí trong xương ngủ đi ra. lăng hàn thiên đem cửu u đoán hồn lục vận chuyển tới cực hạn, bảo vệ chặt linh đài, lưỡng trương màu vàng trang sách chấn áp thức hải, hắn đem phá vọng chi nhãn mở ra đã đến cực hạn. Cái kia là một đầu toàn thân quanh quẩn lấy đầm đặc tử khí màu đen hình người sinh vật, theo táng thi cổ địa cuối cùng trong đi ra. Hình người sinh vật thân cao có thể so sánh vai núi cao, tóc dài đen nhánh lộn xộn khoát trên vai chiếu vào vai về sau, tùy ý bay múa, một thân đen kỳ táo quần cứng cáp, cơ bắp từng khối như cầu lòng chi chi, mang theo bạo tạc tính chất lực lượng. Quy một chương 576, táng thi cổ địa. Chương 576, táng thi cổ địa. Đương Lăng Hàn Thiên nhìn người nọ lập tức, Lăng Hàn Thiên trong góc, rồi đột nhiên hiện ra Nam Hoang Huệ Lâm, Cổ Thiên đỉnh di chỉ lúc ấy hắn cùng với hắc mạn dực vương xả thoát đi cổ thiên đình di trì lúc Lăng hàn thiên tại chìm vào lòng đất sông ngầm lập tức cái kia vội vàng thoáng nhìn gian gặp được cái kia tôn màu đen cự nhân hôm nay mảnh nhớ tới cùng trước mắt người này đối lập Lăng hàn thiên hoảng sợ được ra một cái kết luận cái này vô cùng có khả năng là một người hoặc là cùng một loại người cái này đầu toàn thân quanh quẩn lấy đầm đặc tử khí màu đen hình người sinh vật toàn thân quấn quanh lấy cơ khoảng cái chén ăn cơn hỏa sát mỗi một bước bước ra đất dung núi chuyển thiên địa thất sắc đầm đặc đến cực điểm tử khí lại để cho nhật vô quang tại hình người sinh vật trên lưng Lại có một ngụm gió hắc thủy tinh chế tạo mà thành thạch quan. Thạch quan bên trên tản mát ra một tia màu đen hắc khí, thượng diện có vô số quỷ dị thần bí phụ kiện, rậm rạp trầm trị. Phân bố tại mỗi một tức thạch quan bên trên, tăng thêm vài phần tà dị. Tại thạch quan bên trên, có chín đầu như nước cánh tay vừa thô vừa to màu đen khóa sắt rối ra, buộc chặt ở đằng kia khôi ngô hình người sinh vật trên người, cánh tay, hai chân, trước ngực, cổ, phần bụng. Hình người sinh vật toàn thân mỗi một chỗ đều bị cái này cổ quái khóa sắt quấn quanh lấy, khóa sắt bên trên tràn ngập đồng dạng hắc khí, ba phủ toàn thân, thật dài khóa sắt kéo trên mặt đất, di động lúc. Tự nhiên phát ra trận trận cổ quái kim thiết thanh âm. Từ đầu đến chân, cái này cổ quái hình người sinh vật trên người đều mang theo một cỗ không giống người sống quỷ dị khí tức, tựa như tự mình giới trong bỏ ra tới thi hải. Nhưng thần mà xem, có thể chứng kiến, tại đây thủ lĩnh hình sinh vật đi qua địa phương, trên mặt đất cỏ cây đều héo rũ, hóa thành cho tàn, mặt đất biến thành khô bại màu đen, thật giống như bị đốt trọi đồng dạng, cánh mạng đều diệt sạch. Từ khí, đây là từ khí, đáng sợ từ khí, có thể làm cho vạn vật diệt sạch, mạng lập tức tiêu vong. Lăng Hàn Tiên trong nội tâm xoáy lên vạn trượng sóng lớn. Ánh mắt rơi vào cái kia công thạch quan hình người sinh vật trên người, trên mặt lộ ra vô cùng kinh hãi thân sắc. Cái kia theo hình người sinh vật trên người phát ra hắc khí, bên trong mang theo một cỗ tĩnh mịch khí tức, những nơi đi qua, phàm là chỉ cần bị cái này thi khí đụng chạm lấy đích sự vận, hết thảy bị hấp thu sở hữu sinh cơ, vạn vật diệt sạch. Vòng trời phía trên, màu đỏ tươi tàn nguyệt nghiêng phụ xuống như máu hằng mang, đem trước mắt cái này vô cùng một màn quỷ dị, phụ trợ được càng phát ra âm trầm khủng bố. Người thần bí hình sinh vật công thạch quan, một đường đi về phía trước, cái kia có một quỷ dị hắc tài, toàn thân tàn mát ra cái loại này sinh ra chớ gần khí tức. Rầm rầm. Hình người sinh vật trên người khóa sát, ma sát tiếng vang không ngừng truyền ra, trung quanh trên mặt đất có cây đều héo rũ tử vong, hóa thành cho tàn. Cuối cùng nhất, hình người sinh vật tại táng thi cổ địa trong một khối trên đất chống ngừng lại, Lăng Hàn Thiên đã nhìn thấy nhân hình nọ sinh vật bên trái cánh tay giương lên, cuốn quanh tại hắn trên cánh tay màu đen khóa sát, coi như linh xả giống như về phía trước vùng vẩy đi ra ngoài. anh, hình thành mặt đất, vùng đất tung bay, lập tức đã bị vành ra một cái cự đại hồ sâu. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia người vác quan tài xong nhẹ buông tay, trên lưng thạch quan lập tức rơi xuống, vững vàng chìm vào trong hồ sâu. Về sau, cái kia người vác quan tài hai tay hợp lại. Cái kia bị hành phi bùn đất lập tức bị khép lại, thần bí thạch quan bị người vác quan tài cho chôn giấu rồi. Một mảnh mới tinh mộ địa bị đứng ở cái này tòa mới trước mộ. Cái này, dĩ nhiên là tại chôn cất hòm quan tài. Dầm dầm, khóa sắt ma sắt va chạm thanh âm lần nữa vang lên, người vác quan tài dọc theo lai lịch đi trở về, chỉ là sắp tới đem quay đầu lại lập tức quỷ dị người vác quan tài bước chân từng hơi hơi dừng một chút, quay đầu lần nữa nhìn thoáng qua cái này khối mới đứng lên mộ địa. Cặp kia lạnh như băng không có một tia tức giận mắt, tựa như minh thần nhìn chăm chú, làm cho lòng người trong một mảnh lạnh bước, có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Lăng Hàn Thiên không dám đối với xem người vắt quan tài ánh mắt, có chút chuyện gì ánh mắt. Đương khóa sắt ma sắt và chạm thanh âm triệt để đi xa, Lăng Hàn Thiên mới ngẩng đầu lên, vừa nhìn vô tận nghĩa địa, vẫn là cô quạng một mảnh, phảng phất cái gì đều chưa từng xuất hiện, chỉ có cái kia mới tinh mà lạnh như băng mộ địa, y mắng kể rõ một đoạn thê lương. Đứng tại Táng thi cổ địa biên giới, Lăng Hàn Thiên bỗng nhiên có chút mê măng rồi, hắn bắt đầu tự hỏi, hắn đến bất tử chi thành là mục đích là cái gì? Hắn đến bất tử chi thành mục đích, là vì cởi bỏ trong lòng nghĩ hoặc, thế nhưng mà đoạn đường này mà đến, nhìn thấy quá nhiều tương tự chính là tình cảnh, thậm chí đương hắn chứng kiến bất tử chi thành lúc Rốt cục xác nhận hắn lần nữa đi tới Minh Hoàng Chi mộ. Có thể, đây hết thể hết thể, chẳng những không có cởi bỏ trong lòng của hắn nghi hoặc, lại càng phát ra lại để cho hắn lâm vào khuôn cùng mê trong cục, khó có thể có thể đấu. Phía trước tên kia người vác quá tải, vì sao từng xuất hiện tại cổ Thiên Đình? Hắn trôn cất lại là người phương nào? Vô tận nghi hoặc quanh quẩn tại Lang hàn Thiên trái tim, nhưng, vậy ở trước mặt chính là tiến vào táng thi cổ địa là duy nhất đường ra. Bởi vì U Minh Đạo không thể quay đầu lại, hơn nữa ở trước mặt bọn họ là vô tận nghĩa địa, căn bản không có khác con đường có thể đi. Tại vô tận mộ bia phần trong đất ghé qua, ngắm lại đều bị đầu người ra du lên. Còn có phía trước những đi kia tại ba người phía trước các cường giả, hôm nay lại đi nơi nào? Vì sao đến bây giờ đều chưa từng thấy đến? Như thế tình cảnh quỷ dị, làm cho lăng hàn thiên trong nội tâm điểm xấu càng phát ra mãnh liệt. Chẳng lẽ trước mắt đây hết thảy, nếu như cùng thiên huyền hủy diệt sự kiện một loại, là có phía sau màn độc thủ tại thao túng? Nếu thật là có phía sau màn độc thủ thao túng trước mắt đây hết thảy, cái này phía sau màn độc thủ là ai đâu rồi? Người này còn có thể là lăng thiên dương kệ này sao? Viễn cổ đại năng chuyển thế lăng thiên dương, thật sự có thủ đoạn như thế? có thể bố chi xuống như thế kinh thiên kết quả nhìn về phía trước cái kia vô tận nghĩa địa mộ địa còn có cái kia quanh quẩn lấy nồng đậm âm khí xương mù táng thi cổ địa Lăng hàn thiên chỉ cảm thấy trong lòng có một cô mảnh liệt hít thở không thông cảm giác lại để cho hắn có một loại không thở nổi cảm giác Lăng thiên dương người rốt cuộc là ai Lăng hàn thiên hai tay quyền nắm chặt hắn càng là đi phía trước tiến càng là có thể cảm nhận được hắn khó có thể chính thức thấy rõ Lăng thiên dương hắn thậm chí có một loại hào giác hắn tựa hồ đã trở thành một chỉ để tuyến con rối đây là một loại lại để cho người phát điên cảm giác rõ ràng hết thảy đều là tại dựa theo ý chí của mình đến nhưng vì sao rồi lại giống như này cảm giác thật là ảo giác sao? Lăng Hàn Thiên lắc có chút trầm trọng đầu, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng vô tận nghi hoặc cùng một bụi. Nguyệt Tiểu Vũ thanh âm hợp thời đem Lăng Hàn Thiên kéo về thực tế, Lăng Công Tử, chúng ta tiếp tục đi về phía trước à? Thoại âm rơi xuống, Nguyệt Tiểu Vũ cùng Thì Niên sóng vai mà đi, đỉnh đầu màu vàng đất địa đồ rủ xuống đầu đầu hùng hậu hào quang, bảo vệ hai người đại bộ phận chỗ hiểm. Nhìn xem Nguyệt Tiểu Vũ cùng Thì Niên bóng lưng, Lang Hàn Thiên đối với Hoa Phượng Hoàng Chi nữ cũng càng ngày càng nghi hoặc, nàng này phái ra hai người này đến cùng có lưu đồ gì đâu rồi? Đây chính là Minh Hoàng Chi mộ. Lăng Hàn Thiên dẫn theo Trần Vũ cùng Đao, chậm rãi đi theo phía sau hai người, tiến vào đã đến Âm Khí Xương Ngủ Bao Phủ Táng Thi cổ địa. Quy một chương 577, Đao còn hữu tình. Chương 577, Đao còn hữu tình. Đương Lăng Hàn Thiên đạp mạnh tiến táng thi cổ địa, phảng phất là tiến vào đến một thế giới khác một loại, hắn cảm giác sau lưng hết thảy đều biến mất, nhưng Lăng Hàn Thiên lại không có dám quay đầu lại xem. Cái này thuần túy tự là một loại trực giác, hắn là cảm giác phía sau hết thảy đều biến mất, cái này táng thi cổ địa Âm Khí Xương Ngủ tràn ngập, nhưng trời phía trên vẫn đang dắt một vòng màu đỏ tươi tàn nguyệt biết sắc ánh trăng nghiêng rơi xuống dưới, đem táng thi cổ địa phụ trợ được càng phát ra âm trầm đáng sợ. Táng thi cổ địa tĩnh mịch một loại, chỉ có ba người tiếng bước chân tại quanh quần, như là tại kề cận cái chết nhảy lên vũ bộ, lại để cho người hái hùng cái bia. Rồi đột nhiên, thì niên quát nhẹ tiếng vang lên, xem có người vẫn lạc tại này. Theo thì niên trỗi chỉ phương hướng, lăng hàn thiên ngưng thần mà xem, chỉ thấy có một gã cường giả buộc ngã vào một khối trước mộ địa, sau trên lưng có một cái rõ ràng lỗ máu, còn ùa chạy xuôi theo màu đỏ tươi máu tươi, lại đã không có một tia sinh mệnh khí tức. Người này vẫn là không lâu, cái này táng thi cổ địa có không hiểu nguy hiểm. Lăng Hàn Thiên nắm thật chặt chân vũ cùng đao, bên ngoài thân ngưng tụ ra mạnh nhất chân khí vòng bảo hộ, bảo vệ toàn thân. Đây là thi nói mớ, chuyên hấp người có tủy. Nguyệt Tiểu Vũ thanh âm lần nữa vang lên, làm cho Lăng Hàn Thiên con mắt lần nữa híp mắt, đoạn đường này mà đến, Nguyệt Tiểu Vũ biết đến sự tình cũng quá nhiều hơi có chúng ta. Vốn là nói ra bất tử chi thành con đường lớn kia tên là U Minh đạo, càng là chỉ ra chết ở U Minh trên đường những cường giả kia nguyên nhân cái chết, về sau dùng nói ra cái này phiến nghĩa địa chính là táng thi cổ địa, hôm nay càng là vạch người này cường giả là bị thi nói mớ giết chết. Ở trong đó rõ ràng lộ ra bất thường. Lăng Hàn Thiên trầm mặc không nói dẫn theo chân vũ cuồng đao tiếp tục đi về phía trước, muốn phải nhanh một chút đi ra cái này táng thi cổ địa. nhưng Lăng hàn thiên vẫn chưa ra khỏi quá xa, ánh mắt của hắn rồi đột nhiên ngưng tụ, đứng tại một khối trước mộ địa. tại trước mộ địa, một thanh như tuyết giống như trường đao, sắc bén, lạnh đấy, thiết cắt hết thể muối nhọn khiếp người tâm hồn. cái này trường đao chỉ là lại để cho người liếc mắt nhìn, liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. lãnh đao, Lăng hàn thiên sắc mặt của biến, lãnh đao tùy thân gánh vác lấy tuyết đao, vậy mà rơi xuống tại trước mộ địa, điều này nói rõ cái gì? có lẽ là phía trước. Đương Lăng Hàn Thiên lần thứ nhất nhìn thấy Lãnh đao lúc, Lãnh đao là tới cùng sở hành cuồng cáo biệt, nói là muốn cùng thiết thủ cùng một chỗ tiến về trước huyết hồn sát tràng. Lúc ấy, Lăng Hàn Thiên thì có dự cảm, Lãnh đao cùng thiết thủ vô cùng có khả năng đem vừa đi không quay lại. Hôm nay, đương lần nữa chứng kiến Lãnh đao Tuyết Dao lúc, kể cả phía trước đã bị hắn thu hồi một đôi người máy cánh tay, hết thảy đều xác minh lúc trước hắn dự cảm. Lãnh đao cùng thiết thủ, triệt để vẫn lạc tại huyết hồn sát tràng. Đã Lãnh đao cùng thiết thủ cũng đã vẫn lạc, cái kia trước đến tìm kiếm bọn hắn thi cốt sở hành cùng, cái này cùng Lăng Hàn Thiên có sinh tử chi giao huynh đệ lâu rồi. Chẳng lẽ hắn cũng vẫn lạc tại huyết hồn sắc tràng? Hải quốc không còn sao? Lăng Hàn Thiên sinh lòng bị thường, chậm rãi đi tới trước mộ bia, chân khí bàn tay ngưng tụ, đem lãnh đao tùy thân binh khí bắt hết. Tuyết trắng trường trên đao, như trước sắp bén, lạnh đấy, thiết cắt hết thảy, nhưng chủ nhân của nó cũng đã không tại. Thậm chí Lăng Hàn Thiên đều có thể theo tuyết trên đao, cảm nhận được vẻ này trầm thống bi phẫn chi tình. Đao, còn có thể có tình, nhưng này thương thiên đâu rồi? Nhẹ nhàng đem tuyết đao thu vào tu di giới bên trong, Lăng Hàn Thiên tại mộ bia bốn phía lần nữa tìm kiếm một phen, nhưng lại không có một tia thu hoạch. Ngụy Tiểu Vũ lặng lặng nhìn Lăng Hàn Thiên làm đây hết thảy, con người đen nhánh ở bên trong, một mảnh bình tĩnh giống như mang theo tuyên cổ lạnh lùng. đúng lúc này, nguyệt tiểu vũ đỉnh đầu địa đồ máy liệt kích động khởi kịch liệt năng lượng chấn động, thậm chí truyền đến xèo xèo tiếng vang, kiểu như là đem nung đỏ bàn uể ném vào trong nước một loại. sau một khắc, lăng Hàn thiên quay đầu lại đã nhìn thấy một chỉ ngón cái lớn nhỏ màu đen sinh vật mất rơi trên mặt đất. hiển nhiên, kiểu là cái này đầu màu đen sinh vật vừa mới tập kích nguyệt tiểu vũ lại bị thứ hai đỉnh đầu địa đồ chấn giết. lăng chậm rãi đi tới nguyệt tiểu vũ trước mặt, túi đầu nhìn lướt qua cái kia mất rơi trên mặt đất màu đen sinh vật, cái này màu đen sinh vật tướng mạo cực kỳ xấu xí, cây kim hình khẩu khí, tựa hồ có thể đâm thủng hết thảy. Cái này là thi nói mớ, bất quá là rất yếu cái kia một loại." Nguyệt Tiểu Vũ nhàn nhạt nói một câu, quay người tiếp tục hướng phía táng thi cổ địa bước đi. Lăng Hàn Thiên lần nữa nhìn thoáng qua trên mặt đất thi nói mớ thi thể, quay người đuổi kịp Nguyệt Tiểu Vũ hai người bước chân. Ba người tiếp tục đi về phía trước, lục tục phát hiện rất nhiều cường giả thi thể, không ngoài dự tính, đều là bị táng thi cổ địa thi nói mớ hút cốt tủy mà chết. Ở trong đó, rất nhiều đều là chư hầu cảnh cực hạn cường giả, tương lai là rất có thể phát triển đệ nhất vương giả giống như tồn tại, cứ như vậy bị hút cốt tủy mà chết, thật sự là thê lương vô cùng. San tiếng bước chân, quanh quần tại tĩnh mịch táng thi cổ địa, Phanh, một đạo bóng đen vọt tới Lăng Hàn Thiên, lập tức làm cho Lăng Hàn Thiên bên ngoài thân chân khí như núi lửa giống như sôi trào. Nộ hải cuồng đào giống như chân khí, cuồn cuộn mà ra, nghiền áp hết thảy, đạo hắc ảnh kia trực tiếp bị vô tận chân khí năng lượng đuổi giết thành tạt bã. Một chỉ thi nói mơ đánh lén, đối với Lăng Hàn Thiên mà nói, bất quá là đưa tay chấn áp mà thôi. Nhưng, cơ hồ là Lăng Hàn Thiên vừa mới trấn giết cái này chỉ thi nói mớ, âm khí xương ngủ phía trước, rồi đột nhiên truyền đến dung trời giống như năng lượng chấn động, còn có ngập trời hét hò. Rốt cục có thể chứng kiến người sao? Tuy nhiên phía trước đại chiến rất thảm thiết, nhưng Lăng Hàn Thiên trong nội tâm không khỏi thở dài một hơi, phía trước có võ giả tại chiến đấu, lại để cho phía trước trong nội tâm vẻ này cực độ áp lực hễ quét là sạch. Nguyệt Tiểu Vũ cùng thì niên trên mặt cũng hiện lên một tia vẻ nhẹ nhàng, xem nét mặt của bọn hắn, tựa hồ hai người lúc sắp đến gần nơi muốn đến. A, chết tiệt, ngăn trở cái này quỷ vật. Lưng của ta, ta bị hắn cắn. A. Phía trước, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chửi bậy liên tiếp, tiếng giết rung trời, năng lượng mông cuộn, kiếm quang tung hành. Lăng Hàn Thiên ba người theo âm khí trong xương ngủ đi ra. Xuất hiện tại ba người trước mắt chính là một mảnh hoang vu chi địa, hoang vu mà cô quẩn trên mặt đất, đổ nát thê lương, gạch nói vụn bụi mù, ngẫu nhiên có thể thấy được tàn phá cực lớn nham thạch. Cái này rõ ràng cữu một mảnh phế tích di chỉ. Tại phế tích di chỉ phía trên, như mọc thành phiến bóng đen, với công lấy trên trăm tên võ giả, những võ giả này chính là trước kia trước Lăng Hàn Thiên ba người, lướt tiến bất tử chi thành những cao thủ. Hôm nay bị như mọc thành phiến thi nói mớ vây khốn, nguyên một đám cường đại võ giả lần lượt ngã xuống, chiến đấu dị thường tham thiết. Lăng Hàn Thiên chú ý tới, tại phế tích di chỉ phía trên, có một đầu tràn ngập vô tận tử khí đen kịt mặt đường. Thượng diện thậm chí còn có khóa sắt kéo dài sau đích dấu vết. Liền, vô luận đại chiến cỡ nào thảm thiết, lại không có ai dám tới gần cái này, đầu do người vắt quan tài đi qua mà đường. Thậm chí, tại quá trình chiến đấu, có một gã võ giả không cẩn thận té đen kịt trên mặt đất, người này chưa hầu cảnh cực hạn cứng giả, lại không có phát ra chút nào thanh âm, trực tiếp hóa thành một quán màu đen nùng huyết, dung nhập đã đến trong lòng đất. Nhìn xem cái này đầu quanh quần lấy vô tận tử khí thông đạo, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm không khỏi nổi lên dùng cả mình. Quy một chương 578, nửa bước phong vương cấp thí nghiệm. Chương 578, nửa bước phong vương cấp thí Tại táng thi cổ địa bên ngoài gì chỉ phế tích phía trên, thậm chí có một đầu bị người vác quan tài dẫm ra đến con đường. Cái này đầu tràn ngập cực hạn tử khí con đường, quả thực tiểu như là vô tình tánh mạng thu hoạch cơ, thu hoạch hết thể có can đảm tiếp cận tánh mạng của nó. Lăng Hàn Thiên Ánh mắt nhìn về phía phế tích cuối cùng, nhưng vẫn nhưng khó có thể chứng kiến con đường này cuối cùng tại đâu đó, càng khó có thể suy đoán người vác quan tài cuối cùng đến từ phương nào. Vì sao lúc này chôn cất thi? Đây hết thảy lại nói tiếp rất dài, nhưng chỉ là một cái thoáng mà qua ý niệm trong đầu. Mà lúc này Nguyên Tiểu Vũ cùng Thì Niên đã nhấc chân tiến vào phế tích bên trong, vô tận năng lượng bộc phát ra đến. Hai người cũng bắt đầu ra tay trấn áp những thi hiểm kia. Những thi hiểm này chỉ có trưởng thành lớn nhỏ cỡ năm tay, thực lực cao thấp không đồng nhất, có so sánh chư hầu cảnh đỉnh phong, có chư vị cảnh cực hạ, nhưng Lăng Hàn Thiên nhạy cảm cảm nhận được, tại phế tích cách đó không xa, một đầu cực kỳ tối nghĩa thi hiểm ẩn nút ở giữa không trung, khoảng chừng một con vịt tử giống như lớn nhỏ. Mà đang ở Lăng Hàn Thiên phát hiện nó lập tức, đầu kia thiên hiểm lạnh như băng mà tà ác ánh mắt cũng quang hướng về phía Lăng Hàn Thi hiển nhiên cái này đầu đủ để nửa bước phong vương cảnh thiên đã nhận ra Lăng Hàn thiên trong cơ thể cái kia to lớn huyết khí. Đây tuyệt đối là một mặt đại bộ chi vật. Cơ hồ ngay tại sau một khắc, Phế tích giữa không trung, kích động khởi một tầng năng lượng rung động, một vòng giống như mũi tên nhọn giống như bóng đen, kích xả hướng về phía Lăng Hàn Thiên. Nửa bước Phong Vương cấp thi nghiệm, tùy ý động tắc gian, cái kia vô tận tử khí, quả thực tiểu là phát thiên cái địa, có thể tưởng tượng, nếu như không phải Lăng Hàn Thiên xuất hiện, phế tích bên trên những võ giả này, hết thảy đều muốn trở thành đầu thi nghiệm đồ ăn. Oan, thi nghiệm tốc độ quá là nhanh, Lăng Hàn Thiên căn bản cũng khó khăn để tránh khai, trong đan điền huyền đan chấn động mạnh, vô cùng vô tận năng lượng lao nhanh vào thét, trong thứ hải, lượng trương màu vàng trang sách buộc phát ra kim quang vầng rực, màu vàng linh hồn chi hải như là bạo phát lũ bất ngờ biển gầm một loại. Phong thần thiên nộ, long bàn tay, phong chi vòng xoáy, như là phong chi liên hoa giống như tách ra, vô tận phong bạo, dùng lăng hàn thiên vi đủ để trong chốc lát bộc phát ra đến, trực tiếp đem kích xả mà đến thiểm thi điểm bão phủ. Phong bạo trung tâm, vô tận thiết cắt, dạo sát, chia liệt chi lực kích động, thi điểm bị nốt tại phong bạo điểm trung tâm. Nhưng cái này đầu nửa bước phong vương cảnh thi điểm, tuyệt không phải thạch lão có thể so sánh. Lúc ấy thạch lão bị lăng hàn thiên chém giết lúc, đến một lần đã đoạn một chân, thứ hai bị thánh thiên minh hồn bá hợp kích chi thuật đánh lén, sớm cũng không phải là đỉnh phong trạng thái, sức chiến đấu chưa đủ nửa bước phong vương cảnh tám phần Nhưng Cái này đầu thiểm, thế nhưng mà thật nửa bước phong vương cấp thiểm. Lệ lệ lệ, bị nốt tại trong gió lốc thiểm, phát ra lại để cho người linh hồn như là bị châm đâm giống như thanh âm. Sau một khắc, liền gặp cái này đầu nửa bước phong vương cảnh thiểm, giống như mũi tên nhọn giống như xuyên ra trong gió lốc, so cây kim còn muốn tiêm miệng, đâm thẳng Lăng Hàn Thiên mi tâm. Thiểm, chuyên hấp người có tủy. Có thể tưởng tượng, nếu như Lăng Hàn Thiên bị cái này thiểm miệng đâm trúng, đừng nói là có tủy, coi như là tủy nào đều muốn lập tức bị hút sạch. Cấm ma thủ. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên không thể không vận dụng cấm ma thủ rồi. Nguyên bản, Lăng Hàn Thiên là ý định trực tiếp dùng Phong Thần Thiên nội trực tiếp vây khốn thí hiểm, lại dùng Chân Vũ Cuồng Đao chém giết. Nhưng, cái này đầu thi hiểm thật sự quá cường đại, cường đại được có chút vượt qua Lăng Hàn Thiên trước. Hắn không thể không vận dụng Cấm Ma Thủ, vốn tại bất tử chi thành cái này quỷ dị địa phương, Lăng Hàn Thiên là căn cứ có thể không dùng Cấm Ma Thủ, vậy thì tuyệt không dùng nguyên tắc. Dù sao, coi như là dùng Lăng Hàn Thiên tu vi hiện tại, Cấm Ma Thủ thi triển vẫn đang có một cái làm lệnh kỳ. Chỉ là tương đối mà nói, hiện tại Cấm Ma Thủ làm lạnh kỳ đã rút ngắn, đặt đến trong vòng một ngày chỉ có thể thi triển một lần trình độ. Đây đã là Lăng Hàn Thiên trước mắt cực hạ. Trừ phi hắn có thể đột phá đến miết bản cảnh, hoặc là đem tay phải huyệt vị đả thông, có lẽ có thể đem cấm ma thủ làm lệnh kỳ lần nữa giúp ngắn. đương nhiên, theo lăng hàn thiên tu vi tăng lên, đặc biệt là tại vô danh thần đan năng lượng cường hóa xuống, làm cho lăng hàn thiên tại luyện thể một hệ lực lượng cũng tăng cường rồi. hiện tại cấm ma thủ đối với nửa bước phong vương cấp cường giả tê liệt đã có rõ ràng tăng lên. đương nhiên, cái này rõ ràng tăng lên, bất quá là tương đương với phía trước, cơ bản không có tê liệt hiệu quả mà nói. cấm ma thủ thi triển lập tức nửa bước phong vương cấp thiểm, thi tại cách lăng hàn thiên trước người một em mở vị trí, đã có trong tích tắc đình trệ, cường giả tương chiến. Thời khắc sinh tử, tựa là một sát na kia. Một đường sát phạt mà đến, Lăng Hàn Thiên kinh nghiệm chiến đấu hạng gì phong phú. Phong Thần Thiên Nộ. Lại một đóa phong bạo chi liên hoa bộc phát ra, đem ở vào tê liệt trạng thái thi hiểm lần nữa bao phủ. Lúc này đây Phong Thần Thiên Nộ, Lăng Hàn Thiên vận dụng toàn bộ lực lượng, nhưng cũng may hiện trong đan điền, huyền đan ẩn chứa chân khí quả thực vô cùng vô tận, căn bản không tồn tại chi lúc trước cái loại này, toàn lực thi triển Phong Thần Thiên Nộ về sau, xuất hiện kiệt lực tình huống. Đương nhiên, coi như là như vậy, cũng cũng không phải nói Lăng Hàn Thiên Phong Thần Thiên Nộ công kích sẽ không có hạn mức cao nhất. Như vậy cũng tốt so một người coi như là người ăn hết thuốc tăng lực nhưng cũng không thể có thể một quyền đánh ra một đầu đại tượng giống như lực lượng là một cái đạo lý coi như là huyền đan bên trong chân khí nhiều hơn nữa nhưng lăng hàn thiên thân thể có thể thừa nhận được phát ra là có một cái hạn độ lăng hàn thiên cái này một kích toàn lực không sai biệt lắm tiêu là nửa bước phong vương cấp cường giả lực lượng trực tiếp đem thi hiểm phong cầm ở chân vũ cùng đao cho ta chết a tỷ đạo sát đạo lăng hàn thiên bạo giống một tiếng như là một vòng cực hạn tiếc chớp trong tay chân vũ cùng đao đối với cái kia bị nhốt tại trong gió lốc thiểm thi chủ trùng địa địa bổ xuống cuồng bạo chân khí tấm lụa quả thực như muốn khai thiên phách địa một loại. Sở hữu năng lượng, toàn bộ chuốt xuống đã đến thi nghiệm, cái kia bất quá con vịt giống như lớn nhỏ trên thân thể. anh, Thế lệ. Vô tận năng lượng chuốt xuống phía dưới, thí nghiệm phát ra một đạo thêm mình, lại chỉ là bị oanh phi, nhưng không bị một đao đổi giết. Cái này, Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi biến sắc, hắn cái này một kích toàn lực, coi như là Thạch Lao đã từng đều bị nổ nát nửa người, nhưng toàn bộ chuốt xuống tại đây đầu thi nghiệm trên người, cũng chỉ là đem hắn oanh phi, tựa hồ cũng không thể trọng thương đối phương. Cái này phòng ngự, không khỏi cũng thật là đáng sợ a. Cơ hồ ngay tại Lăng Hàn Thiên kinh ngạc lập tức, cái kia nửa bước phong vương cảnh thí càng lại lần giống như mũi tên nhọn giống như hướng phía lăng hàn thiên đánh út lại tốc độ cực nhanh lại không thể so với phía trước nhược quá nhiều không bố quỷ vật lăng hàn thiên hét lớn một tiếng vô tận năng lượng như là phong ba sóng lớn giống như tuôn ra bởi vì đã không có cấm ma thủ hắn đã không cách nào tê liệt cái này thi hiểm, chỉ có thể không ngừng thi triển phong thần thiên nộ lại phối hợp chân vũ cùng đao lần lượt phai mở lấy thi hiểm phòng ngự cũng may mắn lăng hàn thiên thực lực đại tiến cơ hội đạt đến không hề cố kỵ thi triển phong thần thiên nộ tình trạng nếu không tại đây thiểm thi công kích phía dưới lăng hàn thiên chắc chắn một chiêu bị thua triệt để vẫn là tại cái này bất tử chi thành tiếp tục chiến đấu buộc phát ra đến, Lăng Hàn Thiên khó có thể một chiêu đánh chết cái này thiểm. Thi thiểm tốc độ tuy nhiên cực nhanh, nhưng đụng phải Phong Thần Thiên nộ, còn chưa tiếp cận Lăng Hàn Thiên, liền bị khống trụ, sau đó tiểu là trọng đao đem nó bổ bay ra ngoài. Giờ phút này, thiểm thi cũng là cực kỳ biết khuất, nó đường đường nửa bước Phong Vương cấp thiểm, thi lại bị một người kết đan tiến nhân tộc võ giả đánh thành như vậy, đây tuyệt đối là thiểm thi tộc sử thượng sỉ nhục lớn nhất rồi. Quy một chương 579, một nửa thế đạo. Chương 579, một nửa thế đạo. Lăng Hàn Thiên cùng nửa bước Phong Vương cấp thiểm thi bị chiến, phế tích phía trên, Nguyệt Tiểu Vũ bọn người cùng thiểm thi điểm đồng dạng buộc phát lấy thảm thiết đại chiến. Những thiểm thi điểm này, nhất là thực lực càng mạnh thiểm thi điểm, đừng nhìn bọn hắn thể tích không lớn, nhưng này phòng ngự quả thực khủng bố đến lại để cho người tức lộn ruột tình trạng. Bất quá cũng may Nguyệt Tiểu Vũ cùng thì niên hiệu được hợp kích chi thuật, đồng thời bọn hắn trả lại có thần bí địa đồ thủ hộ, phòng ngự so những thiểm thi điểm này chỉ mạnh không yếu. Nhưng hai người công kích so về phòng ngự, vậy thì chiến lệch không chỉ là một cấp bậc. Chiến đấu cho tới bây giờ, Nguyệt Tiểu Vũ hai người cùng Lăng Thiên đồng dạng, đánh chết thiểm thi điểm đầu mấy hay vẫn là linh. Cái này làm cho Nguyệt Tiểu Vũ cùng thì niên sắc mặt cũng không được khá lắm xem, bọn hắn trả lại có cực vi nhiệm vụ trọng yếu. Hôm nay lại bị những chết tiệt này thiểm thi vây ở phế tích bên dưới, căn bản là không cách nào tiến vào đến phế tích trung ương đi. Bất quá nguyệt tiểu vũ cùng thì niên tình huống, nếu so với khác võ giả tốt quá nhiều, dù sao bọn hắn tạm thời còn không có, có lo lắng tính mạng. Những bị kia thi thiểm vây khốn trên trăm tên võ giả, hôm nay đã vẫn là gần nửa, không phải bọn hắn không đủ cường, chỉ là bởi vì phòng ngự của bọn hắn quá yếu, khó có thể cùng thiểm thi đánh đồng. Như vậy cũng tốt so hai cái thực lực giống nhau người chém giết, một cái chỉ mặc áo vải, một người khác toàn bộ bức võ trang, trọng trang ra trận. Cái này kết quả có thể nghĩ, lăng hàn tiên cùng mạnh nhất cái này đầu thiểm. Thi chiến đấu phạm vi theo phế tích biên giới, không ngừng mở rộng, thậm chí có ẩn ẩn hướng phía phế tích trung ương hoạt động xu thế. đây không phải thi thiểm dẫn đạo, mà là lăng hàn thiên cố ý chịu. lúc trước hắn vừa tiến vào phế tích biên giới, tịu đã nhận ra cái này phiến phế tích bất phàm, tuyệt đối cất dấu bí mật. hắn cùng với cái này đầu chết tiệt thi thiểm chiến đấu đến khó hòa giải, một lát cũng chưa không xuất ra thắng bại, hắn cũng thử hoạt động chiến đấu phạm vi, tìm kiếm một kích tất sát cơ hội. đương nhiên, tại hoạt động chiến đấu phạm vi thời điểm, lăng hàn thiên tự nhiên là không hề lo lắng tránh được cái kia tử vong đại đạo. cái này tựa hồ là tử thần lấy xuống một đầu cấm khu, bất luận cái gì thánh mạng cấm tới gần thậm chí là những thiểm thi này cũng không dám tới gần cái này đầu tử vong đại đạo. Vâng. thi thiểm lần nữa bị Lăng Hàn Thiên một đao doanh đã đá bay, phù quang lôi ảnh cùng bạo tẩu lập tức thi triển ra, Lăng Hàn thiên lướt hướng về phía phế tích trung ương. Cơ hồ ngay tại lướt đi lập tức, Lăng Hàn Thiên một cái trở tay, vô tận phong bạo lần nữa bộc phát ra đến, đem truy kích mà đến thiểm thi ngăn cản thoáng một phát. Còn chưa tới gần phế tích trung ương, Lăng Hàn Thiên tiểu chú ý tới, một đầu kình thiên trụ lớn vắt ngang tại phế tích bên trong, giống nhau cổ thiên đỉnh di chỉ bên trên cái kia căn thông thiên trụ, chỉ là cái này đầu kình thiên trụ lớn bị người bẻ gây số tròn đoạn, tán lạc tại phế tích phía trên. Nhưng, ở trong đó một đoạn kình thiên trụ lớn xuống, Lăng Hàn Thiên hoảng sợ phát hiện một cỗ sinh vật thi thể. Cái này đầu không biết sinh vật, hơn phân nửa thân thể bị kình thiên trụ lớn ngăn chặn, bộc lộ ra đến bộ phận, màu da hiện lên màu xanh lá, dài khắp nếp hún, tràn đầy tuế nguyệt khí tức, nhưng ngay cả là vô tận tuế nguyệt đi qua, nhưng theo trên cỗ thi thể này, vẫn đang có thể cảm nhận được cái kia cực hạn tà ác lực lượng. Thậm chí chỉ là nhìn lên một cái, thì có một loại lại để cho người linh hồn trầm luân cảm giác. Đây là cái gì khái niệm? Phải biết rằng Lăng Hàn Thiên đã xưa đâu bằng này, linh hồn chi lực đến gần vô hạn nửa bước phong vương cảnh cường giả. Nhưng co như là mạnh như thế linh hồn chi lực, chỉ là nhìn thoáng qua này là không biết sinh vật thi thể, thì có một loại linh hồn sắp trầm luân cảm giác. Quả thực khó có thể tưởng tượng cái này đầu không biết sinh vật đến cùng cường đại rồi loại trình độ nào, cũng khó có thể tưởng tượng rốt cuộc là ai đem cường đại như thế sinh vật đánh chết. Đây rốt cuộc là cái gì khủng bố sinh vật? Cơ hồ tiểu Lăng Hàn Thiên trong nội tâm dâng lên ý nghĩ này lập tức, thiểm thi yểm lần nữa công giết mà đến. Lăng Hàn Thiên trợn xoay người, phong thần thiên nộ thi triển ra, như là chụp chết con rồi một loại, đem thiểm thi lần nữa hoành đá bay đối với cái này cái như là phụ giỏi trong xương một loại thi hiểm, Lăng Hàn Thiên cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn vậy mà không cách nào đem chi giết chết. nhưng hắn lại không thể bỏ qua cái này đầu thi hiểm đối với hắn chí mạng nguy hiểm. cái này cơ hồ khiến Lăng Hàn Thiên có một loại phát điên cảm giác. ý niệm trong đầu thoáng hiện gian, Lăng Hàn Thiên đã lướt đã đến một đoạn kình thiên trụ lớn phía trên, nhưng khỏe mắt của hắn ánh mắt xéo qua, rồi đột nhiên thoáng nhìn khó có thể tin một màn. ngay tại kình thiên trụ lớn bên kia, đầu kia không biết sinh vật thi thể lộ ra hơn phân nửa, khó có thể tưởng tượng cái này đầu không biết sinh vật đến cùng có nhiều khổng lồ, quả thực so núi cao còn muốn khủng bố. Có thể, đó cũng không phải lại để cho Lăng Hàn Thiên kinh hại sự tình. Lại để cho Lăng Hàn Thiên vô cùng kinh hại chính là, ở đằng kia đầu không biết sinh vật trên thi thể, sát thực mà nói, là cái này đầu không biết sinh vật lồng ngực bị một quả thạch đao xuyên thủng rồi, màu xanh lá huyết dịch, cho dù là vô số tuế nguyện đi qua, vẫn đang tản ra khủng bố uy nghiêm. Nhưng, cái kia miếng thạch đao lại chỉ có một nửa, rõ ràng cho thấy bị người bẻ gãy. Khi nhìn thấy cái này một nửa thạch đao lập tức, Lăng Hàn Thiên rồi đột nhiên giơ lên trong tay mình chân vũ cùng đao. Sau một khắc, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm lật lên cơn sóng gió động trời. Cái kia một nửa thạch đao Rõ ràng Thiụ là mặt khác một nửa chân vũ cùng đao. Giờ khắc này, Lăng Hàn Tiên trong nội tâm thoáng hiện vô số ý niệm trong đầu, chẳng lẽ Bạch Thủy trạch tiến vào huyết hồn sắt chàng, chính là vì một nửa thạch đao mà đến? Vậy hắn lại là làm thế nào biết cái này một nửa đao thạch ngay tại huyết hồn sắt chàng bên trong đâu rồi? Hơn nữa, trước mắt cái này đầu màu xanh lá không biết sinh vật, đến cùng là chủng tộc gì sinh vật, tại sao lại bị chân vũ cùng đao đinh giết không sai? Cái kia sử dụng chân vũ cùng đao người, đến cùng là ai? Là ai đem chân vũ cùng đao bẻ gãy đầu rồi? Có thể đinh giết cái này đầu màu xanh lá khủng bố sinh vật chân vũ cùng đao. Khó có thể tưởng tượng cái này trôi thạch đao phẩm dai đến cùng đạt đến hạng gì trình độ. Đây hết thể nói lên rất dài, nhưng thì thật sự là chuyện trong nháy mắt tỉnh, thiểm điểm lần nữa tập sát mà đến. Lúc này đây, Lăng Hàn Thiên thật sự phiên rồi, đột nhiên quay người, Phong Thần Thiên nộ thi triển đã đến cực hạn, chân vũ cuồng đao hung hăng bổ ra. Lăng Hàn Thiên lúc này đây phấn nộ một kích, cơ hồ đem thiểm thi mình đã đến táng thi cổ địa bên trong. Cũng thừa dịp cái này không đường, Lăng Hàn Thiên dọc theo bẻ gây kình thiên trụ lớn, lướt đến đó cụ màu xanh lá sinh vật trên thi thể phương. Như thế tiếp cận cái vị này cùng bố màu xanh lá không biết sinh vật, Lăng Hàn Thiên có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Muốn cực hạn tà ác chi lực, cơ hồ khiến Lăng Hàn Thiên hít thở không thông. Không có bất kỳ do dự, chân khí bàn tay ngưng tụ mà ra, Lăng Hàn Thiên một trường chộp tới cái kia đinh rết tại màu xanh lá sinh vật trên lồng ngực một nửa thanh đao. Nguyên bản Lăng Hàn Thiên trong tay cái này chuôi chân vũ cuồng đao khoảng chừng 10 vạn cân, nhưng đương Lăng Hàn Thiên bắt được mặt khác một nửa thạch đao lúc, lần nữa bị trấn kinh rồi. Cái này một nửa thạch đao sức nặng, không thể so với trong tay hắn chân vũ cuồng đao muốn nhẹ. Bất quá Lăng Hàn Thiên hiện tại hạn gì thực lực, thoáng cái dung chuyển cái này nửa năm thạch đao, đem chi bắt hết. Một nửa thạch đao bị cầm lên lập tức, màu xanh lá huyết dịch vội ra, nhưng Lăng Hàn Thiên cực tốc tránh đi. Giờ phút này, Lăng Hàn Thiên treo trên bầu trời dừng lại, hai cánh tay, tất cả cầm lấy một nửa thanh đao, tuy nhiên mũi đao bộ phận là vừa vặn mới từ màu xanh lá sinh vật trong lồng ngực cầm ra đến, nhưng không có nhiễm nửa điểm máu tươi, lộ ra một cỗ cổ sơ chi khí. Quy một chương 580, chấn thiên ấn. Chương 580, chấn thiên ấn. Giờ phút này, Lăng Hàn Thiên lơ lửng tại giữa không trung, hai tay tất cả cầm một nửa thanh đao, tóc đen bay lên, khí thế ngập trời. Xa xa, vừa mới bị Lăng Hàn Thiên oanh phi thí lệ rít một tiếng, giống như một vòng màu đen mũi tên nhọn, lần nữa hướng về Lăng Hàn Thiên kích xạ mà đến. Hiển nhiên cái này đầu thí hiểm cũng là một đầu cực kỳ chấp nhất thí không thôn phệ Lăng Hàn Thiên, nó là tuyệt không bỏ qua. Nửa bước Phong Vương cấp thí hung uy ngập trời, tự tốc mà đến thân thể, giống như xuyên thủng không gian, ma sát ra kịch liệt âm bạo, khủng bố khí thế, quả thực tựu như bài sơn đảo hải một loại. Hiển nhiên, cái này thí hiểm cũng là bị Lăng Hàn Thiên hoành ra nóng tính, nhịn không nổi, không tiếc bất cứ giá nào, muốn tiêu diệt Lăng Hàn Thiên. Phía dưới, Nguyên Tiểu Vũ cùng Tỷ Niên, rốt cục thành công chém giết một đầu chư hầu cảnh cực hạn thí lại là rồi đột nhiên phát hiện giữa không trùng tinh khủng, kia năng lượng chấn động, trong ánh mắt toát ra hoàng sợ thần sắc. Nếu như không có Lăng Hàn Thiên ngăn lại cái này đầu khủng bố thi nghiệm, chỉ sợ bọn họ là khó có thể đến phế tích trung tâm. Những đang tại kia không giết đám võ giả thí cảm thụ được thủ lĩnh cái kia cực hạn khí tức, nguyên một đám quả thực như là đánh máu gà một loại, lệ thét lên đánh về phía nhân tộc đám võ giả. Nhìn xem cái kia mang theo kinh thiên động địa giống như khí thế mà đến thi nghiệm thủ lĩnh, Lăng Hàn Thiên sắc mặt bình tĩnh, cái kia bị hắn chăm chú nắm trong tay hai đoạn thần đao, chậm rãi hướng chính giữa tụ lại. Giờ khắc này, theo hai đoạn thạch đao càng tụ càng phép, một cú không hiểu chấn động, theo hai đoạn đao trong cơ thể truyền ra. Mênh ông, bàng bạc, thủy diệt, phong cẩm chấn giết hồng hoàng hai đoạn thạch đao tuy nhiên còn chưa tụ lại nhưng kinh khủng kia đến mức tận cùng áp bách quả thực là như sâu như biển đúng như kiểu thiên ngân hà treo ngược phảng phất muốn áp đạp cái này vùng trời khung một loại Lăng hàn thiên đứng thẳng tại cái này khôn cùng khủng bố chấn động trung tâm quả thực như là thiên đế lâm trần hết thề tại này cổ bên mông đến cực đến khí tức trước mặt đều lộ ra như là con sâu cái kiến giống như nhỏ bé nguyệt tiểu vũ cùng thí niên bị cái này cổ bàng bạc đến cực điểm đến khí tất cả kinh ngây ra như phong thậm chí là những đang tại kia giết nhân tộc võ giả thiểm thi tại đây khôn cùng không bắt ngát uy áp phía dưới đều không thể lại phát động công kích Thiểm Thủ lĩnh, tức tốc va chạm tiến vào cái này cố kinh khủng trong hơi thở, lập tức như là lầm vào trong ao đầm, ngồi đi về phía trước một khoảng cách đều lộ ra cực kỳ khó khăn, cơ hồ muốn đã dùng hết nó sở hữu lực lượng một loại. Giờ phút này, Thiểm điểm Thủ lĩnh phát ra sợ hãi lệ rít đảo, nó hoàn toàn không nghĩ tới, hai đoạn thạch đao hợp cùng một chỗ, lại hội buộc phát ra khủng bố đến mức tận cùng khí tức. Tại đây dạng khí tức phía dưới, nó cảm giác chính nó đều nhỏ bé được như vi trần một loại. Lăng Hàn Tiên tóc đen bay múa, hai mắt như điện, hai đoạn thạch đao rốt cục hợp lại với nhau. Giờ khắc này, phản phất toàn bộ phiến thiên địa đều yên tĩnh rồi. Thiên điệp thất sắc đã vượt qua cái này phiến thế giới lực lượng, theo chân vũ cùng đau tràn ngập mà ra, khắp phế tích đều khẽ rung lên. Lăng Hàn Tiên đơn đao trong tay, cử động quá mức đỉnh, bàng bạc, mênh mông, vô tận lực lượng hàn lâm. Oanh. Lăng Hàn Tiên sắc mặt bình tĩnh, một đao chém ra, thiên điệp ngạn nào, khai thiên phế điệp, hết thảy phảng phất đều dừng lại, hình ảnh vĩnh viễn định dạng hoàn chỉnh. Sở Hữu thí hiểm, trực tiếp chôn vùi tại một đao kia bên trong, cái gì cũng không có để lại. Lăng Hàn Tiên chậm rãi tự giữa không trung đắp xuống, vững vàng đứng lên kình tiền trụ lớn phía trên, hai đoạn thạch đao đã hợp hai là một, lộ ra cổ sơ chi sắc. Phía trước cái kia chạm Thiên Diệt Địa giống như khí thế biến mất không thấy gì nữa, phản phất cái này trôi thạch đao chính là do bình thường nhất chất liệu chế tạo mà thành, không có một điểm đặc thù chỗ. Không biết qua bao lâu, Nguyệt Tiểu Vũ cùng Thì Niên rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Lăng Hàn Thiên ánh mắt tràn đầy vô tận sợ hãi. Những bị kia giải cứu xuống nhân tộc đám võ giả, giờ phút này đều tâm tình kích động nhìn qua Lăng Hàn Thiên, không hề nghi ngờ, hôm nay, Lăng Hàn Thiên như thiên thần giống như một đao, đem vĩnh viễn khắc ở tất cả mọi người trong suy nghĩ. Lăng Hàn Thiên khẽ mắt quét nhìn liếc qua Nguyệt Tiểu Vũ cùng Tỉ Niên, rãi xoay người, nhảy xuống Kình Thiên trụ lớn, hướng phía phê tích trung ương bước đi. Vừa mới, mượn nhờ chân Vũ cùng Đao Minh Mông như thế, Lăng Hàn Thiên thấy được phế tích trung ương tình huống. Nhìn thấy Lăng Hàn Thiên hướng phía phế tích trung ương bước đi, Nguyệt Tiểu Vũ cùng Thỉ Niên trong chốc lát chạy như điên, như cuồng phong giống như đuổi theo. Lăng Hàn Thiên không quay đầu lại, trong thanh âm lộ ra bình tĩnh, cái này chính là các ngươi mục đích của chuyến này a. Thấy được Lăng Hàn Thiên vừa mới cái kiệt như thiên thần giống như biểu hiện, Nguyệt Tiểu Vũ cùng Thỉ Niên đối với Lăng Hàn Thiên kính sợ là phát ra từ nội tâm, không dám cùng Lăng Hàn Thiên sóng vai mà đi, hạ xuống Lăng Hàn Thiên một cái thân vị. Nhưng nghe đến Lăng Hàn Thiên câu hỏi, đằng sau lại là trải qua ngắn ngủi trầm mặc, cuối cùng nhất Nguyệt Tiểu Vũ thanh âm chậm rãi vang lên. Lăng công tử, không tệ, chúng ta mục đích của chuyến này, tự là phế tích trung ương cái kia miệng giếng. Nguyệt Tiểu Vũ biết rõ, cho tới bây giờ, nàng đã không cách nào giấu giếm cái gì, Lăng Hàn Thiên có ngốc cũng có thể nhìn ra cái kia miệng giếng bất phàm. Tại phế tích trung ương, cái kia miệng giếng thật sự muốn không để người chú ý đều không được. Ba người hướng về phế tích trung ương đi về phía trước, phía sau, dưới những được cứu kia đến võ giả, cũng không dám quá mức đi theo, chỉ có thể là xa xa đang trông xem thế nào. Phế tích thật sự rất lớn, phía trước Lăng Hàn Thiên tại phế tích biên giới lúc, cảm giác cũng không thể chạm đến đến trung ương. Ước chừng đi chừng 10 phút đồng hồ ba người rốt cục đi tới phế tích trung đường, cái kia khẩu nước sơn đen như mực giếng cạn, giống như tuyên cổ tồn tại một loại lưu chuyển lên thuế nguyệt khí tức. Đường đi đến gần, Lăng Hàn Thiên chú ý tới, tại giếng cạn gầu, một thanh huyền sắc thạch tấn, lặng lặng trôi nổi tại khô trong giếng. Cái này thanh huyền sắc thạch tấn, không có khủng bố khí thế, không có khôn cùng mỹ áp, tựu như là một bình thường thạch tấn một loại. Nhưng, đương Lăng Hàn Thiên nhìn thấy cái này thanh huyền sắc thạch tấn mấy mắt, vẻ sợ hãi cả kinh, trong nội tâm nhất lên cơn sóng gió động trời. Tại Nam Hoang huyết lâm lòng đất cổ tiên phủ di chỉ, có một khối thanh huyền đá vương, cái thanh huyền đá vương tuy nhiên bình thường đến không thể lại bình thường nhưng lại có thể lại để cho người nhìn lên một cái liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Còn có tại Minh Hoàng chi mỗi lúc, cái bọc kia lấy vô thượng thần huyết thanh huyền hộc đá. Lăng Hàn Thiên có thể 100% hoàn toàn chính xác định, Thanh Huyền đá Vông, Thanh Huyền Hộp Đá cùng cái này Thanh Huyền Thần Chấn đều là do đồng nhất chất liệu chế tạo mà thành. Cái này, tất nhiên cùng Chấn Tiên Võ Thần có quan hệ. Sau một khắc, Nguyệt Tiểu Vũ thanh em ung dung vang lên, xác minh Lăng Hàn Thiên trong lòng suy đoán. Này ấn tên Chấn Tiên ấn, là Chấn Tiên Võ Thần chấp trưởng thiên địa chi vật. Đang khi nói chuyện, Nguyệt Tiểu Vũ cùng Tỷ Nhiên, lướt qua Lăng Hàn Tiên, đi tới giếng cạn phía trước. Giờ khắc này, Hai người đỉnh đầu màu vàng đất địa đồ, ánh sáng như hoa tăng mạnh, Hồng Hoang đã lâu khí tức đập vào mặt mà ra. Giờ phút này, Nguyệt Tiểu Vũ cùng Tỷ Niên, Phản phất hóa thân thành thành tín nhất tín đồ, song song quỷ giáp xuống giếng cạn trước, cái kia màu vàng đất địa đồ chậm rãi lơ lửng, hướng phía giếng cạn đồng bình mà đi. Thấu phát ra Hồng Hoang đã lâu khí tức địa đồ, đồng bình đã đến giếng cạn phía trên, chậm chậm rãi chậm xuống. Nhưng, ngay một khắc này, khâu trong giếng thay đổi bất ngờ, Phản Phật có hủy thiên diệt địa ác ma sắp xuất thế, khủng bố như nước thủy triều khí thế, trực tiếp đem Lăng Hàn Tiên Tung bay đi ra ngoài. Nguyệt Tiểu Vũ cùng Tỷ Niên khẽ miệng tràn ra máu tươi. Thân thể kịch liệt run rùng, tựa hồ tại đem hết toàn lực thúc dục địa đồ. Quy một chương 581, ba người đồng hành. Chương 581, ba người đồng hành. Nguyệt Tiểu Vũ cùng thì niên đồng thời thúc dục địa đồ, hướng phía giếng cạn mà đi, lại không nghĩ rằng đã dẫn phát giếng cạn kỳ biến. Lúc này, khâu trong giếng ma khí ngập trời, thủy thiên diệt địa khí tức tại gào thét, bất quá đều bị chấn thiên ấn chấn đè xuống rồi. Nhưng coi như là như vậy, vẫn đang có một chút khí tức thấu phát ra rồi, Lăng Hàn Thiên đều bị kinh khủng kia khí tức trực tiếp nhấc lên bay ra ngoài, khó có thể tưởng tượng là bực nào tồn tại thấu phát ra tới khí tức. Khâu trong giếng ma khí tung hoành, hung ngập trời. Không cam lòng bị chấn áp, Madrid gào không ngừng, chấn thiên ấn kịch liệt rung rung. Bất quá, Nguyệt Tiểu Vũ cùng thì Niên dốc sức liều mạng thuốc dục chạm đất đồ, lơ lửng đã đến chấn thiên ấn phía trên, chậm rãi chấm xuống, cùng chấn thiên ấn hợp hai mà một, tựu như là chỉnh tấm bản đồ khắc sâu tại chấn thiên ấn phía trên. Lưu tại địa đồ cùng chấn thiên ấn hợp hai là một lúc, một cố mênh mông đến mức tận cùng khí tức lưu chuyển mà ra, khâu trong giếng Madrid gào thanh âm dần dần về bình tĩnh, cuối cùng nhất triệt để yên lặng xuống. Mà Nguyệt Tiểu Vũ cùng Niên, tựa hồ bởi vì tiêu hao lực lượng nhiều lắm, trực tiếp sủi lơ tại giếng cạn bên cạnh. Lăng Hàn Thiên biến mất miệng máu tươi một bước lướt đã đến giếng cạn trước, đơn giản kiểm tra rồi một phen, Nguyệt tiểu vũ cùng thì niên thương không trọng, chỉ là tinh thần tiêu hao mà hôn mê, nghỉ ngơi lập tức tốt, đem hai người an trí tốt về sau, Lăng hàn tiên chậm rãi đi tới giếng cạn trước. lúc này giếng cạn ở bên trong thanh huyền thạch tấn cùng lúc trước rõ ràng không giống với lúc trước, ở phía trên nhiều đi một tí thần bí đường vân, những đường vân này tối nghĩa vô cùng, khó có thể tìm hiểu. giếng cạn phía dưới, tuy nhiên như trước ma khí u tùm, nhưng cũng đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, không có một tia ma khí thấu phát ra tới. không cần phải nói, nguyễn tiểu vũ cùng thì niên hai người vừa mới làm một kiện rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng, trước mắt cái này khẩu giếng cạn đến cùng là lai lịch thế nào? Vì sao bên trong hội truyền đến khủng bố như thế khí tức? Trong lúc này đến cùng trấn áp lấy cái dạng gì tồn tại? Còn có Nguyệt Tiểu Vũ cùng thì nhiên, đến cùng là lai lịch thế nào? Nguyệt Tiểu Vũ nói bọn họ là phụng Hỏa Phượng Hoàng chỉ thị, đến bất tử chi thành làm chuyện này, như thế chuyện trọng yếu, Hỏa Phượng Hoàng vì sao không đích thân đến được? Còn có, Hỏa Phượng Hoàng kia đến cùng là lai lịch thế nào? Nàng ngày trong tay tại sao lại có thần bí kia địa đồ? Trong chốc lát, nguyên một đám nghi hoặc, lần nữa nổi lên lăng hàn thiên trái tim. Cũng ngay tại Lăng Hàn Thiên nghi hoặc gian, Nguyệt Tiểu Vũ ung dung tỉnh lại, chứng kiến Lăng Hàn Thiên chính cao mày chằm chằm vào nàng, nàng liền tranh thủ ánh mắt chuyển rời đến thì niên trên người. Nguyệt Tiểu Vũ không nói gì, theo tu di giới trong lấy ra chữa thương đang ăn dược, cho thì niên ăn vào về sau, mình cũng bắt đầu chữa thương. Lăng Hàn Thiên lặng lặng nhìn Nguyệt Tiểu Vũ làm lấy đây hết thảy, cũng không có mở miệng nói chuyện. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, Nguyệt Tiểu Vũ cùng thì niên đều hồi phục xong, hai người đứng dậy, bất quá rõ ràng có chút lảng tránh Lăng Hàn Thiên ánh mắt. "Lăng công tử, cảm tạ một đường mà đến, ngươi đối với chiếu cố cho chúng ta." Nguyệt Tiểu Vũ chân thành thanh âm cuối cùng nhất hay vẫn là đánh vỡ ba người ở giữa xấu hổ. nghe vậy, Lăng hàn thiên lông mày trao lên, thản nhiên nói, chỉ sợ cho dù không có ta một đường mà đến, các ngươi cũng có biện pháp đến cái này giếng cạn à? nguyệt tiểu vũ không có trả lời Lăng hàn thiên chất vấn, ánh mắt lướt qua Lăng hàn thiên, quan hướng về phía giếng cạn, mở miệng nói, chúng ta mục đích của chuyến này đã hoàn thành, chết cũng không tiếc rồi. nghe được nguyệt tiểu vũ lần nữa nhắc tới cái này khẩu giếng cạn, Lăng hàn thiên cuối cùng nhất còn không có nhìn xuống, nói ra mà ra, cái này khẩu giếng cạn cái gì lai lịch? nguyệt tiểu vũ ung dung thở dài một hơi, đây là trôn vùi tại vô tận trong năm tháng tồn tại. Ta cũng không biết tình huống cụ thể, có lẽ có một ngày ngươi nhìn thấy vượng hoàng tỷ, nàng có thể vì ngươi giải đáp. Hỏa Phượng hoàng sao? Lăng Hàn Thiên trong óc, hiện ra cái kia mặc hỏa hồng mà gợi cảm chiến giáp nữ tử, khoe miệng không khỏi cong lên một vòng dáng tươi cười, cái này lớn mật mà cùng dạng nữ tử, đã từng nói chính mình là nàng nam nhân a. Lăng công tử, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Nguyệt Tiểu Vũ Thanh Âm, đem Lăng Hàn Thiên kéo về tới sự thật, làm cho Lăng Hàn Thiên nhướng mày. Nói thật, nhất lúc mới bắt đầu, Lăng Hàn Thiên cũng không biết cái này bất tử chi thành tựu là minh hoàng chi mộ, hắn đến mục đích cũng rất đơn giản, vì cởi bỏ trong lòng nghi hoặc. Nhưng đương hắn phát hiện bất tử chi thành tựu là minh hoàng chi mỗi lúc, hơn nữa một đường mà đến chứng kiến, trong lòng của hắn nghi hoặc càng thêm hơn. Hiện tại Nguyệt Tiểu Vũ đột nhiên hỏi vấn đề này, Lăng Hàn Thiên cũng không khỏi được có chút mê mang, kế tiếp đường, đến cùng làm như thế nào đi? Nhưng, tựa hồ hắn tử vừa mới bắt đầu, tiểu đi lên một đầu không quay đầu lại đường, phía tích đằng sau là táng thi cổ địa, sau đó là U Minh nói. Tựa hồ, hắn căn bản không có đường quay về a. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên ngẩng đầu, dõi mắt trông về phía xa, vô tận phía tích, không biết muốn đi thông chỗ đó. Không biết qua bao lâu, Lăng Hàn Thiên thật dài thở dài một hơi, quay đầu lại Nhìn xem Nguyệt Tiểu Vũ cùng Thỉ Niên, chúng ta tiếp tục đi về phía trước a. Về phần cái kia bị thạch đao đinh giết không biết sinh vật, Lăng Hàn Thiên không có đi thăm dò ý tứ. Hắn không phải người ngu, cái kia đồ chơi một mắt có thể nhìn ra được, cũng không phải hắn hiện tại có thể lục vào. Hơn nữa, cùng nhau đi tới, Lăng Hàn Thiên cũng chưa từng nhìn thấy Sở Hành Quân bất cứ dấu vết gì, Lăng Hàn Thiên không tin Sở Hành Quân cứ như vậy vô thành vô tức vẫn lạc. Hắn cần một đường đi xuống, cho dù hắn cũng không biết lúc này đây tới hạn tại đâu đó, bởi vì hắn đã không có đường lui, chỉ có một đường về phía trước. Nguyệt Tiểu Vũ cùng Thì Niên nhẹ gật đầu. Chúng ta theo tiếp nhận nhiệm vụ này tiểu ôm hẳn phải chết chi tâm, hôm nay nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, chúng ta cũng không có cái gì tên đuối, cứ tiếp tục thăm dò cái này bất tử chi thành bí mật ta Ba người ý kiến nhất trí, lựa chọn tiếp tục kết bạn đồng hành, hơn nữa trải qua vừa mới sự kiện về sau, Lăng Hàn Thiên đối với Nguyệt Tiểu Vũ cùng thì Niên hảo cảm đã gia tăng rồi vài phần, ít nhất hai người tuyệt không phải đại gian đại ác chi nhân. Ba người tại phế tích trong đi về phía trước, cũng không biết đã thành bao lâu, Lăng Hàn Thiên chậm rãi cảm giác được, phía trước truyền đến khí tức càng ngày càng ấm lãnh, thậm chí là không khí xung quanh ở bên trong đều tràn ngập hàn thấu xương tủy tử khí cảm giác quen thuộc, làm cho Lăng Hàn Thiên sinh lòng cảnh giác, không khỏi nắm thật chặt trong tay chân Vũ cùng Dao. Ô ô cốt! Tại phía tích cuối cùng, tựa hồ có nước chảy chuyển đến. Sau một khắc, Lăng Hàn Thiên liền trông thấy, ở chân trời, một đầu cực lớn vô cùng trường hạ, trực tiếp kéo dài qua hư không, quẩn cuộn mà đến. Cái này sông dị thường rộng lớn, từ phía trên bên cạnh đến trước mắt, không có ngọn nguồn, cũng nhìn qua không thấy cuối cùng. Ngang thương cùng trong hàng trong nước sông, vô số cỗ hải cốt chìm chìm nổi nổi, từ khí tràn ngập, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới đều hóa thành khuôn cùng địa ngục một loại. Minh Hà hình chiếu. Cái này đầu sông Lăng Hàn Thiên đã không chỉ một lần bại kiến, hắn thật sự quá quen thuộc, chỉ là nhìn lên một cái, liền biết rõ cái này chính là Minh Hà Hình Chiếu. Nhưng, sau một khắc, Lăng Hàn Thiên sắc mặt kỳ biến, không đúng, cái này đầu sông cùng tầng thứ 3 chứng kiến Minh Hà Hình Chiếu bất động. Cái này đầu sông, vì sao lại như thế chân thật? Quy 1 chương 582, Trường Miên Đăng Chương 582, Trường Miên Đăng Xuất hiện tại ba người trước mắt cái này sông, từ phía trên bên cạnh đến trước mắt, không có ngọn nguồn, cũng nhìn qua không thấy cuối cùng, ngang thương cùng Trong hàng trong nước sông, vô số cỗ hải cốt chìm chìm nổi nổi, từ khí tràn ngập, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới đều hóa thành khuôn cùng địa ngục một loại. Nhất lúc mới bắt đầu, Lăng Hàn Tiên bản năng tựu cho rằng đây là minh Hà hình chiếu, nhưng trong chốc lát, hắn liền phát hiện không đúng. Cái này đầu sông quá chân thực rồi, coi như là Lăng Hàn Tiên mở ra phá vọng chi nhãn, cái này đầu sông cũng cũng không có chút nào bất động. Đây chẳng lẽ là chính thức minh Hà? Giờ khắc này, Lăng Hàn Tiên trong nội tâm nhất lên cơn sóng gió động trời, minh Hà trong thần thoại tồn tại, vậy mà xuất hiện ở trước mắt của hắn. Vì sao minh Hà trong loại thần thoại này tồn tại? sẽ xuất hiện trên thế gian, chẳng lẽ là bởi vì Minh Hà huyết giới thật sự bạo phát đại biến cố sao? Đây hết thể chẳng lẽ cùng huyết kiếm có quan hệ sao? Lăng Hàn Thiên kinh ngạc đứng tại phế tích cuối cùng, nhìn trước mắt cái này đầu quần quật mà đến Minh Hà, trong nội tâm kinh hãi được to đỉnh. Ngụy Tiểu Vũ cùng thì niên hai người, biểu lộ so Lăng Hàn Thiên càng là khoa trương, lộ ra vẻ kinh hãi, hiển nhiên đây hết thể cũng vượt quá dự liệu của bọn hắn. Giờ phút này, Minh trong sông, đột nhiên vang lên từng tiếng sâu kín tiếng gà thét, quỷ khí uẩn tụm, nghe, lại để cho trong cơ thể con người không hiểu bay lên trận trận hạ khí, ra đầu run lên. Lăng Hàn Tiên đem cửu u đoán hồn lục vận chuyển tới cực hạ, ngưng Thần nhìn lại, chỉ thấy tại Minh Hà ở bên trong, cái kia vô tận hải cốt bên trong lại hiện ra một mảnh dài hẹp linh hồn hư ảnh. Những linh hồn này hư ảnh ở trong nước không ngừng chìm nổi, phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nghe, quả nhiên là lại để cho người khắp cả người phát lạnh, không rét mà run. Như vậy linh hồn hư ảnh tại đây đầu trường Hà bên trên, quả thực là một mắt trông không đến giới hạn, tầng tầng lớp lớp, số lượng không biết có bao nhiêu, trăm vạn, ngàn vạn, hay vẫn là mấy duong nữ kế trong sông linh hồn, căn bản không có ai có thể đếm được tin tưởng. những linh hồn này ở trong nước chìm nổi bất định, rồi lại hình như là tại gặp lấy nào đó đáng sợ hình phạt đồng dạng, không ngừng phát ra trận trận thê lương tiếng kêu thảm thiết, thập phần chân thật. thần thoại trong truyền thuyết, linh hồn tiến xuống địa ngục về sau, rơi minh hà, trói buộc tại trong sông, chọn đời không được siêu thoát, gặp vô cùng vô tận thống khổ, thời thời khắc khắc gặp trà tấn, không có một khắc ngừng. truyền thuyết, cái này minh hà, mỗi thôn phệ một đạo thánh mạng, mỗi nhiều một đầu linh hồn, sông chiều dài sẽ gia tăng một trượng, trong sông linh hồn càng nhiều, minh hà lại càng dài. nguyệt tiểu vũ nói mê giống như thanh âm truyền đến làm cho Lăng Hàn Thiên chỉ cảm thấy da đầu giun lên. Cái này Minh Hà mỗi thôn phệ một đạo tánh mạng, mỗi nhiều một đầu linh hồn, sông sẽ tăng trưởng một trượng cái kia cái nhìn này trông không đến cuối cùng Minh Hà rốt cuộc là thôn phệ bao nhiêu tánh mạng, bao nhiêu linh hồn. Cái này, quả thực vượt ra khỏi Lăng Hàn Thiên tưởng tượng. Giờ phút này, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm dâng lên một cái đáng sợ ý niệm trong đầu, rất nhiều trong truyền thuyết đồ vật, bị chính mình tận mắt nhìn thấy, thậm chí là kinh nghiệm, đây rốt cuộc là ý vị như thế nào. Cũng ngay tại Lăng Hàn Thiên kinh hãi thời điểm, Minh Hà bên trong đích linh hồn hư ảnh, vậy mà đều toát ra sợ hãi, e ngại thần xác tựa hồ có cái gì chuyện kinh khủng sắp phát sinh. Gặp tình hình này, Lăng Hàn Thiên hoảng sợ biến sắc, cơ hồ ngay tại sau một khắc, Lăng Hàn Thiên đã nhìn thấy có vật thể theo minh Hà trong trôi nổi. Trong chốc lát, tự như là ảo thuật một loại, minh Hà trung ương, vậy mà phiêu khởi một đóa cổ quái màu đen liên hoa, cái này màu đen liên hoa mở ra được tương đương tà dị, lạ như một đoàn màu đen hỏa giữa một loại. Màu đen liên hoa, tại toàn bộ trong thiên địa, đều là cực kỳ rất thưa thớt hiếm thấy giống, từ trước đến nay, đều lộ ra tả môn nhanh. Quỷ dị nhất chính là, tại hắc liên trong cánh hoa, lại nơn một chiếc đèn. Cái này đèn hình dạng, cùng đèn cung đỉnh không sai biệt lắm. Toàn thân đen kịt vô cùng, tí tí hắc quang tấu phát ra tới, cho người một loại xâm lăng âm hàn khí tức. Nhưng, cổ quái chính là, trong trụ đèn này, lại không có bất đèn, cũng không có phát ra cái gì ánh sáng. Sau một khắc, lăng hàn thiên đã nhìn thấy cái kia chén nhỏ quái đèn vậy mà động, bắt đầu xoay tròn lấy, nhẹ nhàng chuyển động một tuần. Chỉ thấy cái kia quái đèn tại phụ cận linh hồn hư ảnh đều lộ ra phản phất tận thế đã đến đồng dạng thần sắc sợ hãi, thân thể theo minh hà trong trôi nổi. Giờ phút này chúng vậy mà thoát ly minh hà giam cầm, có thể trên mặt của bọn hắn cũng không có mừng rỡ, có chỉ là vô tận sợ hãi cùng dữ Ngay sau đó, những linh hồn này hư ảnh, phảng phất đã bị nào đó dẫn dắt, nhanh chóng hướng cái kia chén nhỏ quái đèn rúng mánh lao tới, xông vào đèn ở bên trong, xuất hiện tại bức đèn trên vị trí. Phốc, quái đèn thoáng cái bị đốt sáng lên. Một quả hạt vừng lớn nhỏ màu đen hòa diễm, đang trách đèn trung ương nhảy lên. Nhưng, cái kia bị dẫn dắt qua linh hồn hư ảnh, vĩnh viễn chôn vùi rồi. Gặp tình hình này, Lăng Hàn Thiên là đã minh bạch, cái này quái đèn, dĩ nhiên là tại thôn phệ minh Hà trong linh hồn hư ảnh. Sau một khắc, đang trách đèn trung quanh, hơn 10 đạo linh hồn hư ảnh, tại lực lượng nào đó dẫn dắt phía dưới, hướng phía quái đèn trong tụ Hơn 10 đạo linh hồn hư ảnh như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như bị quái đèn cắn nuốt, quái đèn trung ương cái kia màu đen hỏa diễm biến thành to như đậu nành nhỏ, bắt đầu phóng xuất ra quỷ dị hắt quang, hắt quang chiếu dội phía dưới vô số linh hồn hư ảnh hóa thành điểm một chút mảnh quang, dung nhập đã đến quái đèn bên trong. Quái đèn bên trong đích bức đèn vẫn còn tương đối nhỏ, chỉ có thể chiếu dội một ít phiến phạm vi. Có thể tại trong phạm vi này, Phạm là bị Hắc quang chiếu đến linh hồn hư ảnh vô cùng quỷ dị biến thành điểm một chút thật nhỏ con điểm, bay vào đèn trong. Lăng Hàng Thiên chú ý quan sát mỗi nhiều một chút quang điểm Dũng mảnh vào. Cái kia quái đèn bốc đèn màu đen hỏa diễm cừu tăng thêm một phần. Theo thời gian trôi qua, bốc đèn cũng trong lúc vô tình rất nhanh biến lớn lấy, bốc đèn bị lớn, ngọn đèn lửa chiếu rọi phàm vi, cũng đang không ngừng mở rộng. Trong lúc nhất thời, Lăng Hàn Thiên cựu chứng kiến, dùng quái đèn làm trung tâm, ngọn đèn đang lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ hướng ra phía ngoài khuyết trường lấy. Ngọn đèn chiếu đến, minh hạp bên trong đích linh hồn hư ảnh trên mặt tĩnh mịch một mảnh, lộ tận thế tiến đến thần sắc. Những linh hồn này hư ảnh, tại ngọn đèn bao trùm xuống, liền giãy giụa đều làm không được, hóa thành một chút như vi trần giống như con điểm, bị cái kia chén nhỏ quái đèn hấp dẫn mà đi. Mấy hơi thở Dùng bị đèn làm trung tâm, mấy chục vạn linh hồn hư ảnh cứ như vậy quỷ bí bị nhất đi. Hơn nữa liền một tia phản kháng đều không có phát sinh. Quái đèn chi quỷ dị, quả thực đã đến làm cho người tức lộn ruột hoàn cảnh. Theo ngọn đèn bao trùm phạm vi càng lúc càng lớn, bị hắn nhiếp đến đèn bên trong đích linh hồn hư ảnh thì càng nhiều. Tự nhiên, quái đèn thôn phệ tốc độ cũng đang bay nhanh gia tăng. Cơ hồ một lát tầm đó, quái đèn hào quang tựu bao trùm ở rất lớn một phiến thiên địa, giống như một khỏa màu đen mặt trời đồng dạng, không biết bao phủ bao nhiêu phạm vi, chỉ là chứng kiến vô số quan điểm từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng tràn vào quái đèn trong. Đây hết thảy lại nói tiếp rất dài nhưng kỳ thật tiểu là vài giây đồng hồ công việc. Mà lúc này, Nguyệt Tiểu Vũ cũng theo kinh hãi trong phục hồi tinh thần lại, run rẩy lấy bờ môi đạo, đây tiểu là trong truyền thuyết trường miền đăng, là linh hồn cuối cùng nhất thuộc sở hữu chi địa. Quy 1 chương 583, Minh Hà đầy trời. Chương 583, Minh Hà đầy trời. Minh Hà, chính thức Minh Hà, tại phế tích cuối cùng hiện hiện, trong sông vô tận linh hồn hư ảnh, bị một theo hắc liên trong đạn sinh ra đến quái đèn cắnướp. Giờ phút này, Nguyệt Tiểu Vũ theo kinh bên trong phục hồi tinh thần lại, nói cho Lăng hà đây là tôn quái đèn, tiên trường miền An nghỉ Như thế nào an nghị? Phàm trấn bên trong, an nghỉ được gọi là nghỉ ngơi chi ý, là đối với trôi qua người chúc phúc, cái gì nhập thổ vi ăn, ăn nghỉ ở dưới đất chờ chờ. Nhưng, giờ phút này, minh trong sông, cái kia tôn quái đèn, cắn nuốt vô số linh hồn hư ảnh, đèn trong nội tâm toát ra màu đen hòa diễm. Như vậy một chiếc đèn, vì sao gọi trường miên đăng? Lăng Hàn Thiên có thể không biết là, những linh hồn này hư ảnh bị quái đèn cắn nuốt, là chân chính nghỉ ngơi. Nhưng, nhưng vào lúc này, Lăng Hàn Tiên cảm giác mặt đất mánh liệt du lên, như là đã xảy ra địa chấn một loại. Sau một khắc, loại này chấn động tiếp tục truyền đến thậm chí là sau lưng phế tích có còn sót lại công trình kiến trúc sụp đổ truyền đến ầm ầm tiếng vang đây là có chuyện gì lăng hàn thiên không rõ ràng lắm cái này dưới mặt đất dị động đến từ phương nào là nguyên nhân nào bản năng rời xa minh hà lui nhập phế tích bên trong phanh cơ hồ ngay tại lăng hàn thiên vừa lui nhập phế tích lập tức đại địa cơ hồ là nhảy lên một loại lăng hàn thiên thiếu chút nữa bị lật tung trên mặt đất lúc này đây chấn động quá kịch liệt thậm chí là phế tích bên trong rất nhiều địa phương đều giãn rồi nguyệt tiểu vũ cùng tỷ niên cùng lăng hàn thiên đằng sau cũng xông vào phế tích giờ khắc này, Lăng hàn thiên cũng không cần biết nhiều như vậy, trong đan điển chân khí sôi trào mà ra, cưỡng ép Lăng không, mặt đất đã khó có thể cho hắn đã cảm giác an toàn. chân vũ cùng đau nơi tay, Lăng hàn thiên tóc đen bay lên, vô tận năng lượng lao nhanh gào thét, màu vàng linh hồn chi lực hải dương sôi trào, khủng bố linh hồn chi lực đã tập trung vào trung quanh mỗi một tốc không gian, ý đồ tìm kiếm dị động nơi phát ra. càng cảnh giác sắp phát sinh nguy cơ. rầm rầm rầm, mặt đất rung rung càng ngày càng kịch liệt, phế tích bên trong những còn sót lại kia kiến trúc như là khiêu vũ một loại, một mảnh dài hẹp khe hở hiện ra đến, đại địa bắt đầu chấm lăn. Đúng lúc này, Lăng Hàn Thiên mãnh liệt ngẩng đầu lên, nguyên bản sương mù trùng trùng điệp điệp vòng trời, chẳng biết lúc nào, sương mù đã tan ra, một vòng huyết sắc châm tròn, treo móc ở vòng trời phía trên, màu đỏ tươi ánh trăng nghiêng rơi xuống dưới, làm cho cái này phiến thiên địa quỷ dị phi thường. Đây là có chuyện gì? Các ngươi có từng nghe nói qua tình huống trước mắt? Nhìn xem cái kia hướng chính mình tới gần Nguyệt Tiểu Vũ tại Tỳ Niên, Lăng Hàn Thiên lên tiếng, hy vọng có thể theo hai người trong miệng biết được một ít hữu dụng tin tức. Nhưng, Lăng Hàn Thiên thất vọng rồi, trước mắt cái này đột phát tình huống, rõ ràng đồng dạng là vượt ra khỏi Nguyệt Tiểu Vũ cùng thì Niên nhận thức. Cái này đột phát tình huống Thật sự quỷ dị rồi. Lăng Hàn Thiên đưa mắt mà xem, minh trong sông cũng không bình tĩnh rồi, chọc hoàng nước sông bắt đầu sôi trào lên, vô tận hải cốt trên mặt sông nổi lên, cái kia đóa hắc liên trên mặt sông chìm chìm nổi nổi, hắc liên trung ương, cái kia tôn trường miên đăng, hắc quang sáng chói, chiếu rọi tại minh trên sông, vẫn đang có rất nhiều linh hồn hư ảnh bị dẫn dắt mà đến, vùi lầu vào trường miên đăng bên trong. Đây hết thảy chẳng lẽ cùng Minh Hạ có quan hệ? Lăng Hàn Thiên trong nội tâm khó có thể bình tĩnh, hết thảy trước mắt tràn đầy không biết cùng cùng bố, đại địa không hiểu giận nước, bắt đầu trầm luân, lại để cho hắn không thể không hướng phía tán thị cổ địa tới gần. Nhưng Tại lui về phía sau trong quá trình, Lăng Hàn Thiên chú ý tới, phế tích trường, trên giếng cạn kia không, chấn thiên ấn đã trồi lên miệng giếng, không có mênh ngông vô tận năng lượng rủ xuống, chấn thiên ấn cứ như vậy lặng lặng lơ lửng. Tại giếng cạn trung quanh, một mảnh yên lặng, phản phất trung quanh hết thể đều cùng giếng cạn không quan hệ. Cái kia vắt ngang tại phế tích bên trong kình thiên trụ lớn, đã bắt đầu chìm hướng lòng đất, màu xanh lá không biết sinh vật thi thể, theo kình thiên trụ lớn, bị dần dần chôn ở dưới đất, khắp phế tích, sắp hoàn toàn bị phá vỡ, không còn hậu thế. Những đi theo kia Lăng Hàn Thiên ba người đằng sau cứng, giả, rất nhiều không kịp thoát đi, bị trực tiếp cuốn xuống dưới đất, sinh tử không biết. Minh trên sông, nước sông triệt để sôi trào lên, quả thực như là đã xảy ra sóng to gió lớn một loại, vô tận hải cốt bị tịch cuốn lên không trung, hắc liên đồng bệnh tại trên mặt sông. Trường Miên đang tùy ý thu gặt lấy vô tận linh hồn hư ảnh. Lui, chúng ta lui vào đến táng thi cổ điện. Phế tích chi địa đã triệt để hóa thành thâm nguyên, Minh Hà chi thủy khắp đi qua, vô tận tử khí mang tất cả trường không. Cái kia do người vác quan tài dẫm ra đến tử thần chi đạo, đồng dạng nước vỡ tại dị động bên trong. Lăng hàng thiên kết giải, dẫn theo chân vũ cùng nao, dẫn đầu sông về táng thi cổ điện. Nguyệt Tiểu Vũ cùng thì niên không dám lãnh đạo, theo sát phía sau. Vô tận minh trong sông. Tràn đến phế tích bên trong, giếng cạn chỗ địa vực biến thành một mảnh đảo hoang, bị Minh Hà Chi Thủy bao vây lại. Nước sông lao nhanh, hai cốt đầy trời. Hắc Liên trở Trường Miên đang mà đến. Trên đảo hoang, Trấn Thiên ấn như tuyên cổ bàn thạch giống như, lặng lặng trôi nổi tại giếng cạn phía trên. Minh Hà Chi Thủy khó có thể tiến thêm nửa bước, không cách nào bao phủ giếng cạn. Nhưng như vậy lúc, một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va đập tự minh trong sông gung dung truyền đến. Trong thanh âm này có một loại quỷ dị ma lực, vừa nghe xong, liền hồn phách đều dung chuyển, phất là một loại đoạn phách ma âm, tâm thần không tự chủ được bị hấp dẫn. Gian giò, giàn giò, giàn giò, giàn Thanh âm quen thuộc, người vác quan tài kéo tàu điện ngầm liệm thanh âm, Lăng Hàn Thiên hoảng sợ biến sắc, hoàn toàn lui vào đến táng thi cổ điện. Sau một khắc, một đạo cao lớn khôi ngô thân thể, toàn thân quấn quẩn lấy đầm đặc tử khí người vác quan tài, theo Minh Hà trong đứng lên. Người vác quan tài thân cao có thể so sánh vai núi cao, tóc dài đen nhánh lộn xộn khoát trên vai chiếu vào vai về sau, tùy ý bay múa, một thân đen kỵ táo quần cứng cáp, cơ bắp từng khối như cầu lòng chi chiết, mang theo bạo tính chất lượng. Người vác quan tài, toàn thân quấn quanh lấy cỡ khoảng cái chén ăn cơm khóa sát, tại trên lưng của hắn, lại trên lưng h một quan tài, H1 quan tài phía trên, tản mát ra đầm đặc đến cực điểm hắc khí vô số quỷ dị thần bí phụ diện rầm rầm tráng trị phân bố tại mỗi một tức hắc một quan tài phía trên tại hắc một quan tài phía trên có chín đầu như nước cánh tay giống như vừa thô vừa to màu đen khóa sắt rũ ra buộc chặt tại người vác quan tài trên người cánh tay hai chân trước ngực cổ phần bụng người vác quan tài toàn thân cao thấp tràn ngập đầm đặc đến cực điểm tử khí gánh vác lấy hắc một quan tài chậm rãi hướng về táng thị cổ địa mà đến gặp tình hình này lăng hàn thiên ba người rất nhanh lui về phía sau người vác quan tài trên người cái kia sinh ra chớ gần khí tức lại để cho người lương du lên không người nào dám tới gần lúc này đây Theo người vác quan tài mà đến, còn có cái kia Minh Hà chi thủy. Lúc này, Minh Hà chi thủy vậy mà bắt đầu tràn đến táng Thi cổ địa, rất nhiều mộ bia đều chậm rãi bị Minh Hà chi thủy bao phủ. Nhưng người vác quan tài không có đã bị chút nào ảnh hưởng, tại táng Thi cổ địa trong tìm kiếm được một khối đất trống, khóa sắt tung bay, vang ra một cái hố to về sau, đem trên lưng hắc một quan tài chìm tại trong hầm, sau đó chớp mất, một khối mới tinh mộ bia bị lập. Chỉ là, những mộ bia này không có một khối thượng diện có minh khắc. Cơ hồ tựu là người vác quan tài vừa mới đem hắc một quan tài chôn đất xuống, Minh Hà chi thủy liền bao phủ đi qua. Quy một chương 584. Huyết Tinh Chi Kiếm, chương 584, Huyết Tinh Chi Kiếm. Minh Hà Chi Thủy không ngừng bao phủ lấy Táng Thi cổ địa, người vác quan tài mai táng mất hắc một quan tài về sau, quay người hướng về Minh Hà mà đi, cuối cùng nhất chìm vào đã đến Minh Hà dưới đấy. Giờ phút này, Táng Thi cổ địa đã bị Minh Hà Chi Thủy bao phủ hơn phân nửa, Lăng Hàn Thiên ba người đã thối lui đến Táng Thi cổ địa cùng U Minh đạo chỗ giao giới, rất nhiều sống sót cường giả cũng rời khỏi Táng Thi cổ địa, đứng ở U Minh đạo bên liên giới. Nhưng, giờ khắc này, nhưng không ai quay đầu lại, càng không có dám quay về lối. Ở đây tất cả mọi người đều là tự U Minh đạo mà đến, nếu như quay người Tất nhiên tựa là quay về lối, U Minh đạo, không quay đầu lại. Sáu cái chữ, thật sâu nhắc nhở lấy mọi người, nếu như quay đầu lại, sẽ tao ngộ không hiểu nguy hiểm. Phía trước, cái kia thay người nằm xuống tại U Minh đạo cường giả, tựa là tốt nhất ví dụ chứng minh. Lăng công tử, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? U Minh đạo tuyệt không có thể trở về đầu, nếu không chúng ta chắc chắn tao ngộ không rõ. Mặt đuôi trước mắt cái này vô cùng quỷ dị mà khủng bố tình cảnh, Nguyệt tiểu vũ cùng Tỉ Niên đã không có chú ý. Bọn họ là vì tiến đưa địa đồ mà đến, nhưng hiện tại phát sinh đây hết thảy, hiển nhiên vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Lăng Hàn Thiên dẫn theo Trần Vũ cùng Đao, đứng thẳng tại Táng Thi cổ địa cùng U Minh chỗ giao giới, nhìn xem cái kia chậm rãi bao phủ mà đến Minh Hà chi thủy, hắn không khỏi mở miệng nói, "U Minh đạo, không quay đầu lại, chẳng lẽ là chỉ những vệ linh trùng kia sao?" Lăng Hàn Thiên cảm thấy, nếu như chỉ là vệ linh trùng, thì thật cũng không phải đáng sợ như vậy, hắn hoàn toàn có lòng tin đỡ được, thậm chí là đánh chết loại này quỷ vật. Nhưng, Nguyệt Tiểu Vũ kế tiếp, làm cho Lăng Hàn Thiên sắc mặt tái nhợt được không có một tia huyết sắc. Cái gọi là U Minh đạo, không quay đầu lại, cũng không phải chỉ những vệ linh trùng kia, vệ linh trùng bất quá là một loại hữu hình quỷ vật, U Minh đạo chính thức khủng bố ở chỗ cái kia vô hình nguyên rùa nguyên rùa lăng hàn thiên sắc mặt thay đổi đây là hắn lần đầu tiên nghe được nói như vậy bất quá lăng hàn thiên nhớ rõ tại huyết hồn sắt tràng bên ngoài cái kia phiến hoang nguyên tựa hồ gọi là nguyên rùa bình nguyên lúc ấy man cắt từng nói nguyên rùa hoang nguyên bên trong bao phủ một tầng thần bí quy tắc vĩnh viễn không cách nào đản sinh ra siêu việt vương giả tồn tại nhưng nhưng lại có chấn giết bất luận cái gì siêu việt vương giả cảnh giới người xâm nhập quy tắc cái này u minh đạo nguyên rùa cùng nguyên rùa hoang nguyên có phải hay không một loại cùng loại đồ vật đâu rồi ngay tại lăng hàn thiên trầm ngâm gian Minh Hà Chi Thủy dĩ nhiên tràn đến mọi người trước mắt, khắp táng thi cổ địa, triệt để trầm luân đã đến Minh Hà dưới đáy. Làm sao bây giờ? Cái này Minh Hà Chi Thủy căn bản không có dừng lại ý tứ. Chúng ta nếu như rơi vào trong Minh Hà Chi Thủy này, chắc chắn hóa thành xương khô, linh hồn đều muốn bị cái kia trường miên đăng chỗ thôn phệ. Chết tiệt, mặc kệ, ta tình nguyện chết ở U Minh Đạo, cũng tuyệt không muốn chết tại Minh trong sông. Trung Quanh, có cường giả lo lắng thanh âm vang lên, thậm chí có cường giả đã liều lĩnh xoay người lui vào đến U Minh nói. Bất quá, cái này cường giả rõ ràng có đuổi tiểu thông minh. Không phải nói U Minh Đạo không bay đầu lại đấy sao? Cái kia tốt. Hán gục lấy đi, đây tuyệt đối không thể tính toán quay đầu lại a. Không thể không nói, cái này cường giả tiểu thông minh, làm cho rất nhiều cường giả mắt sáng rực lên. Cái này tựa hồ là một cái không tệ chú ý à. Ít nhất trước mắt vị kia có can đảm cái thứ nhất ăn con cua cường giả, cũng không có tao ngộ không rõ, cũng không có bị khủng bố không biết sinh vật tập kích. Tấm gương lực lượng là vô cùng, đã có đệ một cường giả, đằng sau lục tục có cường giả bắt đầu nói theo, thậm chí có cường giả bắt đầu kết bạn rút lui, tiến vào đã đến U Minh Đạo bên trong. đương nhiên cũng có so sánh cẩn thận cường giả, chú ý lực đều tập trung vào Lang Hàn Thiên ba người trên người. Dù sao. Lăng Hàn Thiên Thế nhưng mà toàn trường mạnh nhất tồn tại, nói theo Lăng Hàn Thiên, tuyệt đối nếu so với noi theo phía trước gã cường giả kia cái kia bảo hiểm nhiều lắm. Tiểu thông minh, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Nguyệt Tiểu Vũ âm thanh lạnh như băng vang lên, cái gọi là u minh đạo, không quay đầu lại, làm sao có thể như vậy có thể hóa giải? Quả nhiên, cơ hồ tiểu là tại Nguyệt Tiểu Vũ âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống xuống, cái kia cái thứ nhất dẫn đầu ăn còn cua cường giả, phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, sau đó triệt để không có thanh âm. Cái kia phải như thế nào tài năng hóa giải? Chúng ta thời gian còn lại đã không nhiều lắm rồi nhìn xem cái kia chậm rãi khắp đến Minh Hà Chi Thủy, lăng hàn thiên trên mặt cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh rồi. Minh trên sông không có bất kỳ vật gì có thể tồn tại, đều sẽ phải chịu không hiểu lực lượng dẫn dắt rơi vào đến Minh trong sông. Điểm này trước mặt mọi người người lui trở về táng thi cổ địa cùng U Minh đạo chỗ giao giới lúc tiêu từng nhìn thấy qua, một gã chưa kịp lui về đến Cường giả ý đồ trôi nổi tại Minh Hà trên không, kết quả người này cường giả căn bản cũng không có lơ lửng khởi nửa điểm độ cao, trực tiếp bị Minh Hà Chi Thủy bao phủ, tự như là bao phủ một đoạn khô một giống như người này bị Minh Hà Chi Thủy bao phủ cường giả. Tu vi đạt đến chư hầu cảnh cực hạ, nhưng ở minh trong sông, không, có nổi lên một điểm gợn sóng, vĩnh viên biến mất rồi. Nhìn xem càng ngày càng gần Minh Hà chi thủy, rất nhiều cường giả lại cũng khó có thể bảo trì trấn tĩnh, bắt đầu đằng không lơ lửng, mặt đất đã khó có thể cho bọn hắn chút nào cảm giác an toàn. Lăng Hàn Thiên nắm thật chặt trong tay chân vũ cùng đao, bàng bạc năng lượng kích động mà ra, tầm mắt của hắn chuyển rời đến Nguyệt Tiểu Vũ trên người. Nhưng, Nguyệt Tiểu Vũ sắc mặt tái như đạo, ta không hiểu hóa giải chi pháp, Phượng Hoàng tỷ chưa từng nói cho ta biết. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên cơ hồ có một loại thổ huyết xúc động, trong lồng ngực bắn ra ra không cam lòng căm giận trời. Ta Lăng Hàn Thiên lập chí truy cầu võ đạo đỉnh phong, còn có đại địch không giết, càng có chí thân cần thủ hộ, làm sao có thể trầm luân tại Minh Hà dưới đáy, chết đi như thế. Bàng bạc mênh mông cuộn cuộn, vô cùng vô tận, phong ba sóng lớn giống như năng lượng chấn động, theo Lăng Hàn Thiên trên người kích động mà ra, cặp mắt của hắn bên trong, thấu phát ra quyết tuyệt chi sắc, không chút do dự xoay người. U Minh đạo, không quay đầu lại. Ta Lăng Hàn Thiên, hôm nay thể phải nghịch thiên mà đi, nghịch thiên cải mệnh, đánh vỡ hết thảy rùa. bá vô cùng khí thế, theo Lăng Hàn Thiên trên người kích động mà ra, Lăng Hàn Thiên một bước bước vào U Minh đạo, cái loại này ta mặc kệ hắn là ai khí thế, rung động toàn trường nhưng vào thời khắc này đại biến nổi bật minh trong sông rồi đột nhiên huyết tinh chi khí ngập trời một đạo do máu tươi ngưng tụ mà thành huyết sắc tấm lụa quả thực như là hàng hà lưu xa giống như tịch của tới hủy thiên diệt địa giống như huyết tinh chi kiếm chạm phá thương gừng nứt vỡ cản khôn với anh huyết tinh chi kiếm giống như khai thiên phách địa xẹt qua minh hà cơ hồ đem minh hà một phân thành hai mang theo vô thượng uy thế chém về phía minh trong sông hắc liên hủy thiên diện địa giống như va chạm bộc phát ra đến hắc liên trung ương trường miên đang run rẩy dữ dội gần như giật tát sau một khắc lang hàn thiên chỉ cảm thấy bàn tay chấn động chân vũ cùng đao rời tay Hóa thành một vòng lưu quang, quay hướng về phía Minh trong sông Hắc Liên. Trần Vũ Cuồng Đao vậy mà tự chủ công kích Hắc Liên, Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi cả kinh, quay đầu lại, nhìn qua Minh trong sông bộ phát kinh thiên đại chiến. Huyết Tinh Chi Kiếm cùng Trần Vũ Cuồng Đao, đao kiếm hợp với tưởng, không ngừng oanh kích Hắc Liên, Trường Miên đang bên trong đích Hắc Diễm run dày dữ dội, Minh Hà Triệt để sôi trào. Quy một chương 585, không rõ. Chương 585, không rõ. Minh Hà trung ương, Hắc Liên bị Huyết Tinh Chi Kiếm cùng Chân Vũ Cuồng Đao liên thủ công kích, Trưởng Miên đang sáng tắc bất định, vô tận tử khí kích động, huyết khí bốc lên, Hắc Diễm trùng thiên. Giờ khắc này, minh trong sông nước sông ngập trời, sương khô bạo liệt, huyết vũ bàng bạc, tàn hồn lệ rít đảo. Lăng Hàn Thiên hoàn sợ nhìn qua minh trên sông kinh thiên đại chiến, hắn tuyệt đại bộ phận chú ý lực đều tập trung vào chôi này huyết tinh chi kiếm phía trên. Kiếm này, không phải thật thể, là do thực chất hóa huyết tinh chi khí ngưng tụ mà thành. Như thế cảm giác quen thuộc, lại để cho Lăng Hàn Thiên lập tức đoán được, đây là huyết kiếm xuất thủ. Huyết kiếm, thật lâu phía trước, liền vào vào đến minh hà huyết giới, dùng thân thi ma, thậm chí tại tuyệt thế hung phần nhắn lại ở bên trong, huyết kiếm từng nói hắn đã không còn cái này thế gian, lúc ấy, Lăng Hàn Thiên cơ hồ cho rằng huyết kiếm đã vỡ lạc nhưng hôm nay xem ra huyết kiếm cái gọi là không còn tại cái này thế gian cũng không phải chỉ tử vong rồi cái kia huyết tinh chi khí ngập trời huyết tinh chi kiếm khủng bố tuyệt luân cũng may mắn như vậy chiến đấu là phát sinh ở bất tử chi thành minh trên sông nếu như là tại bên ngoài chỉ sợ đều đem một phương thiên địa văng tung vẽ nhưng lại để cho lăng hàn thiên kinh hải chính là chân vũ cùng đao huy thế lại không kém chút nào huyết tinh chi kiếm cái kia hồng hoàng đã lâu bàng bạc bên mông khí thế chưa từng có từ trước đến nay hai thanh tuyệt thế thần minh liên thủ kích hắc liên hủy thiên diệt địa giống như huy thế bộc phát ra đến có thể hắc liên vậy mà đã nhận lấy xuống Trường Miên đang thủy chung không cách nào che diện, hấp diễm trùng thiên. Vòm trời chấn động, sông thủy mãn thiên, thần quang sáng chói. Đại chiến tiến nhập gây cấn, Minh Hà chi thủy đã hoàn toàn bao phủ táng thi cổ địa, khoảng cách mọi người mũi chân bất quá một em m xa. Lui về phía sau a, Minh Hà chi thủy bao phủ tốc độ tuy nhiên chậm lại, nhưng theo như hiện tại tiến độ, không xuất ra 10 giây, sẽ bao phủ đến chúng ta đứng thẳng chỗ. Lăng Hàn Tiên sắc mặt bình tĩnh, hắn không rõ chân vũ cuồng đao biến hóa, nhưng trước mắt, trước lần tránh Minh Hà xâm phệ mới là nhất chuyện gấp gáp tình. Cái này cũng ý nghĩa, bọn hắn nhất định phải tiến vào ũ Minh đạo, bay về lối. Bất quá Lăng Hàn Thiên đã là hạ quyết tâm, muốn nghịch thiên mà phạt, đi ra U Minh nói. Vì vậy, Lăng Hàn Thiên không chút do dự lần nữa xoay đầu lại, trong đan điển, huyền đan chấn động mạnh, vô tận chân khí năng lượng bành trướng mà ra, trong tứ hải, luồng trương màu vàng trang sách bắn ra ra cực hạn mà sáng chói hào quang, chăm chú giữ vững vị trí linh ải. Cùng lúc đó, Lăng Hàn Thiên tay trái giơ lên, ôn nhuận như ngọc nằm đấm, quanh quẩn lấy điểm một chút như thủy tinh hào quang. Bộ phận thủy tinh hóa tay trái, có thể kháng nửa bước vô giả. Ngụy Tiểu Vũ cắn chầm môi, Phượng Hoàng tỷ chỉ nói là qua U Minh đạo, không quay đầu lại, nhưng chớp mắt những tình huống này, đã sớm vượt ra khỏi nàng có thể ứng phó phạm vi. Minh Hà Trung ương đại chiến chẳng biết lúc nào phương liêu, nhưng Minh Hà chi thủy khắp đến, không lui về phía sau, đem vĩnh Viễn trầm luân tại Minh Hà dưới đáy, hóa thành vô tận xương khô bên trong một cố. Nhưng nếu như lui vào đến U Minh Đạo, mặc dù sẽ lọt vào không rõ, nhưng đó cũng là sự tình phía sau. Người chính là như vậy, nếu như có thể sống quá ba giây đồng hồ, không có người nguyện ý lập tức chết ngay đi. Khẽ cắn răng ngà, Nguyệt Tiểu Vũ đột nhiên quay đầu lại, theo sát tại lăng Hàn Thiên sau lưng, nhìn thấy Nguyệt Tiểu Vũ làm ra quay đầu lại quyết định, thì niên không có quá nhiều do dự, cũng quay đầu lại, theo đi lên. Chỉ là hôm nay đã không có thần bí kia địa đồ. Nguyệt Tiểu Vũ cùng thì niên phòng ngữ nghiêm trọng hạ thấp. Những trôi nổi tại kia táng thi cổ địa cùng U Minh đạo chỗ giao giới các cường giả, nhìn thấy mạnh nhất Lăng Hàn Thiên lựa chọn quay đầu lại, bọn hắn không chút do dự đi theo Lăng Hàn Thiên ba người đằng sau. U Minh đạo vẫn đang quanh quẩn lấy nồng đậm âm khí sương ngủ khó có thể nhìn thấu trăm mét bên ngoài tình huống. Nhưng, tại U Minh trên đường đi ngược chiều, trên đường phố hiện ra tại Lăng Hàn Thiên cảm giác tình cảnh, lại cùng lúc trước hoàn toàn bất động. Tại đây không còn là như Phạm Trần giống như phiên chợ, không hề có tiệm tận may, không hề có hiệu cầm đồ, cũng không có khách sạn. Cả con đường đạo hai bên, lại như cùng một cái hành lang, hành lang một bên Treo lấy một chiếc chén nhỏ hắc liên giống như quái đèn, bức đèn trong toát ra hắc diễm, mà là hành lang trên vách tường, minh khắc lấy các loại giữ tợn ác ma, quỷ quái, yêu ma. Tại hành lang bên kia, lại là hoàn toàn trái lại tình cảnh, một chiếc chén nhỏ như ngọc thánh khiết liên đăng, bức đèn tách ra lấy quang huy thánh viêm, hành lang trên vách tường, minh khắc lấy thần thánh tiên sứ, thủy quang phổ chiếu thiên địa. Đồng dạng một đầu dài hành lang, hai bên dĩ nhiên là hoàn toàn bất đồng bích họa phong cách, đây quả thực là nói không nên lời quỷ dị. Lăng Hàn thiên lòng bàn tay thấm xuất mồ hôi nước, bằng bạc chân khí năng lượng, bao trùm toàn thân mỗi một chỗ chỗ hiểm, sáng chói linh hồn chí lực, thủ vững linh hải có thể so với đỉnh tiêm linh khí thân thể thần chói giờ khắc này lăng Hàn thiên như là kình thiên chiến thần cực hạn khí tức mênh mông cuồn cuộn mà ra mạnh nhất phòng ngự cái này u minh đạo như thế quỷ dị hơn nữa không thể quay đầu lại vừa quay đầu lại thì có không rõ sự tình phát sinh nhưng giờ phút này hắn lăng Hàn thiên dĩ nhiên đi ra mười bước bình yên vô sự nguyệt tiểu vũ cùng thì niên theo sát tại lăng Hàn thiên sau lưng chỉ rất lại phía sau một cái thân vị khẩn trương tới cực điểm những theo sát kia tại ba người đằng sau cương giả cũng chỉ rất lại phía sau hai ba cái thân vị hết cách rồi u minh đạo thật sự thật là quỷ dị tại trong tâm linh của bọn hắn. Chỉ có càng đến gần Lăng Hàn Thiên mới có thể tìm được một điểm cảm giác an toàn. Lăng Hàn Thiên tụ khí ngưng thần, không dám có chút thư giãn, mỗi bước ra một bước đều cực kỳ cẩn thận. Nhưng, vào thời khắc này, sau lưng rồi đột nhiên vang lên một đạo hoảng sợ tiếng thét chói tai. Quỷ a, có quỷ a. Trong chốc lát, Lăng Hàn Thiên khí tức ngập trời, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng những đi theo kiêm mà đến cường giả ở bên trong, một gã cường giả tựa như phát điên bắt đầu hét dầm lên, trong miệng càng là hô to có quỷ a. Cái này điên rồi cường giả, con mắt chừng được như là mắt cá chết một loại, trên mặt hiện ra hoảng sợ biểu lộ, lộ ra có chút dữ tợn, dương nhanh múa Hắn trung quanh cường giả, đều rời xa hắn, cảnh giác nhìn qua người này đột nhiên điên rồi cường giả. Nhưng, Lăng Hàn Thiên thình lình chú ý tới, cái này điên rồi cường giả, cái kia nguyên bản đen kịt đồng tử, lại quỷ dị chậm rãi phát sinh biến hóa, đến cuối cùng, lại biến thành chết màu trắng. Như thế quỷ dị biến hóa, làm cho Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi cả kinh, chẳng lẽ cái này là cái gọi là không rõ? Nhưng, sau một khắc, Lăng Hàn Thiên lưng trong chốc lát trèo lên một tầng cực hạn hàn ý, toàn thân đều nổi lên một tầng nội da gà. Chỉ thấy người này điên rồi cường giả, toàn thân cao thấp, lại bắt đầu dài ra màu đỏ bộ lông. Trường tốc đỏ. Lăng Hàn Thiên sắc mặt thay đổi, phản sợ quát, trường tóc đỏ quái vật. Giờ khắc này, Lăng Hàn Tiên thình nhớ tới thần chi thôn chuyện ma quái sự kiện, lúc đương thời thôn dân từng nói, có trường tốc vật, vì thế, hắn còn một đường truy kích, cuối cùng nhất tiến nhập Tử Sơn, gặp lang gia tổ tiên, lang Cửu đủ, đã lấy được nghịch thiên chiến kỹ, Thiên ý tứ tượng tuyệt. Hôm nay Thiên ý tứ tượng tuyệt thứ nhất, Phong thần thiên nộ, càng là trở thành hắn thông thường chiến đấu thủ đoạn, uy lực tuyệt luân, có thể trấn bước phong vương cường giả. Quy một chương 586, sợ hãi lan tràn. Chương 586, sợ hãi lan tràn. Lúc này, mọi người tại U Minh trên đường quay về lối Trong nội tâm đã dự cảm sẽ phát sinh không rõ sự tình. Nhưng, trước mặt mọi người người trơ mắt, nhìn xem một cái sống sờ sờ người, chậm rãi lộ sắc thành một cái toàn thân mọc ra tóc đỏ quỷ vật, loại cảm giác này, tựu như là toàn thân có vô số con kiến tại leo một loại, sờn hết cả gai Úc. Một cái sống sờ sờ võ giả, trong chốc lát, biến thành một cái toàn thân mọc ra tóc đỏ quỷ vật, bàn tay dài ra thật dài tanh màu đỏ móng tay, khỏe miệng dài ra một đôi lành lạnh răng nanh, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Giờ phút này, cái này đầu mọc ra tóc đỏ bị vật, trong ánh mắt đã không hề có thuộc về nhân loại tình cảm, có chỉ là cái kia vô tận dữ tợn cùng phệ huyết. Bèo cái này tốc độ quỷ vật như tiềm điện đánh về phía một gã cứng giả tốc độ cực nhanh quả thực không thể tưởng tượng a một gã tu vi đạt tới chư hầu cảnh cực hạn cứng giả căn bản là phản ứng không kịp trực tiếp bị cái này tốc độ quỷ vật một ngụm cắn lấy trên cổ cơ hồ tiêu là một giây đồng hồ người này chư hầu cảnh cực hạn cứng giả tiêu biến thành một cụ thây khô không xác thực mà nói hẳn là biến thành một trương ra người bay xuống trên mặt đất khí tất cả mọi người hít sâu một hơi đồng loạt lui về phía sau thế gia mạnh nhất phòng ngự gắt gao chầm chầm vào cái này đầu tốc đỏ quỷ vật liên thủ chân áp vào thời khắc này Lăng Hàn Thiên bạo giống một tiếng, phong chi vòng xoáy tại lòng bàn tay ngưng tụ mà ra, vô tận phong bạo tách ra khai phát, hướng phía cái kia tóc đỏ quỷ vật mang tất cả mà đi. Nhìn thấy Lăng Hàn Thiên ra tay, những người khác cũng lập tức phục hồi tinh thần lại, bành trướng năng lượng công kích, giống như thủy triều bao phủ cái này đầu tóc đỏ quỷ vật. Mấy chục hơn trăm người đồng thời ra tay, vô tận năng lượng chút xuống tới, tại đây dạng năng lượng hoành kích ở bên trong, coi như là nửa bước phong vương cấp cường giả đều muốn mất hận. Nhưng, chuyện kinh khủng đã xảy ra. Cái kia tóc đỏ quỷ vật, trong một cuồng bạo công kích, lại vẫn trái sông phải tháo chạy, ý lao ra mọi người trấn áp. Cái này quái vật lông đỏ phòng ngự mạnh, làm cho Lăng Hàn Thiên đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, phải biết rằng vừa mới người này bị dị hóa cường giả, tu vi cũng không quá đáng chư hầu cảnh đỉnh phong. Có thể, tự là cái này trong nháy mắt dị hóa, người này cường giả, lại có thể khiêng hạ trên trăm tên cường giả liên thủ công kích, thậm chí ở trong đó còn đã bao hàm Lăng Hàn Thiên năm thành lực lượng công kích. Đáng sợ dị hóa, đáng sợ phòng ngự. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên không hề giữ lại, bàng bạc năng lượng gào thét mà ra, khủng bố phong bạo, hạo hạo đám đãng, mang tất cả mà ra, trực tiếp đem cái này đầu tóc đỏ quỷ vật phong cấm. Đoái tinh cung đi ra cho ta a. Lăng Hàn Thiên bạo giống một tiếng, Toái Tinh Cung nơi tay bị Lăng Hàn Thiên lập tức kéo thành trang rằm hình dáng, do thực chất hóa chân khí ngưng tụ mà thành mũi tên nhọn, khoác lên Toái Tinh Cung phía trên. Cái này Toái Tinh Cung là Nguyệt Thần Đế Quốc Tam Hoàng Tử Chi vật, ngày đó hắn đánh chết Tam Hoàng Tử lúc, từng có Nguyệt Thần Đế Quốc Vương giả hiển hóa mà đến, bị Lăng Hàn Thiên dùng Lục Ngọc Ma Đao chém giết. Giờ phút này ba căn do thực chất hóa chân khí ngưng tụ mà thành mũi tên, khoác lên màu vàng trọng cung phía trên, lập tức lộ ra một cỗ tối nghĩa khí tức, kích xạ hướng về phía tóc đỏ bỉ vỡ. Siu siu siu, mũi tên nhọn gào thét, trường không thể minh ba căn mũi tên nhọn như là như lưu tinh sẽ qua, trực tiếp xuyên thủng tóc đỏ quỷ vật. Và anh! chân khí mũi tên xuyên thủng tóc đỏ quỷ vật về sau, trực tiếp muốn nổ tung lên, chói mắt hào quang sáng chói, tóc đỏ quỷ vật bị tạc thành vô số khối, tán lạc tại u minh trên đường. Một kích, đánh chết tóc đỏ quỷ vật về sau, tất cả mọi người thở dài một hơi. Nhưng, Lăng Hàn Thiên Long mày lại nhăn thành một chữ, hắn cũng là nhìn ra, cái gọi là không rõ, kỳ thật tựu là bị dị hóa, có thể đến bây giờ mới thôi, ai cũng không hiểu, cái này dị hóa rốt cuộc là như thế nào phát sinh. Loại này những thứ không biết, thường thường càng sẽ để cho người cảm thấy sợ hãi. Bất quá giờ phút này, nguyệt tiểu vũ ánh mắt lại là rơi xuống Lăng hàn tiên trong tay toái tinh cung phía trên, con ngươi sáng ngời toát ra khắc thường hào quang. bất quá đạo tia sáng này lại là lóe lên rồi biến mất, Lăng hàn tiên tự nhiên là không có chú ý tới, hắn nắm thật chặt toái tinh cung, ngẩng đầu, ý đồ đem ánh mắt quang hướng u minh đạo bên ngoài, nhưng hắn lại nhìn không tới minh trên sông chiến đấu, trong tầm mắt có chỉ là vô tận âm khí sương ngủ. chậm rãi xoay người, Lăng hàn tiên nắm toái tinh cung tiếp tục đi về phía trước, nguyệt tiểu vũ cùng thì niên theo sát phía sau, những này nhân tộc cấp cường giả vội vàng đi theo ba người đằng sau, thậm chí có người nhát gan võ giả. Y đổ cùng Nguyệt Tiểu Vũ song hành, tựa hồ như vậy càng có thể dựa vào gần Lăng Hàn Thiên một ít. Một đường mà đến, U Minh đạo hai bên hành lang trên vết tượng, một chiếc chén nhỏ phong cách khác lạ đèn, còn có những hoàn toàn kia bất đồng minh họa, phản phất là vô cùng vô tận giống như. Thiên sứ cùng ác ma song hành, mọi người tại sinh tử biên giới nhảy lên, tại trong sự sợ hãi đi về phía trước. A. Sợ hai tiếng di âm thanh lần nữa truyền đến, trong đám người lần nữa tạc mở nổi, tất cả mọi người trong chốc lát rời xa cái này, chậm rãi biến thành tóc đỏ quỷ vật cỡ giả. Bất quá, bởi vì đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, lúc này đây, không cần Lăng Hàn Thiên nói tất cả mọi người đồng thời ra tay chấn áp đang tại dị hóa thành tóc đỏ quỷ vật cứng giả trong nháy mắt người này ở vào nửa dị hóa trạng thái tóc đỏ quỷ vật bị chấn giết nhưng trong lòng mọi người cũng không có nửa điểm vui sướng trên mặt của mỗi người đều hiện hiện lấy trầm trọng chi sắc không có ai biết dị hóa rốt cuộc là như thế nào phát sinh hay sao bị dị hóa cứng giả giống như là bị tùy cơ hội lựa chọn không có bất kỳ dị thường cứ như vậy không hiểu bị dị hóa rồi không có ai biết kế tiếp hội không phải là chính mình giờ khắc này rất nhiều người nhát gan võ giả trên mặt bắt đầu hiện ra vẻ sợ hãi hắn không muốn trở thành quỷ vật hắn không muốn chết Lăng Hàn Thiên sắc mặt ngưng trọng một mảnh, cho dù hắn đã mở ra phá vọng chi nhãn, nhưng hắn lại không có bất kỳ phát hiện nào, thật giống như một người bình thường, không hiểu thấu mà bắt đầu dị hóa, biến thành tóc đỏ quỷ vật. Đây quả thực, quả thực lại để cho người sờn hết cả gai ốc, lương rú lên. Ngụy Tiểu Vũ cùng tỷ niên, trên mặt treo tái nhợt chi sắc, vừa mới cái kia hai gã bị dị hóa cưng giả, thực lực đều không kém gì hai người bọn họ. mạnh như thế người, cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó, không có địa đồ thủ hộ bọn hắn, trong nội tâm đã hoàn toàn đã không có ngọn ngờn, có lẽ kế tiếp chính là bọn họ bên trong đích một cái. Loại này đối mặt không biết cảm giác sợ hãi. Bất luận kẻ nào cũng khó khăn dùng bảo trì bình tĩnh. Nhìn xem mọi người trên mặt cái kia càng ngày càng vẻ mặt sợ hãi, Lăng Hàn Thiên bạo giống một tiếng, không muốn chết, tốc độ đi về phía trước, đi ra cái này địa phương quỷ quái. Tiếng nói không xuống, Lăng Hàn Thiên nắm thái tinh cùng, quay người tiếp tục đi về phía trước, hắn tin tưởng, chỉ muốn đi ra cái này U Minh đạo, quỷ dị này sự tình đem sẽ không phát sinh lần nữa. Nhìn thấy Lăng Hàn Thiên xoay người rời đi, Nguyệt Tiểu Vũ cùng thì nhanh phục hồi tinh thần lại, ba bước cũng làm hai bước, gắt gao nhanh đi theo Lăng Hàn Thiên sau lưng, chỉ là theo trong ánh mắt của bọn hắn, lóe ra sợ hãi hào quang. Chúng tại U Minh trên đường. Đi về phía trước bất quá chừng trăm mét, M, dĩ nhiên cũng làm đã vẫn là hai gã cường giả, cái loại này vô hình sợ hãi cùng áp lực, thúc dục bước nhanh hơn, tiếp gì một giây sau tiểu đi ra quỷ dị này U Minh nói. Nhưng, lý tưởng là mỹ hảo, thực tế thì tàn khốc. Quy một chương 587, tín nghiệm lực lượng. Chương 587, tín nghiệm lực lượng. Mọi người tại U Minh trên đường, không có đi về phía trước đến 10m xa, đồng dạng sự tình lần nữa phát sinh, một gã chưa hầu cảnh cực hạn cường giả bị dị hóa, bị mọi người liên thủ trấn áp. Tại đây âm khí sương ngủ U Minh trên đường, khủng bố Sợ hãi, lòng của mỗi người trong cũng như cùng để lên một tảng đá lớn, một cú cảm giác hít thở không thông tập chạy lên não. Không muốn tại chậm trễ, đi về phía trước a. Lăng Hàn Tiên khẽ quát một tiếng, quay người tiếp tục đi về phía trước, hắn không có lại đi suy nghĩ đến cùng sẽ xuất hiện trước mắt loại tình huống này, hắn hiện tại duy nhất ý niệm trong đầu tiểu là đi ra U Minh đạo, thậm chí là ly khai cái này bất tử chi thành. Một đường mà đi, cơ hồ mỗi cách hơn 10 mét khoảng cách thì có một gã cường giả bị dị hóa, sau đó bị mọi người liên thủ chân áp, sợ hai hạt giống trong lòng mọi người bắt đầu nảy mầm, áp lực cực lớn lại để cho người hít thở không thông thậm chí có võ giả khó có thể thừa nhận như thế áp lực cường đại, lại trở về bỏ chạy, ý đồ trở lại táng thi cổ địa. Cũng có võ giả thử, hướng U Minh đạo hai bên tới gần, ý đồ lẩn tránh cái kia không biết nguy hiểm. Nhưng, những nếm thử này không thể nghi ngờ đều dùng bi kịch xong việc, không ai có thể chết giả. Hơn trăm người đội ngũ, đến bây giờ, vẫn là cường giả đã qua nửa. Lăng Hàn Thiên nắm toái tinh cung, sắc mặt kiên định, cực hạn phòng ngự, là hắn gần đây vô địch lực lượng chỗ, hắn không ngừng tại trong lòng tự nói với mình, ta Lăng Hàn lập chí truy cầu võ đạo đỉnh phong, bên trên không Tô Tiên, hạ không phục đấy, thiên hạ dưới mặt đất Tiểu Thiên thập địa, bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn. Đây đối với Lăng Hàn Thiên mà nói, đây là hắn cùng nhau đi tới, dựng nên tất thắng tin tưởng, đây càng là một loại tín niệm, là hắn không ngừng về phía trước, có thể chiến thắng hết thảy gian nan hiểm trở chỗ căn bản, không ai có thể dao động tín niệm của hắn, hắn tự chưa từng, có từ trước đến nay, nghịch thiên mà đi. Hắn tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó, hắn muốn hôm nay, rốt cuộc che không được mắt của hắn, tầm mắt đã tới, chín giới cúi đầu, thập phương đều tịch, vạn tộc cùng tôn linh. Giờ khắc này, theo Lăng Hàn Thiên trên người, tàn mát ra vẻ này chưa từng có từ trước đến nay khí thế, chấn động tương cùng, dung chuyển tiên vũ thật sâu rung động lấy tất cả mọi người nguyệt tiểu vũ bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn, tròn tròn trong mắt trong ánh mắt để lộ ra vẻ khó tin nàng khó có thể tưởng tượng một người khí thế sẽ ở trong chốc lát phát sinh lớn như thế cải biến giờ phút này phía trước đạo thân ảnh kia thật sâu khắc ở nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong chưa từng có giờ khắc này một cái khác phái có thể chạm đến linh hồn của nàng thì niên lôi kéo suy nghĩ xuất thần nguyện tiểu vũ bước nhanh đuổi kịp lăng hàn thiên bước chân vô tận âm khí xương ngũ tràn ngập mọi người ở trong đó ghé qua vẫn đang lục tục có cường giả bị dị hóa nhưng nhưng không cách nào lại dung chuyển lăng hàn thiên tâm cũng không biết đi bao lâu rồi phía trước, âm khí xương ngủ bắt đầu chấn động, thậm chí là tất cả mọi người có thể cảm thấy U Minh Đạo tại có chút run dậy, khó có thể tưởng tượng là dạng gì tồn tại. Dung chuyển U Minh nói, ầm ầm, đi đến gần, cái kia kích động tiên địa thanh âm, như là chống trận tại nổ vang, toàn bộ U Minh đạo kịch liệt run run, hành lang hai bên trên vách tường ngọn đèn lửa, sáng tắt bất định, Lăng Hàn Thiên không có dừng lại, hắn tiếp tục đi về phía trước. Thời gian dần trôi qua, phía trước âm khí xương ngủ bắt đầu tan đi, màu đen tưởng thành hiện hiện tự trong xương ngủ hiện hiện ra, bất tử chi thành thành, thì ở phía trước, cái này ý nghĩa, hắn sắp đi ra U Minh nói. Giờ khắc này, trên mặt mọi người đều hiện lên tái thế trọng sinh cảm giác, phía trước chỗ kinh nghiệm từng màn sợ hãi, phản phất giống như cách một thế hệ. Tất cả mọi người bước nhanh hơn, hướng về bất tử chi thành tường thành lao đi, muốn chạy trốn cách đây tòa tràn ngập đại khủng bố chi thành. Ầm ầm. Mọi người còn không có có tới gần tường thành, khủng bố chấn động theo tường thành truyền ra bên ngoài đến, cốt trên biển, quả thực như là thiên quân vạn mã công thành một loại, mêng mông vô cùng năng lượng ảnh hướng về phía bất tử chi thành. Cả tòa bất tử chi thành, tại đây mêng vô cùng năng lượng xuống, kích liệt rung rùng, khó có thể tưởng tượng cốt trên biển phát sinh cái gì. Cái kia vô cùng năng lượng bao trùm cái này vùng trời khung, bao phủ bất tử chi thành, mọi người căn bản tiểuu không khả năng trủng kích đi ra ngoài. Hơn nữa, cái kia bị thiên diệt địa giống như năng lượng, tựa hồ có anh tiến bất tử chi thành xu thế. Giờ phút này, đứng ở bất tử chi thành dọc theo quảng trường mọi người đều cảm giác được, nếu như dù là có một tia năng lượng tung tóe dội vào, chỉ sợ đều có thể đem tất cả mọi người chôn vùi mất. Lăng Hàn Thiên ngẩng đầu, nhìn qua cốt trên biển cái kia không ngừng nổ lên mênh mông thần quang, tâm thần kích động. Cái này bất tử chi thành, chẳng lẽ muốn bị cái gì khủng bố tồn tại công phá sao? Như thế hủy thiên diệt địa giống như chiến đấu, bọn hắn cái này cấp độ võ giả sẽ không so vi Trần mạnh hơn bao nhiêu, hơi chút cuốn vào một điểm, tuyệt đối tan thành mây khói. Nhưng, nếu như bất tử chi thành đã ra không được, bọn hắn vừa muốn trốn hướng phương nào? U Minh đạo, hắn là tuyệt đối sẽ không lại đi trở về, thế nhưng mà trước mắt còn lại duy nhất con đường, là lúc trước hắn đã từng đi qua tiểu đạo. Cuốn lớn như thế một vòng, cuối cùng nhất hay vẫn là tránh khỏi số mệnh an bài, hắn cuối cùng nhất hay là muốn trọng đi lão lộ sao? Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm tựa hồ có đồ vật gì đó sẽ qua, hắn muốn cố gắng bắt lấy, nhưng này xẹt qua ánh sáng như là không khí một loại, hắn khó có thể bắt lấy cái gì. Lăng công tử chúng ta nên làm cái gì bây giờ? cái này bất tử chi thành, chúng ta ra không được rồi. nguyệt tiểu vũ sắc mặt tái nhợt, nhìn qua thành bên ngoài cái kia hủy thiên diện địa giống như chiến đấu, cái loại này cấp độ chiến đấu quả thực vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. phát thiên cái địa công kích bao phủ bất tử chi thành, đừng nói ly khai bất tử chi thành rồi, coi như là đứng ở trên tường thành, chỉ sợ đều muốn bị khủng bố đại chiến dư ba đánh chết. còn sống sót khác các cường giả, giờ phút này tất cả đều nhìn phía lăng hàn thiên, cùng đợi lăng hàn thiên quyết đoán. lăng hàn thiên nhíu mày, nắm chặt toái tinh cung, ánh mắt chuyển đến dọc theo trường, cái kia đã từng đi qua đường đi, đi bên này. Lăng Hàn Thiên dứt khoát kiên quyết hướng đi cái kia vắng vẻ đường đi, hôm nay nguy cơ tứ phía, sát cơ tràn ngập, chỉ có không ngừng về phía trước, tài năng tìm ra sinh cơ. Nhìn xem Lăng Hàn Thiên lướt hướng về phía dọc theo quảng trường cái kia vắng vẻ đường đi, Nguyệt Tiểu Vũ trên mặt hiện lên một vòng vẻ do dự, nhưng lại vẫn là bước nhanh đuổi kịp Lăng Hàn Thiên. Thí Niên dù sao không có gì chủ kiến, hắn tuy nhiên là Nguyệt Tiểu Vũ hợp tác, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm, hắn đều là dùng Nguyệt Tiểu Vũ làm trung tâm. Dưới những còn sống kia đến các cường giả, không có có do dự chút nào, đi theo Lăng Hàn Thiên đằng sau. Tuy nhiên Nguyệt Tiểu Vũ từng từng nói qua, bất tử chi thành, không đi tiểu đạo. Nhưng bọn hắn thế, nhưng mà tại U Minh trên đường quay đầu lại đều người còn sống sót, còn sợ ngươi cái gì đều tiểu đạo. Giờ phút này, tất cả mọi người bị Lăng Hàn Thiên khí thế lây, Lăng Hàn Thiên đã trở thành tất cả mọi người lãnh tụ tinh thần, tất cả mọi người tự phát đi theo Lăng Hàn Thiên, tu hướng vắng vẻ tiểu đạo. Tuy nhiên dưới đường đi đi, tất nhiên còn đem có người đem vẫn lạc tại này, nhưng tất cả mọi người ánh mắt đều kiên định vô cùng, không có người lại làm trái lại, bọn hắn chính là muốn một đường đi theo Lăng Hàn Thiên mà đi, dùng tánh mạng tới gặp chứng nhận kỳ tích, giống nhau bọn hắn phía trước còn sống đi ra U Minh nói. Lúc này đây, tất cả mọi người ôm đồng dạng tín niệm, tại đây đầu trên đường nhỏ bọn hắn vẫn đang sống sót. Quy một chương 588, á nhờ chăng có thể đạt được là thân ta. Chương 588, á nhờ chăng có thể đạt được là thân ta. Bất tử chi thành, vắng vẻ tiểu đạo, đúng là Lăng Hàn Thiên lần thứ nhất tiến vào Minh Hoàng Chi mỗi lúc, từng đi qua con đường. Tại đây đầu trên đường nhỏ, là một mắt trông không đến cuối cùng, dầm dạp chẳng chịt cổ chỗ ở. Những cổ này chỗ ở phân bố tại tiểu đạo hai bên, màu đỏ thám đại môn bên trên điêu khắc lấy một cái dùng cổ truyện ghi phong chữ, màu đỏ tươi tiểu chữ bên trên, rọt rọt máu tươi rơi xuống. lô cục, lô cục. Máu tươi nhỏ tanh âm, như là ma âm đồng dạng tại cổ thành trên đường nhỏ quấn quẩn, thẳng thấu người linh hồn, làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Hết thảy cũng đã từng giống như lúc, chỉ là thiếu đi hăm ạ. Lăng Hàn Thiên tay cầm tái tinh cung, phong ngự tăng lên tới cực hạn, trên tiểu đạo này có hoang cổ thần nặc, mọi người chú ý phòng ngự. Trước đó lần thứ nhất Lăng Hàn Thiên đến Minh Hoàng Chi mỗi lúc, tu vi bất quá là hậu thiên cảnh, thật sự quá yếu, đối mặt che dấu vào hư không hoang cổ thần ngạ đánh lén, không thể không rượi vào màu xanh tiểu cây phong ngự, mới bình yên đi đến tiểu đạo. Nhưng, hôm nay Lăng Hàn Thiên, thực lực có thể so với nửa bước phong vương cấp từng giả có thể đơn giản nghiền áp hoang cổ thần ngạ cấu trùng mọi người nghe được lăng hàn thiên cảnh cáo không dám kinh thường tụ cung một chỗ lấy ra mạnh nhất phòng ngự cổ chỗ ở đại môn hai bên tất cả đứng thẳng một màu trắng bạc kiểu u bạch ngân vệ lúc ấy hắc mạn từng nói những kiểu u này bạch ngân vệ khủng bố gì thường hoàng giả cũng không gì hơn cái này ngay lúc đó lăng hàn thiên đối với hoàng giả kỳ thật cũng không có gì khái niệm nhưng hôm nay xem ra lăng hàn thiên cảm thấy cái này kiểu u bạch ngân vệ chỉ sợ so hoàng giả càng mạnh hơn nữa cái này thuần túy là một loại trực giác không có bất kỳ căn cứ nguyệt tiểu vũ bọn người tự nhiên cũng là cảm nhận được kiểu u bạch ngân vệ khủng bố Không người nào dám tới gần cổ chỗ ở, tất cả đều trong quy trong cụ đi theo Lăng Hàn Thiên sau lưng, cẩn thận đi về phía trước. Tiểu đạo hai bên, mỗi một tòa cổ chỗ ở đại môn bên trên đều minh khắc lấy màu đỏ tươi phong chữ, đại môn hai bên đều tất cả đứng thẳng một kiểu u bạch ngân vệ. Khó có thể giống nhau là người phương nào đại thú bút, vậy mà có thể luyện chế ra nhiều như thế cường đại kiểu u bạch ngân vệ. Nhưng, nhưng vào lúc này, Lăng Hàn Tiên bước chân ngừng lại, phía trước cách đó không xa, này tòa cổ chỗ ở trước, rơi là tạ lấy mấy chục cái thi thể, máu tươi chảy xuôi theo, nhưng chưa khô hạn. Hai cái cựu u bạch ngân vệ trên thân thể đều biết đạo đao kiếm sẹt qua dấu vết, màu son đại môn bị người đẩy ra. Cái này tòa cổ chỗ ở từng bị người công kích, lúc ấy lăng hàn thiên hoài nghi là lăng thiên dương kẻ này ra tay, nhưng không có bất luận cái gì căn cứ. Hôm nay lại đến nơi đây, hắn ngừng chân dừng lại. Cổ chỗ ở trong truyền gia bao la mờ mịt, hoang u, tan hoang khí tức, toàn bộ cổ chỗ ở trong ngoại trừ chính giữa đại đường còn nguyên vẹn một điểm, còn lại kiến trúc đều là cơ bản hoàn toàn tổn hại. Xem xét đã biết rõ những kiến trúc này cũng không phải bởi vì niên đại đã lâu mà mục nát, mà là bị người phá hủy. Thật là lăng thiên dương kẻ này công kích cổ chỗ ở. Hắn vì sao hết lần này tới lần khác công kích chính là cái này tỏa cổ chỗ ở. Cổ chỗ ở ở bên trong, nhất chướng mắt chính là trong hành lang màu trắng điện chữ, cái chữ này Lăng Hàn thiên chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua, thiếu chút nữa hoàn toàn đã bị mất phương hướng mình, linh hồn châm luân. Cái kia một số vẽ một cái, tựa hồ cũng mang theo thiên địa quy tắc dấu vết, xa xôi đau thương tựa hồ xuyên việt thời không, từ viễn cổ mà đến. Nguyễn Tiểu Vũ Vũ lấy cái miệng nhỏ nhắn, trong ánh mắt dần hiện ra vẻ khiếp sợ, trời ạ, cái này dĩ nhiên là một cái linh đường. Lăng Hàn trầm mặc không nói, cảm giác của hắn lần nữa thẩm thấu hướng cổ chỗ ở, trước đó lần thứ nhất Cảm giác của hắn liền thành công thẩm thấu tiến cổ chỗ ở, lúc này đây, thực lực của hắn tăng lên, ý đồ xâm nhập hiểu rõ thêm nữa cổ chỗ ở ở bên trong tình huống. Tại cổ chỗ ở đại đường trung ương, một thạch quan lặng lặng đổ lấy, như có như không hồng mang tại thạch quan chạy xuôi lấy, tí tí vết máu theo trong thạch quan chạy xuôi đi ra, sau đó thẩm thấu tiến trong hành lang gian sàn nhà trong. Lúc ấy Lăng Hàn Thiên từng suy đoán, trong những thạch quan này cường giả là bị người nuôi nhốt. Lăng Hàn Thiên cảm giác thẩm thấu đã đến thạch quan che phía trên, trong suốt nắp quan tài hoàn toàn có thể thấy rõ tình huống bên trong. Trong thạch quan, một cái khuôn mặt nhu mị xinh đẹp điển nữ tử, khuôn mặt bình tĩnh mà không nhiễm một hạt bụi màu tím viền vàng vừa bảo, cái kia phượng bảo xem xét liền biết không phải là phàm vật, phía trên Lưu Quang không ngừng lưu truyện, phảng phất thời khắc đều tại cọ rửa lấy trường bá mặt ngoài, coi như là nữ tử nằm ở trong tạc quan, nhưng Lăng Hàn Thiên cũng không dám kết luận nàng phải chăng đã bị chết. Bất quá, để cho nhất Lăng Hàn Thiên cảm thấy run sợ chính là trên người cô gái phát ra khí tức, tựa như mêng ngông thương cùng, vực sâu không đáy, từng sợi như thiên đạo giống như khí tức lưu chuyển, thăm bất khả trắc, không thể chống cự. Tại đây khủng bố mêng mông giống như trong hơi thở, Lăng Hàn Thiên cảm giác hắn tựu như là mêng mông biển lớn trong một con kiến. Trong ngay mắt, là được là đút Lần thứ hai cảm thụ đồng dạng khí tức, nhưng này sợ là Lăng Hàn Thiên thực lực đã xảy ra chất đề cao, nhưng hai lần cảm giác lại không có bất kỳ sai biệt. Không phải Lăng Hàn Thiên cảm giác xảy ra vấn đề, mà là nữ tử này quá mạnh mẽ, cường đại đến tột đỉnh, vượt qua Lăng Hàn Thiên nhận thức. Nhưng, vào thời khắc này, Lang Hàn thiên tu di giới lại có chút rung động lắc lư, Lăng Hàn Thiên cũng còn không có kịp phản ứng. Tu di giới bên trong cái kia đoạn địa ngục hoa, lại phá tan tu di giới chói buộc, lơ lửng đã đến cổ chỗ ở trước. Nói chung, tu di giới bên trong đồ vật, không có tu di giới chủ nhân ý niệm là tuyệt đối không thể có thể tự động hiện hiện, trừ phi là vật này thoát ly tu di giới bên trong đích không gian quy tắc. Đây quả thực vượt ra khỏi lăng hàn thiên tưởng tượng. Ngay tại lăng hàn thiên ngây người gian, cái kia đoạn địa ngục hoa ầm ầm bạo liệt ra đến, như là yên hoa đua nở một loại, sáng chói hào quang tách ra, dịu đến làm cho người mắt mở không ra. Á nhờ chăng có thể đạt được, là thân ta. Ở đằng kia sáng chói hào quang bên trong, một đạo giống như tuyên cổ thanh âm lạnh lùng vang lên. Sau một khắc, một cái đang mặc tơ vàng khảm bên cạnh, màu đen trường áo choàng tuyệt mỹ nữ tử, giống như trích tiên lâm trần, tự vạn trượng sáng chói hào quang trong hiện hiện. Tuyệt mỹ nữ tử mái tóc cao cao co lại, cái kia một đôi hôn khói trang ở dưới hai con người, lạnh lùng đã đến cực hạn, lại để cho người nhìn lên một cái tiểu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nhìn xem cái kia trôi nổi tại cổ chỗ ở giữa không trùng tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, Lăng Hàn Thiên hoảng sợ biến sắc, quát khẽ nói, "Nguyệt Thần Đế Quốc, đại tư mệnh." Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên kinh ngạc thất thần. Đây hết thảy hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, cái này Nguyệt Thần Đế Quốc đại tư mệnh, vậy mà, vậy mà không biết như thế nào làm cho, làm sao lại theo cái kia đoạn địa ngục hoa trong xuất hiện. Nguyên bản cái kia đoạn địa ngục hoa, Lăng Hàn Thiên dùng để lừa dối cho rằng tránh thoát nguyệt thần đế quốc đại tư mệnh linh hồn nô dịch, cũng một mực bị hắn gửi tại Tu Di giới ở bên trong, về sau hắn thật cũng không như thế nào để ý. Nhưng là giờ phút này, đại tư mệnh thông qua cái kia đoạn địa ngục hoa, rồi đột nhiên xuất hiện, đây là cái gì dạng thần thông, quả thực vượt ra khỏi Lăng Hàn Thiên nhận thức. Hắn không biết đại tư mệnh rốt cuộc là muốn làm cái gì, nhưng là hắn biết rõ, tại nơi này cùng bố trước mặt nữ nhân, hắn không có chút nào sức phản kháng. Quản chi là hắn thực lực bây giờ đạt đến đủ để chống lại nửa bước vương giả chi cảnh, kỳ thật đừng nói là Lăng Hàn Thiên có thể chống lại nửa bước vương giả, coi như là Lăng Hàn Thiên có thể chống lại chính thức vương giả, thì như thế nào? Quy 1 chương 589, khủng bố đại tư mệnh. Chương 589, khủng bố đại tư mệnh. Lăng Hàn Thiên Thế nhưng mà nhớ rõ, lúc ấy Thủy Nguyệt Thần cung đuổi giết Lăng Hàn Thiên tên kia phong vương cấp cường giả Thủy Nguyệt Thiên, tại đại tư mệnh trong tay, nhược giống như một con chó không có bất kỳ khác nhau, bị đại tư mệnh một đạo tiếng quát chấn đắc miệng phun máu tươi, như chó nhà có tang giống như trốn đi nha. Giờ phút này, đại tư mệnh toàn thân tràn ngập lạnh lùng đã đến cực hạn khí tức, coi thường hết thảy sinh linh ánh mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cổ trò ở trong cái kia lặng lặng đổ lấy thành quan. Chỉ thấy đại tư mệnh duỗi ra một chỉ trong suốt như ngọc đầu ngón tay, năm căn dài nhỏ ngón tay, quét qua huyền ảo quy tích, giống như mưa hoa, như lãng đàn, trong không khí kích động ra giống như thủy triều rung động. Sau một khắc, vòng trời phía trên thay đổi bất ngờ, thiên uy hào đăng, màu đỏ tươi ánh chăng rủ xuống, tại thời khắc này, đại tư mệnh phảng phất đã trở thành cái này một phương vòng trời chủ thể, mêng mông đến mức tận cùng lực lượng, hướng về đại tư mệnh tụ lại. Trong chốc lát, tại đại tư mệnh đầu ngón tay, luân tụ ra diệu được làm cho không người nào có thể chận mắt hòa quang, như là một khóa áp xúc đến mức tận cùng mặt trời, sáng chói thần quang, chiếu rọi thiên địa. Khung bố thiên thế, mêng mông chấn động tựa hồ không gian cũng khó khăn dùng thừa nhận cái này cực hạn lực lượng đều kịch liệt rung rung, phản phất sau một khắp không gian đều nghiền nát một loại giờ phút này cổ chỗ ở lúc trước hai đầu cửu bạch ngân vệ cảm nhận được đến từ đại tư mệnh nguy hiểm toàn thân nhộn nhạo lên vô tận màu trắng bạc hào quang đồng thời đánh về phía giữa không trung đại tư mệnh cửu bạch ngân vệ hoàng giả cũng có thể chấn giết hai cái liên thủ khó có thể tưởng tượng uy lực của nó đạt đến hạng gì trình độ nhưng đối mặt cái này hai đầu cửu bạch ngân vệ công phảm đại tư mệnh đạm mạc sinh linh trên mặt không có một tia gợn sóng cái tia màu xanh đậm trong con ngươi chỉ nhộn nhạo lấy tuyên cổ lạnh lùng Lệnh truyền cửu thiên, hàn cực thương không tiếng quát, tự đại tư mệnh trong miệng phát ra. Sau một khắc, lăng hàn thiên liền nhìn thấy cả đời khó quên một màn. Đại tư mệnh thon dài ngón tay ngọc đi phía trước nhẹ nhàng một chút, thần chói, thiên uy mênh mông, vô tận tiên bang kích động, tách ra. Hai cái có thể chấn sát hoàng người cửu u bạch ngân vệ, ở giữa không trùng giống như pháo hoa giống như hóa thành vô tận bá quang, về sau quy về hư vô, chuyện để chôn vùi tại trong thiên địa, phàm phật tử chưa từng xuất hiện qua một loại. Không có khủng bố chấn động, chỉ có chói mắt đến cực hạn thần quang, hai cái cửu u bạch ngân vệ hoàn toàn bị trôn vùi. Lăng hàn thiên nhất hồi hung hăng co rúm một phen. Chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, khó có thể phát ra âm thanh đến, trong đầu của hắn không ngừng cất đi lấy đại tư mệnh cái kia phong khinh vân đạp một ngón tay. Đã vượt qua nhận thức, vượt ra khỏi tưởng tượng, phản phất hết thể lực lượng tại đại tư mệnh trước mặt, đều là như vậy yếu ớt cùng nhỏ bé. Nữ tử này, không thẹn với Lăng Hàn Thiên trong nhận thức biết người mạnh nhất. Che tay chôn vùi hai cái cửu đu bạch ngân vệ, đại tư mệnh tuyệt mị trên dung nhan, vẫn là đạm mạc hết thể sinh linh thần sắc, không mang theo một tia tình cảm. Sau một khắc, Lăng Hàn Thiên liền trông thấy đại tư mệnh nhấc chân hướng phía cổ chỗ ở mà đi, nàng mỗi một bước bước ra, tựa hồ thiên địa pháp đều đã bị tác động. Nộ nhạo ra một cái pháp tắc rung động, thừa nắm tại đại tư mệnh dưới chân. Tại đại tư mệnh trước mặt, Phản phất Chư Thần tránh lui, vạn giới tối đầu, không có gì có thể ngăn cản nàng đi về phía trước bộ pháp. Giờ phút này, đại tư mệnh tại Lăng Hàn Thiên trong nội tâm, quả thực cường đại được so mênh ngông tinh không còn mạnh hơn, hết thảy ở trước mặt nàng, đều mịt mù như vi trận. Đại tư mệnh chậm rãi đi đến trong hành lang, ngón tay thon dài kích thích, cái kia cụ thạch quan, Phản phất dây rùa hết thảy trói buộc, chậm rãi bền, đã đến đại tư mệnh trước mặt. Ai? Giống như đến từ tuyên cổ than nhẹ, vô tận đau thương, đã vượt qua hường hoàng, qua huyền hoàng cũng không thấy đại tư mệnh có cái gì động tác, cái kia vài mét lớn lên thạch quan, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại, hóa thành một cô gong ánh thạch quan, lặng lặng nổi đại tư mệnh lòng bàn tay. sau một khắc, đại tư mệnh ngẩng đầu lên, chậm rãi hướng phía lăng hàn thiên nhìn sang. giờ khắc này, lăng hàn thiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt hình như có một đen một trắng hai cái lỗ đen giống như, bao trùm hắn sở hữu ánh mắt, mà khác tất cả mọi người, ánh mắt đều lâm vào mê mang. nhưng giờ phút này, lăng hàn thiên linh hồn chi hại ở bên trong, nộ lang thiên, kim quang sáng chói, màu vàng trang sách buộc phát ra kim quang vầng rực, cửu u đoán lục vận chuyển. Giờ phút này, Lăng Hàn Thiên đem cựu u đoán hồn lục vận chuyển tới cư hạng, linh hồn chi hải triệt để sôi trào, Lăng Hàn Thiên nội tâm bộc phát ra ngập trời gào thét, không cam lòng tại đại tư mệnh uy nghiêm xuống, như vậy chầm luân. Đại tư mệnh toàn thân tràn ngập đạm mạc muôn dân trăm họ khí tức, nâng thạch quan chậm rãi mà đến, dưới cao nhìn xuống, tuyên cổ lạnh lùng ánh mắt, hàng rơi xuống Lăng Hàn Thiên trên người, tuyệt mỹ trên dung nhan, có nháy mắt chấn động. Dung dung thở dài, giống như cảm thán đại đạo vô thường, lại như cảm thán vận mệnh bất công, càng giống như cảm thán thương thiên vô đạo. Đại tư mệnh khoan thai quay người, cổ ánh mắt, giống như xuyên vô tận cách trở, quan hướng về phía minh trên sông giờ phút này, minh trên sông, hủy thiên diệt địa chiến đấu vẫn còn tiếp tục, huyết tinh chi kiếm cùng chân vũ cuồng đao liên thủ, nhưng lại khó có thể hủy diệt trường miên đăng. ngược lại theo thời gian trôi qua, trường miên đăng bên trong đích hắc diễm càng ngày càng rực sáng. sau một khắc, liền gặp đại tư mệnh một bước bước ra, giống như vượt qua vô số không gian, lướt đã đến minh hà bên giới. đây hết thảy lại nói tiếp rất dài, nhưng kỳ thật theo địa ngục hoa quỷ dị theo lăng hàn thiên tu di giới trong nhảy ra, đến đại tư mệnh ly khai, cái này kỳ thật bất quá là trong nháy mắt sự tình. lang hàn thiên đem cửu u đoán hồn lục vận chuyển tới cực hạ, miễn cương đã ngừng lại ý thức trầm luân, hắn chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt cái này tỏa cổ chỗ ở trước, trống giống một mảnh, chỉ có cổ chỗ ở đại trên cửa, cái kia màu son giống như máu tươi chữ to, kích thích Lăng Hàn Thiên con mắt. Cứ như vậy biến mất. Lăng Hàn Thiên cảm giác giống như thủy triều bốn phía hướng trung quanh, ngoại trừ trước mắt cái này tỏa cổ chỗ ở, các cổ chỗ ở không có một điểm biến hóa. Y Nguyên có hai cái cựu u bạch ngân vệ chân thủ. Ánh mắt lần nữa chuyển rời đến trước mắt cái này tỏa cổ chỗ ở phía trên, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm thật lâu khó có thể bình tĩnh. Trong óc Y Nguyên quanh của đại tư mệnh phủ xuống thời giờ đạo kia xa xưa thanh âm, á nhờ chăng có thể là được, là thân ta. Đơn giản bốn chữ, chấn động lấy Lăng Hàn Thiên linh hồn cái này đại tư mệnh khó có thể tưởng tượng cường đại thủ đoạn lý tiên Lăng hàn Tiên đã không đi phỏng đoán đại tư mệnh vừa mới cái kia hết thảy cử động nguyên nhân bởi vì này hết thảy hết thảy rất xa vượt ra khỏi Lăng hàn Tiên nhận thức như vậy cũng tốt so lại để cho một cái ba tuổi tiểu hải tử lại suy đoán một cái trưởng thành tư tưởng đây quả thực là thiên phương giả đảm nhưng không hề nghi ngờ đại tư mệnh tại Lăng hàn Tiên trong nội tâm để lại khó có thể phai mở ấn tượng đơn giản là nàng này khó có thể tưởng tượng cường đại lạnh lùng cùng thần bí giờ phút này đứng thẳng cùng Lăng hàn bên cạnh Nguyệt tiểu vũ cùng thì niên cũng ung dung phục hồi tinh thần lại ánh mắt của bọn hắn bên trong lộ ra mê mang Sau một khắc, Nguyệt Tiểu Vũ liền nói ra một câu Lăng Hàn Thiên ngạc nhiên, "Lăng công tử, vừa mới xảy ra chuyện gì? Ồ, cổ chỗ ở trước cái kia hai cái khôi lôi đâu rồi?" Lăng Hàn Thiên ánh mắt đảo qua mọi người, phát hiện tất cả mọi người ánh mắt dường như đều tràn ngập đồng dạng nghi hoặc. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên hoảng sợ biến sắc, bọn hắn lại bị người trong nháy mắt biến mất một đoạn trí nhớ. Quy một chương 590, cuối cùng gặp Sở hành cùng. Chương 590, cuối cùng gặp Sở hành cùng Đại tư mệnh xuất hiện, cánh tay hủy diệt hai cái cựu bạch nhân vệ, mang đi cổ chỗ ở trong một cỗ thạch quan, một màn này Chỉ có Lăng Hàn Thiên một người có chi nhớ, Nguyên Tiểu Vũ cùng thì niên bọn người đều bị biến mất chi nhớ. Lăng Hàn Thiên không muốn tại trên vấn đề này dây dưa, nắm tay tinh cùng, quay người tiếp tục đi về phía trước. Mọi người tuy nhiên nghi hoặc, nhưng ngoại trừ Lăng Hàn Thiên, ai có thể thay bọn hắn giải thích nghi hoặc, Nguyên một đám người nhìn ta, ta nhìn người, sau đó đều đổi kịp Lăng Hàn Thiên bước chân. Cũng không biết là duyên cớ nào, mọi người lúc này đây, lại không có lại tao ngộ một lần đánh lén, toàn bộ bình an đi ra tiểu đạo. Xuất hiện tại mọi người trước mắt chính là một tòa cự đại tử kim sắc cung điện, cung điện phong cách cổ xưa mà đại khí, tràn đầy nguyệt dấu vết, tản mát ra mênh ngông thiên uy. Từng có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, Lăng Hàn Thiên minh bạch, trước mắt cái này tòa tử kim sắc cung điện, đúng là bị giữa ngã tư đường cái kia vô tận cổ chỗ ở, như là hành hương một loại bao vây vào giữa. Mà, Minh Hoàng chi mộ, ngay tại trước mắt cái này tòa màu tím trong cung điện. Trước đó lần thứ nhất, Lăng Hàn Thiên cùng Hắc Mạn tới chỗ này, bãi Nguyệt giáo chủ bị vô số cửu u thanh đồng vệ vây công, đúng là Lăng Hàn Thiên thi triển hồn chi tình hóa, rất nhanh quẹt phát chết luôn những cửu u thanh đồng vệ kia. Hôm nay, những cửu u thanh đồng vệ này tàn thể toàn thể, vẫn đang tại tán lạc tại cung điện trung quanh, chỉ là rất nhiều cửu u thanh đồng vệ phần còn lại của chân tay đã bị cụt cũng đã mục nát phong hóa, chỉ có nhỏ nhất đếm được phần còn lại của chân tay đã bị cụt bảo tồn xuống dưới. Nhưng, nhưng vào lúc này, Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi cả kinh, hắn nhạy cảm phát giác được, cái này tỏa tử kim sắc đại điện, cùng trước đó lần thứ nhất có chút bất động, nhưng cụ thể là chỗ đó bất động, một lát, Lăng Hàn Thiên khó có thể hiểu thấu đáo đi ra. Dù sao cái này là một loại trực giác, cảm giác cái này tỏa tử kim sắc đại điện có chỗ nào phát sinh biến hóa. Lăng công tử, kế tiếp chúng ta như thế nào đi? Ngay tại Lăng Hàn Thiên trầm ngâm thời điểm, Nguyệt Tiểu Vũ thinh vang lên, mọi người không có chủ ý, hoàn toàn duy Lăng Hàn Thiên đầu ngựa là chút Dù sao tại mọi người thấy đến, Lăng Hàn Thiên Thế nhưng mà mang của bọn hắn còn sống đi ra tiểu đạo. Nhất là Nguyệt Tiểu Vũ, đến bây giờ nàng đều cảm thấy có chút khó có thể tin, bọn hắn cứ như vậy bình an đi ra tiểu đạo, quả thực là vi phạm với lẽ thường. Bất quá đối với chuyện này, Lăng Hàn Thiên lại là lòng dạ biết rõ, đại tư mệnh thanh thế ngập trời, hai cái cự bạch ngân vệ đều bị che tay mà diệt, những che giấu kia vào hư không hoang cổ thần ngạc cấu trùng, không chừng bị sợ chết tiểu không sai bị lắm, chỗ đó còn dám ra đây đánh lén mọi người. Chúng ta kế tiếp tiểu là nhập điện. Đã vận mệnh an bài hắn một lần nữa một lần lão lộ, Lăng Hàn Tiên cũng không hề có mâu thuẫn cảm xúc. Hắn tin tưởng vững chắc, lúc này đây trọng đi lão lộ, chắc chắn có càng nhiều phát hiện cùng thu hoạch, có lẽ có thể cởi bỏ trong lòng bộ phận nghi hoặc. Nhưng, cơ hồ ngay tại Lăng Hàn Thiên vừa dứt lời xuống, Lăng Hàn Thiên con mắt lập tức tiểu chợt tròn, tròn. Tại tử kim đại điện một bên, một đạo bóng người quen thuộc chậm rãi hiện ra đến, đúng là hồi lâu không thấy Sở hành cùng, cái này hắn đi vào luân hồi huyết vực về sau, lần thứ nhất có thể được xưng vì huynh đệ nam nhân. Có thể, sau một khắc, Lăng Hàn Thiên sắc mặt tựu thay đổi, nguyên bản phóng đang không bị trói buộc Sở Hành Cường không thấy rồi, mà chuyển biến thành chính là một cái dáng vẻ gian mua nặng nghề, hai mắt vô thần Sở Hành Cường nhưng đó cũng không phải để cho nhất cảm thấy kinh hãi, để cho nhất Lăng hàn thiên kinh hãi chính là sở hành quần vậy mà tại vây quanh tử kim đại điện xoay quanh, đúng, ngươi không có nhìn lầm, cái này sở hành quần vậy mà tại chuyển tử kim đại điện xoay quanh, sở hành quân bước chân không vội không chậm, kiểu như là thường nhân tàn bộ một loại, chậm rãi vây quanh tử kim đại điện vây quanh, vì xác minh cái này có phải là hay không ảo giác, Lăng hàn thiên càng là mở ra phá vọng chi nhãn, nhưng sự thật nói cho hắn biết, đây không phải ảo giác, sở hành quần thất hồn là phách, giống như biến thành một cỗ cái xác không hồn, chính vây quanh tử kim cung điện xoay quanh, tình cảnh như thế làm cho Lăng Hàn Thiên trong nội tâm cuồng nộ không thôi, Sở Hành cùng thế nhưng mà hắn Lăng Hàn Thiên tại luân hồi huyết vực cái thứ nhất vinh đệ. hôm nay dường như hồ biến thành một cỗ cái sắc không hồn, hắn có thể nào không giận? Có cường giả nhận ra Sở Hành cùng. không khỏi nghẹn nào đạo, cái này, đây là có chuyện gì? Cái kia hình như là Sở Hành Cuồng a. Hắn đây là đang làm cái gì? Nguyệt Tiểu Vũ trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi, ánh mắt của nàng nhìn phía Lăng Hàn Thiên, nàng rất rõ ràng Lăng Hàn Thiên cùng Sở Hành Cuồng quan hệ của hai người, lúc ấy nếu không là Phượng Hoàng tỷ ra tay, Sở Hành Cuồng cùng Lăng Hàn Thiên muốn song song vẫn lạc tại hình vô huyết chi thủ. Thậm chí nàng về sau hiểu rõ đến Sở hành quan cùng Lăng Hàn Thiên quan hệ, so nàng tưởng tượng còn muốn thân cận, mà cái này nàng cũng theo Lăng Hàn Thiên lúc này trong ánh mắt đã nhìn ra. Sở Minh, mọi người ở đây ngây người gian, Lăng Hàn Thiên bạo giống một tiếng, chân khí gào thét, năng lượng cuồn cuộn, giống như một vòng như cuồn phong lướt hướng về phía Tử Kim Cung Điện. đương nhiên, Lăng Hàn Thiên cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, hắn dừng bước tại cung điện bên ngoài, cũng không có lập tức tiếp cận Sở Hành Quan, mà là ngưng tụ ra một chỉ chân khí bàn tay lớn, trực tiếp trộn tới Sở Hành Quan. Bên ngông cuồn cuộn chân khí bàn tay lớn, trong nháy mắt bao phủ Sở Hành Quan, nhưng Sở Hành Quan lại cũng không có có phản ứng gì nhưng vẫn nhưng tại tự lo đạp trên hai chân, bày biện hai tay, tựa hồ muốn tiếp tục đi về phía trước một loại. Trở lại cho ta a." Gầm nhẹ một tiếng, chân khí bàn tay bao vây lấy Sở Hành Cuồng, đem chi kéo hướng về phía Tử Kim cung điện bên ngoài. Nhưng, khi chân khí bàn tay ý đồ bao vây lấy Sở Hành Cuồng thoát ly Tử Kim cung điện lúc, vô cùng quỷ dị sự tình đã xảy ra. Mọi người đã nhìn thấy cái kia bao vây lấy Sở Hành Cuồng chân khí bàn tay, trong chốc lát tràn lấn mất, Sở Hành Cuồng lần nữa rơi xuống thuộc về hắn đặc biệt vận hành quỹ trên đường. khí, Như thế quỷ dị tình huống, làm cho Lăng Hàn Thiên hít sâu một hơi. Hắn vừa mới cảm giác rõ ràng muốn đem Sở Hành Cuồng kéo về đến, nhưng hắn cùng với Sở Hành Cuồng liên hệ, lại là lập tức chính giữa, chân khí bàn tay càng là trong chốc lát biến mất. Cái này, cái này thật sự thật là quỷ dị. Lăng Hàn Tiên có chút không cam lòng, lần nữa ngưng tụ ra một cái chân khí bàn tay, chụp tới Sở Hành Cuồng. Nhưng, kết quả giống nhau, kỳ tích cũng không có phát sinh, Sở Hành Cuồng tiếp tục tại thuộc về trên quỹ đạo của hắn đi về phía trước, càng chạy càng xa. Lăng Hàn Tiên ở ngoại vi, theo sau Sở Hành Cuồng tiến lên. Đã chân khí năng lượng không được, cái kia được hay không được thử xem khác năng lượng đâu rồi? Lăng Hàn Tiên sẽ không buông tha cho, Sở Hành Cuồng tuy nhiên biến thành một cỗ cái xác không hồn bộ dạng, nhưng Tuyệt sẽ không bỏ mặc Sở Hành Cuồng tiểu dưới đi như vậy đi, cho dù không thể đem chi cứu sống lại, cũng muốn lại để cho hắn nhập thổ vi ăn, đây là đối với một cái huynh đệ cơ bản nhất tình nghĩa. Cửu U đoán hủ lực, vận chuyển a. Sáng chói được gần như thực chất linh hồn chi lực phát ra, màu vàng bàn tay, lần nữa bao phủ hướng về phía Sở Hành Cuồng. Nhưng, do linh hồn chi lực ngưng tụ mà ở bàn tay, vẫn đang không thể đem Sở Hành Cuồng kéo về đến. Mà cũng nhưng vào lúc này, Nguyệt Tiểu Vũ cùng thì niên sóng vai đã đi tới, Nguyệt Tiểu Vũ ánh mắt dừng lại tại Cái kia như cái sắc không hồn giống như vây quanh Tử Kim đại điện tiến lên sở hành cuồng trên người. Trải qua một hồi trầm mặc về sau, cuối cùng nhất nàng ung dung mở miệng, "Lăng công tử, sở hành cuồng tình huống hiện tại, có chút cùng loại với Phạm Trần trong Phạm Nhân Thất Hồn Lạp Phách, ta cảm thấy được hắn có lẽ cũng không phải bị ngoại giới cho ảnh hưởng." Quy 1 chương 591, Ma khí tung hành. Chương 591, Ma khí tung hành. Sở hành cuồng dở đẫn vây quanh Tử Kim đại điện xoay quanh, Lăng Hàn Thiên cùng sở hành cuồng bảo trì đồng dạng tốc độ, vây quanh Tử Kim đại điện đi về phía trước, Lăng Hàn Thiên nhiều lần nếm thử đem sở hành cuồng kéo về trong nhận thức, nhưng lại dùng thất bại chấm dứt. Giờ phút này, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm quanh quần Nguyệt Tiểu Vũ vừa mới nói những lời này, sở hành cuồng chưa hẳn tiểu là nhận lấy ngoại giới ảnh hưởng, mà biến thành cái này bức cái sắc không hồn bộ dạng. Cái này thuyết pháp vi Lăng Hàn Thiên mở ra một cái mới đích mạch suy nghĩ, nếu như Nguyệt Tiểu Vũ thuyết pháp thành lập, cái kia ý nghĩa sở hành cuồng vô cùng có khả năng là vì nào đó kích thích mà mình phong bế. Cái kia rốt cuộc là cái gì kích thích, có thể làm cho thiên tính phóng đẳng không bị trói buộc sở hành cuồng biến thành như vậy lâu rồi. Cùng nhau đi tới, Lăng Hàn Thiên cũng không có phát hiện sở hành cuồng dấu vết nào, hơn nữa thiết thủ cùng lãnh di vật, toàn bộ bị Lăng Hàn Thiên tìm được, cái này đã nói lên Sở Hành Cuồng vô cùng có khả năng cũng không hiểu biết thiết thủ cùng Lãnh Đao vẫn lạc tin tức. Bất quá Lăng Hàn Thiên nhớ rõ, lúc ấy Sở Hành Cuồng trước khi đến Huyết Hồn Sắt Tràng Thời Điểm, từng từng nói qua, hắn cùng với thiết thủ cùng Lãnh Đao có một loại đặc thù cảm ứng. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ đương Sở Hành Cuồng đi vào Huyết Hồn Sắt Tràng lúc, Lãnh Đao cùng thiết thủ cũng đã vẫn lạc, Sở Hành Cuồng tự nhiên là không cách nào cảm giác đến vị trí của bọn hắn cùng tồn tại. Chỉ là không cách nào cảm giác hai người này tồn tại, Sở Hành Cuồng tựu mình phong bế, thất hồn là phách, cái này rõ ràng có chút nói không thông. Lăng Hàn Thiên mày nhíu lại thành một chữ hắn tìm không ra sở hành cuồng biến thành cái dạng này nguyên nhân càng không cách nào dùng bạo lực thủ đoạn đem sở hành cuồng kéo về đến cái này tựa hồ lâm vào một cái khốn cụ suy tư cả buổi không cách nào đạt được kết quả về sau lăng hàn thiên đã ngừng lại bước chân quay đầu lại nhìn xem nguyệt tiểu vũ đạo nguyệt tiểu vũ ngươi vừa mới nói sở hành cuồng là lâm vào chính mình trong thế giới của ta không cách nào trở lại sự thật đến còn có cái gì căn cứ ta cũng không có gì căn cứ chỉ là đột nhiên nghĩ đến khả năng này nguyệt tiểu vũ lắc đầu cũng không xuất ra thực chất tính chứng cứ bất quá hắn lập tức bổ sung một câu nếu như cái này suy đoán thành lập ta ngược lại là có một chú ý Nghe được Nguyệt Tiểu Vũ đằng sau những lời này, Lăng Hàn Thiên không khỏi con mắt sáng ngời, liền vội vàng hỏi, "Là cái gì chủ ý?" Nhìn xem Lăng Hàn Thiên vậy có chút ít cấp bách ánh mắt, Nguyệt Tiểu Vũ có chút trầm ngâm, "Đạo, trong phàm nhân có biến thành người sống đời sống thực vật, nhưng lại thành công bị tỉnh lại ví dụ, mà ở tỉnh lại những người này thời điểm, không thể nghi ngờ không phải cùng cùng loại phương pháp." Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên con mắt hơi sáng, hắn lập tức đoán được Nguyệt Tiểu Vũ kế tiếp muốn nói cái gì, "Ngươi có phải hay không muốn nói, dùng sở hành cuốn quen thuộc đồ vật đến tỉnh lại hắn?" "Đúng vậy, đúng là như thế." Không có có dư thừa nữ, Lăng Hàn Thiên quay người, nhanh chóng đuổi theo như là cái sắc không hồn giống như đi về phía trước lấy Sở Hành Cuồng, trực tiếp đem hai cái người máy cánh tay lấy đi ra, còn có lãnh đao tuyết trắng. Chân khí bàn tay ngưng tụ mà ra, bao vây lấy người máy cánh tay cùng tuyết trắng, thoáng cái rơi vào đã đến Sở Hành Cuồng trước mắt, cùng lúc đó, Lăng Hàn Thiên thanh âm, như thiên lôi giống như mênh mông cuộn, chuyển vào Sở Hành Cuồng trong tai. "Sở hình, mở mắt ra, thiết thủ cùng lãnh đao tới thăm ngươi rồi." Lăng Hàn Thiên cái này một giọng nói, ẩn chứa rất mạnh linh hồn thẩm thấu chi lực không chỉ có là tràn vào sở hành cùng trong hai, càng là tại sở hành cùng trong linh hồn, như là chống chiều trung sớm giống như nổ vang. Lăng Hàn Thiên linh hồn chi lực cơ hồ có thể so sánh nửa bức phong vương cảnh cường giả, sao mà cường đại, thẩm thấu tiến vào sở hành cùng trong thức hải. Lúc này, sở hành cùng thức hải cô quan mượn mảnh, linh hồn chi lực gần như tại cứng lại, thức hải như là mặt kính một loại bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Lăng Hàn Thiên truyền âm, như là sấm mùa xuân giống như, tại sở hành cùng trong thức hải nổ vang ra, thiết thủ cùng lãnh đao bốn chữ này, không ngừng quanh quẩn tại sở hành cùng trong thức hải. Thậm chí là Lăng Hàn Thiên cưỡng ép dùng linh hồn chi lực mô phỏng ra lãnh đao bộ dạng, Về phần thiết thủ bộ dạng, Lăng Hàn Thiên tiểuu không có biện pháp mô phỏng rồi, bởi vì hắn cũng không từng thấy qua thiết thủ, đối với lãnh đạo ấn tượng sâu đậm. Lăng Hàn Thiên đem hết toàn lực, không ngừng mô phỏng ra lãnh đạo bộ dạng, thậm chí là mô phỏng ra lãnh đạo tiếng nói. Nhưng, đây hết thảy cố gắng, cũng không có lại để cho Sở Hành Cổn có chút cải biến, hắn vẫn đang tại thuộc về trên quỹ đạo của hắn, tiếp tục đi về phía trước. Nguyên Tiểu Vũ theo đi lên, ung dung thanh âm lần nữa vang lên, "Lăng công tử, loại phương pháp này, tuyệt đối không phải một lát có thể hoàn thành, thậm chí là phạm trần ở bên trong, có người tỉnh lại một câu người sống đời sống thực vật cần mấy năm, thậm chí là mấy chục năm thời gian." chúng như sở hành cuồng cường đại như vậy võ giả, nếu như muốn tỉnh lại hắn, khả năng cần thời gian càng dài, cần mấy năm, thậm chí là mấy chục năm thời gian. Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hai biến sắc, hắn rõ ràng cảm nhận được sở hành cuồng trên người, bởi vì linh hồn cô quạng làm cho hắn năng lượng trong cơ thể đã mất đi không chế, không ngừng hướng phía bên ngoài tràn lan, vẻ này thuộc về võ giả khí tức chính đang không ngừng yếu bớt. Nếu như dựa theo cái này yếu bớt tốc độ, chỉ sợ không cần một tháng, sở hành cuồng sẽ triệt để tràn lan mất năng lượng trong cơ thể, đến lúc đó sẽ triệt để biến thành một phàm nhân, một phàm nhân, hơn nữa là thành cái xác không hồn phàm nhân. Tại đây dạng địa phương không ngừng muốn đi không có bất kỳ năng lượng tiếp tế, hắn có thể có bao lâu tính mạng? Chỉ sợ là nếu không đến 3 ngày, sở hành quần thân thể sẽ gặp triệt để vỡ vụn, triệt để vẫn lạc tại trên thế giới này. Nhưng bởi vì tử kim đại điện chung quanh nào đó lực lượng thần bí nguyên nhân, lăng hàn thiên không cách nào cưỡng chế tính đem sở hành quần kéo về đến, trừ phi lăng hàn thiên có thể đem sở hành quần tỉnh lại, nếu không loại này cục diện sẽ một mực tiếp tục xuống dưới, thẳng đến sở hành quần trong thân thể năng lượng hoàn toàn hao hết, cuối cùng nhất thân thể vỡ vụn ra. Nhìn xem Sở Hành Cuồng cái kia đờ đẫn sắp mặt, Lăng Hàn Thiên nắm chặt nắm đấm, một cái đối mặt tử vong có thể vì hắn động thân mà ra huynh đệ, hiện tại trầm luân tại trong bể khổ, có thể hắn lại không có bất kỳ đích phương pháp xử lý, đem Sở Hành Cuồng chưa từng bên cạnh trong bể khổ kéo về đến. Một loại cảm giác bị thất bại xông lên Lăng Hàn Thiên trái tim, cái này làm cho Lăng Hàn Thiên trong nội tâm nộ hải sóng lớn thiên, hùng hùng lửa giận bốc cháy lên. Nhưng, vào thời khắc này, tại mọi người đối diện, vô tận ma khí kích động mà đến, ngưng tụ thành một thanh vạn trượng ma kiếm, Trảm Thiên bổ đấy, Nhật Nguyệt trầm luân, mang theo khôn cùng khí thế, bổ về phía Tử Kim đại điện. Vô tận ma khí tung hành, hư không chấn động, Tử Kim đại điện run rẩy dữ dội, khủng bố sóng xung kích bốn phía ra, khủng bố lực lượng đem Sở Hành Quổng không hề lo lắng chấn bay ra. Gặp tình hình này, Lăng Hàn Thiên hét lớn một tiếng, ngập trời chân khí bành trướng, một chỉ cực lớn chân khí bàn tay ngưng tụ mà ra, sắp bị đánh bay đi ra Sở Hành Quổng vững vàng tiếp được. Sau một khắc, Lăng Hàn Thiên cực tốc rời xa Tử Kim đại điện, do vô tận ma khí ngưng tụ mà thành ma kiếm, không ngừng đánh kích lấy Tử Kim đại điện, không hề nghi ngờ, Lăng Hàn Thiên biết được, đây là ma giới chi linh tại xuất thủ. Uy một chương 592, Sở huynh ta có ngươi đi về phía trước. Chương 592 Sở hình, ta có người đi về phía trước. Ma giới Chi Linh không biết từ chỗ nào, không ngừng hướng từ Kim Đại Điện đã phát động ra khủng bố công kích. Từ Kim Đại Điện trung quanh, kiếm ý tung hành, ma khí sôi trào, vạn trượng ma khí chi kiếm, không ngừng bổ về phía từ Kim Đại Điện. Ngập trời ma khí, che khuất bầu trời. Vòng trời bên trên cái kia màu đỏ tươi huyết nguyệt, bị vô tận ma khí che đậy, khủng bố ma huy bao phủ cả tòa từ Kim Đại Điện. Nhưng lại để cho lăng Hàn Thiên hoảng sợ chính là tại Ma Giới Chi Linh khủng bố như thế trong công kích, Từ Kim Đại Điện tuy nhiên run rẩy dữ dội, nhưng vẫn như, như cổ chi thạch giống như đứng xứng, không có tổn hại một khối. Quả thực khó có thể tưởng tượng cái này tòa Mai Táng lấy Minh Hoàng chi mộ tử kim đại điện, phong ngự cường đã đến loại trình độ nào. Khủng bố đại chiến bộ phát ra đến, ma khí chi kiếm mặc dù kiếm ý ngập trời, nhưng thủy chung không cách nào phá vỡ tử kim đại điện phong ngự. Nhưng, nhưng vào lúc này, bị ma khí che đậy vòng trời, rồi đột nhiên bị cái gì khủng bố tồn tại trực tiếp xé rách, sau một khắc, Lăng Hàn Thiên liền thấy được lại để cho hắn quá sợ hãi một màn. Ma khí giả thiên vòng trời phía trên, một cao tới ngàn trượng tượng đá, như là một hồng hoang chiến thần, cầm trong tay lục ngọc ma đao, một đao bổ về phía tử kim đại điện. Thần chi thôn, thủ hộ tượng đá. Lăng Hàn Thiên con mắt tròn. Thân Hình Run rẩy dữ dội, Lăng gia tổ tiên Lăng Cửu Vũ từng nói, Lăng thị tộc nhân có thể tích một giọt máu tươi tại Thần Chi thôn Tượng đá phía trên, về sau thôn trưởng lão nhân càng làm cho Lăng Hàn Thiên đem Lục Ngọc Ma Đao lưu lại. Lúc ấy, Lăng Hàn Thiên còn do dự thật lâu, mới đưa Lục Ngọc Ma Đao lưu tại Thần Chi thôn. Nhưng, giờ phút này, tượng đá này lại cầm trong tay Lục Ngọc Ma Đao mà đến, cùng Ma giới chi linh hợp lực công kích Tử Kim đại điện. Đây hết thảy, hoàn toàn vượt ra khỏi Lăng Hàn Thiên nhận thức. Tượng đá công kích không bằng Ma giới chi linh như vậy thanh thế mênh mông quận, nhưng nó mỗi nhất kích đều trầm trọng như núi, một giới đao đi, Tử Kim đại điện cửa điện lại bị anh nhưng bộ ra. Khó có thể tưởng tượng tượng đá này đến cùng đạt đến cái gì khủng bố cấp độ, cũng khó trách Thần Chi thôn tiểu nữ Hải Thiên tiếng nói, tượng đá này thế nhưng mà Thần Chi thôn thủ hộ thần. Như vậy thực lực khủng bố, không thẹn với thủ hộ thần ba chữ. Bởi vì có tượng đá tham dự công kích Tử Kim đại điện, bất quá mấy hơi thời gian, Tử Kim đại điện ầm ầm nứt nát, cái kia đi thông minh hoàng chi mộ cửa đại điện hiện hiện tại mọi người trước mắt, nhưng Lăng Hàn Thiên ánh mắt lại là quang hướng về phía cửa đại điện phía dưới này tòa truyền trống trận. Ngày đó, hắn cùng với Hắc Mạn Dực Vương xả đến Minh Hoàng Chi mộ lúc, Lăng Hàn Thiên tiểu từng lại để cho Hắc Mạn chữa trị chi trận, cũng lưu ở chỗ này, làm vì bọn họ cuối cùng được lui lại chưa từng muốn, lúc ấy Hắc Mạn bị Thủy Kinh Nô đổi giết, ngồi truyền tống trận trực tiếp truyền tống đã đến Minh Hoàng Chi trong mộ. Đáng tiếc, Hắc Mạn vừa mới đặt tới, Lăng Hàn Thiên đã bị Lăng Thiên Dương đổi giết, sau đó ngay tiếp theo Thủy Kinh Nô cùng một chỗ, ba người đều tiến nhập không gian loạn lưu, đi tới luân hồi huyết vực. Chỉ là giờ phút này, cái này Minh Hoàng Chi mộ lại xuất hiện ở huyết hồn sát tràng, quả thực khó có thể tưởng tượng đây hết thể rốt cuộc là như thế nào phát sinh hay sao. Ngay tại Lăng Hàn Thiên trầm ngâm gian, đã phá vỡ tự kim đại điện về sau, tượng đá dẫn theo Lục Ngọc Ma Đao, thân hình biến đổi, trực tiếp xông về đi thông Minh Hoàng Chi mộ cửa đại điện. Sau một khắc, một đoàn mang theo thạch quan ngập trời ma khí, cũng xông vào cửa đại điện, chỉ là tại đây ngập trời ma khí sắp biến mất tại cửa thông đạo lúc, lại quay đầu lại nhìn Lăng Hàn Thiên một mắt. Ma giới chi linh cái kia trống rống trong con mắt, lóe ra Lăng Hàn Thiên khó có thể sáng tỏ ánh mắt. Bất quá khi Lăng Hàn Thiên quay đầu lại, nhìn xem Nguyệt Tiểu Vũ bọn người lần nữa mê mang ánh mắt lúc, lập tức lần nữa đã minh bạch, mọi người lần nữa bị biến mất nhất một đoạn trí nhớ. Có chút kinh ngạc nhìn xem đã hoàn toàn biến thành phế tích tử kim đại điện, Lăng Hàn Thiên đem trong nội tâm kịch liệt chấn động cảm xúc bình phục xuống, đem chú ý lực kéo về tới trong hiện thực. Giờ phút này, Sở Hành Cuồng giờ đã đứng tại Lăng Hàn Thiên trước mắt, không có một tia sinh khí, toàn thân cao thấp đều thấu phát ra một cỗ âm trầm dáng vẻ gián mùa, đã không có một tia sức sống, lại càng không thấy Sở Hành Cuồng cái kia không bị trói buộc khí chết. Khoảng cách gần như vậy quan sát Sở Hành Cuồng giờ phút này tình huống, cũng làm cho Lăng Hàn Thiên minh bạch, Nguyệt Tiểu Vũ nói không sai, Sở Hành Cuồng xác thực là lâm vào mình phong bế trong thế giới, không cách nào tỉnh quay tới, có lẽ là hắn không muốn tỉnh quay tới. Nhưng, Lăng Hàn Thiên không muốn Sở Hành Cuồng lâm vào trong tình huống như vậy, hắn hy vọng Sở Hành Cuồng có thể tỉnh táo lại, hy vọng có thể lần nữa nhìn thấy một cái vô cùng phong đốt hất đầu phát Sở Hành Cuồng. Bất quá, phía trước rất nhiều phương pháp đều thử qua rồi, Nguyệt Tiểu Vũ nói loại phương pháp này, có lẽ là trước mắt duy nhất hữu hiệu phương pháp. Nhìn xem dáng vẻ già mua nặng nề sở hành quổng, Lăng Hàn Thiên đi tới sở hành quổng trước mặt, đem tuyết đao cùng thiết thủ chói tốt, sau đó chăm chú cột vào sở hành quổng trên lưng. Lăng Hàn Thiên tin tưởng, Tuyết Nguyệt cùng thiết thủ phía trên cái kia quen thuộc khí tức, có trợ giúp tỉnh lại Lâm vào mình phong bế bên trong đích sở hành quổng. Bất quá, bởi vì sở hành quần cũng chưa chết đi, cũng không thể đưa hắn chứa vào tu di giới ở bên trong, như vậy một cái hoạt tử nhân, xử lý như thế nào, đã trở thành lập tức Lăng Hàn Thiên cần giải quyết vấn đề. Lăng Hàn Thiên nhìn xem Sở Hành Cuồng, trên mặt hiện ra vẻ trịnh trọng, "Lăng huynh, ngươi từng xả thân cứu giúp, hôm nay ngươi không cách nào đi về phía trước, cứ để cho ta con ngươi đi về phía trước." Lời còn chưa dứt, một sợi thừng tạc phù hiện ở trong tay, Lăng Hàn Thiên chợt xoay người, túi người, đem Sở Hành Cuồng vác tại sau trên lưng. Lăng Hàn Thiên hôm nay hạng gì cảnh giới, có thể phụ ngàn vạn cân chi lực, trên lưng Sở Hành Cuồng cũng không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. "Lăng, Lăng công tử, ngươi..." Lăng Hàn Thiên vừa mới đem Sở Hành Cuồng trên lưng, Nguyệt Tiểu Vũ bọn người liền thành tỉnh lại, nhìn trước mắt một màn này, mọi người lâm nhiên, nhất là Nguyệt Tiểu Vũ trong nội tâm mỗi cái địa phương bị hung hăng xúc động rồi Nguyên bản cái này khí phách ngập trời nam nhân cũng có như thế ôn nhu một màn đàn ông hữu tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi thậm chí là thì niên bọn người trong nội tâm cũng chân thành bội phục tại trong hoàn cảnh như vậy nếu không là trí tình trí nghĩa chi nhân ai có thể làm ra chuyện như vậy đến bất quá mọi người ngắn ngủi kinh ngạc về sau lập tức phát hiện cái kia từ kim đại điện hôm nay biến thành một mảnh phê tích không khỏi lần nữa đem ánh mắt quang hướng về phía Lăng hàn thiên thậm chí là nguyệt tiểu vũ nàng nhìn về phía lăng hàn thiên ánh mắt đều mang theo không đồng dạng như vậy ánh mắt nàng không phải người ngu trước có cổ chỗ ở trong quan tài không hiểu mất tích ngay sau đó tử kim đại điện thần bí biến thành phê tích có thể nàng lại không có một điểm trí nhớ cùng ấn tượng điều này nói do cái gì điều này nói do nhất định có người biến mất trí nhớ của bọn hắn cái kia người này là ai vậy đâu rồi vì cái gì không muốn bọn hắn nhớ kỹ đây hết thảy đâu rồi không hề nghi ngờ tại trong mắt mọi người cái này phía sau màn độc thủ tiểu là lăng hà thiên dù sao ở đây mọi người ngoại trừ lăng Hàn thiên còn có người nào như thế thực lực khủng bố lăng hà thiên nhẹ cảm cảm nhận được nguyệt tiểu vũ trong ánh mắt khác thường hắn khen mày chuyện này sắp thực không tốt giải thích Nhưng hắn lại không thể đem đã phát sanh hết thể nói cho mọi người. Đã bất kể là đại tư mệnh hay vẫn là ma giới chi linh đều biến mất mọi người trí nhớ, cái kia tất nhiên là có nguyên nhân, hắn nếu như nói đi ra, cái kia nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì khó có thể đoán trước sự tình, thậm chí là khả năng liên lụy đến mọi người. Quy một chương 593, lần nữa nhập điện. Chương 593, lần nữa nhập điện. Đối mặt đến Từ Nguyệt tiểu Vũ thậm chí là khắc cường giả ánh mắt nghi hoặc, Lăng Hàn Thiên giang tay ra trường, cũng không có giải thích cái gì, đối với Lăng Hàn Thiên mà nói, có một số việc giải thích không rõ ràng lắm, hắn cũng lười được lãng phí tinh lực đi giải thích. Hùng chi Trước mắt chuyện này, hắn cũng căn bản không có biện pháp giải thích được thông. cùng hắn như thế, hắn còn không bằng tiếp tục báo trì chờ mặc. Lăng Hàn Tiên không có mở miệng nói câu nào, hắn nhấc chân hướng phía đã biến thành một mảnh phế tích tử kim đại điện mà đi, mục tiêu đúng là này tỏa truyền tống trận. Trận này từng bị hắc mạn chữa trị tốt rồi, có thể tiến hành truyền tống, hơn nữa tựa hồ có thể trực tiếp truyền tống đến Minh Hoàng Chi trong mộ. Thậm chí, Lăng Hàn Tiên suy nghĩ, có thể hay không dùng cái truyền tống trận này đưa hắn truyền tống về lại Hoang. Dù sao, cái này bất tử chi thành, bây giờ là càng ngày càng nguy hiểm, nhiều như vậy nghịch thiên cường giả xuất hiện, ở trong đó liên quan đến cấp độ vừa xa lăng hàn thiên cũng có thể chạm đến cấp độ chứng kiến lăng hàn thiên một câu cũng không có giải thích xoay người rời đi rồi nguyệt tiểu vũ nhẹ tắn chặt hai hàm răng trắng ngà chạm chạm vào lăng hàn thiên bóng lưng nhưng vào thời khắc này một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên một gã chư hầu cảnh cực hạn cứng giả bị hoang cổ thần ngạ cấu trùng xuyên thủng đầu lâu tử vong sợ hãi lần nữa đánh lùi lại đem trong lòng mọi người cái kia phần nghi hoặc triệt để trôn nguyên một đám kích phát ra mạnh nhất phòng ngự rất nhanh đuổi kịp lăng hàn thiên bước chân bị ma giới chi linh cùng tượng đá Quanh thành một mảnh phế tích về sau kim đại điện nguyên lai chỗ khu vực đã đã mất đi sở hữu thần bí. Tuy nhiên tử kim đại điện bị phá hủy, nhưng ở trước thông đạo này tòa truyền tống trận lại thật là tốt bảo vệ giữ lại. Nhìn thấy Lăng Hàn Thiên tại truyền tống trận trước ngừng lại, trong mắt mọi người không khỏi sáng lên một vòng hưng phấn hào quang, cái này bất tử chi thành thật sự quá kinh khủng, nếu như có thể một lần nữa lựa chọn, bọn hắn tình nguyện chưa từng đã tới. Nhưng sau một khắc, Lăng Hàn Thiên một câu, tự như là tại trên đỉnh đầu của bọn hắn rót một chấu nước lạnh. Trong các ngươi có ai am hiểu truyền tống trận sao? Nghe vậy, sau lưng cái kia 2, 30 tên cường giả ở bên trong, nguyên một đám lập tức ngạc nhiên, khóe miệng đắng chát, thầm nghĩ trong lòng, cảm tình ngươi cũng không hiểu truyền tống trận a. Nguyên bản mọi người nhìn thấy Lăng Hàn Thiên tại truyền tống trận trước ngừng lại, bản năng tự cho rằng Lăng Hàn Thiên sẽ mở ra truyền tống trận, nói không chừng mọi người có thể ly khai cái này khủng bố địa phương rồi. Cái kia từng muốn, Lăng Hàn Thiên nói ra một câu như vậy lời nói, lập tức làm cho tất cả mọi người ngẩn người, thậm chí là kể cả Nguyệt Tiểu Vũ, nàng cũng cho rằng Lăng Hàn Thiên là hiểu truyền tống trận. Bất quá, sau một khắc, một đạo đã trầm mặc hồi lâu thanh âm vang lên, làm cho tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi. "Để cho ta tới xem một chút đi." Thí Niên sắp xếp chúng mà ra, đi tới truyền thống trận trước, bởi vì Thí Niên muốn nếm thử mở ra truyền thống trận. Cho nên mọi người cũng tự tự phát đưa hắn bay lại, thay hắn phòng ngự lấy hoang cổ thần ngà cấu trùng đánh lén. Lăng Hàn Thiên không sở hành quủng, tự nhiên cũng là mở ra mạnh nhất phòng ngự, hắn chầm chậm vào cái kia đang tại cố gắng nếm thử thì niên. Nhưng, thì niên ngẩng đầu lên, chậm rãi mở miệng nói, cái này truyền tống trận đã bị người tổn hại rất xấu nghiêm trọng rồi, hơn nữa đây là truyền tống trận trận văn cực kỳ cổ xưa, ta khó có thể chữa trị. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên nhíu mày, phía trước hắc mạn thế nhưng mà đem cái này truyền thống trận chữa trị tốt rồi, bây giờ lại lại bị người hư rồi. Lăng Hàn Thiên cũng không nhận ra đây là ma giới chi linh cùng tượng đã làm, Lăng Hàn Thiên suy đoán Cái này vô cùng có khả năng là Thủy khinh nu nàng này làm. Hiện tại cái truyền tống trận này không thể dùng, vậy cũng chỉ có dọc theo lão lộ tiếp tục đi về phía trước, có lẽ có thể tìm được ly khai bất tử chi thành đích phương pháp xử lý. Cơ hồ ngay tại Lăng Hàn Thiên vừa dứt lời xuống, một đạo sáng chói thần quang tự cốt biển vành tiến vào bất tử chi thành, mênh mông quần quần thần uy tràn ngập, cơ hồ muốn áp đạp cái này phiến thương cung. Vô số cổ chỗ ở rung rung, vô số cố cựu u bạch ngân vệ phóng lên trời, ý đồ chống lại cái kia sáng chói thần quang, nhưng ở một cái chiếu dưới mặt, những cựu u này bạch ngân vệ trực tiếp bị nhân tiêu diệt. Lại một đạo thần quang oanh tiến vào bất tử chi thành. Cơ hồ muốn đem toàn bộ tòa thành trì sẽ rách, khủng bố năng lượng chấn động, cơ hồ khiến người hít thở không thông. Đi mau, không có bất kỳ dừng lại, Lăng Hàn Thiên đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng phía thông đạo cửa vào bạo lướt mà đi. Bởi vì chỉnh dạ đại điện đều bị ma giới chi linh cùng tượng đá nổ nát, lần trước Lăng Hàn Thiên kinh nghiệm uy áp đã biến mất không thấy gì nữa, hắn một bước tiểu bước vào đèn kịt cửa vào. Nguyệt Tiểu Vũ bọn người cũng không dám lãnh đạo, hay nói giỡn, cái này bất tử chi thành sẽ bị khủng bố tồn tại vành phá, bọn hắn nếu lưu lại, nhất định đem theo bất tử chi thành cùng một chỗ tiêu vong. Vừa tiến vào thông đạo, trang cảnh hoàn toàn biến ảo xuất hiện tại mọi người trước mắt là một đầu ưu ám hành lang. ưu ám hành lang, độ sầm cắt sỏi trong có thể thấy được chuẩn bị bạch quất. tại hành lang trên bách tượng, minh khắc lấy đủ loại lại để cho người hoàn toàn xem không hiểu phù điêu, tản ra điểm một chút ánh huyền quang. tại hành lang cuối cùng là một cái chỗ rẽ, cảm giác ở bên trong vậy mà không thể chuyển biến, chỉ có thể tra trước mắt một đoạn này hành lang. những tình huống này lăng hàn tiên đã rất quen thuộc, nhưng đối với tại những người khác mà nói, lại là lộ ra cực kỳ ngoài ý. ưu ám trong thông đạo, tràn ngập nồng đậm ma khí, hiện nhiên là ma giới chi linh đi qua sau tàn lưu lại. Mặc dù đã qua thật lâu, Lăng Hàn Thiên vẫn đang có thể theo trong không khí lưu lại ma khí ở bên trong, cảm nhận được ma giới chi linh cùng bố, quả nhiên là hủy thiên diệt địa giống như tồn tại. Mọi người chú ý, trong thông đạo vẫn đang có hoang cổ thần nạc cấu trùng. Cơ hồ ngay tại Lăng Hàn Thiên nhắc nhở thanh âm vừa mới vang lên, một gã trừ vị cảnh cực hạn cường giả bị xuyên thùng đầu lâu, lộ ra nhưng cái này cường giả có chút coi thường, cho rằng đi tới thông đạo tiểu an toàn. Đã có huyết giao hấn, không có người còn dám chủ quan, toàn bộ tế gia mạnh nhất phòng ngự. Lăng Hàn Thiên sở hành cùng, nắm tinh cung đi tuất ở đằng trước, trước đó lần thứ nhất hắn cùng với Bái Nguyệt giáo chủ đồng hành. Giả bộ thành bái nguyệt giáo đệ tử, nhưng lại bị Hoài Âm Hầu phát hiện, bất quá bởi vì hoang cổ thần nạp cấu trùng đánh lén, chuyển di các đại nhân vật chú ý lực, lại để cho Lăng Hàn Thiên cùng bái nguyệt giáo chủ tránh thoát một kiếp. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, ngày xưa những đại nhân vật kia, tại Lăng Hàn Thiên trong mắt đã không coi vào đâu, thậm chí là hắn đưa tay là được chu chi. Nhưng, tại đây đầu u ám trong thông đạo, Lăng Hàn Thiên vẫn là cẩn thận đi về phía trước. Ước chừng chừng 10 phút đồng hồ về sau, mọi người hữu kinh vô hiểm đi ra thông đạo, mà xuất hiện tại xuất hiện tại mọi người trước mắt, là từng tòa chỉnh tề pho tượng, những pho tượng này có nhân loại, có yếu thú càng có rất nhiều phân biệt không xuất ra chủ tộc. Những pho tượng này hoàn toàn dựa theo một so một so tỷ lệ điều khác, từng pho tượng đều kiềm giữ đủ loại kiểu dáng binh khí, hoặc là trường thường thương, hoặc là đại kích, không phải trường hợp cá biệt. Ngàn vạn pho tượng xếp đặt cùng một chỗ, tự nhiên mà vậy tạo thành một cổ khí thế cường đại, rung động lấy tâm thần. Ngay cả là lần thứ hai nhìn thấy những pho tượng này, nhưng Lăng Hàn Thiên vẫn đang bị cái này ngàn vạn pho tượng chỗ phát ra khí thế chỗ rung động. Quy một chương 594, muôn đời thành không. Chương 594, muôn đời thành không. Những đứng sừng sững ở này ngoài thông đạo pho tượng, như cùng là một tôn sắp xuất trinh binh sĩ, nhưng cùng trước đó lần thứ nhất bất đồng chính là, tại đây mỗi một pho tượng, đều bị chém mất đầu lâu. Cái kia tán loạn trên mặt đất thạch điêu đầu lâu, còn quanh quần lấy quần quần ma khí, không hề nghi ngờ, những pho tượng này là bị ma giới chi linh chém mất đầu. Bất quá Nguyệt Tiểu Vũ bọn người nhất định là không cách nào minh mạch, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bọn hắn chỉ có thể cảm giác đến quanh quần tại trong những pho tượng này cái kia thông tiên ma khí trước đó lần thứ nhất tại những pho tượng này trước tam đại thế lực các đại nhân vật ra tay đã chấn áp vô số hoang cổ thần ngạ cấu trùng thậm chí còn thảo luận qua cựu diệp long thảo phân phối vấn đề đáng tiếc coi như là đến cuối cùng lăng hàn thiên cũng không có tại minh hoàng chi trong mộ nhìn thấy cái gọi là cựu diệp long thảo lăng hàn thiên hoài nghi đây là lăng thiên dương kẻ này lúc ấy thả ra yên vũ đạn là dụ dỗ tam đại thế lực đến đây một cái mồi. bất quá nhắc tới cựu diệp long thảo lăng hàn thiên cũng là cực kỳ hướng tới hắn trị tuyệt không thua kém địa huyết long bảo bất quá khi lúc lăng hàn thiên từng nhận vì một gốc long diệp long thảo có thể chịu được minh hiện tại xem ra cái này nhận thức có sai đương nhiên đây cũng là bởi vì tầm mắt khoáng đạt nguyên nhân nhưng bất kể thế nào nói cái này cửu diệp long thảo sinh trưởng tại trí dương đến cực điểm trí địa cửu diệp cộng sinh nhan sắc khác nhau mỗi một mảnh lá cây đều là thay máu tẩy tủy, gia tăng tuổi thọ vô thượng trí bảo nhất là cái này cửu diệp long thảo tại cửu u đoán hồn lục bực này công pháp bên trên đều có bị đề cập giá trị thì càng lộ ra chân quý rồi có thể nói như vậy một cây nguyên vẹn cửu diệp long thảo hắn giá trị tuyệt không thua kém địa huyết long bảo phải biết rằng lúc ấy lăng hàn thiên đúng là nương tựa theo địa huyết long bảo cùng atma chi cốt mới đột phá đã đến ngưng đan cảnh hậu kỳ lăng hàn thiên tin tưởng. Nếu như có thể tìm được một cây cựu diệp long thảo, hắn tuyệt đối có thể bằng này đột phá đến Niết bàn cảnh. Niết bàn cảnh đối với võ giả mà nói, là một cái chính thức lột xác quá trình, là cái kia kinh nghiệm phong hóa đại kiếp, đem chân khí trong cơ thể toàn bộ đổi thành thành cương khí. Cương khí, đây chính là thật sự khí rất cao một cấp bậc năng lượng. Có thể nói như vậy, đồng dạng một cỗ cương khí, tuyệt đối có thể nghiền áp trăm cổ chân khí. Đây là cái gì khái niệm? Cái này tương đương với đồng dạng một chiêu thức, nếu như dùng cương khí đến thi triển, đây cơ hồ tương đương với là gấp trăm lần chi lực đề cao, bởi vậy có thể thấy được cương khí năng lượng cường đại. Ngay tại Lăng Hàn Thiên trầm ngâm gian, Nguyệt Tiểu Vũ đứng dậy, nhìn xem phía trước cái kia rầm rạp chẳng chị đứng sừng sững lấy pho tượng bầy, còn có pho tượng bầy trong cái kia quanh quần lấy quần quấn ma khí. Lăng Công Tử, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lăng Hàn Tiên nắm thật chặt trong tay Toái tinh cung, đem toàn thân phòng ngự tăng lên tới mạnh nhất, chậm rãi hướng phía pho tượng bầy mà đi, Minh Hoàng Chi mộ ngay tại pho tượng bầy đằng sau, vậy mà hắn đã tới này, nếu như không thể xem xét đến tuật cùng, lòng hắn khó có thể bình an. Mọi người nhìn thấy Lăng Hàn Thiên đi về hướng pho tượng 7, cái kia quanh quẩn tại pho tượng 7 bên trong đích ma khí, làm cho bọn hắn trong nội tâm khó có thể bình an, có thể hiện tại bọn hắn cũng không có những biện pháp khác, chỉ có một đường về phía trước. Thanh thế ngập trời pho tượng 7, bị ma giới chi linh chém mất đầu lâu về sau, tựa hồ đã mất đi sở hữu tinh khí thần, tựu như là bình thường thạch điêu một loại, không tiếp tục hay đến. Mọi người tại pho tượng 7 trong ghé qua, mấy phút đồng hồ sau, đi ra pho tượng 7, xuất hiện tại Lăng Hàn Thiên trước mắt, không còn là một mảnh thế ngoại đảo viên, mà là khô bại chi địa. Lăng Hàn Thiên lần đầu tiên tới lúc cái này minh hoàng chi mộ trung quanh một mảnh sinh cơ giạt rào cảnh tượng một đầu sông nhỏ như là đai lưng ngọc vờn quanh lấy dãy núi mà qua dãy núi phàm phồng hiện lên ôm hết bảo vệ xung quanh xu thế nhìn từ xa cái này minh hoàng chi mộ như tại nở rộ liên hoa trung tâm trung quanh dãy núi tắc thì như là cánh hoa nhưng giờ phút này đây hết thể đều một đi không trở lại cái này mảnh đất vực đã cô quặn một mảnh hoàn toàn đánh mất sinh cơ đã từng mở miệng chi khí tràn ngập linh thảo viên biến mất không thấy gì nữa mà chuyển biến thành chính là một mảnh tàn cảnh la heo bữa. khắp thiên vực không trung đều tràn ngập đầm đặc đến cực điểm ma khí không hề nghi ngờ ma giới chi linh cùng tượng đá đã, đã quang lâm chỗ nhưng hai người đồng đều đã biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay Minh Hoàng Chi Mộ lại là một mảnh cốt bại, thậm chí là Minh Hoàng Chi Mộ cũng không thấy rồi. Chẳng lẽ cái này Minh Hoàng Chi Mộ đã bị ma giới chi linh cùng tượng đã đảo? Lăng Hàn Thiên ánh mắt quang hướng nguyên bản hoang cổ thần ngạc vị trí, cái vị này tượng đã từng bị Lăng Thiên Dương đem ra sử dụng đối phó rìa vương. Hôm nay cái vị này có thể lực áp phong vương cấp cường giả pho tượng cũng đã không thấy, chỉ có trước mắt cái này đầu sông nhỏ, còn ùa ùa chạy xuôi theo, chỉ là trong sông nhỏ này chạy xuôi theo đã không tại một vùng thanh tuyển, mà là đến cực điểm ô nước. đã từng tại sông nhỏ đối diện có một cái như chén móc ngược tại đại địa phía trên thất thải màn hào quang lúc ấy lăng thiên dương mấy người là một đường phá trận mà đi hôm nay tựa hồ mọi người có thể tốc hành minh hoàng chi mộ trung tâm chuyện cũ từng màn hiện hiện lăng hàn thiên thủng thức không thôi hắn nắm thật chặt trên người dây thưởng chậm rãi mà đi nguyệt tiểu vũ tự nhiên là chưa có tới qua minh hoàng chi mộ trước mặt hết thể đối với bọn hắn mà nói đều là rất tươi mới cái này tựa hồ là một tòa thật tốt nghĩa địa chẳng biết tại sao như thế rách nát rồi hiển nhiên có hiểu được địa hình phong thủy cơ giả quan sát một phen về sau nói ra trong lòng nghi hoặc dãy núi bảo vệ xung quanh như liên nọ rộ. Chí âm chí dương, đỉnh cấp nghĩa địa, lựa chọn nơi này tất chính là đệ nhất cao nhân. Đáng tiếc nơi này phong thủy đã hoàn toàn bị phá hư, bị người theo lòng đất chặt đứt long mạch, đã trở thành khối tử địa. Lần lượt có cường giả nói ra minh hoàng chi mộ hiện trạng, Lăng Hàn Thiên lặng lặng lắng nghe, cũng không có lên tiếng, nhưng cuối cùng người này cường giả nói, cho Lăng Hàn Thiên một cái giận rát, cái này minh hoàng chi dưới mộ địa long mạch bị người chặt đứt, là người phương nào gây nên đâu rồi? Chẳng lẽ ma giới chi linh cùng tượng đã có tốc độ nhanh như vậy, huống hồ cái này minh hoàng chi mộ đến cùng phải hay không ma giới chi linh cùng tượng đá chỗ phá hư cũng còn lưỡng nói sao? Lăng Hàn Thiên cảm thấy, ở trong đó phải ẩn chứa thiên đại bí mật, thậm chí hắn suy đoán, có lẽ đương ma giới chi linh cùng tượng đá đuổi đến thời điểm, Minh Hoàng Chi mộ có lẽ cũng đã biến thành như vậy. Chẳng lẽ Minh Hoàng Chi mộ cứ như vậy bị người phá hủy, muôn đời đệ nhất hoàng giả làm hết thảy, đã thành công ra chẳng sao? Còn có, Lăng Thiên Dương kẻ này lúc ấy ở lại Minh Hoàng Chi trong mộ, lại làm cái gì đây? Chẳng lẽ Minh Hoàng Chi mộ hiện tại cái dạng này, cùng Lăng Thiên Dương có nào đó không hiểu liên hệ sao? Không ai có thể thay Lăng Hàn Thiên giải thích nghi hoặc, hắn đã lướt qua sông nhỏ. Đi tới đối diện, đã từng cái này bao phủ tại Minh Hoàng Chi mộ bên trên màn hào quang, như danh trời giống như đám đông cách trở, thậm chí linh thảo viên trong còn có một vô địch dự vương, hung uy cái thế. Nhưng hôm nay, hết thảy đều không biến mất không thấy gì nữa, có chỉ có vô tận khô bại cùng Hoang Vu. Đã từng, huyết kiếm lúc này không ngừng công kích tới pháp trường bên trên liệt diễm. Đã từng, ác ma chi trùng lúc này đại sát tứ phương, cắn nuốt vô số tam đại thế lực cường giả, thậm chí cuối cùng bị nó nhặt được cái đại tiếng nghi, cướp được vô thượng thần huyết. Đáng tiếc, ma chi trùng gặp được khắc tinh Lăng hà Thiên, ngược lại đã trở thành Lăng Hàn Thiên phân thân. Hôm nay Lăng Thiên Dương kẻ này mưu đồ, vô thượng thần huyết cũng bị Lăng Hàn Thiên thu nạp tại tu di dưới trong. Nhưng, nhưng vào lúc này, Lăng Hàn Thiên đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Quy một chương 595, lại là một tòa truyền tống trận. Chương 595, lại là một tòa truyền tống trận. Lăng Hàn Thiên lướt qua sông nhỏ về sau, đi qua tàn cảnh la heo hứa linh thảo viên, đi tới minh hoàng chi mộ hình trên trận. Chỉ là giờ phút này, làm cho Lăng Hàn Thiên đồng tử đột nhiên co rụt lại chính là, hình trên trận, cái kia nguyên bản đứng thẳng pho tượng thiên, đã biến mất không thấy gì nữa. Đã từng, tại pháp trường trung đường, Vì một cái do màu đèn chất liệu đánh bóng mà thành nhân hình thạch điêu, thạch điêu quỷ phương hướng đúng là minh hoàng chi mộ, mà ở thạch điêu trên lưng thỉnh linh minh khắc lấy chấn thiên hai chữ. Thạch điêu xương sườn bị thủ đoạn phẩm chất xiển xích xiên đấu, cuốn quanh tại pháp trường tứ phương đá xanh trụ phía trên, đá xanh trụ bên trên điêu khắc lấy nguyên một đám giữ tợn ác ma đồ án, những đồ án này không ngừng phun ra liệt diễm, đốt cháy lấy thạch điêu. Đã từng, những mánh liệt kia liệt diễm, cản trở sở Hữu Hào Kiệt tới gần, thậm chí là Lăng Thiên Dương cũng khó có thể tới gần. Về sau, Lăng Hàn Thiên cũng minh bạch, Lăng Thiên Dương kẻ này nhiều phiên nhu đồ. Bất quá là vì đạt được Chấn Thiên Thạch điêu trước chính là cái kia thanh huyền trong hộp vô thượng thần huyết. Lăng Hàn Thiên chậm rãi đi vào pháp trường trước, phát hiện theo Chấn Thiên Thạch điêu cùng một chỗ biến mất, còn có cái kia thanh huyền hộp đá cái bệ. Lúc trước, Lăng Hàn Thiên thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, tại liệt diễm trong cầm ra thanh huyền hộp đá cái nắp, cũng bởi vậy đã lấy được Lịch Thiên công pháp, trấn ngục thần thể thuật. Bất quá, cái này thanh huyền hộp đá cái nắp cũng tại Lăng Hàn Thiên tiến về trước hết chỉ, bị Tích huyết hung thú sau khi trọng thương biến mất. Đến bây giờ, Lăng Hàn Thiên cũng không biết cái kia thanh huyền hộp đá cái nắp đến cùng đã đi đến đâu. Lăng Hàn Thiên không sở hành cuồng, tại pháp trường trước ngừng chân dừng lại, đã từng, lúc này, vì phá hư Lăng Thiên Dương lưu đồ, Lăng Hàn Thiên bỏ ra bao nhiêu gian khổ, cơ hồ tiểu là tại tử vong trên mũi dao khiêu vũ, cũng may mắn hắn cuối cùng nhất thành công rồi. Chỉ là đáng tiếc, cấp được vô thượng thần huyết về sau, Lăng Hàn Thiên không thể không cưới truyền thống trận chạy trốn. Nhưng, cuối cùng nhất Lăng Thiên Dương kẻ này ra tay, phá hủy truyền thống, làm cho Lăng Hàn Thiên lọt vào đến tội cùng là lưu, đi tới luân hồi huyết vực. Đáng tiếc tạo hóa người, đã trải qua nhiều như vậy, hắn lại lại một lần về tới Minh Hoàng Chi mộ. Thế nhưng mà, hôm nay Minh Hoàng Chi mộ từng đã là hết thể đã không còn tồn tại, nơi này bất quá là một mảnh tử vực, nếu không phối hợp Minh Hoàng Chi mộ mấy chữ. Chỉ là, những quanh quần kia tại Lăng Hàn Thiên nghi hoặc, cũng không có theo Minh Hoàng Chi mộ biến mất mà biến mất, ngược lại lại là càng ngày càng nhiều. Lăng Thiên Dương kẻ này như đồ bị chính mình phá hư về sau, hắn lại đang Minh Hoàng Chi mộ làm cái gì? Tam đại thế lực cường giả, hắn hôm nay chỉ thấy được đã bị chấn giết Lăng ra, còn lại chi nhân một cái không thấy, những người này lại đi nơi nào, là về tới lại hoang, hay vẫn là vĩnh viễn bất lạc tại Minh Hoàng Chi trong mộ Minh Hoàng Chi mộ biến mất rốt cuộc là cùng Lăng Thiên Dương kẻ này có quan hệ, hay vẫn là cùng ma giới chi linh cùng tượng đã có quan hệ? Còn có, từng có cường giả vạch, cái này Minh Hoàng Chi mộ phía dưới long mạch bị người chặt đứt, rốt cuộc là người phương nào gây nên đâu rồi? Hình trên trận, cái kia trấn thiên pho tượng lại là bị người phương nào chỗ rời đi, rời đi pho tượng kia chi nhân, phải chăng ngay tiếp theo cái kia thanh huyền hộp đá một khối cầm đi? Đã từng vô địch dược vương cùng hoang cổ thần ngạc đâu rồi, lại đi nơi nào? Thậm chí, Lăng Hàn Thiên phòng đoán, cái kia phát sinh ở bất tử chi thành kinh thiên đại chiến, còn có Minh trên sông đại chiến. Phải chăng cùng Minh Hoàng Chi trong mộ phát sinh đây hết thệ có quan hệ đâu rồi? Bất tử chi thành bên ngoài, cốt biển dưới đáy, những bị đinh kia giết cứng, giả, lại là đến từ chỗ nào? Từ thành cái kia 10 vạn cổ có tài, thôn trưởng lão nhân từng nói, những quan tài này cùng Cổ Thiên Đình có quan hệ, nhưng lại cự tuyệt lộ ra thêm nữa. Hôm nay, cốt biển bên ngoài, có khủng bố tồn tại tại công đánh bất tử chi thành, đến cùng dùng là dạng gì tồn tại tại công đánh bất tử chi thành, y muốn như thế nào đâu rồi? Còn có, Minh trên sông, huyết kiếm vì sao không tự mình đến đây, chỉ là ngưng tụ ra một thanh huyết tinh chi kiếm công kích trưởng miền đàng. Còn có hắn chui này Trần vũ cùng đau. Vì sao tiểu tự chủ tham gia công kích trường miền đăng? Chuyện này, đến bây giờ cũng còn hoang mang lấy Lăng Hàn Thiên, tuy nhiên là hắn biết cái này chân vũ cùng đạo bất phạm, nhưng là tuyệt không có nghĩ qua như thế chi bất phạm. Vô tận nghi hoặc quanh quẩn tại Lăng Hàn Thiên trái tim, cũng không có theo Minh Hoàng chi mộ biến mất mà biến mất, hắn nhấc chân, hướng phía Minh Hoàng chi mộ phương hướng mà đi. Lăng Hàn Thiên ở đằng kia tòa đã từng đưa hắn, truyền tống đến luân hồi huyết vực truyền tống trận trước ngừng lại. Ngươi nhìn xem cái truyền tống trận này còn có thể hay không dùng? Lại là một tòa truyền tống trận, thì niên mắt sáng rực lên, hắn lướt qua mọi người, đi tới truyền tống trận trước, bắt đầu nghiên cứu. Lăng Hàn Thiên không có quấy giày thì niên, hắn quay người, hướng phía Minh Hoàng Chi trong mộ bước đi. Đã từng, này toàn rộng rãi mộ, là tất cả mọi người phấn đấu mục tiêu, kết quả hiện tại đã bị người đào mở, các loại vật liệu đã tán lạc tại bốn phía. Nguyệt Tiểu Vũ trong mắt tinh quang lập lòe, nàng là một cái cẩn thận nữ nhân, nàng phát hiện, theo Lăng Hàn Thiên tiến vào cái này mảnh đất vượt đến nay, tựa hồ Tiểu Lâm vào trong hồi ức, trở nên trầm mặc ít nói. Thậm chí là nhiều khi, Nguyệt Tiểu Vũ phát hiện Lăng Hàn Thiên ánh mắt trở nên có chút mê mang, cái này cùng nàng Lang Hàn Thiên phía trước tại nàng trong suy nghĩ hình tượng hoàn toàn bất động, khó có thể đến cùng là dạng gì sự tình có thể làm cho người nam nhân này lộ ra như thế mê mang ánh mắt nàng không nói gì lặng lặng đi theo lăng hàn thiên đằng sau tựa hồ theo sau cùng một chỗ cảm thụ được tại đây hết thảy nguyên bản như là liên hoa bị bảo vệ xung quanh tại trung tâm mộ có 9 tầng thang đá nhưng nếu như ngay cả thang đá cũng đã rách nát mộ tức thì bị người đào mở xây dựng mộ địa vật liệu đá rơi là tả trên đất tuy nhiên minh hoàng chi mộ đã bị phá hư nhưng không hề nghi ngờ chính là cái này tòa quy mô là chưa từng có hơn xa phàm nhân chi mộ lăng hàn thiên dọc theo tan hoang thang đá mà xuống đi tới mộ địa trước ý đồ tìm kiếm một tia dấu vết để lại nhưng nếu như phàm nhân chi mộ một loại, cái này mộ địa cũng không phải cái gì cơ quan trùng trùng điệp điệp, hôm nay bị người đảm mở, tình cảnh bên trong nhìn một phát là thấy hết, chỉ là Lăng Hàn Thiên không có phát hiện một kiện chôn cùng các loại thứ đồ vật, phảng phất cái này tòa mộ, ngoại trừ đã mất tích qua tải, không có cái gì. Lăng Hàn Thiên có chút chưa từ bỏ ý định, hắn dọc theo mộ địa cẩn thận tìm tìm ra được, thậm chí có lấy hắn còn động thủ đem chung quanh vật liệu đá thanh lý ra, ý đồ phát hiện một tia dấu không ở trên bụi đất bí mật. Chứng kiến Lăng Hàn Thiên tại trong mộ địa tìm kiếm, Nguyên Tiểu Vũ cũng bắt đầu hỗ trợ ra tay, thanh lý mộ địa xung quanh vật liệu đá sở hữu vật liệu đã đều bị thanh lý mất, lăng hàn thiên cơ hồ đem trong mộ địa đào ra một cái hố to, nhưng không có chút nào thu hoạch, duy nhất thu hoạch là hắn phát hiện xây dựng mộ địa sở hữu thạch thôn tượng diện đều khắc lấy minh tự phù, giống nhau hắn lòng bàn tay đạo kia minh tự phù một loại. lăng hàn thiên đứng tại đại trong hầm, khoe miệng đắng chát, hiện nhiên cái kia đào đi minh hoàng chi mộ chi nhân đã đem tại đây đầy đủ mọi thứ có vật giá trị toàn bộ dọn đi rồi, cũng không để lại chút nào manh mối. cũng theo đó khác, thì niên cung hỷ thanh âm truyền đến, cái này truyền tống trận đơn giản chữa trị thoáng một phát, còn có thể sử dụng, còn có thể sử dụng quy một chương 596, trở lại nguyên điểm. Chương 596, trở lại nguyên điểm. Lăng Hàn Thiên đứng tại vừa mới đào lên trong hầm, trong nội tâm nghi hoặc trùng trùng điệp điệp, lại không nghĩ thì Niên Hưng phấn thanh âm truyền đến, đúng là cái kia truyền tống trận còn có thể dùng. Lăng Hàn Thiên thế nhưng mà biết rõ, trước đó lần thứ nhất hắc mạn mở ra cái này truyền tống trận lúc, Lăng Thiên Dương kẻ này ra tay, phá hủy bọn hắn truyền tống, làm cho hắn rơi vào không gian loạn lưu bên trong. Lại không nghĩ, cái này pháp trận lại bị thì Niên đã sửa xong, hôm nay còn có thể sử dụng, cái này cũng ý nghĩa mọi người có thể ly khai cái này bất tử chi thành rồi. Dù sao rất khó đoán trước đến, bất tử chi thành chiến đấu khi nào hội lan đến gần minh hoàng chi mộ đến, thậm chí cũng có thể tại một giây sau. Cái kia chờ hủy thiên diệt địa giống như chiến đấu, tùy tiện tràn ra một tia năng lượng, liền có thể đem tất cả mọi người vành thành cặn bã cá bã. Lăng Hàn Thiên theo hố to ở bên trong nhảy đi lên, lần nữa nhìn thật sâu một mắt, đã bị hắn phá hư được không thành bộ dáng minh hoàng chi mộ di chỉ, Lăng Hàn Tiên quay người dọc theo thang đá mà xuống, hướng phía truyền tống trận mà đi. Nguyệt Tiểu Vũ trong mắt tuy nhiên nghi hoặc, nhưng cũng biết, Lăng Hàn Tiên nếu như muốn nói cái gì, tự nhiên sẽ nói cho nàng biết, nàng tức thời không có cái gì hỏi, đi theo Lăng Hàn Tiên phía sau. Lăng công tử Cái truyền tống trận này tuy nhiên là thượng cổ truyền tống trận, nhưng cũng không có hư hao, chỉ cần hơi chút sửa chữa thoáng một phát, liền có thể sử dụng rồi. Rất xa, thì niên hưng phấn thanh âm tựu truyền tới, hiển nhiên coi như là trầm mặc hợp thời năm, tại đây bất tử chi thành, cũng bị cái này áp lực hào khí ép tới khó có thể đã nhận lấy. Có thể để xác định cái này truyền tống trận truyền tống đại khái vị trí sao? Lăng hàng Thiên lời này vừa ra, thì niên sắc mặt chỉ trệ, ta chỉ có thể xác định cái này truyền tống trận có thể sử dụng, nhưng về phần truyền tống vị trí cụ thể, lại thì không cách nào xác định, bởi vì chúng ta cũng không hiểu biết cái này truyền tống trận xây dựng tình huống cụ thể. Ngay vậy, Lăng Hàn Thiên cũng là có chút ít bất đắc dĩ, ngày đó bọn họ là tại truyền tống trong quá trình bị Lăng Thiên Dương phá hư, đây là đang rơi vào không gian loạn lưu tình huống ngoài ý muốn xuống, mới đi đến được luân hồi huyết vực. Nếu như là truyền tống trận bình thường truyền tống, nó như vậy đều là có cố định truyền tống địa điểm, nhất là hai tòa liên hệ truyền tống trận tầm đó, cái tiêu cơ hồ tựu là xác định địa điểm truyền tống. Nhưng là hiện tại, không có ai biết cái này truyền tống trận truyền tống hướng phương nào, nếu như mạo muội truyền tống, không ai có thể đoán trước kế tiếp hội chuyện gì phát sinh. Lăng Hàn Thiên trầm ngâm một phen, sau đó ngẩng đầu, nhìn xem chúng nhân nói. Hôm nay cái này truyền tống trận chỉ là có thể sử dụng, nhưng nhưng lại không biết hội truyền tống tới đó, cho nên, kế tiếp, sở hữu quyền lựa chọn đều tại chính các ngươi trong tay, truyền tống hoặc là lưu lại, chính các ngươi quyết định đi." Lăng Hàn Tiên thanh âm vừa mới rơi xuống, còn sống cái này hơn 20 tên cường giả, đều lần lượt mở miệng nói. "Tuy nhiên chúng ta không biết cái này truyền tống trận cụ thể truyền tống địa điểm, nhưng có thể ly khai cái địa phương đáng chết này, tựu là tốt nhất." "Đúng vậy, có thể ly khai nơi này là tốt rồi, ta cảm thụ lại đại xung dưới, ta đều nhanh muốn điên rồi." "Truyền thống a, mặc kệ nhiều như vậy, có thể ly khai tựu là tốt nhất." Mọi người tại Bất Tử Chi Thành thật sự đã bị áp lực tới cực điểm, chứng kiến có có thể ly khai Bất Tử Chi Thành phương pháp, nguyên một đám lập tức ước gì lập tức rời đi cái này địa phương quỷ quái. Mà ngay cả Nguyệt Tiểu Vũ trong mắt đều lóe ra hưng phấn hào quang, các nàng lúc này đây đến hoàn toàn nhiệm vụ, vốn là báo lây hẳn phải chết chi tâm đến, hiện tại các nàng chẳng những hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa hiện tại càng có ly khai Bất Tử Chi Thành cách, này làm sao có thể không lại để cho hưng phấn? Có thể còn sống, không có người nguyện ý chết đi. Lăng Hàn Thiên đi vào truyền tống trận, lần nữa nhìn mọi người một mắt, mở miệng nói, đã tất cả mọi người nguyện ý truyền tống, vậy thì bắt đầu a. Cơ hồ ngay tại Lăng Hàn Thiên thoại âm rơi xuống, dù có mấy danh cường giả trực tiếp lướt đã đến trên truyền tống trận, tuy nhiên cái thứ nhất truyền tống thoạt nhìn hội bước lên phong hiểm, nhưng kỳ thật đều là giống nhau, bởi vì vì tất cả mọi người không biết muốn truyền tống tới đó. Hơn nữa cái thứ nhất truyền tống, nói không chừng có thể chiếm trước nào đó không biết tiên cơ đâu rồi, dù sao mọi người nếu cùng Lăng Hàn Thiên cùng một chỗ, đó là đừng muốn được cái gì tốt bảo bối rồi. Lăng Hàn Thiên đem những lòng người này thấy thông đấu, cũng không có so đo cái gì. Xác thực, hiện tại ai cũng không biết truyền thống tới đó, căn bản cũng không có ai trước truyền thống ai mạo hiểm cái này thuyết pháp, hơn nữa cái thứ nhất truyền thống nói không chừng quả thật có thể đủ cướp được nào đó tiên cơ. đương nhiên, nếu có nguy hiểm, chết cũng chết được nhanh nhất. Thì niên mở ra truyền tống a. nhìn thấy đi lên các cường giả chuẩn bị xong, lăng Hàn thiên khẽ quát một tiếng, lại để cho thì niên bắt đầu truyền tống. trên truyền tống trận mặt cũng sớm đã để đặt tốt rồi đá năng lượng, chỉ thấy thì niên một hồi treo gẹo, truyền tống trận sáng lên, tạo thành một đạo màu xanh ra trời hào quang, bao vây lấy chúng cường giả biến mất tại lăng Hàn thiên trước mắt. giống nhau truyền tống đã tiến hành ba luận, đem ngoại trừ lăng hàng thiên, nguy tiểu vũ cùng thì niên bên ngoài tất cả mọi người truyền tống xong rồi. chúng ta cũng bắt đầu. Cái này bất tử chi thành chỉ sợ sắp triệt để rách nát rồi. Lăng Hàn Thiên ánh mắt nhìn về phía bất tử chi thành chỗ phương hướng, hắn đã cảm nhận được cái tiêu hủy thiên diệt địa giống như năng lượng, chính tuần hướng thông đạo, minh hoàng chi mộ di chỉ, nhất định khó có thể may mắn thoát khỏi, cùng đem theo bất tử chi thành, triệt để trở thành lịch sử. Chỉ là không biết đạo, trận này đại chiến cuối cùng nhất người được lợi là ai. Trong lâm gian, ba người đã đứng lên truyền tống trận, đơn giản điều chỉnh thiên, truyền tống bắt đầu. Lăng Hàn Thiên đã có rất nhiều lần truyền tống kinh nghiệm, thủ vững thức, một hồi trời đất quay cuồng, quen thuộc tình cảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn, cái kia phía trước truyền tống tới các cường giả cũng không có đi xa, tại tế đàn trùng quanh ngồi ngồi. Hiển nhiên, những người này vốn định lấy sớm chút truyền thống tới đoạt bảo vật, lại chưa từng muốn, cũng không có có bảo vật gì. Lờ mờ âm trầm vòng trời, một vòng thanh hồng trăng tròn treo cao, không ngớt vô tận sân mạch, bọn hắn ngay tại một tòa tế đàn bên cạnh, hiển nhiên vừa mới tựu là từ nơi này tòa tế đàn trong truyền thống đi ra. Ta, ta không có nhìn lầm a. Cái này tựa hồ là đầu kia viễn cổ đằng xà biến thành sân mạch. Nguyệt Tiểu Vũ trợn tròn trong mắt, lấy cái miệng nhỏ nhắn, vươn trước trước mắt cái kia không không ngừng mạch, lộ ra cực kỳ khiếp sợ. Trương Đào nói được không có sai. Chúng ta sai sót một cái trực tiếp tiến vào bất tử chi thành cơ hội. Lăng Hàn Thiên nắm thật chặt trên lưng dây thừng, lúc ấy bọn hắn đi tới nơi này đầu sơn mạch lúc, một đoàn người từng đã xảy ra khác nhau, Lăng Hàn Thiên kiên trì muốn trực tiếp lướt qua cái này đầu do Tà Nguyệt yêu hoàng biến thành sơn mạch. Nhưng Chiến Tiên Minh trương đảo mấy người lại kiên trì muốn còn đi, thậm chí có người vạch phương xa có một tòa tế đàn, có lẽ có thể tiến hành truyền tống, ai đoán được cái này không ngờ hố nhỏ đâu rồi? Hắc hắc. Bất quá khi lúc, Lăng Hàn thiên cho rằng cái này tế đàn vị trí quá xa, hơn nữa hoang cổ thần ngạc cấu trùng uy hiệp, hắn kiên trì trực tiếp lướt qua cái này đầu sơn mạch. Về sau, trương đảo mấy cái lưu lại người bị hoang cổ thần ngà cấu trùng giết chết, vĩnh viễn vẫn lạc tại huyết hồn sắc trắng. Tuy nhiên về tới Tà Nguyệt yêu hoàng biến thành sơn mạch, nhưng Lăng Hàn Thiên lại là nhạy cảm cảm giác được, cái này đầu sơn mạch tựa hồ đã xảy ra nào đó biến hóa. Quy 1 chương 597, độc hậu hoàng lâm. Chương 597, độc hậu hoàng lâm. Mọi người ly khai cái này, đầu sơn mạch tiến vào bất tử chi thành, trước trước sau sau tính toán ra, kỳ thật cũng không quá đáng hơn nửa tháng thời gian, hôm nay lần nữa trở lại cái này đầu sơn mạch trước, Nguyệt Tiểu Vũ cùng Thỉ Niên đều có một loại kiếp sau trọng sinh cảm giác. Bất quá Lăng Hàn Thiên lại không có tâm tư suy nghĩ vấn đề này. Sự chú ý của hắn tập trung đến Tà Nguyệt yêu hoàng biến thành cái này đầu sơn mạch phía trên, hắn phát hiện cái này đầu sơn mạch tựa hồ cùng phía trước có một ít không giống với lúc trước. Lăng Hàn Thiên cong sở hành quang chậm rãi hướng phía sơn mạch đi đến, mọi người nhìn thấy Lăng Hàn Thiên động tác, bản năng tiểu đi theo Lăng Hàn Thiên sau lưng. Cái này đầu do viễn cổ đàng xả Tà Nguyệt yêu hoàng biến thành sơn mạch, xa thoạt nhìn cũng không có gì bất động, mà khi Lăng Hàn Thiên đến gần về sau, lại là hoảng sợ biến sắc. Chỉ thấy cái này không ngớt không sơn mạch phía trên, lại chẳng biết lúc nào hiện đầy rạp chẳng trịt tựu như là bị đánh trúng nát bấy thủy tinh một loại. Phản phất chỉ cần thoáng nhiều hơn nữa đụng thoáng một phát, cái này đầu không nứt sơn mạch sẽ gặp tầm ẩm sụp xuống một loại. Khó có thể tưởng tượng là nguyên nhân gì làm cho cái này đầu sơn mạch biến thành hiện tại cái dạng này. Lăng Hàn Thiên trong nội tâm kinh hãi, hắn không cho rằng là có cường giả đem cái này đầu sơn mạch đánh cho như vậy, bởi vì hoàn toàn không có cái này tất yếu. Nếu như người này cường giả là muốn hủy diệt cái này đầu sơn mạch, hoàn toàn có thể trực tiếp đem hắn nát ấy, đâu chỉ tại biến thành hiện tại cái dạng này. Vùng núi này xác thực không giống như là bị người phá hư. Nguyên tiểu Vũ đồng dạng khó giấu trên mặt vẻ kinh hãi, chậm rãi đi tới lăng Hàn Thiên sau lưng, mở miệng đạo. Cái này đầu sơn mạch có thể là có thể so sánh đỉnh Tiêm Phong Hoàng cấp cường giả biến thành, cường giả cũng khó có thể đem chi phá hư. Có lẽ, có lẽ là đã xảy ra khác cái gì biến cố, mới đưa đến vùng núi này xuất hiện hiện tại loại biến hóa này. Xảy ra chuyện gì biến cố? Nguyệt Tiểu Vũ làm cho Lăng Hàn Thiên trong óc linh quang lóe lên, đúng vậy, vùng núi này biến hóa, có thể hay không cùng bất tử chi thành trọng đại biến cố có quan hệ lâu rồi. Rồi đột nhiên nghĩ đến loại khả năng này, Lăng Hàn Thiên không khỏi lại liên tưởng đến Bạch Thủy Trạch biến thành cái kia tôn tượng đá, có thể hay không Bạch Thủy Trạch cái kia tôn tượng đá cũng biến thành cái dạng này lâu rồi? Lăng Hàn Thiên cũng không có quay về lối đi cầu chứng nhận, bọn hắn hiện tại mục tiêu là hướng phía nguyên khu vực an toàn tới gần, chỉ để rời xa Bất Tử Chi Thành. Lúc này đây Bất Tử Chi Thành chi hành, Lăng Hàn Thiên muốn là hy vọng có thể tại Bất Tử Chi Thành cởi bỏ trong lòng nghi hoặc. Nhưng cuối cùng nhất kết quả là, hắn tuy nhiên trọng đi một lần minh hoàng chi mộ, kết quả chẳng những không có đem trong lòng nghi hoặc cởi bỏ, ngược lại ra tăng lên càng nhiều nữa nghi hoặc. Bất Tử Chi Thành mai táng lấy rất nhiều bí mật, còn có cái kia kinh thiên đại chiến, có lẽ càng là ẩn chứa phá vỡ mọi người nhận thức kinh chi bí mật. Đương nhiên, lúc này đây Bất Tử Chi Thành Hắn cũng có rất nhiều thu hoạch, biết được huyết kiếm còn sống, thấy được nguyệt thần đế quốc đại tư mệnh cường đại, càng thấy được thần chi thôn tượng đã khủng bố. Mà giới chi linh thằng này, Lăng hàn thiên một mực không biết nó rốt cuộc là đúng là tà, là địch là bạn. đương nhiên, quan trọng nhất là Lăng hàn thiên thực lực đã nhận được một lần thật lớn tăng lên, luyện thể một hệ rốt cuộc đột phá đã đến ngưng đăng cảnh, đạt đến ngưng đan cảnh hậu kỳ, phong thần thiên nội uy lực lần nữa tăng lên, đạt đến có thể chống lại nửa bước phong vương cấp cường giả trình độ. Hơn nữa đoạn đường ngày mà đến, hắn cũng chém giết rất nhiều quỷ vật, vô Gian sát đạo cũng tái tiến một bước, sát khí giá trị tiếp cận ba điểm rồi vốn, lăng hàn thiên có cơ hội đem sát chàng tích lũy được càng nhiều nữa, ví dụ như chém giết nửa bước phong vương cảnh thạch lao, còn có minh nha thủ lĩnh. nhưng, thạch lao cuối cùng nhất là bị ác ma phân thân chỗ thôn vệ, minh nha thủ lĩnh thì là bị chân vũ cường đao giết chết, ở trong đó sát khí giá trị cũng không có nhớ đến lăng hàn thiên trên đầu, điều này cũng làm cho được lăng hàn thiên có chút phiền muộn. quay đầu lại đường, không cần nguyệt tiểu vũ chỉ dẫn, mọi người theo như đường cũ phản hồi. trên đường đi, cũng không có lại trải qua nguy hiểm gì, chỉ là tại trải qua tuyệt thế hung phật lúc, lăng hàn thiên hơi chút dừng lại thoáng một phát. Kỳ thật tuyệt thế hung phần đã không thấy rồi, lưu lại bất quá là một cái hố to mà thôi. Lăng Hàn Thiên Sở dĩ dừng lại, bất quá là cảm thán cái kia tại tuyệt thế hung phần trong gian khổ tu luyện thời gian, hắn cũng cảm tạ huyết kiếm làm hết thảy, nếu không hắn không lại nhanh như vậy đã đột phá đến ngưng đan cảnh, thậm chí hắn đều không có biện pháp bắn qua hình vô huyết tập sát. Nhưng ngay lúc này, một cỗ ngập trời giống như sắc cơ, như là như sóng to gió lớn tập của tới, làm cho trong không khí nhiệt độ đều giảm xuống vài lần. Nửa bước phong vương cấp cường giả khí tức, như là quân vương một loại, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều bị kín một tầng bóng mờ. Vương giả chi huy, không dung nghi vấn. Quản chi là Ngụy Vương, vẫn là không thể khiêu khích tồn tại. Lại một gã nửa bước phong vương cấp cường giả hàng lâm, hơn nữa là lăng hàn Thiên thập phần lạ lẫm nửa bước phong vương cấp cường giả. Mọi người ở đây vẻ kinh hãi, một cái toàn thân bao phủ áo đen thần bí nhân, tự lơ mở vòm trời bên trong hiện hiện, cái kia ngập trời sắc cơ, như là nham tương giống như sôi trào. Thần bí nhân cái kia hóa lấy hun khói trang con mắt, giống như độc xà ngưng mắt nhìn giống như, thở phát ra cực hạn độc mang. Cái kia trắng nón mà thon dài bàn tay, hơn phân nửa nuốt ở trong tay áo, chỉ có thể nhìn đến móc câu giống như móng tay, hiện ra đen nhánh sáng bóng người tới chính làng địch Thiên Minh che giấu cấp, xa nhân tộc ngưng lại tại huyết hồn sắt chàng tử giả đệ nhất độc hậu. độc hậu đối với huyết hồn sắt chàng tầng thứ tư tuyệt đại đa số người đến nói, đây đều là một cái cấm kỵ giống như tồn tại, không có người chính thức bày kiến, nhưng uy danh của nàng lại là thật sâu khát ở lòng của mỗi người trong. bất quá Nguyệt Tiểu Vũ lại là chân chính biết được độc hậu, thậm chí nàng cũng nghe Phượng Hoàng Tỷ đề cập tới cái này độc hậu. lúc ấy Phượng Hoàng Tỷ từng nói, độc hậu chính là huyết hồn sắt chàng chính thức thứ hai cao thủ. độc hậu tuy nhiên chỉ có nửa bước phong vương cảnh, nhưng là bởi vì theo vương giả chi cảnh ngã rơi xuống nguyên nhân, nói cách khác cái này độc hậu trước kia là một gã chính thức phong vương cấp cường giả nói cách khác độc hậu tu vi tuy nhiên chỉ có nửa bước phong vương chi cảnh nhưng nàng vô cùng có khả năng có thể thi triển có chút vương giả chi cảnh đích thủ đoạn cho nên độc hậu loại này nửa bước phong vương cấp cường giả cùng bình thường nửa bước phong vương cấp cường giả có bản chất khác nhau thực lực trên lệnh có khi có thể dùng ngày đêm khác biệt để hình dung nguyệt tiểu vũ từng trước sau từng ba lượt nhìn thấy lăng hàn thiên đánh chết nửa bước phong vương cảnh cường giả lần thứ nhất chém giết đầu kia địa ngục hoa cái kia còn là vì lăng hàn thiên trong tay thạch đao khất chế địa ngục hoa hơn nữa thạch lao chủ phòng hai người hợp lực mới đánh chết mất Lần thứ 2 đánh chết Thạch lão, lúc ấy Thạch lão thiếu một chân, có thể phát huy ra nửa bước phong vương cấp cường giả 8 phần thực lực cũng không tệ rồi. Lần thứ 3 là đánh chết cái kia Minh nha thủ lĩnh, Nguyệt Tiểu Vũ thế, nhưng mà nhớ rõ, lúc ấy là vì Lăng Hàn Thiên trong tay Thạch đao phát huy, trực tiếp chôn vùi sở hữu Minh nha. Như thế tính ra, rất khó nói Lăng Hàn Thiên chính thức đánh chết qua một gã nửa bước phong vương cảnh cường giả. Mà cái này Độc hậu, nhưng là chân chính cao cấp nhất nửa bước phong vương cảnh cường giả, Lăng Hàn Thiên có thể không chính diện chống lại Độc Hầu cái kia chí mạng sát cơ, Nguyệt Tiểu Vũ trong nội tâm không nắm chắc, không biết trước. Quy một chương 598, Độc hậu cũng hữu tình. Trương 598, độc hậu cũng hữu tình. Độc hậu trôi nổi tại giữa không trung, khủng bố vương giả chi uy như cồn phong sóng lớn giống như tràn ngập ra đến, trung quanh những thế lực kia yếu kém võ giả không thể không rất xa thối lui, dùng giảm bất kinh khủng kia vương giả chi uy. Giờ phút này, độc hậu cái kia như như độc xà con mắt, sắt ý tràn ngập, gắt gao đã tập trung vào mọi người phía trước nhất lăng hàn thiên. Lăng hàn thiên những mày, tuy nhiên hắn chưa từng thấy qua độc hậu, nhưng hắn từ khi người này trùng tộc đoán ra độc hậu thân phận hẳn là xà nhân tộc, ngưng lại tại huyết hồn sắt chàng cường giả, vô cùng có khả năng tiểu là đem di bảo nhi nàng này phong ấn gã cường giả kia hiện nay người này hàng lâm không hề nghi ngờ là vì di bảo nhi sự tình đã tìm tới cửa chỉ là lại để cho Lăng hàn thiên có chút nghi hoặc chính là cái này độc hậu vì sao hiện tại mới tìm tới tận cửa rồi dựa theo bình thường tình huống người này có lẽ tại phát hiện mình đi vào tầng thứ tư tiểu hiện thân căn bản không cần phải ra hình vô huyết tới bắt bắt chính mình kỳ thật Lăng hàn thiên nào biết độc hậu cũng có nổi khổ tâm riêng của mình tại huyết hồn sắt chàng não động trước bởi vì là một cái người nàng căn bản không dám ra thế chỉ có thể co đầu rút cổ tại nghịch thiên minh tổng bộ thậm chí nàng cũng chỉ có thể phái ra hình vô huyết tới bắt bắt lang hàn thiên không thì ra mình độc thủ đủ thấy nàng đối với người nọ sợ hãi chi sâu. Hôm nay huyết hồn sắt chàng đại loạn, người nọ rốt cục đã đi ra, nàng mới dám hiển nhiên như thế. Cũng may mắn, xa nhân tộc cường giả bị đánh chết về sau sẽ ở hung thủ trên người lưu lại một cổ đặc thù khí tức. Hôm nay nàng như thế, thằng cái tiểu đã tập trung vào đạo này đặc thù khí tức. Tuy nhiên nàng thành công ngăn chặn lăng hàn thiên, nhưng lại để cho độc hậu thật không ngờ chính là tại lăng hàn thiên trên lưng lại vẫn có cái kia tiểu nam nhân. Ai có thể nghĩ đến sở hành cuồng cùng độc hậu có một chân đâu rồi? Độc hậu vừa chết, sở hành cuồng tỉnh lại cùng lăng hàn thiên như thế nào ở chung đâu rồi? Đối với cái này cái tiểu nam nhân. Độc hậu có một loại nói không nên lợi phức tạp tình cảm, nếu không là cái này tiểu nam nhân, nàng chỉ sợ cuộc đời này cũng khó khăn dùng khôi phục lại. Cái này thoạt nhìn tựa hồ thuần túy là một loại lợi dụng. Có thể nữ nhân tình cảm tựu là phức tạp như vậy, dài dòng buồn chán sinh mệnh, có thể làm cho độc hậu nhớ kỹ nam cũng không có nhiều người, sở hành cuồng tuyệt đối xem như đặc biệt nhất một cái. Cái này tiểu nam nhân, tựa hồ có một loại làm cho nàng trở lại mối tình đầu giống như cảm giác. Độc hậu cũng rất khó nói thanh, nàng phải trang yêu cái này tiểu nam nhân, nhưng nàng biết rõ nội tâm của mình, mặc kệ cái này tiểu nam nhân tại tầng thứ tư như thế dày vò. Nàng thầm nghĩ cùng cái này tiểu nam nhân hảo hảo sống sót, thằng đến cái này huyết hồn sắt chẳng không còn tồn tại ngày nào đó. Thậm chí là phía trước cái này tiểu nam nhân, cùng hình vô huyết đã xảy ra xung đột, còn đánh chết Thánh Thiên Minh hộ pháp, có thể đây hết thảy áp lực, nàng đều thay cái này tiểu nam nhân khiêng xuống dưới. Thằng đến hơn 2 tháng trước, cái này tiểu nam nhân đột nhiên không chào mà đi, trải qua nhiều mặt nghe ngóng, nàng biết rõ, cái này tiểu nam nhân, đi huyết hồn sắt chẳng, đi tìm hắn lưỡng người huynh đệ kết nghĩa đi. Cái này tiểu nam nhân, cuối cùng nhất hay vẫn là bỏ nàng mà đi. Làm như huyết hồn điện từng đã là cương giả, nàng rất rõ ràng huyết hồn sắt chẳng xảy ra chuyện gì. Cái này tiểu nam nhân chuyến đi này, nhất định đem không cách nào còn sống trở về, một nghĩ đến đây, ngàn năm tuế nguyệt đều chưa từng rơi lệ độc hậu, lần thứ nhất nước mắt chảy xuống. Cái này một giọt nước mắt, vì một đoạn này mối tình đầu giống như cảm giác mà lưu, vì cái này tiểu nam nhân mà chảy, từ nay về sau, lòng của nàng không hề mở ra, toàn lực vi xà nhân tộc trở về huyết hồn điện mà cố gắng. Nhưng, đương cái này tiểu nam nhân tại này xuất hiện ở trước mặt nàng lúc, độc hậu tâm trong chốc lát dao động, lòng của nàng khó có thể khống chế vì cái này tiểu nam nhân mở rộng. Nhìn xem cái này tiểu trên thân nam nhân cái kia cực hạn dáng vẻ gian mua, Độc Hậu con mắt có chút trầm ư, hình như có bóng ánh chất lỏng tại hoa rơi. Có lẽ, nàng cũng là yêu hắn. Đây hết thảy lại nói tiếp rất dài, nhưng kỳ thật tựu là Độc Hậu cảm xúc chấn động một cái nháy mắt, Lăng Hàn Thiên hoàn toàn là không có làm hiểu Độc Hậu cái kia lóe lên rồi biến mất cảm xúc chấn động. Nhưng, đứng tại Lăng Hàn Thiên sau lưng Nguyệt Tiểu Vũ, đều là nữ nhân, nàng lập tức bắt đã đến Độc Hậu trong ánh mắt cái kia cực kỳ mịt mờ cảm xúc biến hóa, không khỏi trận tròn trong mắt, gắt gao chầm chầm vào giữa không trung cái kia toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong đích nữ nhân. Vùng trên lưng ngươi chính là cái kia người. Độc hậu lạnh như băng đến cực điểm thanh âm vang lên, nàng mặc kệ Lăng Hàn Thiên cùng cái này tiểu nam nhân có quan hệ gì, trong mắt của nàng, Lăng Hàn Thiên kết cục đã nhất định, nhưng nàng không muốn cái này tiểu nam nhân đã bị một điểm thương tổn, nàng có biện pháp đem cái này tiểu nam nhân cứu tỉnh lại. Nghe độc hậu cái kia chân thật đáng tin thanh âm, Lăng Hàn Thiên lông mày nhíu lại, ngẩng lên đầu, nhìn xem cái kia trôi nổi tại giữa không trung độc hậu, không hề nghi hoặc, cái này độc hậu, tuyệt đối nếu so với Thạch lão bọn người cường đại hơn nhiều. Nhưng, hôm nay hắn đã không có đường lui, bởi vì Di Bảo Nhi sự tình, song phương đã là không chết không lất, hôm nay chỉ có một người có thể còn sống ly khai tại đây các bạn không có lời nói thêm càng thừa thải, trong đan điền huyền đan chấn động, vô tận chân khí minh mông quần cuộn mà ra, toái tinh cung nơi tay, gần như thực chất hóa chân khí, nương tụ ra ba căn mũi tên nhỏ, khoác lên màu vàng trọng cung phía trên. Nhìn xem Lăng Hàn Thiên bất tình lình cử động, xa xa mọi người lập tức hoảng sợ thất sắc, khi bọn hắn xem ra, cái này độc hậu là hướng về phía Lăng Hàn Thiên trên lưng người nọ mà đến, Lăng Hàn Thiên theo lời đem người nọ giao cho độc hậu không thì xong rồi, về phần tiểu muốn động tụ ư? Hơn nữa, mọi người thế nhưng mà tin tưởng độc hậu quá cường đại, tuyệt không phải một loại nửa bước phong vương cảnh cường giả, Lăng Hàn Thiên tuy nhiên đã từng chém giết qua minh nha thủ lĩnh nhưng đó là bởi vì trôi này thạch đau nguyên nhân hôm nay lăng hàn tiên bất quá là trương màu vàng trọng cung làm sao có thể đủ chống lại đỉnh tiêm nửa bước phong vương cấp độc hậu dọc theo con đường này nếu không có lăng hàn tiên bọn họ là khó có thể ly khai bất tử chi thành từ trong tâm mà nói những cường giả này là không hy vọng lăng hàn tiên cùng độc hậu bộc phát xung đột dù sao cái này xông lên đột lăng hàn tiên cơ hồ tiệu là hẳn phải chết không thể nghi ngờ mà bọn hắn thực lực có hạn làm sao dám xuất thủ tương trợ đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả bọn hắn nếu ra tay cái kia thuần túy là muốn chết ta thật vất vả theo bất tử chi thành còn sống đi ra Còn không có có hấp hai phần tươi mới khẩu khí đâu rồi, bọn hắn muốn không muốn chết. Người đều là cái kỷ, ngoại trừ cái loại này trí tình trí tình chi nhân, không có người nguyện ý ở ngoài sáng biết hắn phải chết tình huống động thân mà ra. Như Lăng Hàn Thiên lúc trước đối mặt hình vô huyết lúc, Sở Hành Cuồng như vậy động thân mà ra người, vĩnh viễn vĩnh viễn là cực nhỏ cực số ít người, đây cũng là vì sao Lăng Hàn Thiên hội một mực gánh vác lấy Sở Hành Cuồng tiến lên nguyên nhân. Bởi vì, Sở Hành Cuồng, hắn đáng giá Lăng Hàn Thiên làm như vậy. Cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, trên lưng trên ngươi chính là cái kia người. Độc hậu thanh âm lạnh liệt đã đến cực hạn, ý tràn ngập tại mảnh không gian này. Đỉnh Tiêm Lửa Bất Phong Vương cấp khí tức, quả thực như sâu như biển, ba phủ mỗi một tấc không gian, làm cho mọi người vây xem đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Thậm chí là Nguyệt Tiểu Vũ cùng Tỷ Niên, tại cường đại như thế áp bách phía dưới, đều không thể không đem hết toàn lực, chống lại Độc Hậu cái kia cũng không phải châm đối với bọn họ mà đến khí tức, bởi vậy có thể thấy được, Lăng Hàn Thiên lúc này muốn thừa nhận cỡ nào áp lực cường đại. Quy 1 chương 599, Hỏa Diễm Thần Kiếm. Chương 599, Hỏa Diễm Thần Kiếm. Đỉnh Tiêm Lửa Bất Phong Vương cấp cường giả, cái ngập trời khí tức, quả thực như núi như biển, điều này cũng làm cho Lăng Hàn Thiên minh bạch, Độc Hậu chưa không phải thạch lao chi lưu có thể so sánh, thậm chí có thể nói ra không tại một cấp độ phía trên. cái này độc hậu cường đại, cơ hồ được cho phong vương cường giả trở xuống đích đệ nhất nhân. giờ khắc này, Lăng hàn thiên đối với cấm ma thủ hoàn toàn đã mất đi tin tưởng, hắn nguyên vốn định lấy trước dùng phong thần thiên nộ vây khốn độc hậu lấy mắt, lại thừa cơ dùng cấm ma thủ đem độc hậu tê liệt, cuối cùng thi triển một kích chí mạng. nhưng là đối mặt độc hậu cái kia chấn động thương khung khí tức, lang hàn thiên biết rõ, cấm ma thủ tê liệt không được độc hậu, phong thần thiên nộ cũng khó có thể khó khăn ở độc hậu. Hắn mạnh nhất đòn sát thủ, ba kích liên tục tổ hợp tất sát chiêu, lại tại thời khắc này, tựa hồ hoàn toàn đã mất đi lực uy hiếp. Độc Hậu trôi nổi tại giữa không trung, nhìn thấy Lăng Hàn Thiên chẳng những không có thả người, ngược lại xuất ra một thanh kim sắc trọng cung, như muốn cùng nàng đại chiến một hồi chuẩn bị, lập tức nổi giận. "Đã ngươi không thả người, ta đây liền đem ngươi sở hữu bằng hữu giết sạch." Lời còn chưa dứt, độc Hậu cái kia che giấu tại màu đen trong tay áo, trong lúc đó, giống như thỏ ra một chỉ quỷ trảo giống như, một cô phong cấm chí lực, ba phủ Lăng Hàn Thiên bên cạnh tỉ niên. Độc Hậu trong lúc đó ra tay, mục tiêu đúng là tỉ niên, tình huống như vậy, mà ngay cả Lăng Hàn Thiên cũng không nghĩ tới cái này độc hậu vì ép mình tự phạm lại không chọn hết thảy thủ đoạn hiển nhiên độc hậu là có chút sợ ném chuột vỡ bình sợ hãi trong chiến đấu xúc phạm tới sở hành cuồng. thí niên bất quá là chư hầu cảnh đỉnh phong đối mặt đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh độc hậu đánh lén đây còn không phải là từng phút đồng hồ trung bị độc hậu trộm vào trong nội tâm nếu như để một chỉ con gà con một loại thí niên thí niên đều bị độc hậu trào trong tay nguyệt tiểu vũ mới kịp phản ứng nàng gắt gao chầm, chầm vào cái kia bị độc hậu nắm trong tay thí niên phát ra lên thí niên tuy nhiên trầm mặc ít nói nhưng là nàng tác càng là nàng ái mộ một chồng Tuy nhiên Nguyệt Tiểu Vũ cũng không thích Thí Niên, nhưng hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cái loại này sâu vô cùng tình bạn, thật sâu khắc ở Nguyệt Linh Hồn của Tiểu Vũ bên trong. Nàng không hy vọng thì Niên bị thương tổn cho nên nàng quay đầu lại, đem ánh mắt chuyển rời đến Lăng Hàn Thiên trên người, hy vọng Lăng Hàn Thiên có thể cứu trở về Thí Niên. Người có 3 giây đồng hồ thời gian, nếu như không thả người, ta liền trực tiếp bóp chết hắn. Độc hậu thanh âm mang theo cực hạn hàn ý, không có người hội hoài nghi độc hậu những lời này nhìn xem cái tiêu bị độc hậu nắm ở trong tay thì niên lăng hàn thiên trong mắt sát ý chẳng ngập, hắn không có nghĩ đến cái này độc hậu thật không ngờ hèn hạ, vậy mà thời gian sử dụng năm qua áp chế hắn, tuy nhiên hắn cùng với thì niên giao tình không sâu, nhưng mọi người cùng nhau đi tới cũng có chút tình cảm, cũng chi thì niên còn là bởi vì chính mình mà đụng phải liên quan đến một độc hậu lạnh liệt đến cực điểm thanh âm vang lên, không mang theo lấy chút nào tình cảm, giết chết một người võ giả, trong mắt của nàng không quan trọng gì, nàng quan tâm sở hành quận, chỉ cần bảo đảm sở hành quận không bị thương tổn, nàng không ngại đem ở đây tất cả mọi người bộ chém giết. Lăng công tử, ngươi cứu cứu Thì Niên, ngươi cứu cứu Thì Niên a! Ngụy Tiểu Vũ lo lắng thanh âm tại Lăng Hạng Thiên vang lên bên hai, làm cho Lăng Hạng Thiên trong lòng căng thẳng. Hắn chuyện của mình chính mình gánh chịu, không hy vọng có người bởi vì hắn mà đã bị liên quan đến người vô tội chết. Nhưng cái này độc hậu, vì sao phải lại để cho chính mình bung sở hành cùng? Hai, độc hậu giống như có lẽ đã bị mải đi mất cuối cùng kiên nhẫn. Cái kia đen nhánh móng tay đã nổi lên hàn quang, tựa hồ sau một khắc muốn đem Thì Niên trực tiếp bóc vỡ. Ngụy Tiểu Vũ thanh âm truyền đến, Lăng công tử, Lăng công tử. giờ khắc này Lăng Hạng Thiên phát ra toàn bộ lực lượng. Chính ý như lửa đá núi tương giống như sôi trào, ta Lăng Hàn Thiên ý chí truy cầu võ đạo đỉnh phong, lập chí vi thành tồn tại, làm sao có thể hướng độc hậu người như vậy khuất phục. Nếu như độc hậu giết thì nhiên, hắn tuyệt đối muốn cho độc hậu bằng thê thảm phương thức thống khổ chết đi. Độc hậu, Dung ra thị niên, cho dù ngươi muốn giết ta, vậy cũng muốn xuất ra cường giả phong phạm đến. Tuy nhiên độc hậu từ vừa mới bắt đầu sẽ không đem Lăng Hàn Tiên để ở trong mắt, mà khi Lăng Hàn Thiên buộc phát ra toàn bộ lực lượng về sau, Lăng Hàn Tiên cũng là hoảng sợ thất sắc, nàng khó mà tin được một cái chỉ có ngưng đan cảnh hậu kỳ võ giả, có thể buộc phát ra không kém gì nửa bước phong vương cảnh cường giả khí tức. Nhân vật như vậy, coi như là tại huyết hồn điện tuyên cổ lịch sử phía trên, cũng tuyệt không thấy nhiều. Độc Hậu tin tưởng, chỉ cần có đầy đủ thời gian, khó có thể tưởng tượng Lăng Hàn Thiên cuối cùng nhất sẽ trở thành vừa được cái dạng gì độ cao. Nhân vật như vậy, hoặc là trở thành bằng hữu, hoặc là cũng chỉ có thể trở thành một cỗ thi thể. Giờ khắc này, Độc Hậu đối với Lăng Hàn Thiên rơi xuống ý quyết giết, cực hạn sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất, như là như cơn lốc mang tất cả cái này phiến thiên địa, tất cả mọi người cảm nhận được cái kia hàn thấu xương tủy sát ý lặng như băng tiếng quát tự độc hậu trong miệng truyền đến, cái kia giống như quỷ trảo giống như tay mãnh liệt sở, muốn một bàn tay niết tiền niên. Đỉnh tiêm nửa bức phong vương cấp cảnh cường giả, niết chết một người chưa hầu cảnh định phong võ giả, không thể so với bóp chết một con kiến kém bao nhiêu. Nhưng, nhưng vào lúc này, một vòng hỏa diễm thần kiếm, tự phía chân trời đâm thẳng độc hậu sau lưng, tốc độ cực nhanh, quả thực như là xuyên thủng hư không một loại. Ân. Thật là khủng khiếp hỏa diễm. Cảm thụ bản thân sau kích sạ mà đến hỏa diễm thần kiếm, độc hậu hoảng sợ thất sắc, cái này thuần túy do hỏa diễm ngưng tụ mà thành hỏa diễm chi kiếm, vẻ này hơi thở nóng bỏng cơ hồ muốn cho máu của nàng đều bốc cháy lên một loại. kinh khủng hơn chính là ngọn lửa kia thần trên thân kiếm bổ sung lấy cường đại thần thức, một mực đã tập trung vào thân hình của nàng. căn bản là không dám có chút phân tâm, độc hậu lập tức làm ra mạnh nhất phòng ngự. cơ hồ tiệu là độc hậu hoàn thành phòng ngự lập tức, hỏa diễm thần kiếm hung hăng đụng vào độc hậu trên người. với Phần thiên diệt điệu giống như liệt diễm kích xạ ra, quả thực so nhất sáng lạn pháo hoa nổ bùng còn muốn sáng lạn. độc hậu bị ngọn lửa thần kiếm bên trên lực lượng cường đại trấn đắc ở giữa không trung liên tiếp lui về phía sau, thậm chí lăng hàn tiền chú ý tới độc hậu kẹo miệng đều tràn ra máu tươi. Khó có thể vừa mới ngọn lửa kia thần kiếm lực lượng mạnh bao nhiêu, mà ở trong công kích mạnh như này, thì Niên cũng thoát ly độc hậu không chế, bị Lăng Hàn Thiên cứu xuống. dưới. Đây hết thể lại nói tiếp rất dài, nhưng thực tế tự độc hậu muốn bóp chết thì Niên tự bị ngọn lửa thần kiếm kích thương, bất quá là trong chốc lát sự tỉnh. Cũng ngay tại Lăng Hàn Thiên cứu thì Niên lập tức, Lăng Hàn Thiên ngang nhiên xuất thủ. Phong thần thiên nộ. Vô tận phong bạo nháy mắt tự Lăng Hàn Thiên lòng bàn tay bộc phát ra đến, lập tức bao phủ giữa không trung thân hình chưa ổn độc hậu. Vô tận dạng sát, thiết cắt, nắt bấy chi lực bao phủ độc hậu. Vừa mới phục hồi tinh thần lại độc hậu lập tức giận dữ, nhưng là ngay một khắc này, Lăng Hàn Thiên tay trái mãnh liệt vừa nhấc, bạo giống một tiếng, cấm ma thủ. Vô hình phong cấm chi lực, lần nữa bao phủ còn chưa dãy rủa phong thần thiên nộ độc hậu. Vốn dưới tình huống bình thường, Lăng Hàn Thiên cái này hai chiêu là khó có thể phong cấm độc hậu, nhưng đáng tiếc, độc hậu bị ngọn lửa thần kiếm chấn thương, chính kinh hồn chưa định thời điểm, Lăng Hàn Thiên ngang nhiên ra tay đánh lén. Quy một chương 600, đổi giết độc hậu. Chương 600, đổi giết độc hậu. Bởi vì Di Bảo Nhi sự tình, Lăng Hàn Thiên cùng độc hậu nay đã là không chết không nút, cục diện hôm nay hai người chỉ có một người có thể còn sống ly khai nơi đây. tại dưới tình huống như vậy, đã không có bất kỳ đạo nghĩa đang nói, hơn nữa cái này độc hậu trước không diễn giải nghĩa. thời gian sử dụng năm qua huy hiếp chính mình, đây càng thêm kiên định lăng hàn Thiên giết chết độc hậu quyết tâm. lúc này đây đánh lén, lăng hàn Thiên là dứt khoát mà kiên quyết, không có có do dự chút nào, nắm bắt thời cơ chi chuẩn, quả thực có thể nói yêu nghiệt. phong thần thiên nộ cùng cấm ma thủ hai cái đại chiêu vừa ra, bị thương độc hậu trong chốc lát không thể dây rùa đi ra. cao thủ tương chiến, trong chốc lát có thể phân ra sinh tử. thoái tinh cung, phá cho ta. Cái kia thực chất hóa chân khí ngưng tụ mà thành mũi tên nhọn, bị đáy tinh cung kích xả mà ra, không hiểu xuyên thấu chi lực ra chỉ tại ba căn lợi trên tên. Vô mũi tên nhọn xuyên thấu trùng trùng điệp điệp phong cấm, xuất tại độc hậu trên người, nhưng lại không thể đem độc hậu xuyên thủng, nhưng chợt muốn nổ tung lên, khủng bố năng lượng bạo tạc, lập tức đem phòng ngự hoàn toàn nghiền nát độc hậu trực tiếp nổ bay đi ra ngoài. Vốn độc hậu loại này cấp bậc cường giả, phòng ngự mạnh, lăng hàng thiên trọng tiến là tuyệt đối không cách nào làm bị thương độc hậu nhưng là rất đáng tiếc, độc hậu phòng ngự vốn là lọt vào hỏa diễm thần kiếm nghiên áp, sau đó lại bị phong thần thiên nộ rào sát nát bấy, Ngay sau đó ba căn trọng tiên kích xả tới, tuy nhiên không thể đem độc hậu xuyên thủng, nhưng vẫn nhưng bắn vào độc hậu làn ra bên trong, côn bạo năng lượng muốn nổ tung lên, trực tiếp đem độc hậu nổ bay đi ra ngoài. Phong thần thiên nộ, cho ta chết! Độc hậu bị tạc phi, nhưng cũng không có chết, thậm chí khả năng chỉ là bị nhất định được thương, vẫn đang có rất mạnh sức chiến đấu. Lăng hàn thiên làm sao có thể cho độc hậu thở cơ hội? Sống ngàn năm cường giả, một khi làm cho nàng chỉ hoan quá mức đến, nói không chừng còn có cái gì che giấu đích thủ đoạn không đem độc hậu một kích giết chết, Lăng Hàn Thiên là khó có thể an tâm. Cấm ma thủ không thể lại dùng rồi, bất quá phong thần thiên nộ vẫn đang có thể thi triển, vô tận phong bạo chi lực lần nữa bao phủ bị tạc phi độc hậu. A a, người một chết. Độc hậu bị liên tiếp công kích, rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhưng cũng đã bị thương không nhẹ, hơn nữa lại một lần nữa bị gió đáng chết kia bạo bao phủ. Nếu như là trạng thái toàn thịnh ở dưới nàng, muốn xé rách như vậy phong bạo, cái kia quả thực tiểu là tiện tay mà làm, nhưng là giờ phút này, nàng trạng thái quả thực nói ra thấp nhất gốc, thậm chí nàng đều không thể không đem hết toàn lực đến xé rách cơn bão táp này. Cái này ý nghĩa nàng hoàn toàn buông tha cho áp chế trong cơ thể bạo tẩu thương thế, đây cơ hội tiểu là căn xé nhau đấu phát rồi. Có thể, ngay tại độc hậu đem hết toàn lực sẽ rách phong bạo lập tức, lại là ba căn mũi tên nhọn đã tập trung vào nàng, căn bản cũng không có biện pháp tránh né, cái này mũi tên nhọn tốc độ quá là nhanh, bị thương nàng, tốc độ đã khó có thể nhắc tới, khó có thể tránh đi ba căn mũi tên nhọn. Chỉ có thể lần nữa trọi cứng ba căn mũi tên nhọn. Oèn, cùng bố bạo tạc lần nữa tại độc hậu trước người phát ra đến, cường đại sóng xung kích bốn phía ra, độc hậu lần nữa bị tung bay rồi. Nhưng, cái này độc hậu sinh mệnh lực chi ứng mạnh, phòng ngự cường đại, quả thực là vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Đã gặp phải hai lần trọng kích, nàng vậy mà còn chưa chết, hơn nữa chẳng những không có chết, Lăng Hàn Thiên phát hiện, độc hậu khí tức cũng không có vẻ bại quá nhiều. Cái này, khủng bố phong ngự, quả thực nghe giận cả người. Lăng Hàn Thiên nào biết, độc hậu như vậy ngàn năm lão quái vật, làm sao có thể hội không có cường đại hộ giáp, như không phải của hắn hộ giáp bị ngọn lửa kia thần kiếm chỗ phá, chỉ sợ Lăng Hàn Thiên đằng sau cái này hai lần công kích, cũng khó khăn dùng chính thức làm bị thương độc hậu. Bất quá coi như là hộ giáp bị phá rồi nhưng vẫn nhưng thay độc hậu khiên rơi xuống hai lần trọng kích, đồng thời độc hậu kích phát bảo vệ tánh mạng phòng ngự kỹ năng, làm cho nàng chỉ là bị thương không nhẹ, cũng không có đụng phải chí mạng trọng thương. mà cũng ở đây cái trong chốc lát, bị luân thiên công kích đánh cho không hề có lực hoàn thủ độc hậu cũng rốt cục chỉ hoãn quá mức đến. a, giờ khắc này, cái kia bao phủ tại độc hậu trên người áo đen từng khúc bạo toái, một đầu đen nhánh tóc của vũ, nhốn máu hắc giáp xuất hiện ở mọi người trước mắt, độc hậu sắc mặt dữ tợn nhìn qua lăng hà thiên, đang chết, giống như tốn hơi thừa lời giống như thanh âm theo độc hậu trong miệng truyền ra, cái kia vô tận sát ý, cơ hồ khiến thiên địa thất sắc. Giờ khắc này, độc hậu thực lực tuy nhiên giảm xuống một ít, nhưng nàng cái kia thuộc về đỉnh tiêm nửa bức vương giả khí tức, như là cuồn cuộn sóng lớn giống như vọt tới, làm cho chỉnh phiến không gian đều khẽ du lên. Hèn mọn nhân loại, đi chết đi. Giờ khắc này, độc hậu vận dụng thuộc về vương giả đích thủ đoạn, một cỗ pháp tắc chi lực theo độc hậu trong lòng bàn tay kích xạ mà ra. Bất quá, rất hiển nhiên, độc hậu cảnh giới rút lui rồi, nàng thi triển cái này cỗ pháp tắc chi lực, cũng không thuần túy pháp tắc chi lực, thậm chí là vì thi triển đạo này pháp tắc chi lực, độc hậu còn tiêu đốt tinh huyết. Hết cách rồi, nàng hiện tại trạng thái cực kỳ không sóng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không mang xuống cuối cùng nhất vẫn là sẽ là nàng. cái kia theo độc hậu trong lòng bàn tay kích sạm mà ra pháp tắc chi lực, coi như thế gian sắc bén nhất binh khí, thậm chí là xuyên thủng hư không, như là một vòng kích quang giống như phóng tới. cái này bôi kích quang vừa ra, giống như quấy cái này phiến thiên địa khí cơ, nguyên bản lờ mờ vòm trời thay đổi bất ngờ, thiên địa nguyên khí kịch liệt chấn động, không ngừng hướng phía cái này bôi kích quang hội tụ mà đi, không ngừng tăng cường cái này bôi kích quang lực lượng. cái này quả thực như cùng là điều động cái này phiến thiên địa lực lượng một loại. giờ khắc này lăng hàn thiên toàn thân tóc gáy chuẩn bị trồng cây chuối, tử vong nguy cơ bao phủ lăng hàn thiên trái tim kinh khủng kia pháp tắc chi lực đã vượt ra khỏi lăng hàn thiên lý giải phạm chủ pháp tắc chi lực đó là đã vượt qua chân khí cùng cương khí lực lượng là điều động một phiến thiên địa lực lượng đây là không ai có thể chống lại chi lực ông trời của ta lực lượng này quả thực tiểu là điều động cái này phiến thiên địa lực lượng không đạt vương người tuyệt đối không cách nào khiến xuống đã xong đã xong nguyên bản ta cho rằng lăng thiên muốn thắng lại không nghĩ cái này độc hậu lại khủng bố như thế thi triển ra pháp tắc chi lực vương giả phía dưới đều con sâu cái kiến hôm nay ta rốt cục đã minh bạch những lời này hám nghĩa vương giả phía dưới đều con sâu cái kiến cái này đơn giản một kích đem những lời này thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. giờ khắc này mọi người vây xem đều bị độc hậu gái này kinh diễm một kích chỗ rung động, cũng biết lăng hàn thiên là không có cơ hội, nhất định thân vẫn tại dưới một kích này. nguyệt tiểu vũ cùng thì niên trợn tròn trong mắt, bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ, độc hậu trúng phượng hoàng tỷ một kiếm về sau, lại vẫn có thể buộc phát ra như thế lực lượng cường đại, đây quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin. ngay tại tất cả mọi người nhận định lăng hàn thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, đang ở đó bôi kích quan cách lăng hàn thiên thân thể chưa đủ một em thời điểm tất cả mọi người chỉ có thấy được một hỏa hồng thần bí độ vật xoay mình hiện, ngay sau đó bộc phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang. Long cong, cái kia vô kiên bất tội pháp tắc chi lực lại bị ngăn cản xuống dưới, mà cũng tại lúc này, mọi người tiểu chứng kiến Lăng Hàn Thiên lần nữa ra tay, vô tận phong bạo lại hiện ra, trực tiếp bao phủ vẻ mặt kinh hãi độc hậu. Sau một khắc, mọi người tiểu thấy được cả đời khó quên một màn, ba căn mũi tên nhọn gạo thét mà ra, trực tiếp xuyên thủng độc hậu, chợt muốn nổ tung lên. để nhất đỉnh Tiêm Phong Vương cấp cường giả, như vậy vẫn là Quy một chương 601, người chết tại. Chương 601, người chết tại. Lăng Hàn Thiên hoàn toàn không nghĩ tới chúng hắn lưỡng liền trọng kích độc về sau, lại vẫn có thể phóng xuất ra như thế chí mạng pháp tắc chi lực công kích, đây đúng là hoàn toàn ngoài Lăng Hàn Thiên đoán trước. Hơn nữa pháp tắc chi lực công kích, Lăng Hàn Thiên cũng chưa từng có đụng phải qua, không có chút nào kinh nghiệm, hơn nữa cái này pháp tắc chi lực công kích chi khủng bố, hắn căn bản không có cách biện pháp gì chống đỡ đỡ được. Nhưng ngay tại sống chết trước mắt, Lăng Hàn Thiên đột nhiên nghĩ đến tu di giới trong hồng hoàng dung ngày lô, đây chính là ma giới chi linh cho đồ đạc của hắn, tuy nhiên chỉ có thể lựa đan, nhưng Lăng Hàn Thiên phỏng đoán như thế nghịch độ vận, tuyệt đối có thể ngăn lại độc sau đích pháp tắc công kích. Quả nhiên Hồng Hoang Dung Ngày Lô không để cho Lăng Hàn Thiên thất vọng, đơn giản tiểu đã ngăn được độc sau đích pháp tắc công kích. Đương nhiên, vì che giấu hai mắt người, Lăng Hàn Thiên tại xuất ra Hồng Hoang Dung Ngày Lô lập tức, tại Hồng Hoang Dung Ngày Lô chúng quanh bao trùm thâm hậu chân khí, che đậy Hồng Hoang Dung Ngày Lô đích hình dáng. Hơn nữa tại đã ngăn được pháp tắc chi lực công kích sau đích lập tức, Lăng Hàn Thiên liền đem Hồng Hoang Dung Ngày Lô thu vào tu di giới, mọi người căn bản là khó có thể thấy rõ cái kia lóe lên rồi biến mất hồng quang là vật gì. Cái này trước trước sau sau, cơ hồ tựu là nháy mắt thời gian. Đã làm thi triển đạo này pháp tắc chi lực công kích, độc sau thế nhưng mà đem hết toàn lực, thậm chí là tiêu đốt tinh huyết chính là vì một chiêu giết chết Lăng Hàn Thiên. Nàng chỗ đó sẽ nghĩ tới, Lăng Hàn Thiên có thể xuất ra hồng Hoang Dung ngải lô vật như vậy, đơn giản cự hóa giải nàng một kích chí mạng. Hơn nữa tại hóa giải độc sau công kích máy mắt, Lăng Hàn Thiên cựu đã phát động ra chí mạng phản kích. Thần chứa Lăng Hàn Thiên đem hết toàn lực phong thần thiên nộ, đơn giản sẽ rách độc sau đích phòng ngự, ba căn thực chất hóa chân khí chi mũi tên muốn nổ tung lên, trực tiếp đem độc sau nổ hết lục mơ hồ. Từng đã là vô giả, lúc này đỉnh tiêm lửa bước phong vương cấp cường giả, như vậy vẫn lạc. Giờ khắc này, trên mặt mọi người đều tràn ngập khó có thể tin hà quang, trong óc không ngừng cất đi lấy cái kia rồi đột nhiên hiện hiện tại Lăng hàn thiên trước người cái kia đoàn hồng quang rốt cuộc là gì bảo vật phù quang lôi ảnh bảo tẩu dưới chân phong lôi nổ vang Lăng hàn thiên dẫn theo toái tinh cung sông về độc sau truy lạc chi địa độc sau tuy nhiên chết rồi nhưng ở trên người của nàng tất nhiên ẩn chứa trong bảo dù sao độc sau đã từng thế nhưng mà đệ nhất vương giả cường giả như vậy hơn nữa là sống hơn một ngàn năm muốn nói không có bảo vật Lăng hàn thiên là tuyệt đối sẽ không tin tưởng theo bụi đất đem độc sau đích thi thể lật ra đi ra Lăng hàn thiên chú ý lực chuyển rời đến độc sau trên ngón tay tu di giới phía trên chân khí bàn tay ngưng tụ Lăng Hàn Thiên tháo xuống độc sau trên ngón tay tu Di giới, mêng ngông quần cuộn màu vàng linh hồn chi lực xông về tu Di giới, bất quá một phút đồng hồ, Lăng Hàn Thiên liền đã phá vỡ độc sau đích tu Di giới. Ý niệm chìm vào tu Di giới bên trong, Lăng Hàn Thiên lập tức trong chăn không gian rung độc rồi. Nếu như nói Lăng Hàn Thiên tu Di giới không gian là một, cái kia độc sau đích này cái tu Di giới không gian tựu là 100, gấp trăm lần trên lệch, như vậy cũng tốt so một cái tên ăn mày cùng phú hào trên lệch. Nhưng để cho nhất Lăng Hàn Thiên ngạc nhiên chính là, tại độc sau đích tu Di giới ở bên trong, chất đầy rực rỡ muôn màu bảo vật, binh khí, áo giáp, đan dược, công pháp của chủ. Cường đại linh hồn chi lực lập tức tràn vào tu di giới bên trong, Lăng Hàn Thiên rất nhanh kiểm tra bên trong mỗi đồng dạng bảo vật. Binh khí những này, Lăng Hàn Thiên đơn giản kiểm lại một chút, không giới vật đem, thuần một sắc linh khí phía trên, đỉnh tiêm linh khí, cũng tiểu đại hoàng chi chủ ngũ hành điện điện chủ sử dụng binh khí, đều không giới chấm kiện. Nhưng, để cho nhất Lăng Hàn Thiên thỏa mãn chính là, trong đó có một thanh chiến đao, cái thanh này toàn thân đen kịt chiến đao, hùng hậu ngưng trọng, theo thể tích nhìn lại, không thể so với chân vũ cường đao tiểu bao nhiêu. hào đao. Lăng Hàn Thiên khẽ quát một tiếng, đem cái thanh này chiến đao lấy đi ra, cái thanh này chiến đao phẩm giai đã đã vượt qua linh khí phạm chủ cơ hội đạt đến đạo khí cấp độ. Vốn Lăng Hàn Tiên có hai thanh rất lợi hại binh khí, Lục Ngọc Ma đao cùng Chân Vũ cùng đao, đáng tiếc cái này hai thanh đao trước sau đều bởi vì các loại nguyên nhân không hề bị hắn điều khiển, khiến cho Lăng Hàn Tiên chỉ có thể sử dụng toé tinh cung chiến đấu. Lăng Hàn Tiên hiện tại đang cần thiếu nhất bản săn thủ binh khí, hôm nay đã có cái thanh này nửa bước đạo khí chiến đao, cũng đầy đủ hắn sử dụng một thời gian ngắn rồi. Đại Hoang Châu vũ khí chia làm binh khí, bảo khí, linh khí, đạo khí, vừa mịn chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm 4 cấp độ. Lăng Hàn Tiên đánh giá cẩn thận lấy cái thanh này chiến đao, toàn thân nước sơn đen như mực không biết là gì chất liệu chế tạo, hùng hậu nghiêm trọng, trọng đạt mấy vạn cân, trên thân đao không có gì được vân, càng không có tiêu chí. Lăng Hàn Thiên cầm cái này chiến đao tùy ý huy vũ vài cái, có chút thỏa mãn, hơi trầm ngâm, "Đã ngươi không có danh tự, vậy thì bảo ngươi hát nhận a." Đem chiến đao hát nhận tất khí về sau, Lăng Hàn Thiên ý niệm lần nữa chìm vào độc sau đích tu di giới ở bên trong, bên trong áo giáp cũng đạt tới hơn vạn kiện, cái này lại để cho Lăng Hàn Thiên cũng hoài nghi, cái này độc sau có phải hay không muốn tổ kiến quân đội a? Trên binh khí vạn kiện, áo giáp cũng đạt tới mấy vạn kiện, cái này căn bản là muốn tổ kiến quân đội tiết a? Đơn giản kiểm lại một cái bên trong áo giáp tương đối quá mức bình thường, không rất thích hợp Lăng Hàn Thiên. Sau đó đan dược cái này một hối, bên trong các loại chữa thương đan dược tựu nhiều lắm, khôi phục thể lực, thậm chí là khôi phục linh hồn chi lực đan dược vô số. Khó có thể tưởng tượng đọc sau cái này, ngàn năm tích lũy, muốn tổ kiến một chi cái dạng gì quân đội, chuẩn bị lớn như thế đại lượng vật tư. Sau đó Lăng Hàn Thiên đem chú ý chuyển rời đến công pháp quyển trục phía trên, quả nhiên, những công pháp này chiến kỹ phần lớn thích hợp quần thể chiến đấu, hoặc là các loại hợp kích chi thuật, trận pháp các loại, thậm chí có một môn hợp kích chi thuật cực kỳ thần kỳ hợp kích chi thuật. Nhưng Sau một khắc, Lăng Hàn Tiên ngay tại vô số quyển trục bên trong phát hiện một bản chiến kĩ, Bá Đao Chiến Quyết. Lăng Hàn Tiên đem cái này chiến kĩ mở ra xem xét, lập tức phát hiện, cái môn này chiến kỹ quả thực tựu như là vì hắn lượng thân chế tạo một loại, thuộc về nặng như vạn quân hệ sức mạnh đạo pháp, uy mạnh bá đạo, phẩm giai chính là địa giai thượng phẩm. Địa giai thượng phẩm chiến ký, tại đại hoang đều là cực kỳ hiếm thấy chiến ký, như vậy chiến ký, chỉ sợ cũng chỉ có Nam Hoang quốc gia cổ cường đại như vậy thế lực mới có, hơn nữa cũng chỉ có cường đại chuyên nhân, thậm chí là thiếu niên vương giả nhóm mới có tư cách tu luyện. tốt, Bá Đao Chiến Quyết, không tệ cái này độc sau không hổ là từng đã là vương giả, cái này cất chứa tiêu là phong phú. đem bá đao chiến quyết cất kỹ về sau, sau đó lăng hàn thiên lại đơn giản sửa sang lại một phen. hắn lúc này đây đánh chết độc về sau, thu hoạch quá phong phú rồi, ngoại trừ chính hắn dùng được lấy chiến đao hét nhận cùng bá đao chiến quyết bên ngoài, còn lại những mặt này bị cơ hồ cũng có thể tổ kiến một chi mấy vạn người quân đội. lăng hàn thiên sửa sang lại tu di rồi quá trình, lại nói tiếp rất dài, nhưng kỳ thật không sai biệt lắm thì ra là vài phút sự tình. đem những vật này sửa sang lại tốt về sau, lăng hàn thiên chậm rãi quay người trở lại, phát hiện nguyệt tiểu vũ cùng lúc năm bọn người toàn bộ đều ánh mắt cổ quái nhìn qua Lăng Hàn Thiên. Lăng Hàn Thiên ngượng ngùng cười cười, nắm thật chặt trên lưng dây thử, khá tốt phía trước chiến đấu sở hành quổng không có bị thương, nếu không cái này độc sau thật sự là muôn lần chết khó từ rồi. Chỉ là lại để cho Lăng Hàn Thiên kỳ quái chính là, hắn đến bây giờ cũng không có làm hiểu, lúc ấy độc sau vì sao phải lại để cho hắn đem sở hành cùng cũng đến. Chẳng lẽ nói sở hành cùng thằng này, cũng độc sau cái này lao yêu bà có một chân. Quy một chương 602, Lý Trưởng quy nhắn lại. Chương 602, Lý Trưởng quy nhắn lại. Nhìn xem độc sau cái kia rất nhanh rung xuống mặt đất thi thể, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm than nhẹ. Hôm nay nếu không có hỏa phượng hoàng cái kia cách không một kiếm, chỉ sợ hắn là khó có thể đánh chết độc sau. Dù sao cũng là hỏa phượng hoàng thần hoàng phần thiên viêm trước đã phá vỡ độc sau đích phòng ngự, mới khiến cho lăng hàn thiên có cơ hội đánh chết độc sau. Thậm chí ở phía sau quá trình chiến đấu ở bên trong còn kém điểm ra ngoài ý muốn, cái này độc sau phát động một kích trí mạng, nếu không có có hồng hoàng dung ngày lô, hôm nay chi kết cục khó liệu. Điều này cũng làm cho lăng hàn thiên lần nữa nhận thức đến, hắn tuy nhiên có thể lực khiêng nửa bước vua giả, nhưng là tuyệt không như vậy mà đơn giản có thể chém giết nửa bước vua giả. Mỗi một gã đạt đến nửa bước phong vương chi cảnh cường giả đều tất nhiên có kỳ đặc thù đích thủ đoạn. Về sau tại quá trình chiến đấu ở bên trong, nhất định phải đề cao cảnh giác. Lăng Hàn Thiên tổng kết một phen vừa mới chiến đấu, ngẩng đầu, nhìn xem Nguyệt Tiểu Vũ cùng lúc năm, lên tiếng nói, "Lúc năm, thật sự là không có ý tứ, vừa mới bởi vì chuyện của ta, liên lụy đến ngươi rồi." Đột nhiên nghe được Lăng Hàn Thiên xin lỗi, Lúc năm vốn là sững sờ, ngay sau đó lắc đầu liên tục, "Không, có việc gì, không, có việc gì." Lúc năm bất thiện tại ngôn tử, Lăng Hàn Thiên cũng không có nói thêm cái gì, có đôi khi, rất nhiều thứ ngay tại không nói lời nào, cũng tỉ như hắn hiện tại gánh vác lấy sở hành quổng đi về phía trước, tự còn hơn thiên luôn và nữ. Nguyệt Tiểu Vũ đứng dậy, Nhìn xem Lăng Hàn Thiên hỏi, "Lăng công tử, tiếp được chúng ta tiếp tục tiến về trước khu vực an toàn sao?" "Đương nhiên, ngươi có cái gì hắn đề nghị của nó sao?" "Hôm nay cái này huyết hồn sắt chàng tầng thứ tư, rất khó tìm đến một khối lại để cho mọi người nghỉ ngơi địa phương, phản phất chỉ có không ngừng đi về phía trước." Nguyệt tiểu Vũ hơi trầm ngâm thoáng một phát, "Đạo, vừa mới vượng hoàng tỷ truyền âm, nói hiện tại huyết hồn sắt chàng phía trước 4 tầng đã hoàn toàn bị quan thông." Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi cả kinh, "Cái này huyết hồn sắt trước 4 tầng lại bị hoàn toàn xuyên suốt?" "Lăng Hàn Thiên thế, nhưng mà nhớ rõ, huyết hồn sắt mỗi một tầng đều phải có tương ứng truyền thống mới có thể thông hành." nhưng hôm nay hiện tại cái này huyết hồn sắt chàng trước bốn tầng bị quan thông vậy thì ý nghĩa huyết hồn sắt chàng cái này bốn tầng tầm đó đã không có ngăn cách có thể tự do thông hành tự do thông hành huyết hồn sắt chàng đối với tầng dưới chót võ giả mà nói tuyệt đối là một cái ác động một nghĩ đến đây lăng hàng thiên không khỏi lo lắng khởi tại tầng thứ hai vương hoài nhân diệp thiên nam lăng vô tình Hỏa linh nhi bọn người thậm chí là tầng thứ nhất thôi như bọn người Hỏa phượng hoàng theo như lời huyết hồn sắt chàng trước bốn tầng quan thông chẳng lẽ cao tầng thứ võ giả có thể tự do đến phía dưới cấp độ sao những cùng này Lăng Hàn Thiên có quan hệ người, thực lực còn quá nhỏ bé, nếu như là cao tầng thứ võ giả có thể tự do xuống dưới, cái kia tuyệt đối không là một chuyện tốt. Nguyệt Tiểu Vũ lắc đầu, mở miệng nói, Phượng hoàng tỷ cũng không có nói rõ chi tiết, nàng chỉ nói điểm này, mà khác Phượng hoàng tỷ còn nói huyết hồn sắt chẳng kế tiếp muốn tao ngộ đến lớn biến cố. Huyết hồn sắt chẳng kế tiếp muốn tao ngộ đại biến cố. Lăng Hàn Thiên khẽ giật mình, trong lòng của hắn rồi đột nhiên xẹt qua một vòng ánh sáng, có thể vẫn đang không thể bắt lấy cái gì. Hiển nhiên, Lăng Hàn Thiên biết rõ Hỏa Phượng hoàng khẳng định không có nói cho Nguyệt Tiểu Vũ cụ thể là cái gì biến cố. Hiện tại huyết hồn sắt chàng trước bốn tầng bị quan thông, hắn nhất định phải đi xác định vấn đề thứ nhất, cao tầng thứ võ giả là không phải có thể tự do xuống ghé qua. Nếu như là như vậy, cái kêu hỏa linh nhi bọn người không thể nghi ngờ hội rất nguy hiểm. Đi, hồi khu vực an toàn. Lăng Hàn Thiên không có nói thêm nữa, Hỏa Phượng Hoàng chỉ nói huyết hồn sắt chàng trước bốn tầng bị quan thông, nhưng không có kỹ càng mà nói, hắn cũng chỉ có hồi khu vực an toàn tìm kiếm thông hành đích phương pháp xử lý. Hôm nay, Nguyệt Tiểu Vũ bọn người là hoàn toàn đã không có phương hướng, cũng thói quen theo sau Lăng Hàn Thiên bước chân. Lăng Hàn Thiên chân trước vừa đi, Nguyên Tiểu Vũ bọn người không chút do dự đuổi kịp Lăng Hàn Thiên bước chân, hướng phía khu vực an toàn bước đi. Khu vực an toàn phòng ngự vòng bảo hộ tự huyết chỉ sau khi biến mất cũng đã thu xuống, hôm nay khu vực an toàn đã cùng huyết hồn sắt chàng hoàn toàn nối thành một mảnh, trừ ra những còn sót lại kia kiến trúc bên ngoài, rất khó phán định đoạn tại đây đã từng là cực thịnh một thời khu vực an toàn. Lăng Hàn Thiên còn chưa đi vào khu vực an toàn phải vì đủ để so sánh nửa bước phong vương cấp cường giả linh hồn chí lực, như là như thủy triều bốn phía ra, cảm giác lấy khu vực an toàn ở bên trong hết thảy. Tại khu vực an toàn ở bên trong vẫn đang còn có rất nhiều võ giả tại dừng lại, những võ giả này phần lớn là nguyên cư chú dân cũng có thực lực không được võ giả dấu ở khu vực an toàn như mọc thành phiến trong kiến trúc Hiển nhiên hôm nay huyết hồn sắt chàng phát sinh đây hết thảy đối với những tầng thấp này võ giả mà nói tự như là tận thế một loại bọn hắn chỉ có thể che giấu âm ngũ trong góc kéo dài hơi tàn cái này là tầng dưới chốt nhân vật bí ai lăng hàn thiên than nhẹ một tiếng cảm giác đã tập trung vào điện đường phô vị trí hôm nay khu vực an toàn một mảnh dung chuyển hắn cần hướng lý mặc yên dương thỉnh giáo mấy vấn đề hôm nay tầng thứ tư huyết hồn sắt chàng đại biến nhưng chỉ có điện đường phu như là trong bể khổ thiên đường y nguyên đứng sừng sững lấy lăng hàn thiên đi tới điện đường phô trước cửa Điện đường phu đại môn y nguyên mở rộng ra, sạch sẽ thanh lịch, bên trong bên trong vật phẩm bày đặt chỉnh tề sạch sẽ, cho người một loại thư thái cảm giác. Đây đối với tại bất tử chi thành đã trải qua vô tận áp lực mọi người mà nói, nơi này tuyệt đối có thể được cho một mảnh tinh thổ. Lăng Hàn Thiên nhấc chân đi vào điện đường phu, Nguyệt Tiểu Vũ cùng lúc năm theo sát phía sau, khắc cường giả ngược lại là cực kỳ tự giác canh giữ ở bên ngoài. Cùng lần đầu tiên tới đến điện đường phu bất động, lúc này đây Lăng Hàn Thiên tới, Lý Mặc Hiên Dương cũng không có đi ra nghênh đón, thậm chí hắn đều không có cảm giác đến Lý Mặc Hiên Dương khí tức. Lý Trưởng Quý đã đi ra. Lăng Hàn Thiên nhíu mày, Lý Mặc Hiên Dương từng nói Mặc kệ cái này huyết hồn sắt chẳng như thế nào thay đổi, Điện Đường Phô vĩnh viễn hoan nghênh người đến. Hôm nay hắn đã đến, nhưng Lý Trưởng quỹ lại đã đi ra. Nhưng, nhưng vào lúc này, tại Điện Đường Phô trung đường, Lý Mạc Hiên Dương lần thứ nhất cho hắn ngâm vào nước trà địa phương, trong không khí tạo nên một hồi rung động, một đạo hư ảnh dần dần ngưng tụ mà ra, đúng là Lý Mạc Hiên Dương. Tuy nhiên giờ phút này, Lý Mạc Hiên Dương chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng tóc của hắn ý nguyên sơ được cẩn thận tỉ mỉ, mang trên mặt lại để cho người như gió xuân giống như dáng tươi cười, lặng lặng nhìn lang Thiên, mở miệng nói: "Ta biết rõ ngươi sẽ trở lại, đương ngươi nhìn thấy cái này đạo hư ảnh thời điểm, Nói rõ ta đã không tại cái này phiến thế giới rồi. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi cả kinh, những lời này, tại Tuyệt Thế Hung Phần Huyết Kiếm nhắn lại trong từng suốt hiê qua, lúc ấy Lăng Hàn Thiên còn ngộ nhận là huyết kiếm vẫn lạc. Bây giờ nghe đến lý Mạc Yên Dương những lời này, Lăng Hàn Thiên sẽ không cho là lý Mạc Yên Dương là vẫn lạc, hắn lặng lặng nhìn lý Mạc Yên Dương hư ảnh, hắn biết rõ lý Mạc Yên Dương làm như vậy, tất nhiên là muốn nói cho hắn biết một sự tình. Huyết hồn sát tràng phía trước 4 tầng đã sụp đổ, không thể đi ngược chiều, người duy nhất đường ra là tiến vào tầng thứ 5, có lẽ tại không lâu tương lai, tầng thứ năm cũng đem gặp phải lấy đồng dạng vận mệnh, nhưng ta tin tưởng, khi đó ngươi đã có tự bảo vệ mình chi lực, tiến về trước tầng thứ 5 phương pháp, tự là khu vực an toàn trung ương, chúc ngươi may mắn." Thoại âm rơi xuống, Lý Mạc Hiên Dương hư ảnh sụp đổ vỡ đi ra, hóa thành điểm một chút ánh quang, biến mất tại trong không khí. Quy một chương 603, tiến về trước tầng thứ 5. Chương 603, tiến về trước tầng thứ 5. Tuy nhiên Lý Mạc Hiên Dương nhắn lại cũng không có nói cho Lăng Hàn Thiên quá nhiều tin tức, nhưng ít ra vì hắn chỉ rõ phương hướng, hắn nhất định phải tiến về trước tầng thứ 5, mà đi thông tầng thứ 5 phương pháp ngay tại khu vực an toàn trung ương. Lăng Hàn Thiên suy đoán, Lý Mạc Hiên Dương theo như lời truyền thống phương pháp tiểu ở chính giữa Lăng Hàn Thiên suy đoán, cái này vô cùng có khả năng cũng là cùng loại với phía trước mấy tầng cái chủng loại kia huyết sắc vòng xoáy. Hơn nữa Lý Mạc Hiên Dương vừa mới đạo này trong tin tức nâng lên, huyết hồn sắt chẳng không thể đi ngược chiều, nói cách khác cao tầng thứ võ giả không thể xuống dưới, cái kia tại hạ mặt mấy tầng Vương Hoài Nhân bọn người, tương đối mà nói muốn an toàn rất nhiều. Nhưng, Vương Hoài Nhân bọn người tình huống, Lăng Hàn Thiên cũng là cực kỳ lo lắng, có thể hắn nhưng bây giờ không có bất kỳ biện pháp nào, không cách nào xuống dưới. Tại như vậy đại thế trước mặt, ta hay vẫn là quá yếu, khó có thể nghịch chuyển, chỉ có thể cầu nguyện Vương Hoài Nhân bọn hắn bình an an rồi. Khẽ thở dài một tiếng, Lăng Hàn Thiên cũng không khỏi không nói tiếp nhận trước mắt sự thật, tuy nhiên hắn có một khoảng lịch thiên hùng tâm, nhưng tiểu trước mắt thực lực của hắn mà nói, thật sự là quá yếu, như vi trần giống như. Nhưng, đây càng thêm kích phát Lăng Hàn Thiên nếu không đoạn trở nên mạnh mẽ tuyệt tâm, một ngày nào đó, ta muốn hôm nay rốt cuộc che không được mắt của ta, tầm mắt đã tới, chín giới tối đầu, thập phương đều tịch, vạn tộc cùng tôn vinh Lăng Hàn Thiên không sở hành quân đi ra điện đường vô, hướng phía khu vực an toàn truyền tống trận mà đi. Chẳng qua là khi Lăng Hàn Thiên ly khai điện đường phô về sau, cái này điện đường phô lại một hồi rung rung, phá toái hư không mà đi, như thế biến hóa làm cho Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hai biến sắc. Cái này Lý Mặc Yên Dương, thâm bất khả chắc tuyệt đối là huyết hồn sắt chàng tầng thứ tư chính thức đệ nhất nhân, đến nơi này, giai đoạn trước độc sau không thể ra tới bắt bắt Lăng Hàn Thiên cũng rất rõ ràng, Tự là Lý Mặc Yên Dương tồn tại, lại để cho độc sau không cách nào xuất thế. Lăng Hàn Thiên một đoàn người hướng phía khu vực an toàn trung ương mà đi, 23 tên cường đại khí tức tràn ngập mà ra, kinh động đến rất nhiều trốn ở tàn phá trong kiến trúc đám võ giả, những võ giả này rất sai nhô đầu ra, quan sát đến Lăng Hàn Thiên bọn người hành động. Đương bọn hắn phát hiện Lăng Hàn Thiên bọn người đúng là hướng phía khu vực an toàn trung ương mà ra lúc Nguyên một đám lập tức lộ ra nhìn có chút hạ hê biểu lộ. Lăng Hàn Thiên một đoàn người còn chưa tới gần khu vực an toàn trung ương, cảm thấy được một khu vực như vậy dị thường, tại Lăng Hàn Thiên cảm giác ở bên trong, tại khu vực an toàn trung ương, lại bồi hồi lấy rất nhiều huyết hồn thú cùng tử vong sinh vật. Bữa này lúc làm cho Lăng Hàn Thiên cực kỳ ngoại ý, những huyết hồn thú này cùng tử vong sinh vật, cơ hội chiếm cứ toàn bộ khu vực an toàn trung ương, kỳ thật thực lực cao thấp bất đồng. Những huyết hồn thú này cùng tử vong sinh vật, có thực lực cũng quá thấp một ít ta, chẳng lẽ là từ dưới tầng đi lên hay sao? Nguyễn Tiểu Vũ lập tức nhắc nhở Lăng Hàn Thiên Những huyết hồn thú này cùng tử vong sinh vật. Nếu quả thật chính là theo chính diện mấy tầng mà đến, đây chẳng phải là ý nghĩa vương hoại nhân bọn hắn cũng có thể có thể đi tới bên trên một tầng huyết hồn sát chẳng. Lăng Hàn Thiên bước nhanh hướng phía khu vực an toàn trung ương mà đi, đập vào mắt chỗ dẩm dẩm chẳng trị huyết hồn thú cùng tử vong sinh vật. Nhưng khi bọn hắn trung ương đã có một cái cự đại huyết sắc vòng xoáy, thậm chí đương Lăng Hàn Thiên tới gần thời điểm, hắn còn có thể chứng kiến tất cả huyết hồn thú hoặc là tử vong sinh vật theo huyết sắc vòng xoáy trong truyền thống mà ra. Nguyện Tiểu Vũ vậy mà đó chúng những huyết hồn thú này cùng tử vong sinh vật, xác thực là từ phía dưới truyền thống mà đến. Dù sao mọi người theo bất tử chi thành qua lại lưỡng chuyến, cũng không có phát hiện huyết hồn thú cùng tử vong sinh vật. Mọi người cùng nhau ra tay, đem những huyết hồn thú này cùng tử vong sinh vật rõ ràng a. Lăng Hàn Thiên xuất ra chiến đao hấp nhận, bạo giống một tiếng, bắt đầu ra tay thanh lý những huyết hồn thú này cùng tử vong sinh vật. vốn, chém giết huyết hồn thú là có thể đạt được huyết sát nguyên tinh, chỉ là đến một lần những huyết hồn thú này thực lực cũng không được, chém giết sau có thể đạt được huyết sát nguyên tinh. đối với Lăng Hàn Thiên mà nói, thật sự là như mối bỏ biển. cái này chủ yếu là bởi vì Theo Lăng Hàn Thiên thực lực càng ngày càng lớn mạnh, chỗ sung yếu phá trên tay phải thần huyết độ khó cũng thành lần tăng lên, đây cũng là một cái lại để cho Lăng Hàn Thiên cực kỳ bất đắc dĩ sự tình. Dù sao, đương Lăng Hàn Thiên là tiên tiên cảnh lúc, phá tan trong thân thể huyệt vị gông cùm xiển xích độ khó, nhất định là nếu so với ngưng đan cảnh lúc độ khó muốn thấp một ít. Hơn 20 tên chư hầu cảnh đỉnh phong cảnh đã ngoài cường giả ra tay, nhưng huyết hồn thú này cùng tử vong sinh vật bị như mọc thành phiến giáo sát. Lăng Hàn Thiên chỉ là tượng trưng xuất thủ vài cái, chém giết trên trăm đầu huyết hồn thú cùng tử vong sinh vật, sau đó khu vực an toàn trung ương khác nhau bị thanh lý đi ra. Tuy nhiên theo cái kia huyết hồn vòng xoáy ở bên trong, vẫn đang thỉnh thoảng có huyết hồn thú hoặc là tử vong sinh vật sống tới, nhưng đều bị mọi người lập tức giáo sát. Dựa theo lý Mạc Hiên Dương tin tức đến xem, cái này huyết sắc vòng xoáy có lẽ tựu là đi thông tầng thứ 5 thông đạo rồi. Chỉ là cái lối đi này, rõ ràng cho thấy song hướng truyền tống, hắn tức là lối ra, lại là cửa vào. Nói cách khác, từ dưới tầng truyền đưa lên, từ nơi này đi ra, mà từ nơi này đi vào, tắc thì cũng bị truyền tống đến tầng thứ 5. Bất quá nhắc tới huyết hồn sắt tầng thứ năm trong lòng mọi người đều không có khái niệm, nhất là Nguyệt Tiểu Vũ cùng lúc năm, bọn hắn chiến thiên minh sẽ không có người đi qua tầng thứ 5 ngược lại là nghịch Thiên Minh cùng Thánh Thiên Minh tổng Minh vừa mới ngay tại tầng thứ 5. Hơn nữa, cái này hai đại thế Minh Chủ, Hồn Thiên Cương cùng yêu nguyện, không hề nghi ngờ ngay tại huyết hồn sắt chàng tầng thứ 5. Theo lăng hàn Thiên tiến vào huyết hồn sắt chàng ngày đầu tiên lên, hắn tự nghe nói Hồn Thiên Cương ba chữ, ba chữ kia, đối với huyết hồn sắt chàng phần Đông võ giả mà nói, tự là một tòa không cách nào vượt qua cao sơn. Còn có nghịch Thiên Minh Minh Chủ yêu nguyện, thông qua độc giết hắn chuyện này, cũng làm cho lăng Thiên cũng minh bạch, hắn chém giết xả nhân tộc võ giả về sau, trên người xác thực là nhiễm lên lấy một loại đặc ấn ký. Loại này ấn ký tự như là đem lăng Hàng Thiên dấu hiệu một loại chỉ cần hắn tiến vào tầng thứ 5, không hề nghi ngờ, nhất định sẽ bị yêu nguyện phát hiện. Nhất là Lăng Hàn Thiên không lâu mới đánh chết độc về sau, chỉ sợ hắn hiện tại không sai biệt lắm tựu như là tại Nam Hoang huyết lâm một loại, đỉnh đầu một chiếc sáng ngời, còn kém trên nót viết ta giết xả nhân tộc cường giả mấy chữ này. Nhưng lại có Di Bảo Nhi, nàng này không hề nghi ngờ khẳng định đã tiến vào tầng thứ 5 rồi, bởi vì cho dù độc sau chết rồi, Lăng Hàn Thiên cũng không có có thể cảm nhận được Di Bảo Nhi khí tức. Di Bảo Nhi nàng này thế nhưng mà yêu nguyện thân muội muội, chính mình nô dịch nàng chuyện này, khẳng định đã bị yêu nguyện đã biết. Đây tuyệt đối là không chết không lất của diện, không có bất kỳ thương lượng khả năng. Giạng này tính đến, tại vết hồn sắt tràng tầng thứ năm, Lăng Hàn Thiên đem gặp phải lấy đến từ Hồn Thiên Cương cùng Ưu Nguyệt Liên thủ vây quét. Hai người này, thân là lượng thế lực lớn thủ lĩnh, không cần phải nói, thực lực ít nhất đều nửa bước phong vương cảnh. Chính thức nửa bước phong vương cảnh cường giả, hiện tại Lăng Hàn Thiên tối đa chỉ có thể chống lại, muốn muốn đánh chết, thật sự là rất khó. Bất quá, Lăng Hàn Thiên hiện tại cũng không có cách nào, hắn chỉ có thể tiến về trước tầng thứ năm, Hồn Thiên Cương cùng Ưu Nguyệt tuy mạnh, nhưng Lăng Hàn Thiên cũng không sợ. Hít sâu một hơi, Lăng Hàn Thiên quay đầu lại, nhìn xem Nguyệt Tiểu Vũ bọn người một mắt vô khe nói, hôm nay chúng ta đều muốn đi vào tầng thứ 5 rồi, các ngươi bây giờ còn có đổi ý cơ hội, một khi bước vào cái này vòng xoáy, liền không còn có trở lại khả năng. Quy 1 chương 604, Cố nhân mang cát. Chương 604, Cố nhân mang cát. Lăng Hàn Thiên sở dĩ phải nói dạng này một đoạn lời nói, kỳ thật chủ yếu là nhằm vào Nguyệt Tiểu Vũ cùng lúc năm, dù sao, nếu như huyết hồn sắt chẳng là trạng thái bình thường, những người này đều là không có tư cách tiến vào tầng thứ 5. Không ai có thể dự liệu được tiến vào tầng thứ 5 sẽ phát sinh cái gì, nhất là những người này còn cùng chính mình cùng một chỗ tiến vào tầng thứ 5. Lăng công tử Yên tâm đi, bất kể như thế nào, tất cả mọi người là nguyện ý theo sau ngươi." Nguyệt Tiểu Vũ đột nhiên nói ra một câu như vậy lời nói đến, làm cho Lăng Hàn Thiên khẽ giật mình, Nguyệt Tiểu Vũ cái này thoại lý hưu thoại a." Bất quá Lăng Hàn Thiên cũng không có ở thời điểm này so đo cái gì, nhẹ gật đầu, sau đó không chút do dự nhảy vào huyết hồn vòng xoáy bên trong. Giống nhau thường ngày truyền tống một loại, một hồi trời đất bay cuồng về sau, cảnh tượng trước mắt đã biến, Lăng Hàn Thiên mất đã rơi vào một khối mềm mại trên cỏ. Giống như thủy triều cảm giác bốn tràn ra tới, bạn năng làm ra mạnh nhất phòng ngự, chung quanh cảnh tượng hiện hiện tại Lăng Hàn Thiên cảm giác bên trong. Xanh thẳm vòng trời, không nút dây núi. Lâm Mãng Bạch Cơ, hổ khiếu vượn gầm, áp điệu tiêm lệ. Cái này đúng là một mảnh tràn đầy vô tận sinh cơ chi địa, đối với huyết hồn sắt chàng trước bốn tầng, tại đây quả thực như là thiên đường một loại. Tại đây đại địa nếu so với phía trước bốn tầng càng thêm chắc chắn. Lăng Hàn Thiên ngạc nhiên đánh giá xung quanh đây hết thảy, như thế tràn ngập sinh cơ địa phương, hắn đã thật lâu thật lâu không có cảm nhận được, cái này lại để cho hắn không khỏi nghĩ tới Thiên Huyền, một loại không hiểu tình cảm chảy xuôi trong lòng gian. Thời gian độ vàng, bất chi bất giác đi vào luân hồi huyết vực đã hơn một năm rồi, không biết Thiên Huyền nhưng còn có cố nhân. Lăng Hàn Thiên cảm thấy là thời điểm đi trở về. Mặc kệ cùng Lăng Thiên Dương ân oán như thế nào, vì phụ thân Lăng Chiến, hắn cũng ứng cần phải trở về. Cái này huyết hồn sắt chàng tầng thứ 5, quả thực như là thiên đường một loại a. Ngay tại Lăng Hàn Thiên trầm tư thời điểm, Nguyệt tiểu Vũ sợ hai thán phục thanh âm truyền đến, ngay sau đó lúc năm trở cường giả cũng lục tục truyền đưa tới. Cái này là huyết hồn sắt chàng tầng thứ 5, chúng ta không phải là truyền tống sai lầm rồi sao? Ông trời của ta, tại đây thật sự là một mảnh bầu trời đường. Thực không thể tin được, chúng ta lại đi tới một chỗ như vậy như thế ngoại đảo nguyên địa phương. Lục tục truyền tống mà đến các cường giả, cả đám đều lộ ra kinh ngạc, khó có thể tin cảm thán âm thanh sát thực tại đây mỗi người ai mà không tại huyết hồn sát tràng chờ đợi mấy năm thậm chí là vừa ra đời ngay tại huyết hồn sát tràng huyết hồn sát tràng phía trước mấy tầng cái kia thuần túy chính là một cái giết chóc địa phương mỗi người mỗi một ngày đều sinh hoạt tại máu và lửa bên trong cái loại này áp lực có thể nghĩ nhất là mọi người tại bất tử chi thành cái kia đoạn kinh nghiệm quả thực tiểu muốn đem người bất điên, cái loại này tại kề cận cái chết hành động tại trên mũi đau khiêu vũ cảm giác lại để cho thần kinh người sụp đổ đã đến cực hạn mà ở huyết hồn tràng đã ngắn nhất tiểu mấy lăng hàn thiên rồi nhưng cẩn thận tính toán xuống. Cũng không sai biệt lắm một năm trôi qua đi, Lăng Hàn Thiên đều nhanh 17 tuổi. Cái này một năm nhiều thời giờ ở bên trong, Lăng Hàn Thiên cũng mấy lần cảm thấy mỏi mệt mỏi, hôm nay đi vào tầng thứ 5, không khỏi lại để cho người cảm thấy vui vẻ thoải mái. Hơn nữa, Lăng Hàn Thiên cũng cảm nhận được, cái này tầng thứ 5 trong không khí, năng lượng không biết so phía dưới mấy tầng đồng đậm bao nhiêu, tại đây dạng chỗ tu luyện, tốc độ tu luyện cũng biết so phía dưới mấy tầng nhanh lên bao nhiêu. Trước mặt mọi người người còn đắm chìm tại đi vào tầng thứ 5 vui sướng lúc, phía trước trong núi rừng, rồi đột nhiên truyền ra vài đạo cao tốc động năng lượng chấn động. Sau một khắc, một cái nửa thú nhân thiếu niên theo cây tối trong lớp đi ra, cái kia phong cách báo văn tiểu còn đùi, thực sự quá loé sáng, muốn cho người không chú ý đều không được. Hoa kết kết, các ngươi bọn này chết con rơi, chờ ta man cắt đại nhân đem dòng binh luyện thể đệ nhị trọng tu luyện thành công về sau, không đem ra các của các ngươi toàn bộ giật xuống đến, ta cũng không phải là man cắt đại nhân. Rất xa, cái kia thanh âm quen thuộc tiểu truyền tới, làm cho lăng hàn thiền con mắt híp lại thành một đầu tuyến, khoẹt miệng không khỏi cong lên một vòng đã lâu độ cong. Cơ hồ ngay tại man cắt âm thanh nhân cứng rắn đi xuống xuống, tại rừng cây đằng sau. Lướt đi vài tên người mặc màu đen áo choàng bóng người, ngưng thần mà xem, Lăng Hàn Thiên phát hiện những người này màu da tuyết trắng, con mắt huyết hồng, khóe miệng mọc ra hai quả cực kỳ dễ thấy răng nanh. Man Cắt dẫn theo một căn hoàng kim chương giạn, tốc độ cực nhanh, hướng phía Lăng Hàn Thiên chỗ phương hướng rất nhanh lướt đến, hiện nhiên Man Cắt còn không có, có cảm giác đến Lăng Hàn Thiên bọn người tồn tại. Hôm nay Man Cắt đã hơn một năm không thấy, tu vi thỉnh lĩnh đạt đến chư hầu cảnh, khó có thể tưởng tượng hắn đến cùng đã nhận được cái dạng gì kỳ ngộ, nhất là trong tay hắn dẫn theo cái kia cán hoàng kim lục kim loại giống như trừng giản, nhất định không phải phàm vật. Mà ở Man Cắt đằng sau truy kích cái kia mấy đạo nhân ảnh, Lăng Hàn Thiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy, chủ tộc, bất quá mấy người kia thực lực không kém, không sai biệt lắm tiếp cận chư hầu cảnh tu vi đỉnh cao rồi. Cũng ở này một đuổi một chạy gian, Lăng Hàn Thiên bọn người rốt cục tiến vào đã đến Man Cắt cảm giác phạm vi, 20 mấy người, yếu nhất đều là chư hầu cảnh đỉnh phong tu vi, mêng ngông quần quần khí thế, sợ tới mức Man Cắt sắc mặt mãnh liệt biến đổi, trực tiếp quay đầu cải biến phương hướng. Cái kia vài đạo truy kích bóng người, đồng dạng là cảm nhận được Lăng Hàn Thiên bên này cũng dỗ ngập trời khí thế, căn bản không dám bước qua đến, quay đầu lần nữa truy hướng về phía Man Cắt. Vậy mà không có nhận ra ta đến. Lăng Hàn Thiên tức giận, cái này Man Cắt xem ra thật sự là bị đằng sau mấy người kia đuổi đến đủ thảm rồi. Sau một khắc, Lăng Hàn Thiên liền động, phủ quang lôi ảnh cùng bạo tẩu mãnh liệt thi triển ra, dưới chân phong lôi âm thanh nổ vang, Lăng Hàn Thiên trong chốc lát biến mất tại nơi chỗ, hướng phía phương xa cái kia mấy đạo nhân ảnh đuổi theo. Ngụy Tiểu Vũ bọn người nhìn thấy Lăng Hàn Thiên đột nhiên động, vốn là sợ sở, phục hồi tinh thần lại cũng đuổi theo. Man Cắt bọn người căn bản còn không có có lực đi rất xa, liền phát hiện khủng bố khí tức từ phía sau bao phủ mà đến, quả thực muốn cho người hít thở không thông một loại, thậm chí là cái kia tốc độ khủng khiếp làm cho hắn đều không có chút nào lại chạy trốn tin tưởng. Cái kia vài tên truy kích man cắt bóng người, đồng dạng tại Lăng Hàn Thiên khí tức bao phủ phía dưới, mỗi người hoảng sợ biến sắc, căn bản không dám chạy nữa, toàn bộ ngừng lại. Hay nói giỡn, đằng sau đây chính là có hơn 20 tên cường giả, tùy tiện một gã đều có thể nghiền áp bọn hắn, hơn nữa đối phương rõ ràng tựu là sông của bọn hắn đến, nếu như còn chạy, cái kia tuyệt đối tựu là tìm cái chết. Và anh, tiếng liệt năng lượng chấn động truyền đến, Lăng Hàn Thiên như là một đoàn như cơn lốc vào tới, lơ lửng tại man cắt trước mặt, sợ tới mức man cắt thiếu chút nữa theo giữa không trung ném tới trên mặt đất. Hoa wow. Man Cắt lúc này đây không có có thể nói ra miệng của hắn đầu tiên đến, chỉ nói ra một chữ, vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem Lăng Hàn Thiên, nhất là lúc này Lăng Hàn Thiên trên lưng còn đeo một cái hoạt tử nhân. Man Cắt hung hăng rủi rủi mắt con người, thậm chí là hung hăng bấm veo chính hắn một bà, cuối cùng nhất vững tin hết thảy trước mắt không phải nằm mơ, Lăng Hàn Thiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đã từng, Man Cắt tưởng tượng qua rất nhiều lần cùng Lăng Hàn Thiên gặp nhau chẳng cảnh, nhất là đương hắn lần đầu tới đến tầng thứ 5, nhận hết các loại gian khổ cùng cực khổ thời điểm, hắn càng hoài niệm cùng Lăng Hàn Thiên cùng một chỗ thời gian. Tuy nhiên lúc trước quen biết thời điểm, Man Cắt từng đưa ra làm cái lồng cho Lăng Hàn Thiên. Nhưng về sau lại phát hiện, hắn cần bị Lăng Hàn Thiên bảo kê, thế nhưng mà cái này bảo kê bảo kê, hắn cũng có chút thói quen bị Lăng Hàn Thiên bảo kê cảm giác. Giờ phút này, đương Lăng Hàn Thiên xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, cảm thụ được Lăng Hàn Thiên trên người cái kia như sâu như biển giống như khí thế, đã từng cái loại này bị người bảo kê quen thuộc cảm giác lại trở lại rồi. Quy một chương 605, huyết tộc. Chương 605, huyết tộc. Man Cắt đã từng tưởng tượng lấy, nếu như Lăng Hàn Thiên có một ngày có thể đi vào tầng thứ 5, này sẽ là một cái dạng gì trận diện. Hắn tin tưởng, dựa vào Lăng Hàn Thiên đích thủ đoạn Một ngày nào đó là có thể đi vào tầng thứ 5, nhưng hắn không có đến Lăng Hàn Thiên lại nhanh như vậy mà ngay cả đến tầng thứ 5 rồi. Hơn nữa, Lăng Hàn Thiên toàn thân cái kia ngập trời khí tức, quả thực tiểu như là một tòa núi lớn vắt ngang ở trước mặt của hắn, lực lượng như vậy, quả thực tiểu không kém chút nào tầng thứ 5 cao cấp nhất mấy cái tồn tại. Hơn nữa, tại Lăng Hàn Thiên sau lưng, lại vẫn có hơn 20 tên cường đại tùy tùng, tại đây tùy tiện một người, đều có được niền áp toàn trường tự lực. Trường hợp như vậy, cùng Man Cắt đã từng tưởng tượng tình cảnh, ra sao hắn tương tự, chỉ là đây hết thảy phát sinh đến quá sớm, sớm cho hết toàn bộ vượt quá dự liệu của hắn nhìn xem man cắt trên mặt cái kia kinh ngạc biểu lộ còn có có thể nhét hạ nhiều cái trứng gà miệng lăng hàn thiên cười nhạt một tiếng man cắt đã từng bị đại tư mệnh chỗ nô dịch nhưng từ nay về sau khắc man cắt biểu hiện đến xem từng đã là man cắt tựa hồ lại trở lại rồi lăng hàn thiên biết miệng cười cười lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết man cắt đã lâu không gặp đã từng hai người cùng một chỗ tại vạn quốc phần trùng kinh nghiệm nổi lên trong lòng nhất là lúc trước man cắt nói làm cái lồng cho tình cảnh của hắn tự phản phất giống như hôm qua một loại cái kia truy kích man cắt mấy người đột nhiên nghe được lăng hàn thiên những lời này Lập tức nguyên một đám như là chết lao ba một loại, cái kia sắc mặt muốn nhiều khó coi liền có nhiều khó coi. Bọn hắn không phải người ngu, cái này Man Cắt vậy mà cùng cái này một đám cường giả nhận thức, hơn nữa tựa hồ còn cùng cái kia tên đầu lĩnh là bằng hữu. Hoa Kenket, Lăng Thiên, ngươi, ngươi thật sự là quá thói xấu đi à nha. Man Cắt rốt cục phản ứng đi qua, nhưng vẫn nhưng khó có thể kềm chế trong lòng kinh hãi chi tình. Hiện tại rõ ràng không phải ôn chuyện thời điểm, Lăng Hàn Thiên chỉ chỉ Man Cắt sau lưng mấy tên kia, những thứ khác không nói trước, đằng sau mấy người kia là chuyện gì xảy ra. Lăng Hàn Thiên lời này vừa ra, đằng sau mấy người nguyên bản tiểu tuyết trắng mặt, hoàn toàn là đã không có một điểm huyết sắc, thậm chí hàm răng của bọn hắn cũng bắt đầu du lên. Bất quá Man Cắt trên mặt, lại là hiện ra tươi cười đắc ý, hắn quay người lại, nhìn xem mấy người kia, "Hắc hắc, Lăng Thiên, cái này mấy cái chết con rơi đuổi ta mấy ngày." "Con rơi?" Lăng Hàn Thiên ngạc nhiên, mấy người kia mọc ra mắt đỏ con người, khỏe miệng còn có răng nanh, nhìn sơ qua, tựa hồ có điểm giống hấp huyết quỷ. Bọn họ là tầng thứ 5 nguyên cư chú dân, là huyết tộc võ giả. Man Cắt lời này vừa ra, Lăng Hàn Thiên khóe miệng co lại, "Huyết tộc, đây là hắn lần đầu tiên nghe đã từng nói qua." Mấy cái huyết tộc võ giả rất giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy Lăng Hàn Thiên trên mặt biểu lộ, lập tức đoán ra Lăng Hàn Thiên những người này nhất định là từ phía dưới đi lên, bằng không thì làm sao có thể lại không biết bọn hắn huyết tộc. Huyết tộc tại đây tầng thứ 5, cái kia chính là cường đại nhất chủng tộc, được cho vương tộc giống như tồn tại, ai không biết, ai không hiểu. Lăng Thiên đại nhân, chắc hẳn ngươi nhất định là từ phía dưới đi lên, ngươi coi như là một cường giả, nhưng là ngươi mới tới tầng thứ 5, nhất định là không biết chúng ta huyết tộc mạnh cỡ bao nhiêu. Mấy cái huyết tộc võ giả ở bên trong, một cái đầu lĩnh bộ dáng ra hỏa đứng dậy, Tuy nhiên tư thái phóng được tương đối thấp, nhưng trong ngôn ngữ kiêu ngạo mạn cùng cảm giác về sự ưu việt hay vẫn là khó có thể che giấu. Lăng Thiên đại nhân, chúng ta huyết tộc tại toàn bộ tầng thứ 5, tự là cường đại nhất chủng tộc, cái gì xà nhân tộc, bán thu nhân tộc đều không có chúng ta huyết tộc cường đại, thậm chí ta không sợ nói cho ngươi biết, chúng ta huyết tộc nửa bức phong vương cảnh cường giả, không dưới mười vị. Cái này huyết tộc võ giả bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật khởi bọn hắn tộc đàn cường đại, đến cuối cùng, Lăng Thiên thật sự là nghe không nổi nữa, trực tiếp đã cắt đứt hắn. Ngươi nói nhiều như vậy, là muốn dùng huyết tộc đến uy hiếp ta, để cho ta thả ngươi nhóm? Lăng Hàn Thiên lời này vừa ra, Lập tức đem cái này huyết tộc võ giả sở hữu đều ngăn ở trong cổ họng, hắn sắc mặt đỏ lên nhìn xem Lăng Hàn Thiên, cuối cùng nhất không thể không, túi đầu sọ, Lăng Thiên đại nhân, cầu ngài buông tha chúng ta, chúng ta tuyệt sẽ không đem chuyện này nói cho chúng ta biết huyết tộc cao tầng Cái này huyết tộc võ giả vừa thốt lên xong, Lăng Hàn Thiên lông mày tự là nhảy lên, lẫm nhiên mở miệng nói, tuyệt không nói cho huyết tộc cao thượng. Đây chính là ta tha các ngươi ly khai thủ lao sao? Lập tức, cái này huyết tộc võ giả liền biết rõ, hắn nói sai lời nói rồi, đã đắc tội Lăng Hàn Thiên. Mang các, mấy người kia nên xử lý như thế nào, chính ngươi quyết định đi, ta không sẽ độc thủ nói xong, lăng hàn thiên tiệu xoay người sang chỗ khác, không hề để ý tới mấy người kia. dù sao muốn cho hắn bỏ ra tay đối phó cái này mấy cái gia hỏa, thật sự là có chút lấy mạnh hiếp yếu cảm giác. bất quá man cắt cũng mặc kệ nhiều như vậy, đã có lăng hàn thiên chỗ dựa, lá gan của hắn lập tức lớn lên, xin lấy eo, nhìn hầm hầm lấy cái này mấy cái huyết tộc võ giả, hắc hắc, các ngươi cái này mấy cái gia hỏa, ta muốn như thế nào trừng phạt đám các ngươi đâu rồi. man cắt giả vờ giả vị suy tư một phen, còn gãi gãi đầu, đột nhiên linh quang vừa hiện, hoa két két, ta nghĩ tới, tiệu đem hàm răng của bọn hắn cho nhổ xuống đây đi. man cắt lời này vừa ra. Đứng ở phía sau Lăng Hàn Thiên khẽ miệng có lại, đem cái này mấy cái huyết tộc võ giả hàm răng nổ, đoán chừng nếu so với giết bọn chúng đi còn muốn thảm a. Quả nhiên, mấy cái huyết tộc võ giả lập tức buộc phát ra vô cùng phẫn nộ khí thế, nhưng ở chúng mạnh áp bách dưới, nhưng cũng không dám quát tháo. Theo theo như Man Cắt nói xử lý, Lăng Hàn Thiên thanh âm ung dung vang lên, lập tức liền có cường giả đứng dậy, ra tay liền đã chấn áp cái này mấy cái huyết tộc gia hỏa, sau đó biến cắt dẫn theo hoàng kim giản tiến lên, đem cái này mấy cái gia hỏa hàm răng toàn bộ nổ rồi. Đúng, ngươi không có nhìn lầm, là toàn bộ nổ rồi. Nguyên bản Lăng Hàn Thiên cho rằng Man Cắt chỉ là đem cái này mấy cái ra hỏa khệ miệng răng nênh nổ, chỗ đó sẽ nghĩ tới Man Cắt ác như vậy, vậy mà cái này mấy cái huyết tộc võ giả hàm răng cho toàn bộ nổ rồi. Lại để cho Lăng Hàn Thiên có chút ngoài ý muốn chính là, cái này mấy cái huyết tộc võ giả hàm răng bị nổ về sau, khí tức thoáng cái vẻ bại dưới đi, trực tiếp rơi rơi trên mặt đất, kiểu như là võ giả đã bị trọng thương một loại. Hiển nhiên, đối với huyết tộc võ giả mà nói, hàm răng rất trọng yếu a. Điều này cũng làm cho Lăng Hàn Thiên đã minh bạch, hàm răng là huyết tộc võ giả nhược điểm một trong. Xử lý sạch cái này mấy cái huyết tộc về sau, Man Cắt tâm tình coi như không thể Mời Lăng Hàn Thiên đến hắn chỗ ở. Trên đường, Lăng Hàn Thiên một bên bay vút, vừa nói: "Man Cát, Mã Khắc đâu rồi? Ta nhớ được lúc trước ngươi cùng Mã Khắc cùng một chỗ bị rơi huyết sắt loại lưu." Nghe được Lăng Hàn Thiên nâng lên Mã Khắc, Man Cát ánh mắt lộ ra kiều hận hỏa diễm, trên mặt cười nhạo biểu lộ cũng không thấy rồi, phẫn nộ đạo: "Mã Khắc bị huyết tộc gia hỏa hấp mất máu tươi mà chết. Cái gì? Mã Khắc đã bị chết? Lăng Hàn Thiên cực kỳ ngoài ý. Theo đạo lý mà nói, Mã Khắc cùng Man Cát thực lực không sai nhiều, Man Cát chẳng những sống phải hảo hảo, nhưng lại thực lực đại tiến đến rồi. Mã Khắc tiểu xẻo như vậy quái điệu rồi hả?" quy một chương 606 lại để cho sở hành quân tỉnh lại phương pháp. Chương 606, lại để cho sở hành quân tỉnh lại phương pháp. Mã Khắc vốn là Nguyệt Thần Đế quốc quý tộc công tử, tại vạn cốt phần chủng lúc bị Lăng Hàn Thiên lừa được mấy lần, cuối cùng nhất đã trở thành Lăng Hàn Thiên tùy tùng, cùng một chỗ lừa biệt qua Nguyệt Thần Đế quốc Tam hoàng tử. Sau đó ba người cùng đi đã đến Huyền Giủ Hoa Nguyên, tiến nhập Huyết Hồn Sắt Tràng. Lăng Hàn Thiên tại Huyết Hồn Sắt Tràng tầng thứ nhất tổ kiến Chấn Thiên Minh lúc, man cắt cùng Mã Khắc là người thứ nhất hưởng, ứng, gia nhập Chấn Thiên Minh thành viên. Chẳng qua là khi Lăng Hàn Thiên đến Huyết Hồn Sắt Tràng tầng thứ 2 về sau, Man Cắt cùng Mã Khắc trong lúc vô tình rơi vào huyết xác loạn lưu ở bên trong, lúc ấy ác ma phân thân từng ý đồ cứu ra Man Cắt cùng Mã Khắc, cũng đã thất bại trầm dứt. Nhưng lại để cho Lăng Hàn Thiên không nghĩ tới chính là, hai người lại bị truyền tống đã đến tầng thứ 5, không thể không nói, cái này thật sự quá thần kỳ. Bất quá, lại để cho Lăng Hàn Thiên càng không có nghĩ tới chính là, Mã Khắc vậy mà đã bị chết, hơn nữa còn là đã bị chết ở tại huyết tộc võ giả trong tay. Vốn ta cùng với Mã Khắc đi vào tầng thứ 5 về sau, ngoài ý muốn đã tìm được một chỗ bảo tàng, nhưng lại bị huyết tộc Lũ Tiểu Tử phát hiện, một đường đội giết, cuối cùng nhất Mã Khắc vì cứu ta mà chết. Man cắt thanh âm tương đối thấp chìm, trong lời nói có thể cảm nhận được hắn đối với huyết tộc cửu hận. Bất quá lại để cho Lăng Hàn Thiên kinh ngạc chính là, Man cắt bọn hắn xác thực đã nhận được nào đó truyền thừa, cũng tỉ như giờ phút này bị Man cắt để trong tay Hoàng Kim giản, hắn phẩm giai vậy mà so với chính mình chiến đao hất nhận cao hơn. Đại Hoang Châu đối với binh khí chia làm binh khí, bảo khí, linh khí, đạo khí, từng cái cấp độ chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm, cực phẩm cũng xưng là đỉnh tiêm. Cái này rõ ràng tựa là một thanh đạo khí, thậm chí đạt đến trung phẩm đạo khí trình độ. Đang khi nói chuyện. Tại man cắt dưới sự dẫn dắt, một đoàn người đi tới Quần Sơn trong một chỗ che giấu tính trong động phủ. Nếu như là không có man cắt dẫn đầu, mọi người là tuyệt đối tìm không thấy cái này động phủ. Cơ bản Lăng Hàn Thiên còn chứng kiến man cắt mấy lần mở ra một ít che giấu cấm chế, mọi người mới thuận lợi tiến nhập trong động phủ. Lại để cho Lăng Hàn Thiên ngoại ý muốn chính là, cái này trong động phủ có khác động tiên, diện tích rất lớn, cơ hồ khả năng được cho một tòa thành thị dưới mặt đất lâu đài rồi. Ta cùng với Mã Khắc lần đầu tới thời điểm, cũng bị tình cảnh bên trong chỗ rung động. Về sau hai ta lúc này tu luyện, một lần ra ngoài thời điểm, đánh lên huyết tộc cứng giả, Mã Khắc không có thể rồi trở về. Trên đường đi, Man Cắt giảng giải lấy hắn cùng với mã khắc câu chuyện, Lăng Hàn Thiên cảm nhận được Man Cắt đối với Mã Khắc tình nghĩa, bất kỳ địa phương nào, bất luận kẻ nào, chỉ có trải qua chung hoạn giao tình, mới là quý giá nhất giao tình. Man Cắt cùng Mã Khắc, giống nhau Lăng Hàn Thiên cùng sở hành của một loại, sống chết trước mắt, Mã Khắc dùng tánh mạng của mình, lại để cho Man Cắt còn sống. Đi tới trong thành bảo cao lớn nhất trong tòa kiến trúc kia, Lăng Hàn Thiên lại để cho Nguyệt Tiểu Vũ an bài các vị cường giả nghỉ ngơi về sau, cùng Man Cắt đi tới một chỗ nghị sự đại sảnh. Hoa kiên Thiên, trên lưng ngươi vị huynh đệ kia, chắc hẳn cùng ngươi quan hệ không giống bình thường. Không thể không nói Man Cát cùng sở hành cùng tại ở phương diện khác có một ít chỗ tương tự, tuy nhiên hắn cùng với huyết tộc thù sâu như biển, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn thiên tính sáng sủa. Đây là sở hành cuồng. Lăng Hàn Tiên đơn giản giới thiệu một phen, làm cho Man Cát nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ, sau đó hắn còn cái đầu suy tư một hồi, như là nhớ ra cái gì đó đạo, "Lăng Tiên, ta giống như nghe nói huyết tộc có một môn bí thuật, mới có thể đủ cứu tỉnh sở hành cuồng." Ân. Nghe vậy, Lăng Hàn Tiên manh liệt gật đầu, quắc khẽ nói, "Huyết tộc có có thể cứu tỉnh sở hành bí thuật." Rồi đột nhiên nghe được tin tức này, làm cho Lăng Hàn Thiên trong nội tâm run lên, nếu như có thể lại để cho sở hành Cùng tỉnh lại, Lăng Hàn Thiên nguyện ý trả giá rất lớn một cái giá lớn. Đúng vậy, sở hành Cùng hiện tại trạng thái, không sai biệt lắm chính là một cái hoạt tử nhân, cái này huyết tộc có một môn bí thuật tên là Triệu Hoán Thuật, tuyệt đối có thể tỉnh lại sở hành Cùng trầm luân linh hồn. Triệu Hoán Thuật, là không phải có thể triệu hồi ra các loại quỷ vật tiến vào chiến đấu cái chủng loại kia. Lăng Hàn Thiên nhíu mày, nhưng hắn là nhớ rõ, Thánh Thiên Minh đám võ giả, tự hồ cũng tay nâng một bản sách cổ, có thể triệu hồi ra cường đại quỷ vật để chiến đấu giờ phút này, man cắt nói loại này triệu hoán thuật là huyết tộc bí thuật, chẳng lẽ nói thánh thiên minh những võ giả kia trên thực chất cựu là huyết tộc thành viên, nhưng vì sao phía dưới mấy tầng đám võ giả, con mắt đều là xanh thẳm sắc, cũng không phải huyết sắc? nhưng man cắt kế tiếp giải thích lang hàn thiên nghi hoặc. đúng vậy, đúng là cái loại này triệu hoán thuật, bất quá rất rõ ràng, huyết hồn sắt chẳng phía dưới mấy tầng những người kia cũng không phải chân chính huyết tộc, hoặc là nói bọn hắn chỉ là huyết tộc bằng chi, tầng thứ năm những người này mới thật sự là huyết tộc. phía dưới mấy tầng chỉ là huyết tộc bằng chi. Rồi đột nhiên nghe thấy cái thuyết pháp, làm cho Lăng Hàn Thiên chân mày cao lại, toàn bộ luân hồi huyết vực, tựa hồ phần lớn dùng ra da trắng hoa con mắt nhân chủng làm chủ, cái này chẳng phải là ý nghĩa những người này trên thực chất đều là huyết tộc bằng chi. Lăng Hàn Thiên thế nhưng mà nhớ rõ đại tư mệnh giống như cũng là da trắng mắt xanh con người, chẳng lẽ đại tư mệnh cũng là huyết tộc. Thậm chí là hắn mới tới luân hồi huyết vực lúc, đã từng đã cứu hắn Liêu thị gia tộc, đồng dạng cũng là da trắng mắt xanh con người. Lăng Thiên, đã đến tầng thứ 5, ta mới biết được huyết tộc đến cỡ nào cường đại, toàn bộ luân hồi huyết vực cơ hồ tiểu là thiên hạ của bọn hắn, chỉ là tuyệt đại đa số người không biết mà thôi này phía trước mấy cái huyết tộc theo như lời, huyết tộc cũng không quá đáng là hơn 10 người nữa bước phong vương cảnh cường giả, tại sao cường đại mà nói? Dựa theo Lăng Hàn Thiên lý giải, Nguyệt Thần Đế quốc cường đại, quả thực đủ để so sánh Nam Hoang quốc gia cổ như vậy tồn tại, tựa hồ xa xa mạnh hơn huyết tộc. Lăng Thiên, ngươi sai rồi. Man Cắt lắc đầu, không nhận Lăng Hàn Thiên thuyết pháp, ngươi chẳng lẽ quên huyết hồn điện sao? Huyết hồn điện? Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi cả kinh, tại huyết hồn sát tràn kinh nghiệm đây hết thảy, nhiều khi tổng hội lại để cho người quên ai mới là cái này phiến tuyên cổ chi địa chủ thể. Tuy nhiên suy đoán của ta không nhất định chuẩn xác, nhưng ta có dự cảm, huyết tộc chính thức cao tầng Kỳ thật tiểu là huyết hồn điện, tầng thứ năm những cái thứ này tựa hồ như là huyết hồn điện bên ngoài đệ tử. Man các ngữ không sợ hãi người chết không đứt, rồi đột nhiên nói ra như vậy một cái suy đoán, cả kinh lăng hàn thiên thiếu chút nữa nhẹ dựng lên, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ phá vỡ tính nhận thức. Huyết tộc chính thức cao tầng dĩ nhiên là huyết hồn điện, mà toàn bộ luân hồi huyết vực cơ hồ tiểu là huyết tộc bản chi, điều này nói rõ cái gì? Nếu như cái này suy đoán thành lập, đây tuyệt đối là một kiện vô cùng chuyện kinh khủng. Bất quá hiện tại lăng hàn thiên tạm thời không có tinh lực đi quan tâm đại sự như vậy, đương nhiên cũng là bởi vì hắn bản thân năng lực có hạn. Hắn đem chú ý lực chuyển rời đến tỉnh lại sở hành cùng chuyện này bên trên. Cái này huyết tộc triệu hoàn thuật, huyết tộc thành viên có lẽ đều a. Lăng Hàn Thiên nghĩ đến đại sẽ ra ngoài, tùy tiện chảo mấy cái huyết tộc thành viên, đưa bọn chúng nô dịch về sau, ngoan ngoãn cống hiến ra triệu hoàn thuật, có thể tỉnh lại sở hành cùng rồi. Nhưng man cắt lập tức tại Lăng Hàn Thiên trên đầu rót một chậu nước lạnh, cái này cũng không hoàn toàn đúng. Trên thực chất phía dưới mấy tầng thánh thiên minh võ giả, bọn hắn học cũng không phải nguyên vẹn triệu hoàn thuật, huyết tộc chính thức cường đại triệu hoàn thuật, đây tuyệt đối là cực kỳ khủng bố bí thuật, chỉ có nửa bước phong vương cảnh đã ngoài cường giả tài năng tu luyện. Quy một chương sáu tu luyện bá thiên chiến quyết. Chương 607: Tu luyện bá thiên chiến quyết. Dựa theo lẽ thường mà nói, một cái võ giả triệu hoán đi ra quỷ vật, vậy thì nếu so với bản thân còn cường đại hơn, nếu không liền không có bất kỳ ý nghĩa. Hiện tại Man cắt tự nói với mình, huyết tộc cường đại Triệu Hoán thuật, phải là nửa bước phong vương cảnh cường giả tài năng tu luyện. Một gã nửa bước phong vương cấp cường giả triệu hoán đi ra quỷ vật, cái này được mạnh cỡ bao nhiêu, điều này cũng làm cho tương đương với một gã nửa bước phong vương cảnh huyết tộc, chí ít có lấy so sánh hai gã nửa bước phong vương cảnh sức chiến đấu thậm chí là bởi vì đó là triệu hoán vật nguyên nhân hắn phát huy ra đến sức chiến đấu muốn xa so thuần túy hai gã nửa bước phong vương cảnh võ giả hợp lực càng mạnh hơn nữa cũng chịu nói huyết tộc nửa bước phong vương cấp cường giả tại chiến đấu lực bên trên vô cùng có khả năng so hai gã nửa bước phong vương cảnh cường giả uy hiếp còn muốn lớn hơn bữa này lúc làm cho lăng hàn thiên nhũ mảy lăng hàn thiên hiện tại không sai biệt lắm có thể lực khiên một gã bình thường nửa bước phong vương cảnh cường giả muốn chém giết lời nói đều muốn sáng tạo nhất định được điều kiện mới được ví dụ như cấm ma thủ tê liệt thêm đánh lén. nhưng là cái này huyết tộc như vậy nửa bước phong vương cảnh cường giả Lăng Hàn Thiên là tuyệt đối khó có thể địch nổi, trừ phi hắn đem Á Tỷ đạo sát đạo chiêu thứ nhất, Vô Gian sát đạo tu luyện thành công, có lẽ có thể lực địch thậm chí là chém giết huyết tộc nửa bước phong vương cảnh cường giả. Nhưng, cái này Vô Gian sát đạo, hắn hiện tại cũng không quá đáng mới tích lũy 3000 tài hữu sát khí giá trị, khoảng cách 10000 sát khí giá trị còn có rất trường một khoảng cách. Cái này chủ yếu là bởi vì Lăng Hàn Thiên không muốn biến thành lạm sát chi nhân, nếu không hắn tu luyện Vô Gian sát đạo tốc độ khả năng muốn đề cao rất nhiều. Về phần Phong Thần Thiên Lộ, hiện tại không sai biệt lắm cũng đạt bình cảnh rồi, trừ Phi Lăng Hàn Thiên có thể đột phá đến nhất bản cảnh, lần nữa kinh nghiệm một lần đột sắc, nếu không cũng chỉ có vây khốn nửa bước phong vương cảnh cường giả, muốn nghiền áp dạo sát căn bản không có khả năng. Ngắn ngủi châm ngâm về sau, Lăng Hàn Thiên đem chú ý lực chuyển dời đến, đến rồi, phía trước theo độc sau châu đó lấy được chiến kỹ, Bá Thiên chiến quyết phía trên. Cái này Bá Thiên chiến quyết dựa theo Đại Hoang Châu chiến kỹ phẩm giai trôi qua phần, đặt đến địa giai thượng phẩm. Địa giai thượng phẩm chiến kỹ, ngũ hành điện điện chủ nhân vật như vậy chỉ sợ đều là không có tư cách tu luyện, không sai biệt lắm tựu là nửa bước phong vương cảnh cường giả tiêu chuẩn phối trí. Nửa bước Phong Vương cảnh cường giả chiến kỹ, cũng là so sánh xứng đôi Lăng Hàn Thiên thực lực trước mắt, nếu như tu luyện thành công về sau, ngược lại cũng có thể tăng cường vài phần sức chiến đấu, không nói chém giết huyết tộc nửa bước Phong Vương cảnh cường giả, nhưng ít ra có thể lực kiêng. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng không phải nói Bá Thiên chiến quyết so Phong Thần Thiên nộ còn muốn lợi hại hơn, chủ yếu là Lăng Hàn Thiên Tam hệ thực lực không đạt tới cân đối, hay vẫn là không thể phát huy ra Phong Thần Thiên nộ cường lực nhất lượng, nếu không dựa vào Phong Thần Thiên nộ như vậy nghịch thiên chiến kỹ, có thể đơn giản sát hết thảy. Ngay tại Lăng Hàn Thiên trầm lâm gian, Man Cắt Đi vào Lăng Hàn Thiên bên người, cũng không hề giảy Xem xét cẩn thận Khởi Lăng Hàn Thiên trên lưng Sở hành Vũ. "Mạn Các, trước tìm địa phương tốt, đem Sở huynh an bài xuống đây đi." Lăng Hàn Thiên đã quyết định chú ý, trước tiên ở cái này thành thị dưới mặt đất lâu đài trung tướng Bá Thiên chiến quyết tu luyện thành công về sau, lo lắng nữa sự tình khác. "Ta đến an bài a." Chẳng biết lúc nào, Nguyệt Tiểu Vũ đã đi tới đại sảnh, hiển nhiên đã đem khắc cường giả giản xếp tốt rồi, cái này Nguyệt Tiểu Vũ cũng không hổ là Hỏa Phượng hoàng thị nữ, ở phương diện này xác thực có hắn độc đáo một mặt. Kết, có người mỹ nữ như vậy đến an bài những chuyện này, đương nhiên là không còn gì tốt hơn được rồi." Man cát tự nhiên là ước gì có người quản lý trong lâu đài hết thảy, trong bình thường, hắn đều toàn lực lực tu luyện, cái kia có thời gian đến quản lý tòa thành sự tình. Lăng Hàn Thiên đem sở hành quân vương về sau, giao cho Nguyệt Tiểu Vũ đi an bài, sau đó hắn lần nữa hỏi một vấn đề, "Man cát, hôm nay cái này huyết hồn sắt chàng tầng thứ 5, thế cục như thế nào?" Ngồi đi vào một cái mới hoàn cảnh, hiểu rõ cái chỗ này thế cục và thế lực phân bố, đã trở thành Lăng Hàn Thiên một chủng tập quán. Cái này tầng thứ 5 thế cục thật cũng không có phía dưới phức tạp như vậy, huyết tộc thống nhất hết thảy, khác bảy, ví dụ như xà nhân tộc, bán thu nhân tộc chờ, đều thần phục với huyết tộc thống lĩnh phía dưới. Ha, tình huống như vậy làm cho Lăng Hàn Thiên ngược lại là so sánh ngoài ý muốn, hắn liền vội vàng hỏi, "Lịch Thiên Minh Minh chủ yêu nguyệt cùng Thánh Thiên Minh Minh chủ hồn thiên cương đâu rồi? Hai người này bây giờ là tình huống như thế nào?" Yêu nguyệt xem như xạ nhân tộc đệ nhất tương giả, thực lực có thể đứng vào tầng thứ 55. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên còn có có chút ngoài ý muốn, hắn muốn cho là yêu nguyệt ít nhất tại tầng thứ 5 đều là số một số hai đích nhân vật. Bất quá tại đã biết huyết tộc tồn tại về sau, nhất là phía trước mấy cái huyết tộc võ giả nói huyết tộc không còn có 10 vị nữa bước phong vương cảnh cường giả về sau, Lăng Hàn Thiên đã biết rõ, huyết tộc nửa bước phong vương cảnh cường giả vượt qua sang một loại nửa bước phong vương cảnh cường giả có thể so sánh, cái này yêu nguyện có thể đứng vào top 5, cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại. Về phần ngươi nói Hồn Tiên Cương, xem ra ngươi không phải không biết rõ, cái này Hồn Tiên Cương tiểu là huyết tộc cường giả. Mang cắt lời này vừa ra, lập tức làm cho Lăng Hàn Thiên hơi ngẩn ra, Hồn Tiên Cương, Thánh thiên Minh minh chủ, dĩ nhiên là huyết tộc cường giả. Bất quá nghĩ lại, Lăng Hàn Thiên cũng bình thường trở lại, Thánh thiên Minh phía dưới mấy tầng võ giả tiêu chuẩn chiêu thức tiểu là triệu hoàn thuật, chẳng qua là tương đối thấp cấp triệu hoàn thuật mà thôi. Cái này Hồn Tiên Cương thực lực như thế nào? Mang cắt lắc đầu, Có chút nghiêm túc nói, cái này hồn Thiên Cương thực lực, không có người tin tưởng, cực ít có người bái kiến hắn ra tay, chỉ có dùng bốn chữ để hình dung, thâm bất khả chắc. Thấy Man cắt trên mặt mặt nghiêm túc sắc, Lăng Hàn Thiên lẫn nhiên, xem ra cái này hồn Thiên Cương thực lực, vẫn còn dự liệu của hắn phía trên, chỉ sợ là cực kỳ tiếp cận độc về sau, thậm chí có thể so sánh độc sau đích tồn tại. Nhân vật như vậy, tuyệt đối không phải hiện tại Lăng Hàn Thiên có thể lập địch, thậm chí nếu như tới một trận chiến, Lăng Hàn Thiên vô cùng có khả năng sẽ vẫn là không sai nhân thủ. Bữa này lúc làm cho Lăng Hàn Thiên đã có rất mạnh áp lực, nguyên bản hắn ở dưới mặt mấy tầng, đều là vô địch tồn tại, có thể quét ngang hết thảy, hiện tại đi vào tầng thứ 5, phát hiện tại đây có thể chiến thắng hắn cường giả, lại không dưới hai cánh tay. Đây tuyệt đối là một kiện cực kỳ tình thế nghiêm trọng, làm cho Lăng Hàn Thiên không thể chờ đợi được cần cố gắng tu luyện, tăng thực lực lên, nếu không tại đây tầng thứ 5, hắn chỉ sợ là muốn nửa bước khó đi. Một nghĩ đến đây, Lăng Hàn Thiên đứng dậy, "Màn Các, xem ra ta cần muốn hảo hảo tu luyện một phen." Hoa kết, "Vậy thì thật là tốt, ta mang ngươi đi một chỗ cực kỳ thích hợp chỗ tu luyện." Màn Các đứng dậy, dẫn đầu hướng phía tòa thành phía sau núi lao đi, Lăng Hàn Thiên bước chân khẽ động, cũng đi theo. Lại để cho Lăng Hàn Thiên cực kỳ ngoại ý chính là, tại tòa thành phía sau núi, đúng là một cái hình tròn hồ nước, Man Cát không nói hai lời tựu nhảy vào giữa hồ, "Lăng Thiên, cái này hồ nước nước không giống tầm thường, trong này tu luyện, tuyệt đối là làm chơi ăn thật." Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên cũng nhảy vào giữa hồ, nhưng đương Lăng Hàn Thiên vừa rơi xuống nước, lập tức sẽ hiểu cái này hồ nước là tại sao trở về. Cái này hồ nước nước, không gây so trầm trọng, Lăng Hàn Thiên nhảy dựng đi vào, kinh khủng kia trọng lực vào tới, cơ hồ khiến người hít thở không thông đây cơ hồ tiểu cùng tuyệt thế hung phần lực trường nguyên lý cùng loại. Quy 1 chương 608, yêu nguyện. Chương 608, yêu nguyện. Lại để cho Lăng Hàn Thiên thật không ngờ chính là, tại tòa thành bên trong vậy mà một chỗ cùng loại với tuyệt thế hung phần đầm nước, tại trong đầm nước như vậy mà tu luyện, quả thật có thể đủ kích phát võ giả tiềm lực, giống nhau Lăng Hàn Thiên tại tuyệt thế hung phần bên trong, thiếu chút nữa đã đột phá đã đến ngưng đăng cảnh. Cũng khó trách Man Cắt như thế trịnh trọng để cử cái chỗ này, nghĩ đến Man Cắt tốc độ tu luyện có thể nhanh như vậy, cùng cái này đầm nước cũng có nhất định quan hệ. Hoa Lăng Thiên, ngươi hảo hảo tu luyện a, nơi này tuyệt đối sẽ không cho người thất vọng. Man Cắt theo đầm nước nhảy ra ngoài, đứng tại bên cạnh bờ đối với Lăng Hàn Thiên mỉm miệng cười nói, chỉ là Man Cắt cái kia vô cùng phong cách báo văn tiểu quần ra, thật sự lại để cho Lăng Hàn Thiên có chút ý nhạo. Cái này phong cách báo văn tiểu quần ra, thật sự không phù hợp bán thú nhân chủng tộc biêu hãn ngoại hình a, bất quá, khả năng Man Cắt có đặc biệt thưởng tư ca. Lăng Hàn Thiên cười nhạt một tiếng, dứt bỏ trong lòng tạm niệm, trong đan điển thanh huyền sắc huyền đan chấn động, kích động ra vô tận chân khí, chống tự lại đến từ hồ nước trọng lực các bách, cùng lúc đó, Lăng Hàn Thiên đem ghi lại lấy Bá Thiên chiến quyết quyển trục đem ra. Cái này Bá Thiên chiến quyết, hành tâm nội dung quan trọng chính là một cái chữ, bá Bá Thiên Chiến Quyết tổng cộng có 3 chiêu, theo thứ tự là Bá Đao lưu ngẩn, Bá Đao lưu vân, Bá Đao vô cực. Từng chiêu từng thức gian, đại khai đại hợp, nặng như vạn quân, lực phá núi sông, như vậy công pháp, nếu như lại phối hợp trọng đao, cái kia công kích uy lực sát thực là uy mãnh bá đạo, nghiền áp hết thảy. Ý niệm kích động, chiến đao hấp nhận theo tu di giới trong hiện ra đến, mấy vạn cân nặng đao thể, hơn nữa cái này đầm nước trọng lực, lại lại để cho Lăng Hàn Thiên đích cổ tay đều hơi hơi trầm xuống. Tốt, hoàn cảnh như vậy, thật sự rất thích hợp tu luyện Bá Thiên Chiến Quyết như vậy chiến kỹ rồi. Lăng Hàn Thiên thét dài một tiếng, chân khí trong cơ thể sôi trào dựa theo bá thiên chiến quyết trong năng lượng vận chuyển lộ tuyến cực tốc lao nhanh thủ đoạn khét động xác nhận vung mạnh lên thức thứ nhất bá đao lưu biến kỳ thật bất kể là cái gì chiến kỹ đều có được mục đích giống nhau tiêu hao ít nhất năng lượng đạt tới lớn nhất công kích hiệu quả hoặc là tiêu hao đồng dạng hơn năng lượng đem lực phá hoại phát huy đến lớn nhất trong lúc này đối với năng lượng tiêu hao bao nhiêu hoặc là lực phá hoại phát huy trình độ liền quyết định chiến kỹ phẩm giai cái này bá thiên chiến quyết đồng dạng cũng không ngoại lệ coi như lăng hàn thiên tại tòa thành bên trong lúc tu luyện tại tầng thứ 5 xà nhân tộc tổng bộ rộng rãi trong nghị sự đại sảnh một cái đang mặc tơ vàng khảm bên cạnh vừa bảo đầu đội mũ phượng tuyệt mỹ nữ tử ngồi ngay ngắn ở bên trên thủ vương tọa phía trên. cô gái này thần sắc lạnh như băng, một đôi trong mắt vượng, ẩn ẩn có bích lục ánh sao chớp động, toàn thân thấu phát ra chân thật đáng tin uy nghiêm, đúng là lịch thiên minh minh chủ yêu nguyện, xà nhân tộc đệ nhất cao thủ. tại yêu nguyện bên cạnh, thình linh đứng đấy một cái tuyết sắc hồ y xà nhân tộc nữ tử, nữ tử tư thái thon thả, bộ dáng xinh đẹp, như là một đóa hoa tươi giống như tách ra. nếu như lăng hàn thiên lúc này, nhất định có thể nhận ra nàng này chính là của hắn hồn nô một trong. di bảo nhi, tỷ tỷ, ta đã cùng độc sau tiền bối đã mất đi liên hệ. Di Bảo Nhi thanh âm rất trầm thấp, tại huyết hồn sắt chàng tầng thứ tư, nếu không có Độc Sau tiền bối, nàng không cách nào nghịch chuyển vận mệnh của nàng, càng không khả năng đi vào tầng thứ 5, cho nên Di Bảo Nhi đối với Độc Sau ôm rất sâu cảm ơn tri tình. Độc Sau tiền bối đã vẫn lạc. Đang khi nói chuyện, yêu nguyện trong lòng bàn tay hiện ra một khỏa vỡ vụn linh hồn mệnh châu, Độc Sau chính là xà nhân tộc tiền bối, đã từng càng là một gã phong vương cấp cường giả, hôm nay vẫn lạc, đối với xà nhân tộc mà nói, là một cái cực tổn thất lớn. Độc Sau tiền bối đã vẫn là sao? Tuy nhiên trong nội tâm đã có dự cảm Nhưng giờ phút này nhìn xem tỉ tỉ trong lòng bàn tay cái kia khỏa vỡ vụn linh hồn mây châu, Di Bảo Nhi khẽ mắt thầm trầmឹក. Độc sau tiền bối tuy nhiên đã vất lạc, bất quá nàng vẫn lạc thời điểm, đã đem tình cảnh lúc ấy toàn bộ truyền tống cho ta. Yêu Nguyệt thanh âm lạnh như băng trong lộ ra âm hàn, lời còn chưa dứt, chỉ thấy nàng đầu ngón tay chuyển động gian, một bức họa mặt xuất hiện ở đại sảnh giữa không trung. Lập tức, Lăng Hàn Thiên đánh chết độc sau đích chẳng cảnh, toàn bộ hiện hiện tại trong đại sảnh. Dương Di Bảo Nhi trông thấy Lăng Hàn Thiên đánh chết độc sau đích hình ảnh lúc, hoảng sợ thất sắc, che miệng lại bà, kinh hãi đạo, "Là hắn? Hắn như thế nào hội mạnh như vậy?" Ưu Nguyệt ngón tay ngọc bắn ra Trang diện hình ảnh hóa thành điểm một chút vây quang, ánh mắt của nàng giống như xuyên thấu hư không, nhìn phía phương xa. Cái này Lang Thiên, lai lịch phi phàm, tiềm lực thâm bất khả chắc, nếu để cho hắn lớn lên, chắc chắn là một cái khác chấn thiên giống như lịch nhân vật. Di Bảo Nhi còn đắm chìm tại vô cùng kinh hãi bên trong, thế cho nên yêu nguyệt nàng đều không có nghe được. Chọn vẹn một phút đồng hồ sau, Di Bảo Nhi mới hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu, nhìn qua yêu nguyệt đạo, tỷ tỷ, Lang Thiên làm sao có thể ngăn lại độc sau tiền bối pháp tác công kích? Đây chính là pháp tắc chi lực Yêu nguyện tuyệt mỹ trên mặt hiện ra hàn ý, khép mắt phượng đạo, đó là bởi vì hắn dùng một kiện chi bảo đã ngăn được độc sau tiền bố pháp tắc công kích. Chí bảo, Yêu Nguyệt không có lại trả lời, nàng chậm rãi đứng dậy, phượng bước di chuyển chậm, theo vương tọa phía trên đi xuống, bảo nhi, độc sau đã thi triển bí thuật đem linh hồn của ngươi cùng người nọ linh hồn ngăn cách, chỉ phải cái này Lăng Thiên vừa chết, ngươi liền vĩnh viễn thoát ly trói buộc, có thể một lần nữa làm hồi chính ngươi rồi. Lời còn chưa dứt, Yêu Nguyệt thân ảnh trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, ở ngoài ngàn dặm, Yêu Nguyệt nhanh như điện chớp, lăng không ghé qua, đáp xuống lăng Hàn Thiên bọn người đã từng truyền tống mà đến địa phương. Cương đại cảm giác giống như thủy triều bốn phía mà ra, Yêu Nguyệt ở chỗ này siêu tầm lấy hết thảy manh mối. Cuối cùng nhất đã tập trung vào vài tên huyết tộc cường giả lưu lại vết máu, còn phát hiện tán lạc tại địa hầm răng. Bàn tay như ngọc trắng động liên tục, cái kia vài tên huyết tộc võ giả lưu lại hàm răng theo trên mặt đất phủ, bị yêu nguyệt thu vào một cái bình ngọc bên trong. Ngay sau đó, yêu nguyệt biến mất ngay tại chỗ, hướng phía nghịch thiên minh, thì ra là huyết tộc tộc địa lao đi. Lúc này, Lăng Hàn Thiên vẫn còn thành thị dưới mặt đất lâu đài phía sau núi trong cố gắng tu luyện Bá Thiên Chiến Quyết, nương tựa theo không minh ý cảnh phụ trợ, Lăng Hàn thiên đã không sai biệt lắm đem Bá Thiên Chiến Quyết chiêu thứ nhất tu luyện thành công. Bá Đao lưu mẫn. Một tiếng bạo rống Lăng Hàn Thiên chân khí trong cơ thể sôi trào như biển, tại trong kinh mạch, cực tốc vận chuyển lại, chật chiến đao hấp nhận mãnh liệt hướng phía trước bổ ra. Oen, châm trọng đấm nước, tại một đao kia phía dưới, cơ hồ bị một phân thành hai, cái kia sâu gần đấy đầm với đao, trọn vẹn đã qua một phút đồng hồ mới khép lại tới. Tốt, cái này Bá Thiên chiến quyết không hổ là địa giai thượng phẩm chiến kỹ, nửa bước phong vương cường giả phù hợp, uy lực bất phàm, chỉ sợ một chiêu này cũng đủ để so sánh phong thần tiên nộ lực công kích, nếu như lại đem đằng sau hai thức luyện thành, cái kia tuyệt đối có thể đánh bại một loại nửa bước phong vương cảnh cường giả. Không có bất kỳ do dự, Lăng Hàn Thiên lần nữa đầu nhập Bá Thiên chiến quyết thức thứ hai. Bá Đao lưu vân trong khi tu luyện. Lúc này đây, Lăng Hàn Thiên là quyết định chú ý, không đem cái này Bá Thiên Chiến Quyết tu luyện thành công, hắn là sẽ không ra quan. Thời gian, ngay tại Lăng Hàn Thiên khổ luyện bên trong rất nhanh trôi qua rồi. Quy 1 chương 609, sinh tử lựa chọn. Chương 609, sinh tử lựa chọn. Thời gian tu luyện luôn trôi qua rất nhanh, Lăng Hàn Thiên đắm chìm tại Bá Thiên Chiến Quyết vòng ngã trong khi tu luyện, Lăng Hàn Thiên cũng không biết đã qua bao lâu, hắn rốt cục đem Bá Thiên Chiến Quyết ba chiêu toàn bộ tu luyện thành công. Lăng Hàn Thiên toàn thân chấn động, có lẽ là bởi vì tu luyện Bá Thiên Chiến Quyết nguyên nhân, một thân hùng hậu trọng, Tựa như là núi khí tức theo Lăng Hàn Thiên trên người kích động mà ra, đem thân thể của hắn chung quanh đầm nước chấn ra một mạng lớn chân không, đầm nước thật lâu khó có thể khép kín. Oèn! chiến đao hấp nhận một chuyến, vô tận chân khí ngưng tụ, nặng như và quân, giống như khai thiên phách địa một loại, trực tiếp đem đầm nước một phần mà hai, hồn trọng đâm mang, đem sâu đạt trăm mét đáy đầm bổ ra một đầu hạc gốc. Nhìn xem ba thiên chiến quyết một chiêu cuối cùng tạo thành khủng bố hiệu quả, Lăng Hàn Thiên lâm nhiên, bực này uy lực, chỉ sợ một loại nửa bước phong vương cảnh cường giả cũng khó có thể khiêng ở a. Hai chân khế động, phong lôi âm thanh nổ vang, Lăng Hàn Thiên đã đến bên cạnh bờ, trọn vẹn đã qua 3 phút. Đầm nước mới khôi phục bình tĩnh. Cũng khiu Lăng Hàn Thiên vừa mới chuyển thân, An Mặc Phong cách báo văn quần đuổi man cắt nhanh như điện chớp lao đến. "Lăng Thiên, có biến rồi." Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên lông mày nhíu lại, bình tĩnh thanh âm hỏi, "Chuyện gì xảy ra, cụ thể nói nói." Man cắt ngắn gọn bọn nói, "Huyết tộc cường giả, còn có xạ nhân tộc cao thủ, ở bên ngoài siêu núi, thậm chí có một ga xà nhân tộc nửa bước phong vương cảnh cường giả tọa trấn." "Xạ nhân tộc nửa bước phong vương cảnh cường giả tọa trấn." Lăng Hàn Thiên nhíu mày, thoáng cái phái ra lớn như thế trận thế, thậm chí trong đó còn có nửa bước phong vương cảnh cao thủ, chuyện này xem ra cũng không phải đơn giản như vậy. Bất quá cái này xà nhân tộc nửa bước phong vương cảnh cường giả ngược lại là tới đúng lúc, hắn Bá Thiên chiến quyết vừa mới tu luyện thành công, vừa vặn cầm cái này xà nhân tộc nửa bước phong vương cảnh cường giả thử đao. Man Cắt nhìn xem Lăng Hàn Thiên sắc mặt, có chút lo lắng thanh âm vang lên, "Lăng Thiên, cái này lộ cột cầm chế cũng không phải vĩnh viễn kiên cố, nó bày biện ra triều tịch tính, đây cũng là ta cùng với Mã Khắc có thể tiến vào cái này lộ cột nguyên nhân." A, nghe được Man Cắt nói đến đây cái lộ cột cầm chế lại vẫn có triều tịch biến hóa, lập tức làm cho Lăng Hàn Thiên cũng là cảm thấy có chút thần kỳ. Bất quá cái này cũng xác thực giải thích Man Cắt cùng Mã Khắc vì sao có thể tiến vào trong lỗ cột này đến. Dù sao, lúc ấy một đường tới, Lăng Hàn Thiên đều là không có phát hiện cái này che giấu cấm chế, toàn bộ nhờ lấy Man Cắt dẫn đường. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên liền vội vàng hỏi, "Cái này cái lỗ cột cấm chế khi nào hội yếu bớt?" Man Cắt hơi hơi trầm ngâm, nữ khí có chút ngưng trọng đạo, "Trong vòng 3 ngày, lỗ cột cấm chế sẽ yếu bớt, đoán chừng là khó có thể tránh được tên kia nửa bước phong vương cảnh cường giả cảm rất rồi." ba ngày sau, Lăng Hàn Thiên thấp giọng trầm ngâm, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn xem Man Cắt đạo, "Đi, về trước tòa thành bên trong." đem những người khác triệu tập tới, lúc này đây cường địch bất kích, tất cả mọi người có quyền làm ra đối với chính mình có lợi lựa chọn. Mang Cát đã nói, cái này lỗ cột che giấu phong cấm 3 ngày sau sẽ yếu bớt, mọi người vị trí bạo lộ, đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Ngoại trừ Mang Cát, kể cả Nguyệt Tiểu Vũ ở bên trong hơn 20 tên cường giả, bọn hắn tuy nhiên một đường đi theo Lăng Hàn Thiên mà đến, nhưng nói cho cùng, những người cùng này Lăng Hàn Thiên quan hệ trong đó cũng không có trong tưởng tượng như vậy kiên cố. Hiện tại, lỗ cột sắp gặp phải lấy tai họa ngập đầu, Lăng Hàn Thiên không muốn mình ở gặp phải lấy đại địch thời điểm. Còn muốn phòng bị lấy sau lưng, đây là tuyệt đối không dung xuất hiện tình huống. Lăng Hàn Thiên cùng Man Cắt cực tốc lướt đi, mấy hơi thời gian liền về tới lỗ Cột Nghị sự đại sảnh, Nguyệt Tiểu Vũ đã đem chúng cường triệu tập đã đến trong đại sảnh. Hiển nhiên, Man Cắt tại trước khi đến, đã lại để cho Nguyệt Tiểu Vũ triệu tập mọi người nghị sự rồi. Man Cắt ngược lại là cực kỳ tự giác đem đại sảnh bên trên thủ vị trí tặng cho Lăng Hàn Thiên, dù sao tại tầng thứ nhất thời điểm, Lăng Hàn Thiên cựu là chấn thiên minh minh chủ, Man Cắt cùng Mã Khắc cũng là nhóm đầu tiên gia nhập thành viên. Tuy nhiên hôm nay Man Cắt thực lực đại trướng, nhưng cùng Lăng Hàn Thiên vẫn có lấy trên lệnh cực lớn, Man Cát cũng thói quen bị Lăng Hàn Thiên bảo kê cảm giác. Lăng Hàn Thiên cũng không khách khí, đứng ở đại sảnh bên chiến thủ, ánh mắt chậm rãi đảo qua trong sân chư vị cường giả, những người này theo bất tử chi thành đi theo hắn, lúc ban đầu mục đích là hy vọng đi theo chính mình còn sống ly khai bất tử chi thành. Hôm nay cái này lộ cột gặp phải lấy hai hoàng lập đầu, mỗi người đều muốn gặp phải lấy lựa chọn, đây có lẽ là sống cùng chết lựa chọn. Chư vị, hôm nay triệu tập mọi người đến đây, cái kia chính là bên ngoài có cường địch phủ xuống, thậm chí còn có mấy danh nửa bước phong vương cảnh cường giả, những người kia tựu là hướng về phía ta lăng Thiên đến. Ta, tuyệt đối không thể có thể chiến thắng mấy vị nửa bước phong vương cảnh cường giả liên thủ." Lăng Hàn Thiên cố ý đem tình huống nói được cực kỳ nghiêm trọng, vang rội thanh âm trong đại sảnh quanh quẩn, "Hiện tại, các ngươi chỉ cần làm ra một cái lựa chọn." Nói đến đây, Lăng Hàn Thiên dừng một chút, ánh mắt lần nữa đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi xuống Nguyệt Tiểu Vũ trên người. "Nguyện ý đi theo ta Lăng Thiên?" mời lên trước một bước. Lăng Hàn Thiên lời còn chưa dứt, Nguyệt Tiểu Vũ một bước tiến lên, chân thành đạo, "Tiểu Vũ nguyện ý thề chết theo Lăng công tử tả hữu, bất tử chi thành một chuyến, nếu như không, có Lăng công tử chịu ứng." Tiểu Vũ chỉ sợ là căn bản không có cơ hội còn sống đi ra bất tử chi thành, hôm nay Lăng công tử gặp nạn, tiểu Vũ tuy nhiên thực lực thấp kém, nhưng là nguyện ý đem hết toàn lực, trợ Lăng công tử giúp một tay. Nguyện Tiểu Vũ vừa nói xong, lúc năm cũng tiến lên một bước, hắn không có hùng hồn trần từ, cái này một bước nhỏ, đã biểu đạt hắn kiên định quyết tâm. Ta mã thượng, nguyện ý đi theo Lăng công tử tả hữu, Lăng công tử có thể dẫn đầu chúng ta theo bất tử chi thành đi ra, ta tin tưởng, Lăng công tử có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Đúng vậy, Lăng công tử, bên ngoài những người kia tuy nhiên không kém, Nhưng ta Trần Huy tin tưởng, ngài nhất định có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, mang bọn ta mở một đường máu. Lăng công tử, ta La Nhạc cũng nguyện ý thể sống chết truy ngài tả hữu. Lục tục có người đứng ra tỏ thái độ, nguyện ý đi theo Lăng Hàn Thiên tả hữu, bất tử chi thành kinh nghiệm, lại để cho rất nhiều người đối với Lăng Hàn Thiên có gần như cuồng nhiệt tin tưởng, phải biết rằng cái này cùng nhau đi tới, Lăng Hàn Thiên chém giết bao nhiêu nửa bước phong vương cảnh cường giả. Hùng chi, những cường giả này cũng không phải người ngu, bọn hắn có thể tin tưởng cảm nhận được, Lăng Hàn Thiên khí tức so về ba ngày trước càng cường đại hơn rồi, hiển nhiên là thực lực lại có tiến bộ. Hơn 20 tên cường giả Tuyệt đại bộ phận đứng dậy, tỏ thái độ muốn thể chết theo Lăng Hàn Thiên tà hữu, nhưng vẫn nhưng có 3 năm tên cường giả ở vào do dự bồi hồi trạng thái, bọn hắn thật vất vả theo bất tử chi thành còn sống đi ra. Hiện tại, muốn lần nữa gặp phải lấy như thế trọng đại lựa chọn, vừa mới Lăng Hàn Thiên cũng nói rõ, hắn không có tất thắng năm chắc, hơn nữa lúc ấy bọn hắn cũng ở bên ngoài đã nghe được mấy cái huyết tộc cường giả đã từng nói qua, huyết tộc có thể là có thêm không dưới 10 vị nửa bước phong vương cảnh cường giả. Hơn 10 vị nửa bước phong vương cảnh cường giả, Lăng Hàn Thiên cho dù lại người tiên, cũng không có khả năng có thắng lợi hi vọng đi. Cuối cùng nhất, mấy người kia không có đứng tiến lên đây, bọn hắn lựa chọn chừng mặc Cái này là nhân tính. Quy 1 chương 610, Lăng Môn thập bát La sát. Chương 610, Lăng Môn thập bát La sát. Mấy người kia không hiểu được cái gì gọi là trả giá, bọn hắn chỉ biết là cố gắng, thậm chí bọn hắn trả lại hội muốn cầu người khác vô tư vì bọn họ trả giá, giống nhau tại Bất Tử chi thành, bọn hắn phụ thuộc lấy Lăng Hàn Thiên mới thành công còn sống đi ra. Nhưng là hiện tại, Lăng Hàn Thiên trước mặt lấy đại nguy hiểm, những người cũng này không có động thân mà ra, bọn hắn lựa chọn lùi bước, chỉ là vì sống sót. Lăng Hàn Thiên đối với mấy người kia lựa chọn cũng không có bất kỳ ý kiến, hắn tuy nhiên tuổi không lớn, nhưng cùng nhau đi tới, nhìn thấu quá nhiều người tử ngẫm lại thúy chi hắn theo không có nghĩ qua lại để cho những con người làm ra này hắn mà chiến cái này bất quá là một hồi nhân tính khảo nghiệm lý trí mà nói hiện trường tất cả mọi người cộng lại chỉ sợ cũng khó có thể lực địch một gã nửa bứt phong vương cảnh cường giả lại để cho bọn hắn vì chính mình mà chiến bất quá là chịu chết làm bia đỡ đạn đây là cực độ ích kỷ hành vi lăng Hàn thiên tuy nhiên theo không cảm giác mình có nhiều vĩ đại nhưng hắn là một cái nắm chắc tuyệt người đối với nguyện ý trung tâm đi theo người của mình đều là huynh đệ của mình là của mình tay chân hắn lăng hà thiên tình nguyện chính mình công kích phía trước cũng không muốn huynh đệ của mình bị thương tổn "Tốt rồi, Man Cát, đem cái kia năm vị cường giả mời ra nghị sự đại sảnh." A. Năm người này không có đi theo Lăng Hàn Thiên, tự nhiên là không có tư cách tiếp tục lưu lại đại sảnh, bất quá vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Lăng Hàn Thiên cũng không có đem mấy người kia lập tức đuổi ra lộ cốt. Man Cát tu vi mặc dù không có năm người này cường, nhưng hắn hiện tại chấp hành chính là Lăng Hàn Thiên mệnh lệnh, năm người kia ngược lại là cực kỳ tự giác, yên lặng tối lui ra khỏi nghị sự đại sảnh. Bỏ cái kia ly khai năm tên cường giả cùng Man Cát, hôm nay trong chàng còn thừa lại 18 tên cường giả, kể cả Nguyệt Tiểu Vũ cùng lúc năm, cái này 18 người là ở Nguyên Nan trước mắt vẫn đang nguyện ý lưu lại đi theo Lăng Hàn Thiên người là có thể đáng giá tín nhiệm. Chư vị huynh đệ, cảm tạ mọi người đối với ta tín nhiệm, nguyện ý đi theo tại Lăng mộ Tả hưu. Lăng Hàn Thiên đi về phía trước một bước, một cỗ vô hình khí thế phát ra, hùng hậu nồng trọng, như là núi cao đại địa giống như, các ngươi 10 tám người, mỗi người, mỗi người danh tự, dung mạo, đều muốn vĩnh viễn khắc ở lăng mộ trong nội tâm. Lăng Hàn Thiên ánh mắt, theo mỗi người trên người đã qua, nhớ kỹ tất cả mọi người danh tự cùng dung mạo, mặc kệ tương lai như thế nào, từ hôm nay trở đi, các ngươi 10 tám người, đều là lăng mộ đệ, là lăng mộ tay Trần, từ nay về sau sinh tử tương theo, phải mở, bất ly bất khí. Nếu làm trái lời thế này, Trời Chu đất diệt, người thần Trung Chu, không ngã luôn hồi. Lăng Hàn Tiên thanh âm vang dội bên ngông cuột, từng cái lời ẩn chứa cường đại linh hồn sức cuốn hút, trong chốc lát đốt lên tất cả mọi người nhiệt huyết, Nguyễn Tiểu Vũ như thu thủy giống như trong con ngươi, lộn nhạo lấy khắc thưởng hào quang, thậm chí là lúc năm giờ phút này đều sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên cũng là có chút kích động. Chúng ta thể chết theo Lăng công tử, sinh tử tương theo, hãy mở, bất ly bất khí, nếu làm trái lời thế này, trời Chu đất diệt, người thần Trung Chu, không ngã luôn hồi. 18 người đồng thời mở miệng, khí thế như cầu vồng, tất cả mọi người huyết dịch cơ hồ đều sôi trào lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người tâm chăm chú liền lại với nhau từ nay về sau vận mệnh của bọn hắn cũng đem chăm chú liền cùng một chỗ lăng hàn thiên lặng lặng nhìn cái này 18 người tu vi thấp nhất đều là chư hầu cảnh đỉnh phong tuyệt đại đa số đều là chư hầu cảnh cực hạ càng mấu chốt chính là những người này còn có rất mạnh tiềm lực nếu như bổ dưỡng tuyệt đối chính là một cỗ lực lượng cường đại ý niệm khẽ động một chương màu đen quyển trục hiện hiện tại lăng hàn thiên trong tay trên ghi sâm la vạn tự phá chính là đến từ độc sau đích tu di giới ở bên trong là một môn cực kỳ thần kỳ hợp kích chi thuật hôm nay chính thích hợp bọn hắn tu luyện Chư vị cái môn này hợp kích chi thuật tên là sâm la vạn tự phá Cả người 18 người có thể đồng thời tu luyện, một khi tu luyện thành công, dựa vào các người 18 người lực lượng, chém giết nửa bước phong vương cảnh cường giả, không thành vấn đề. Có thể chạm nửa bước phong vương cảnh cường giả. Nghe được mấy chữ này, mọi người con mắt lập tức sáng, bọn hắn cái này 18 người, coi như là quần đầu nửa bước phong vương cảnh cường giả, cũng sẽ bị từng cái đánh bại, khó có thể chiến thắng. Nhưng nếu như hiểu được hợp kích chi thuật, đám đông lực lượng trở nên gấp mấy lần để cao, sắp thực có chém giết nửa bước phong vương cảnh cường giả khả năng. Phàm là hợp kích chi thuật, đều cần một cái người đầu lĩnh, cũng chịu mắt trận. Hiện tại các ngươi 18 tám người để cử ra một cái người đầu lĩnh A. Tuy nhiên Lăng Hàn Thiên trong nội tâm dự định Nguyệt Tiểu Vũ vi người đầu lĩnh, nhưng hắn vẫn không muốn độc tài, đem quyền bầu cử giao cho mọi người là biện pháp tốt nhất. Tuyển cử kết quả không có bất kỳ ngoại ý muốn, tất cả mọi người nhất trí đề cử Nguyệt Tiểu Vũ vi người đầu lĩnh. Thứ nhất là bởi vì Nguyệt Tiểu Vũ thực lực không kém, thứ hai cùng nhau đi tới, nhiều khi đều là Nguyệt Tiểu Vũ tại vì mọi người chỉ dẫn phương hướng, đã thói quen Nguyệt Tiểu Vũ trở thành người đầu lĩnh. đương nhiên còn có một rất trọng yếu nguyên nhân, những người khác cũng có thể cảm nhận được Lăng Hàn Thiên đối với Nguyệt Tiểu Vũ chú ý. Tốt, Tiểu Vũ. Hiện tại ta sẽ đem môn hợp kích chi thuật giao cho ngươi, hy vọng ngươi dẫn mọi người cố gắng tu luyện, mau chóng đem này thuật tu luyện thành công." Lăng Hàn Thiên bàn tay khẽ nhúc nhích, cái kia Sâm La Vạn Tượng phá quyển trục liền bay đến Nguyệt Tiểu Vũ trong tay. Nguyệt Tiểu Vũ tiếp nhận quyển trục, đem chi cất kỹ về sau, ngẩng đầu lên, nhìn xem Lăng Hàn Thiên đề nghị đạo: "Lăng công tử, đã chúng ta 18 người thể chết theo tại ngài, sao không cho chúng ta 18 người mệnh danh một cái phiên hiệu?" Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên hơi mở ra, nàng không nghĩ tới Nguyệt Tiểu Vũ đột nhiên đưa ra như vậy một cái đề nghị đến. Tuy nhiên tới một mức độ nào đó mà nói, Lăng Hàn Thiên xác thực là đem cái này 18 người coi như trong tay mình một thanh lợi kiếm đến bồi dưỡng, nhưng hắn vẫn không muốn nhanh như vậy đem song phương quan hệ được chia như thế tinh tưởng. Nhưng, cái này Nguyệt Tiểu Vũ vậy mà thoáng cái đưa ra như vậy một cái đề nghị đến, rõ ràng chính là muốn lập tức xác định mọi người cùng Lăng Hàn Thiên tôn ti quan hệ. Lăng Hàn Thiên có thâm ý khác nhìn Nguyệt Tiểu Vũ một mắt, nàng cái này đề nghị là một thanh kiếm hai lưới. Nguyệt Tiểu Vũ xoay người, ánh mắt sáng quắc nhìn xem khác cường giả, "Chư vị, đã tất cả mọi người thể chết theo Lăng công tử rồi." Chúng ta đây muốn cố gắng trở thành lăng công tử trong tay sắc bén nhất cái kia một thanh kiếm, mũi kiếm chỗ chỉ, thay lăng công tử dẹp điên hết thể chướng ngại. Ngụy Tiểu Vũ lời này vừa ra, lập tức lại để cho Lăng Hàn Thiên tức giận, nữ nhân này, có phải hay không quá nóng lòng chút ít. Bất quá Lăng Hàn Thiên hiển nhiên đánh giá thấp những cái thứ này tâm tư, bọn hắn như là đã làm ra đi theo Lăng Hàn Thiên quyết định, tất nhiên đối với bọn họ định vị đã có rất rõ ràng nhận thức. Có thể tu luyện tới chư hầu cảnh cực hạn cường giả, không có người hội là người ngu. Lăng công tử, chúng ta 10 tám người, không bằng đã tiêu môn thập bát la sát, ta lăng môn la sát vừa ra, chư thần tránh lui, vạn tộc thần phục. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên con mắt sáng ngời. Nguyệt Tiểu Vũ trầm ngâm nhẹ gật đầu, nói: "Lăng công tử, Lăng Môn Thập Bát La Sát, Lăng Môn phù hợp lại họ, La Sát có thủ hộ chi ý, cái tên này không tệ." "Tốt, vậy thì gọi Lăng Môn Thập Bát La Sát ta." Cuối cùng nhất, Lăng Hàn Thiên đánh nhịp, đem 18 người mệnh danh là Lăng Môn Thập Bát La Sát. Quy 1 chương 611, Tập Sát. Chương 611, Tập Sát. Nửa bước phong vương cảnh, chia làm một loại nửa bước phong vương cảnh cùng đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh. Cái này 18 cá nhân tu luyện hợp kích chi thuật, phiên hiệu đều xác định xuống, do Nguyệt Tiểu Vũ đảm nhiệm thống lĩnh cũng đúng lúc này, man cắt xử lý xong năm người kia, tiến nhập nghị sự đại sảnh. hoa ken kết, lăng môn thập bát la sát, sao có thể không có ta man cắt phần a? nhìn xem man cắt xin lấy eo, đứng tại nghị sự cửa đại sảnh, nhất là cái kia một đầu phong cách báo văn quần đuổi, lăng hàn thiên liên tục lắc đầu. man cắt tuy nhiên cũng là người theo đuổi của hắn một trong, nhưng man cắt xác thực không rất thích hợp xâm la vạn tượng phá tu luyện. man cắt, ngươi hay vẫn là hảo hảo tu luyện, ngươi dòng binh luyện thể a, cái môn này kỳ công tu luyện tốt rồi, ngươi cũng có thể sát vương. Tán sát vương. hoa kết, đây tuyệt đối là một kiện làm cho không người nào so hoài niệm sự tình a. Trần An tốt mang cắt về sau, Lăng Hàn Thiên đem ánh mắt rơi xuống trên thân mọi người, trầm giọng nói, "Kế tiếp 3 ngày, các ngươi 18 người tận lực đem cái này xâm La vạn tượng phá tu luyện tới nhập môn, Man Cắt hội mang theo các ngươi trốn hướng khác bí mật hơn địa phương." "Cái gì? Lăng Thiên, ngươi để cho ta mang của bọn hắn đào tẩu?" Man Cắt thoáng cái nhảy dựng lên, loại này thời điểm, hắn sao có thể đào tẩu đâu rồi? Nguyệt Tiểu Vũ đồng dạng là vẻ mặt khẩn trương nhìn xem Lăng Hàn Thiên, nàng sợ dĩ muốn làm như vậy, đều là hy vọng đem những trăm chú này cùng Lăng Hàn Thiên buộc cùng một chỗ, nương tụ ra vừa ra lực lượng cường đại. Lăng Hàn Thiên khoát tay áo, trầm giọng nói, ý của các ngươi ta minh bạch, nhưng là địch nhân quá mạnh mẽ, chúng ta không làm hy sinh vô vị, tạm thời lui về phía sau, chỉ là vì càng hung ác một kích. Sau khi trời tối, ta sẽ dẫn dắt rời đi cường địch, sau đó do Man Cắt mang theo các ngươi phá vòng vây ẩn nấp. Lăng Hàn Thiên lời này vừa ra, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi, Lăng Hàn Thiên lại muốn một mình dẫn dắt rời đi cường địch, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Lăng công tử, đây tuyệt đối không được. Tiểu Vũ, ngươi không cần nhiều lời, ta đều có chủ trương, các ngươi hết thảy nghe theo sắp xếp của ta. Lăng Hàn Thiên trực tiếp đã cắt đứt Nguyệt Tiểu Vũ. Sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến Man Cắt trên người, "Man Cắt, đợi tí nữa ngươi đem đường đi ra ngoài tuyến nói cho ta biết, chờ ta dẫn dắt rời đi địch nhân về sau, ngươi dẫn mọi người viên đột." Man Cắt muốn nói điều gì, lại bị Lăng Hàn Thiên ánh mắt ngăn lại, "Tốt rồi, sự tình quyết định như vậy đi xuống. Tại đây mỗi người, tương lai ít nhất đều là phong vương cấp từng giả, Lăng Hàn Thiên không muốn làm cho bọn hắn làm hy sinh vô vị, bên ngoài những ngưỡng người kia hướng về phía hắn đến, chỉ cần hắn xuất hiện, dẫn dắt rời đi những người này, Nguyệt Tiểu Vũ cùng Man bọn hắn mới có cơ hội che giấu." Đêm lạnh như nước, Lăng Hàn Thiên thi triển Thiên Linh Luân thuật, biến ảo bên ngoài, Đồng thời thi triển cửu u hồn ẩn thuật, hoàn mỹ che giấu khí tức, theo lỗ cột bên trong lướt đi ra. Lăng Hàn Thiên hiện tại linh hồn chi lực cùng nửa bước phong vương cảnh tương xứng, tận lực che giấu phía dưới, nửa bước phong vương cảnh cường giả, tuyệt đối không cách nào phát hiện hắn. Lăng Hàn Thiên như là một chỉ li miêu giống như trong đêm tối lẻ qua, hắn cảm giác đến tại lỗ cột trung quanh, có sả nhân tộc cùng huyết tộc, thậm chí là bán thú nhân võ giả tại dò xét cái gì. Bất quá những người này phần lớn chưa hầu cảnh đạt hữu, khó có thể phát hiện Lăng Hàn Thiên phi tức. Lăng Hàn Thiên như là một cái bóng, cùng đêm tối hòa thành một thể, hắn đã tập trung vào núi trong một đạo cường đại khí tức đạo này khí tức ấm lãnh tối nghĩa hiển nhiên tiểu là man cắt theo như lời tiền kia xà nhân tộc nửa bước phong vương cảnh cường giả cường đại như thế khí tức quả thực như là đêm tối đen sáng lăng hàn thiên thật xa tiểu cảm nhận được người này tồn tại thông qua đạo này khí tức đến xem người này thực lực có lẽ cùng đỉnh phong trạng thái thạch lao tương xứng lăng hàn thiên lặng yên tiếp cận phát hiện đây là xả nhân tộc ở chỗ này một cái cứ điểm tại một cái tiểu sơn cốc trong xây dựng cơ sở tạm thời ngoại trừ người này nửa bước phong vương cảnh cường giả bên ngoài còn có mấy danh chư hầu cảnh võ giả lúc này tuần tra đèn đuốc sáng trưng lăng hàn thiên đại khái kê tính toán một cái chỉnh cái trong sân cốc ngoại trừ tên kia nửa bước phong vương cảnh cường giả bên ngoài tổng cộng còn có 10 tên chư hầu cảnh cao thủ hắn hiện tại muốn làm chính là tự là chủ động bạo lộ bất quá tại bạo lộ đồng thời Lăng hàn thiên cũng muốn thuận tiện mang đi một đầu nửa bước phong vương cảnh cường giả mệnh mục đích minh xác mục tiêu cũng tinh tưởng, Lăng hàn thiên cũng tựu không khách khí sau một khắc trong thức hải lượng trương màu vàng trang sách buộc phát ra kim quang vằng rực linh hồn chi lực hải dương thoáng cái sôi trào lên vô tận linh hồn chi lực bắt đầu khởi động mà ra đã tập trung vào tên kia nửa bước phong vương cảnh cường giả cùng lúc đó trong đan điền huyền đan chấn động vô tận chân khí kích động mà ra Lăng Hàn Thiên rơi lên hai tay, một khỏa phong chi vòng xoáy tại lòng bàn tay ngưng tụ mà thành phong thần thiên nộ. Lăng Hàn Thiên quát lên một tiếng lớn, tay phải mãnh liệt hướng phía Tiểu Sơn Cốc trong đạo kia mạnh nhất khí tức một chảo vô tận phong bạo trong chốc lát cách ra ra, bao phủ trong Sơn Cốc mạnh nhất đạo kia khí tức. Muốn chết, ai dám đánh lén bổn tọa? Bị phong thần thiên nộ bao phủ, trong Sơn Cốc lập tức truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ. Người này xà nhân tộc nửa bước phong vương cảnh cường giả bộc phát ra ngập trời khí thế, ý đồ sẽ rách phong thần thiên nộ. Cấm ma thủ, vô hình giam cầm năng lượng, theo sát phong thần thiên nộ mà đi trực tiếp đem cái kia tại trong gió lốc dây rùa xà nhân tộc nửa bước phong vương cảnh cường giả bá phụ người này xà nhân tộc nửa bước phong vương cảnh cường giả trong chốc lát bị tê liệt hắc nhận xuất hiện đi phù quang lôi ảnh bạo tẩu lăng hàng thiên khét dài một tiếng toàn thân tản mát ra hùng hậu ngưng trọng khí tức dưới chân phong lôi âm thanh nổ vàng chiến đao hắc nhận dơ lên cao vô tận năng lượng ngưng tụ tại đao trên hạ thể bá đao vô cực như núi đại địa giống như lực lượng trong chốc lát theo hắc nhận phía trên bụng phát ra đến lập bổ cái kia bị cấm ma thủ tê liệt nhân tộc nửa bước phong vương tiến giả người này không may xả nhân tộc nửa bước phong vương cảnh cường giả theo bị phong thần tiên nộ bao phủ lên tiêu hoàn toàn không có kịp phản ứng đã gặp phải hấp nhận một kích chí mạng ở vào ngông vòng trạng thái xả nhân tộc nửa bước phong vương cảnh cường giả như là một khỏa như là tháo bị lăng hàn thiên trực tiếp vung tiến vào sơn cốc trong đất bùn. bất quá rất hiển nhiên nửa bước phong vương cảnh cường giả phòng ngự cũng là rất mạnh lăng hàn thiên một đao kia vậy mà không có miểu sát người này xả nhân tộc nửa bước phong vương cảnh cường giả bá đao vô cực lại đến không có dừng chút nào đốn lăng hàn thiên thân hình bạo lên dẫn theo hắc đao đại băng dương cánh đối với cái kia không theo trong đất bùn đứng lên xả nhân tộc nửa bước phong vương cảnh cường giả huynh tới với lại là trầm trọng một kích không may xả nhân tộc nửa bước phong vương cường giả lại một lần bị lăng hàn thiên anh tiến vào trong đất bùn cuốn phun ra lưỡng ngụm máu tươi đến bây giờ đầu của hắn cũng còn là che cũng còn không có làm tình tưởng là ai đánh lên hắn với anh lại là cuồng bạo một đao người này xả nhân tộc nửa bước phong vương cường giả bị anh được toàn thân gân cốt vỡ vụn mưa to gió lớn giống như công kích không ngừng đập nện tại nhân tộc nửa bước phong vương cường giả trên người đây hết thảy lại nói tiếp rất dài nhưng là bất quá tiểu là vài giây đồng hồ sự tình. Những tuần tra kia sả nhân tộc võ giả, bị Vô Tận Phong Bạo thổi chúng ngã trái ngã phải, chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, thủ lĩnh của bọn hắn đã bị Lăng Hàn Thiên đánh được thịt nát xương tan rồi. Quy 1 chương 612, lưu lại a. Chương 612, lưu lại a. Bất quá tầm 10 giây thời gian, Lăng Hàn Thiên thành công tập sát một gã sả nhân tộc nửa bước phong vương cảnh cường giả, đây hết thảy đều nguyên ở hắn kinh khủng kia ba kích liên tục. Phong Thần Thiên Nộ, Cấm Ma Thủ, Bá Đao Vô Cực. Phía trước hai chiêu có thể căn cứ chiến đấu cần mã trao đổi trình tự, chủ yếu phát ra nổi tê liệt cùng phá hư địch nhân phòng ngự tác dụng đằng sau một chiêu này thì là đại sát chiêu, cho địch nhân một kích chí mạng. Thực tế cái này bá đao vô cực, tuy nhiên không có thể một chiêu đánh chết xà nhân tộc nửa bước phong vương cảnh cường giả, nhưng cũng không quá đáng chỉ dùng để ba chiêu sẽ đem tên không may xà nhân tộc cường giả cho đánh chết. nửa bước phong vương cảnh cường giả phòng ngự như thế nào, lăng hàn thiên là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, có thể ba chiêu đánh chết, cái này bá đao vô cực uy lực, tất nhiên là không cần phải nói, đánh chết người này xà nhân tộc nửa bước phong vương cảnh cường giả về sau, lăng hàn thiên phóng lên trời, che giấu khí tức, hướng phía phương xa cực tốc chạy như điên, chém giết một gã nửa bước phong vương cảnh cường giả về sau. Lăng Hàn Thiên sát khí giá trị theo 3000 gia tăng đã đến 4000, khoảng cách đem vô gian sát đạo tu luyện thành công lại tiến một bước. Lăng Hàn Thiên không phải người ngu, nếu như lưu tại nguyên chỗ, có lẽ hắn đem vĩnh viễn không cách nào đã đi ra. Quả nhiên, cơ hồ ngay tại Lăng Hàn Thiên sau khi rời đi một phút đồng hồ, ba đạo cường đại khí tức lướt đến, như là phong ba sóng lớn giống như khí tức, làm cho trong sơn cốc những xả nhân tộc cường giả kia thiếu chút nữa đứng không vững. Ba người này toàn bộ người mặc nạm vàng màu đen kéo địa trường bào, tay nâng sách cổ, trước ngực treo thập tự giá, nguyên một đám khí tức tối nghĩa như biển. Không hề nghi ngờ, ba người này tựu là huyết tộc nửa bước phong vương cảnh cường giả. Ba ánh mắt của người đã rơi vào trong sân cốc, Sa Nhân tộc nửa bước phong vương cảnh cường giả cái kia còn lưu lại lấy nhiệt độ trên thi thể. Truy, hắn chạy không xa. Đầu lĩnh người này huyết tộc cường giả lạnh quát một tiếng, hóa thành một đạo ưu linh, lướt hướng về phía phương xa. Cơ hồ cũng cũng ngay lúc đó, tại Sa Nhân tộc nghị sự đại sảnh đang mặc phượng bảo yêu nguyệt, trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ, dung nhập đã đến trong đêm tối. Lăng Hàn Thiên còn chưa chạy ra rất xa, tiêu cảm giác đến ba đạo khủng bố khí tức theo đuổi theo phía sau, bữa này lúc làm cho Lang Hán Thiên sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Quả nhiên, giống nhau ta chỗ suy đoán như vậy. Lang Hán Thiên trong lòng nghiễm nghị. May mắn hắn áp dụng tốc chiến tốc thắng phương thức, nếu như lâm vào chiến đấu, hắn hôm nay tuyệt đối tránh khỏi xà nhân tộc cùng huyết tộc cường giả vây quét. Phù Quang lôi ảnh, bạo tẩu. Như là đã hấp dẫn đối phương chú ý lực, Lăng Hàn Thiên cũng không dám lại có chút chủ quan, thi triển ra cấp cao nhất tốc độ, năng lượng trong cơ thể phún dũng mà ra. Lăng Hàn Thiên như là một vòng tia chớp, trong chốc lát kéo ra cùng đằng sau ba gã huyết tộc cường giả khoảng cách. Ồ, tốc độ như thế nào thoáng cái để cao nhiều như vậy. Phía sau, cái kia ba gã huyết tộc nửa bước phong vương cường giả lập tức cả kinh, hiển nhiên Lăng Hàn Thiên rồi đột nhiên buộc phát ra nhanh như vậy tốc độ, thật sự quá khác thường rồi. Lăng Hàn Thiên cũng không biết muốn chạy trốn hướng chỗ đó, bất quá may mắn trung quanh nơi này đều là không đất không ngừng đại sơn, hắn tại quần sơn trong lướt đi, lúc mới bắt đầu, Lăng Hàn Thiên còn đem thanh thế khiến cho so sánh, hấp dẫn truy binh phía sau, đến cuối cùng hắn chậm rãi che giấu bản thân khí tức, biến mất tại quần sơn trong. Đương nhiên, tại đây biến mất, đó cũng là nhằm vào thực lực không đạt nửa bước phong vương cảnh võ giả mà nói, cái kia ba gã huyết tộc nửa bước phong vương cường giả, cường đại cảm giác quét qua một tòa lại một tòa núi lớn, tìm kiếm Lăng Hàn thiên khí tức. Bọn hắn rất khẳng định, Lăng Hàn thiên ở quanh cái này mấy tòa trong núi lớn. Cũng theo đó lúc, một thân vượng bảo mũ vượng yêu nguyệt tại trong bầu trời đêm hiển hiện mà ra dưới cao nhìn xuống như là cựu thiên thần nữ bao quát dây núi đại địa đầu linh huyết tộc cường giả tự giữa không trung cất bước mà ra đối với yêu nguyệt thi lễ một cái về sau mở miệng nói yêu nguyệt các hạ người nọ có lẽ ở này mấy tòa trong núi lớn yêu nguyệt có chút quay hàm thủ như ngọc ngón tay khẽ động gần như thực chất hóa cảm giác như là như thủy triều bốn phía mà ra chạy xuôi tại dây núi tầm đó không tốt cái này yêu cảm giác quá mạnh mẽ tại dãy núi trong cái nào đó ẩn nấp trong góc lăng hàn thiên cái kia rực rỡ như tinh thần giống như trong con người Bán ra ra vẻ sợ hãi chi sắc, hắn là lần đầu tiên cảm nhận được cái này yêu nguyệt khủng bố, tuyệt đối là không kém gì độc sau giống như tồn tại. Nàng này cảm giác, quả thực như là thiên uy giống như mênh mông cuồn cuộn, quả thực không biết nàng thi triển cái gì bí pháp, hơn nữa Lăng Hàn Thiên trong cơ thể còn lưu lại lấy xạ nhân tộc chỉ mới có đích dấu vết, nếu như tiếp tục dừng lại, bị phát hiện đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Có yêu nguyệt như vậy nghịch thiên tồn tại, tại tăng thêm cái kia ba gã huyết tộc cường giả, nếu như hắn bị phát hiện, đây tuyệt đối là cửu tử vô sinh. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên cái trán thấm xuất mồ hôi trâu. Vô số ý niệm trong đầu tại trong đầu của hắn hiện hiện, nhưng đều bị hắn từng cái bắt bỏ, hết thảy mấu chốt ngay tại ở thực lực của hắn quá thấp. Bốn người này thuận tiện một cái, Lăng Hàn Thiên đều đem hết toàn lực mới có thể một trận chiến, càng đừng đề cập yêu nguyệt như vậy lịch thiên cường giả, nàng này, không nói là vương giả phía dưới đệ nhất nhân, vậy cũng trên lệch không được nhiều xa. Trốn. Không có bất kỳ chần chờ, lưu tại nguyên chỗ, bị phát hiện cái kia cũng chỉ là vấn đề thời gian, hiện tại bỏ chạy vẫn là bị phát hiện, bất quá sớm trốn một khác, cũng có thể nhiều một khắc chủ động, Lăng Hàn Thiên chán ghét loại này lâm vào vô cùng bị động cục diện. Tại đâu đó, cơ hồ tiểu là tại Lăng Hàn Thiên vừa mới bạo tẩu lập tức, Yêu Nguyệt tiểu nhảy cảm cảm nhận được Lăng Hàn Thiên tồn tại, giết lạnh con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía, lập tức đã tập trung vào Lăng Hàn Thiên phương hướng, sau một khắc liền biến mất ở tại chỗ. Cái kia ba gã huyết tộc cường giả, khoảng cách gần như vậy cảm nhận được yêu nguyệt tốc độ, không khỏi hoảng sợ, cái này yêu nguyệt, chỉ sợ là so về hồn thiên cương cũng bất đắc chí lại để cho à, thật là một cái yêu nguyệt. Trong lòng ba người hiện lên ý niệm trong đầu, nhấc chân cũng đuổi theo. Chết tiệt, cái này yêu nguyệt tốc độ lại nhanh như vậy. Cảm thụ được đằng sau cái kia cực tốc tiếp cận khủng bố khí tức, Lăng Hàn Thiên lòng bàn tay chạy ra mồ hôi lạnh. Cái này yêu nguyện tốc độ, thật sự quá kinh khủng. Tinh huyết, cháy lên gì? Không có có do dự chút nào, Lăng Hàn Thiên trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, bộc phát ra mạnh nhất tiềm lực, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, giống như một vòng tia chớp trong đêm tối sẽ qua. Nhưng, coi như là Lăng Hàn Thiên đem tốc độ tăng lên một cấp độ, nhưng hắn cùng với yêu nguyện khoảng cách cũng không có kéo đại, vẫn đang đang không ngừng thu nhỏ lại. Cái này yêu nguyện, tốc độ thật sự quá là nhanh. Lăng Hàn Thiên sắc mặt kỳ biến, hắn không nghĩ tới yêu nguyệt tại tốc độ phương diện, vậy mà so với hắn còn muốn thiên, đây cơ hội chính là muốn lĩnh ngộ không gian pháp tắc cấp độ a. Người trốn không thoát. Giết thanh âm. Trong đêm tối nổ vàng, quanh quần tại quần sân trong, giống như vương giả tài quyết, chân thật đáng tin. Phong thần thiên nộ. Không có bất kỳ dừng lại, Lăng Hàn Thiên trương tay quăng một cái phong thần thiên nộ ở phía sau, vô tận phong bạo tách ra ra, y đồ ngăn cản yêu nguyệt tốc độ. Chút tài mọn. Xâm linh tiếng quát truyền đến, yêu nguyệt cùng Lăng Hàn Thiên khoảng cách càng ngày càng gần, thậm chí Lăng Hàn Thiên đều có thể cảm nhận được cái kia chí mạng sát cơ từ đầu mát đến chân, hàn thấu xương thủy. Lưu lại a. Chân thật đáng tin thanh âm, tại Lăng Hàn Thiên bên thái nổ vàng, yêu đầu ngón tay nắm chặt, tựa hồ không gian đều tại nắng, cái này bàn tay trắng nõn liệt du lên. Quy 1 chương 613, Hỏa nhất dạng nữ tử. Chương 613, Hỏa nhất dạng nữ tử. Nguyên bản Lăng Hàn Thiên nghĩ đến thi triển tốc độ cực hạn, thậm chí là thiêu đốt tinh huyết, chạy trốn là không có vấn đề, chỗ đó hội nghị đến cái này yêu nguyện thật không ngờ am hiểu tốc độ, cơ hồ là sắp lĩnh ngộ không gian pháp tắc trình độ, quả thực không thể tưởng tượng. Không gian đầm lấy, Xâm lanh tiếng quát tự yêu nguyện trong miệng truyền ra, tại nàng song trưởng tầm đó, lưu truyền ra một cỗ vô hình chấn động, trong chốc lát, tại Lăng Hàn Thiên quanh, không gian đã xảy ra không hiểu biến hóa, lại thoáng cái trở nên Lăng Hàn Thiên tốc độ cực tốc hạ thấp. Không tốt. Lăng Hàn Thiên hoảng sợ thất sắc, cái này yêu nguyện, tựa hồ lại thật sự lĩnh ngộ đã đến một tia không gian pháp tắc ảo diệu, có thể dẫn động không gian biến hóa. Bực này thủ đoạn, quả thực là vượt ra khỏi nửa bước phong vương cảnh cường giả cấp độ, cơ hồ tiểu là phong vương cảnh cường giả mới có đích thủ đạt rồi. Bá đao vô cực, không có có do dự chút nào, Lăng Hàn Thiên dẫn theo hấp nhận tựu là một đao bộ ra. Oanh, tựa như là núi trầm trọng năng lượng, oanh tại phía trước trong hư không, nhưng vô cùng bị dị chính là, những năng lượng này hành tại trong hư không, như là đánh vào trên đông một loại, hoàn toàn không có gắng sức điểm, lại không thể thay đổi chút nào tình huống xung quanh. Tình huống như vậy, hoàn toàn là vượt ra khỏi Lăng Hàn Thiên nhận thức, cái kết như thế cuồng bảo lực lượng, lại không có thể tạo được chút nào tác dụng. Vô chi? yêu nguyệt quát lạnh vang lên, cơ hồ ngay tại sau một khắc, một thân vương bảo yêu nguyệt cửu hiện hiện tại Lăng Hàn Thiên phía trước, dĩ nhiên chặn Lăng Hàn Thiên đường đi. Yêu nguyệt đầu đội mũ phượng, đang mặc phù bảo, hiển thị rõ vương giả uy nghi, từ hư không trong cất bước mà đến, như là cửu thiên thần nữ lâm trận. Lăng Hàn Thiên chạy trốn lộ tuyến bị phong, càng nghiêm trọng chính là, hắn như là thân hạm vũng bùn bên trong, thậm chí không ngừng có trói buộc chi lực ra thân, ý đồ phong cầm hắn. Yêu nguyệt như là tái quyết hết thể nữ vương Dét lệnh trong con ngươi lưu chuyển lên thuộc về thượng vị giả lạnh lùng, vị xuống đến, vi tội của ngươi sám hối a. Lăng Hàn Thiên để đứng chiến đao hấp nhận, năng lượng trong cơ thể như nham tương giống như sôi trào, hắn ngửa mặt lên trời thét giải, ta Lăng Hàn Thiên lập chí truy cầu võ đạo đỉnh phong, bên trên không tôn tiên, hạ không phục đấy, trên trời dưới đất, cửu thiên thập địa, bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn, sao lại hướng một cái nửa bước phong vương cảnh cường giả quỳ xuống? Nếu như nhất định vừa chết, ta Lăng Hàn Thiên cũng dùng ta chi huyết, tách ra nhất sáng lạn hào quang, vậy thì chết a. Lực luyện ngàn vạn. Cửu Tiêu biến. Lăng Hàn Thiên thi triển sở hữu bí thuật, đem lực lượng tăng lên tới cực hạn hai đại đỉnh cấp cơ pháp, chấn ngục thần thể thuật cùng cửu u đoán hồn lục vận chuyển tới cực hạ. trong đan điền cái kia thanh thương sắc huyền đan như là một khỏa lô đen giống như xoay tròn ra, vô tận chân khí năng lượng kích động mà ra. trong thứ hải lưỡng trương màu vàng trang sách như là mặt trời giống như, buộc phát ra nóng bỏng hào quang, vô tận linh hồn chi lực bắt đầu khởi động. lăng hàn thiên toàn thân huyết nhục tế bào cổ đẵng không nứt, bành trướng khí huyết chi lực như là núi lửa giống như phát ra đến. giờ khắc này lăng hàn sở hữu tiềm lực đều bị kích phát ra đến, vô tận năng lượng kích động, làm cho cái kia chói buộc tại hắn chúng quanh năng lượng từng mảnh nứt vỡ, không gian khôi phục bình thường. cái gì? Yêu Nguyệt nguyên bản cái kia âm lãnh trên mặt, rồi đột nhiên hiện ra vẻ mặt. lăng Hằng Thiên lại có thể thông qua bản thân bạo phát đi ra năng lượng, phá vỡ nàng pháp tắc chi lực. Cái này quả thực thật bất khả tương nghị, không hổ là tuyệt thế cấp thiên tài. Đối thủ như vậy, nhất định phải lập tức diệt chi. Sau một khắc, chỉ thấy Yêu Nguyệt trên người tạo nên thần bí năng lượng, cái kia vô cùng yêu mị con mắt, rồi đột nhiên hiện ra màu xanh biết hào quang. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện tại trong những hào quang này, hình như có rầm chẳng trị đồng tử hư ảnh hiện hiện. Sa tộc tiên phú thần thông, bích nhãn thiên đồng. Phía sau, cái kia ba gã vừa mới lướt đến huyết tộc cường giả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 trong một quỷ dị trong công kích, Lăng Hàn Thiên cảm giác linh hồn của hắn tại Trầm Luân, huyết đục tại Tăng dã, chân khí tại Trà Lan, phản phất hắn sắp được mai táng ở Thiên địa gian, cuối cùng nhất hóa thành cái này phiến thế giới nguyên thủy nhất năng lượng trạng thái. Hết thảy đều muốn không còn tồn tại. Khủng bố thiên phú, khủng bố thần thông, diện sạch hết thảy. Lăng Hàn Thiên đã không cách nào phát động công kích, trong tay hắn nhận chậm rãi rủ xuống, ý thức của hắn dần dần ly thể, sắp rơi vào cùng địa ngục. Nhưng ở này một phần ngàn vạn cái trong chốc lát, một thanh hỏa diễm thần kiếm tự cửu Thiên mà đến, vô tận hỏa diễm sôi trào, phần thiên diệt địa diện vùi hết thảy. Hỏa Diễm Thần Kiếm theo Lăng Hàn Thiên trước người sẽ qua, như nham tương giống như hỏa diễm kích động, cái kia quanh quẩn tại Lăng Hàn Thiên trung quanh năng lượng quỷ dị, trực tiếp bị vô tận hỏa diễm thô bạo đốt tiêu diệt. Sau một khắc, một cái đang mặc hỏa hồng sắc họ cảm giác chiến giáp nữ tử, như là hỏa diễm nữ thần giống như chắn Lăng Hàn Thiên trước người, đúng là tiến về trước tầng thứ 2 săn bắt phệ huyết lánh hỏa hỏa phượng hoàng. Hơn một tháng không thấy, hỏa phượng hoàng khí tức càng phát ra cường đại rồi, cái kia toàn thân phát ra hỏa diễm khí tức, cơ hồ khiến người huyết dịch đều sôi trào lên. Hỏa Phượng Hoàng. Đối diện, Ưu Nguyệt Bích Lục đồng tử co rút lại, hỏa phượng hoàng khí tức lại để cho người cảm nhận được áp lực thực lớn, thậm chí yêu nguyệt tại hỏa phượng hoàng trong hơi thở cảm nhận được mặt khắc một loại khủng bố hỏa diễm chi lực. yêu nguyệt, ngươi có thể dám cùng ta một trận chiến? hỏa phượng hoàng toàn thân quanh quẩn lấy thần hoàng phần tiên viêm nhất cử nhất động gian, khủng bố hỏa diễm chi lực tấu phát ra, làm cho lăng hàn thiên cũng khó khăn dùng giữ vững bình tĩnh. cái này hỏa phượng hoàng chẳng những đem phệ huyết lãnh hỏa cho thu phục, thậm chí là hắn trong cơ thể thần hoàng phần tiên viêm cũng càng cường đại rồi. bữa này lúc lại để cho Lăng hàn thiên vô cùng phiền muộn a, cái này phệ huyết lãnh hỏa nhưng hắn là thật lâu a, kết quả không muốn hay vẫn là bị hỏa phượng hoàng đã nhận được. bởi như vậy. Màu xanh tiểu cây chỉ sợ là thời gian ngắn cũng khó khăn dùng tình lại rồi. Hỏa Phượng Hoàng, ngươi thực nghĩ đến ngươi có thể lấy một địch bốn? Yêu Nguyệt lời này vừa ra, lập tức hiện ra lòng tin của nàng chưa đủ, càng đem huyết tộc mà khác ba gã nửa bước phong vương cảnh cường giả cũng coi như tiền đến, muốn cùng một chỗ liên thủ đối phó hỏa Phượng Hoàng. Các ngươi bốn người cùng tiến lên thì như thế nào? Hỏa Phượng Hoàng khí thế ngập trời, Thần Hoàng Phần tiên Viêm khí tức càng phát ra rực rực, thậm chí tại trước người của nàng càng là hiện ra phệ huyết lãnh hỏa bùn nguyên. Phệ huyết lãnh hỏa vừa ra, lập tức làm cho phía sau cái tia ba gã đang chuẩn bị tiến lên huyết tộc cường giả dừng lại rồi. Bọn hắn chỉ là phụng mệnh đến phối hợp yêu nguyệt đuổi bắt Lăng Hàn Thiên, không phải đến dốc sức liều mạng. Quy 1 chương 614, tiến về trước huyết tộc. Chương 614, tiến về trước huyết tộc. Hỏa Phượng Hoàng hoàn toàn thân quanh quần lấy khủng bố thần hoàng phần thiên viêm, trước người càng là hiện ra phệ huyết lãnh hỏa bừng nguyên, cái này phệ huyết lãnh hỏa lúc trước thế nhưng mà liền Lăng Hàn Thiên cùng Hỏa Phượng Hoàng liên thủ đều không có biện pháp giải quyết, là có thể đơn giản nghiền áp nửa bước phong vương cảnh cường giả tồn tại. Bởi như vậy, Hỏa Phượng Hoàng mặt ngoài thực lực liền đủ để so sánh ba vị cao cấp nhất nửa bước phong vương cảnh cường giả. Hơn nữa hai chủng đỉnh cấp hỏa diễm dung hợp hí lực, càng là sẽ để cho Hỏa Phượng Hoàng lực công kích trở nên gấp mấy lần tăng lên. Thậm chí huyết tộc các cường giả cảm thấy, nếu như Hỏa Phượng Hoàng hợp lực một kích, thậm chí có dây giết bọn hắn khả năng. Tại dưới tình huống như vậy, bọn hắn trừ phi là choáng váng mới có thể tiến lên dốc sức liều mạng. Nhìn thấy huyết tộc ba vị nửa bước phong vương cảnh cường giả bồi hồi cùng đằng sau, cũng không tiến lên, yêu nguyên sắc mặt trèo lên một tầng sương lạnh, lăng lệ ác liệt sát ý gần như thực chất hóa. Tuy nhiên hỏa phượng hoàng có được hai đại đỉnh cấp hỏa diễm, nhưng nàng yêu nguyệt cũng không phải không có lực đánh một trận, chỉ là tử chiến một cái giá lớn thật sự quá lớn, nàng vô cùng có khả năng lọt vào hỏa phượng hoàng trọng thương. Đây đối với nàng trùng kích phong vương cảnh đem lưu lại nghiêm trọng thai hoàng lầm. Một nghĩ đến đây, yêu nguyệt trong lòng có lui bước chi tâm, bất quá ánh mắt của nàng lại tựa hồ như lướt qua hỏa phượng hoàng, rơi xuống lăng hàn tiền trên người. Hỏa phượng hoàng đã ngơi như thế giữ kín cho hắn. Vậy chúng ta tiệu nhìn xem ai trước tiến vào phong vương chi cảnh à? Thoại âm rơi xuống, yêu nguyệt trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ. Hiện nhiên, yêu nguyệt đã đem tương lai một trận chiến định tại nàng trở thành phong vương cường giả về sau chỉ cần nàng trước Hỏa Phượng Hoàng một bước trở thành Phong Vương cảnh cường giả, cái này Hỏa Phượng Hoàng tuy nhiên tưởng, nhưng chỉ cần nàng một ngày không có có trở thành Phong Vương cảnh cường giả, nàng kia thì có lòng tin tuyệt đối tìm về hôm nay chẳng tử. Chính chủ Hỏa Phượng Hoàng đều đi rồi, ba gã huyết tộc nửa bước Phong Vương tiến cường giả, vung ra chân, thoáng cái cũng chạy trốn không thấy rồi. Tiểu Đệ Đệ, chúng ta lại gặp mặt. Hỏa Phượng Hoàng ngọn lửa trên người rút về trong cơ thể, nàng xoay người lại, tuyệt mỹ trên mặt treo mê người dáng tươi cười, nhìn xem Lăng Hàn Thiên. Lăng Hàn Thiên ngạc nhiên hắn thật sự có chút không quá thói quen hỏa phượng hoàng xương hô thế này hắn đều 17 tuổi hơn nữa còn là một cái thực nam nhân cái này hỏa phượng hoàng cũng so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu như thế nào tiểu đệ đệ xem nét mặt của ngươi có phải hay không có chút thất vọng hỏa phượng hoàng xanh nhạt giống như bàn tay như ngọc trắng khẽ động phệ huyết lãnh hỏa hiện hiện tại lòng bàn tay của nàng bên trong mang trên mặt treo chọc biểu lộ nhìn xem lăng hàn thiên nhìn xem hỏa phượng hoàng trong tay phệ huyết lãnh hỏa lăng hàn thiên con mắt thoáng cái thẳng bất quá hắn cũng đã nhìn ra cái này phệ huyết lãnh hỏa đã bị hỏa phượng hoàng đã luyện hóa được hóa thành một bản buồn nguyên năng lượng rồi phượng Phượng Hoàng tỷ, cảm tạ ngươi lần nữa việt thủ. Lăng Hàn Thiên đem ánh mắt theo phệ huyết lánh hỏa bên trên chuyện di ra, hắn sợ nhịn không được muốn cướp cái này phệ huyết lánh hỏa, chỉ cần màu xanh tiểu cây có thể tỉnh lại, đừng nói yêu nguyệt, dù là cả tầng thứ 5, Lăng Hàn Thiên đều có lòng tin toàn bộ quắc ngang. Dù sao, màu xanh tiểu cây trong có thể là có thêm hoàn toàn dung hợp sao đích tử La Thiên Viêm, đây chính là có thể đốt diệt phong vương cường giả giống như tồn tại, mà Hỏa Phượng Hoàng hiện tại bất quá là đã luyện hóa được phệ hỏa, cách đem phệ cùng thần hoàng phần thiên viêm dung hợp còn rất xa. Hỏa Phượng Hoàng tự nhiên là phát hiện Lăng Hàn Thiên trong ánh mắt lóe lên rồi biến mất vẻ thất vọng, bất quá nàng cũng không có lại trêu chọc Lăng Hàn Thiên, đem vệ huyết lãnh hỏa thu vào trong cơ thể. Hàn Thiên tiểu đệ đệ, đi, tỷ tỷ mang ngươi đi một chỗ. Đang khi nói chuyện, Hỏa Phượng Hoàng khống chế lên hỏa diễm thần mang đằng không, hướng phía phương xa lao đi. Thế thế, Lăng Hàn Thiên hơi làm do dự, vội vàng đi theo, tuy nhiên hắn hiện đang lo lắng man cắt bọn người, bất quá Hỏa Phượng Hoàng đã làm như vậy, hiển nhiên có ý đồ của nàng, dù sao nàng này thế nhưng mà liên tục hai lần tại sống chết trước mắt chúng mình. Hỏa Phượng Hoàng rõ ràng cho thấy cô ý thả chậm tốc độ, Lăng Hàn Thiên đơn giản đuổi theo Hỏa Phượng Hoàng. Hỏi do, Phượng Hoàng Tỷ, ta vẫn tương đối lo lắng Nguyệt Tiểu Vũ bọn hắn bọn người. Lăng Hàn Thiên sợ dĩ hỏi như vậy, chứ hắn ra thật là lo lắng Nguyệt Tiểu Vũ bọn người bên ngoài, hắn cũng muốn biết Hỏa Phượng Hoàng cùng Nguyệt Tiểu Vũ đến cùng là quan hệ như thế nào. Tiểu đệ đệ, không cần lo lắng Tiểu Vũ bọn hắn, yêu Nguyệt bọn hắn không dám đối với Tiểu Vũ bọn hắn động thủ. Hỏa Phượng Hoàng lời này vừa ra, lập tức làm cho Lăng Hàn Thiên nhướng mày, hắn liền vội vàng hỏi, Phượng Hoàng Tỷ, Nguyệt Tiểu Vũ? Tiểu đệ đệ, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, bất quá ngươi chỉ cần biết rằng, Tiểu Vũ cũng không phải bình thường nữ hài là được rồi. Nói xong, Hỏa Phượng Hoàng liền không tái mở miệng toàn lực bay vút, bữa này lúc lại để cho lăng hàn thiên rất không thoải mái à hắn tự nhiên là sớm liền phát hiện nguyệt tiểu vũ không tầm thường cũng hiểu được hỏa phượng hoàng cùng nguyệt tiểu vũ tầm đó cũng không phải chủ tớ quan hệ hiện tại hỏa phượng hoàng lời này cũng xác nhận lăng hàn thiên suy đoán bất quá cái này hỏa phượng hoàng vậy mà không tự nói với mình chân thật tình huống cái này làm cho lăng hàn thiên trong lòng có điểm hướng mèo cháo một loại bay vút một thời gian ngắn về sau lăng hàn thiên phát hiện không đúng hắn cảm giác được bọn hắn tựa hồ tiến vào miệng người dày đặc khu hơn nữa phía trước tựa hồ có rất nhiều cường đại khí tức phượng hoàng tỷ chúng ta bây giờ là đi vào trong đó huyết tộc cấm địa hỏa phượng hoàng lời này vừa ra. Lăng Hàn Thiên thiếu chút nữa không có trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống đi, Hỏa Phượng Hoàng dĩ nhiên là muốn dẫn hắn đi huyết tộc cấm địa, đây không phải tìm thai và sao? Huyết tộc tộc đấy, trước không đề cập tới cái kia thâm bất khả trắc hồn thiên cương, đối phương có thể là có thêm không dưới 10 vị nửa bước phong vương cảnh cường giả, như vậy một cỗ lực lượng, trừ phi là chính thức phong vương cảnh cường giả, nếu không những người khác cái kia đều chỉ có tìm thai và phần a. Nhìn thấy Lăng Hàn Thiên cái kia vẻ mặt gặp quỷ rồi biểu lộ, Hỏa Phượng Hoàng Phong Vân cười, kỳ thật nói là huyết tộc cấm địa cũng không đúng, bất quá là bị huyết tộc cưỡng ép chiếm đoạt, coi như là bị chiếm đoạt, vậy bây giờ cũng là tại huyết tộc quản hạt phía dưới a. Chúng ta như vậy đi qua, cái kia. Câu nói kế tiếp Lăng Hàn Thiên không có nói thẳng, nhưng đồng thời đối mặt hơn 10 vị huyết tộc nửa bước phong vương cảnh cường giả, thậm chí còn có hồn tiên cương như vậy tồn tại, hiện tại Lăng Hàn Thiên xác thực không có có lòng tin. Nhiều khi, người dễ dàng đem tự tin cùng tự đại, tự phụ lẫn lộn, Lăng Hàn Thiên rất rõ ràng hắn thực lực bây giờ, trừ phi màu xanh tiểu cây tỉnh quay tới, nếu không hắn là tuyệt đối không thể có thể theo huyết tộc hơn 10 vị nửa bước phong vương cảnh vây quanh phía dưới chạy trốn. Yên tâm đi, chúng ta bất quá là muốn mượn huyết tộc cấm địa dùng một lát, lại không phải đi nhắc lên huyết tộc nội tình. Hòa Phượng Hoàng cho Lăng Hàn Thiên một cái yên tâm ánh mắt, nhưng Lăng Hàn Thiên thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy có một loại dê vào miệng cổ cảm giác ra. Huyết tộc tộc địa tọa lạc tại dãy núi ở chỗ sâu trong, Lăng Hàn Thiên cùng Hòa Phượng Hoàng còn chưa tới gần, lập tức dâng lên mấy cố cường đại khí tức, rất xa chặn Hòa Phượng Hoàng cùng Lăng Hàn Thiên đường đi. Người đến người phương nào? Hòa Phượng Hoàng thế đi không giảm, thẳng đến cơ hồ khoảng cách cái này vài tên huyết tộc cường giả, chỉ có 23m khoảng cách mới đột nhiên ngừng lại. Hồn Tiên Cương, Hòa Phượng Hoàng đến mượn Hoàng Giả chi lộ dùng một lát. Hỏa Phượng Hoàng đứng thẳng tại trong hư không, toàn thân tản ra hơi thở nóng bỏng thanh âm của nàng mang theo rất mạnh xuyên thấu lực, truyền vào huyết tộc tộc địa ở chỗ sâu trong. Quy 1 chương 615, hoàng giả chi lộ. Chương 615, hoàng giả chi lộ. Hỏa Phượng Hoàng không nhìn thẳng vài tên huyết tộc nửa bước phong vương cảnh cường giả, thanh âm truyền đưa tới huyết tộc tộc địa ở chỗ sâu trong. Lăng Hàn thiên đứng thẳng tại Hỏa Phượng Hoàng bên cạnh, mày nhíu lại thành một chữ, cái này Hỏa Phượng Hoàng tựa hổ hồ cùng hồn thiên cương rất quen thuộc, à, mà hắn cùng Thánh Thiên Minh đám người kia nhóm cũng không đúng đường, thậm chí là bởi vì yêu nguyện môn nhân, thậm chí Thánh Thiên Minh còn có thể đối với hắn ra tay. Đứa này lúc làm cho Lăng Hàn Tiên cảnh giác, trong đan điền huyền đan hơi chấn. To lớn năng lượng trong người vận sức chờ phát động, chỉ cần có một điểm tình huống ngoài ý muốn phát sinh, hắn liền đem thi triển lôi đỉnh một kích. Ngay tại Lăng Hàn Thiên đề phòng 10 phần thời điểm, tại huyết tộc tộc địa ở chỗ sâu trong, truyền đến một đạo thanh âm nu hòa, "Phượng hoàng, ngươi rốt cục chịu đến tầng thứ 5 rồi." Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm lập tức có chút khó chịu, cái này hồn thiên cương xưng hô Hỏa Phượng Hoàng vậy mà cũng quá thân mật đi à nha. Tuy nhiên Lăng Hàn Thiên đối với Hỏa Phượng Hoàng cũng không có hắn ý nghĩ của nó, nhưng cái này hoàn toàn là xuất phát từ một loại nam nhân nào đó bản năng. "Hồn Thiên Cương, ta muốn đi vào hoàng giả chi lộ, thực hiện lời hứa của ngươi a." Hỏa Phượng hoàng thanh âm cao vút to rõ, càng giống thực hiện công sự, cũng không có thân mật đáp lại, cái này làm cho Lăng Hàn Thiên trong nội tâm sàng khoái đi một tí. Dù sao cái này Hồn Thiên Cương cũng không phải là cùng chính mình một đường, nếu cái này Hỏa Phượng hoàng cùng cái này Hồn Thiên Cương có một chân, Lăng Hàn Thiên không cảm tưởng như hắn biết làm xảy ra chuyện gì đến. "Phượng hoàng, ngươi hay vẫn là như vậy hấp tấp, xem ra ngươi lúc này đây là có 100% tin tưởng Phong vương rồi." Hồn Thiên Cương cũng không có hiện thân, trong âm thanh của hắn lộ ra nhu hòa, cùng Lăng Hàn Thiên trong tưởng tượng Thánh Thiên Minh võ giả âm trầm cảm giác không giống với. Bất quá sau một khắc, Hồn Thiên Cương lời của một chuyến, bất quá Phượng hoàng Ngươi hôm nay mang theo người này đến đây là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn dẫn lấy hắn tiến vào hoàng giả chi lộ? Đúng vậy, chúng ta từng đã là ước định là ta có thể mang một người tiến vào hoàng giả chi lộ. Hòa Phượng Hoàng nói được chém đinh chặt sắt, thanh âm quanh quẩn tại huyết tộc tộc đấy. Hôm nay ta cùng với hắn cùng một chỗ tiến vào hoàng giả chi lộ. Phượng Hoàng, lúc trước ước định thời điểm, ta nghĩ đến ngươi hội mang theo ngươi cái vị tia thị nữ tiến vào hoàng giả chi lộ. Hồn Thiên Cương thanh âm nhu hòa trong lộ ra than nhẹ, ngươi cũng đã biết bên cạnh ngươi người này, cùng ta huyết tộc có thể là có thêm không nhỏ ân oán nhà. Hồn Cương, ngươi nói sự tình ta tin tưởng. Một mã sự tình uy nhất mã sự tình, ta tin tưởng ngươi là nhất ngôn cựu đỉnh chi nhân." Hỏa Phượng Hoàng lời này vừa ra, Lăng Hàn Thiên lập tức đỉnh đầu thiên lôi quần quật rồi, cái này Hỏa Phượng Hoàng cứ như vậy tin tưởng Hồn Thiên Cương, nếu thằng này đổi ý, cái kia chính mình chẳng phải là chui đầu vô lưới rồi hả? Còn có Hồn Thiên Cương vừa mới nói lúc ấy ước định lúc, hắn cho rằng trong đó một cái danh ngạch là lưu cho Nguyệt Tiểu Vũ, cái này lần nữa xác minh Lăng Hàn Thiên trong lòng suy đoán, cái này Nguyệt Tiểu Vũ xem ra là thật không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Bất quá chỉ là không biết vì sao, hiện tại cái này Hỏa Phượng Hoàng vậy mà đem cơ hội này lưu cho mình. Không khí trong sân trải qua ngắn ngủi yên lặng về sau, Hồn Thiên Cương thanh âm chậm rãi truyền đến, ba vị trưởng lão mở ra hoàng giả chi lộ. Hồn Thiên Cương thanh âm rơi xuống, cái kia huyết tộc ba vị trưởng lão không có nửa phần chần chờ, quay người lướt hướng về phía huyết tộc tộc địa ở chỗ sâu trong. Lần này tiểu hiện ra Hồn Thiên Cương tại huyết tộc nói một không hai địa vị. Hoa Phượng Hoàng Tay khẽ vẫy, ý bảo Lăng Hàn Thiên đội kỵ. Phượng Hoàng tỷ, hoàng giả chi lộ là vật gì? Tuy nhiên cái này Hồn Thiên Cương tựa hồ đã đáp ứng hai người tiến vào hoàng giả chi lộ, bất quá Lăng Hàn Thiên rõ ràng đối với cái này hoàng giả chi lộ hoàn toàn không biết gì cả. Hoàng giả chi lộ chính là huyết hồn sắt chàng trung cực thí luyện chi địa, nghe đồn đi thông hoàng giả chi lộ là được phong hoàng. Hỏa Phượng Hoàng vừa dứt lời, Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi cả kinh, trên mặt hiện ra khó có thể tin biểu lộ, đi thông cái này hoàng giả chi lộ có thể trở thành phong hoàng cường giả, cái này cũng quá khoa trương đi. Tại Lăng Hàn Thiên xem ra, cái này cái gọi là hoàng giả chi lộ, nếu quả thật có thần kỳ như vậy, cái kia huyết tộc chỉ sợ mỗi người đều là phong hoàng cường giả. Hơn nữa Lăng Hàn Thiên cũng không thấy được đi thông một cái gọi là lộ có thể trở thành phong hoàng cường giả, nếu như phong hoàng cường giả có dễ dàng như vậy tu thành, vậy cũng thật sự quá phá vỡ lẽ thường đi à nha. Hàn Thiên tiểu đệ đệ, ngươi quá coi thường hoàng giả chi lộ rồi, hoàng giả chi lộ con người khi còn sống chỉ có thể vào đi một lần, hơn nữa tu vi phải tại phong vương cường giả phía dưới. Hoa Phượng Hoàng lắc đầu, sắc mặt có chút nghiêm túc nói, tại huyết hồn sắt chàng tuyển cổ lịch sử phía trên, có thể một lần đi đến hoàng giả chi lộ, chỉ có chấn thiên võ thần mà thôi. Chấn thiên võ thần? Lăng Hàn Thiên lẫm nhiên, chấn thiên tại huyết hồn sắt chàng sáng tạo một loạt kỳ tích, quản chi là hiện tại xem ra, vẫn là không thể vượt qua cao sơn, đây chính là lại để cho huyết hồn điện nghẹn ngào tồn tại a. Quả thực khó có thể tưởng tượng chấn thiên là như thế nào dựa vào chưa đủ phong vương cảnh tu vi đi đến hoàng giả chi lộ còn thoáng cái trực tiếp đã trở thành phong hoàng cường giả cái này chấn tiên võ thần thật sự thoáng một phát đi đến hoàng giả chi lộ trực tiếp đã trở thành phong hoàng cường giả lăng hàn thiên vẫn còn có chút không tin có người có thể đủ thoáng cái theo nửa bước phong vương cảnh trở thành phong hoàng cường giả cái này thật sự quá phá vỡ lẽ thường rồi dù sao tại lăng hàn thiên xem ra nửa bước phong vương cảnh cùng phong vương cảnh tầm đó cũng như danh trời một loại chớ nói chi là phong vương cảnh cùng phong hoàng cảnh còn có bị thiên hố còn muốn trời giống như trên lệch một người sao có thể thoáng cái vượt qua hai cái đại cảnh giới đây là phá vỡ tu luyện thường thức vấn đề nhưng Hỏa Phượng Hoàng kế tiếp làm cho Lăng Hàn Thiên triệt để bó tay rồi. đương nhiên, Trấn Thiên Võ Thần chẳng những trực tiếp đã trở thành Phong Hoàng cường giả, hơn nữa còn là cao cấp nhất Phong Hoàng cường giả. Hỏa Phượng Hoàng trong ánh mắt lóe ra vẻ sùng bái. Lúc trước Trấn Thiên Võ Thần theo Hoàng giả chi lộ đi ra, một đường quét ngang, liền giết huyết hồn điện ba vị phó điện chủ, lại để cho huyết hồn điện triệt để nhẹ não. Từ nay về sau Trấn Thiên hai chữ đã trở thành huyết hồn sắt chàng cấm kỵ. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi, cái này cũng quá khoa đi, thật đúng là liên tục nhảy lên hai cái đại cảnh giới, hơn nữa còn là cao cấp nhất Phong Hoàng cường giả, cái này thật sự. Thật sự vượt ra khỏi lăng hàn thiên tưởng tượng. Như thế xem ra, cái này Hoàng giả chi lộ tựa hồ còn có chút thần kỳ a. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên cũng có chút chờ mong khởi cái này Hoàng giả chi lộ đến. Bất quá Lăng Hàn Thiên cũng so sánh nghi hoặc à, cái này Hoàng giả chi lộ thần kỳ như thế, theo lẽ thường đến xem, huyết hồn điện tất nhiên đem như vậy bảo địa nắm giữ ở trong tay, vì sao còn xảy ra chấn thiên chuyện như vậy kiện đâu rồi? Cũng ngay tại hai người đối thoại gian, hai người theo sau huyết tộc ba gã trưởng lao đi tới bảy trong núi một tòa tế đàn trước dừng lại. Mầu đen tế đàn tràn đầy tuế nguyện pha tạp, khó có thể tưởng tượng tồn tại bao lâu. Tại tế đàn trung quanh là một cái so sánh rộng lớn quảng trường. Quảng trường này có tương đối rõ ràng nhân công dấu vết. Ba gã huyết tộc trưởng láo chậm rãi đi tới tế đàn trước. Ba người phân bố tại tế đàn trung quanh, hiện lên chính hình tam giác phân bố. Bàn tay đồng thời xẹt qua huyền ảo quy tích, màu đỏ như máu năng lượng bao phủ tế đàn. Cái kia chiếu vào tế trên đài năng lượng tự hồ hóa thành thực chất, nương tụ ra một đạo màu lam nhạt khe hở, điểm một chút thái quan quấn quẩn, lăng hàn thiên theo trong khe hở kia cảm nhận được thần bí to lớn, cao ngạo lực lượng tại lưu truyền. Quy một chương sáu vô tận thí luyện. Chương sáu vô tận thí luyện. Tại huyết tộc ba gã trưởng lao thuốc rục phía dưới, tế trên đài ngưng tụ ra màu lam nhạt khe hở. Bất quá vài giây đồng hồ, cái kia khe hở lập lẹ nổi lên ngân bạch sắc quang mang, một cái hình bầu dục khe hở chi môn lăng không hiện hiện. Sau lưng là thâm thúy mà hắc ám không biết chi địa. Cũng nhưng vào lúc này, hồn thiên cương thanh âm theo huyết tộc tộc địa ở chỗ sâu trong truyền đến. Phượng Hoàng, Hoàng giả chi lộ, đã mở ra, xin mời. Hồn thiên cương, từ nay về sau hai chúng ta rõ ràng. Hoa Phượng Hoàng đối với huyết tộc tộc địa ở chỗ sâu trong đã thành một cái võ giả chi lễ, quay người lại, lôi kéo lăng hàn thiên lướt tiến vào màu lam nhạt trong truyền tối môn. Vừa tiến vào cái này màu lam nhạt truyền tống môn, Lăng Hàn Thiên lập tức cũng cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, hắn cảm giác giống như là xuyên qua một mặt tường, hắn lại đứng thẳng tại một chỗ vách núi trên vách đá dựng đứng, phía dưới là vạn trượng huyết sắc thâm nguyên, vô tận khí huyết sắc bức lên. Dưới chân của hắn là một đầu chỉ có thể dung hạ hai cái chân rộng đích đường hẹp, đường hẹp vắt ngang ở huyết sắc thâm nguyên trên không, không có bất kỳ chảo trống, tại lờ mờ vòm trời cuối cùng, không biết muốn đi thông chỗ đó. Phượng hoàng tỷ đâu rồi? Lăng Hàn Thiên trái xem phải xem, cũng không có phát hiện Hỏa Phượng hoàng thân ảnh, đồng thời trong đầu của hắn quanh quẩn khởi hai người tiến vào truyền tống môn lập tức, Hỏa Phượng hoàng từng từng nói qua một câu mỗi người đều có mỗi người đường, Hàn Thiên, đi tốt người con đường của mình. Xem ra cái này tiến vào hoàng giả chi lộ mỗi một người, chỗ kinh nghiệm đều không nhất định giống nhau. Lăng Hàn Thiên bắt đầu, đem trong nội tâm thất lạc cảm xúc bình phục xuống dưới, lần nữa đánh giá đến chung quanh hết thảy, vô tận huyết sắc thâm nguyên, không biết đi thông chỗ đó đường hẹp. Đây hết thảy hết thảy, đều hiện ra cái chỗ này bất phàm, nhưng lại để cho Lăng Hàn Thiên vô cùng nghi hoặc chính là, dưới chân cái này huyết sắc thâm nguyên, hắn thấy thế nào đều có một loại cảm giác quen thuộc. Ta tựa hồ cũng không có lựa chọn a. Lăng Hàn Thiên đánh giá cả buổi, thậm chí là hắn còn mở ra phá vọng chi nhãn, nhưng hiển nhiên Hắn hiện tại hoặc là một mực dừng lại tại vách núi trên vách đá dựng đứng, hoặc là tiểu đi lên phía trước. Lăng Hàn Thiên rút ra chiến đao hấp nhận, tại đây dạng một cái không hiểu địa phương, phải cẩn thận lại cẩn thận, coi chừng không một chút phân tâm, nhất là phía dưới cái kia vô tận huyết sắc thâm nguyên, tổng cho Lăng Hàn Thiên một loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Một bước, Lăng Hàn Thiên bước lên cái này đầu đường hẹp, chân khí trong cơ thể sôi trào như biển, tạo thành mạnh nhất phòng ngự, nhưng cũng không có cái gì dị thường sự kiện phát sinh. Nắm thật chặt trong tay hấp nhận, Lăng Hàn Thiên lần nữa bước ra một bước, hắn hai cái chân đều bước vào đường hẹp bên trong. Phúc. cũng nhưng vào lúc này, tại đường hẹp phía bên phải một tiếng, như là đốt lên ngọn đèn một loại, một đoàn bích lục ngọn lửa quỷ dị đốt lên, trôi nổi tại Lăng Hàn Thiên phía bên phải. Đây quả thực như là đột nhiên thoát ra một đoàn quỷ hỏa, như thế quỷ dị tình huống, làm cho Lăng Hàn Thiên lập tức thần giao, khẩn trương đã đến cực hạn. Sau một khắc, một đạo hình người hư ảnh hiện hiện mà ra, đứng thẳng tại đường hẹp trước, chặn Lăng Hàn Thiên đường đi. Hoàng Hạo, 25 tuổi nhập hoàng giả chi lộ, chưa hầu cảnh cực hạn tu vi, 40 tuổi phong hoàng. Này hình người hư ảnh vừa phù hiện, Lăng Hàn Thiên trong đầu tự xuất hiện đạo này tin tức, Lăng Hàn Thiên nháy mắt minh bạch là quan ở trước mắt người này giới thiệu. Người này 25 tuổi chưa hầu cảnh cực hạn tiến vào hoàng giả chi lộ, sau đó lại tại 15 năm trong thời gian phong hoàng, bực này tốc độ tu luyện, thật sự lại để cho người hoảng sợ. Cơ hồ đang ở đó đạo tín tức xuất hiện ngay mắt, cái kia hoàng hạo thân hình khẽ động, một trường hướng về Lăng Hàn thiên bổ tới. Cảm thụ được hoàng hạo một kích này lực lượng, Lăng Hàn thiên lông mày trao lên, hấp nhận một chuyến, căn bản không có đem hết toàn lực, một đao bộ ra, trực tiếp đem cái này hoàng hạo chém thành hai nửa, hóa thành vảy quang tán lạc tại trong không khí. Xem ra cái này là hoàng giả chi lộ khảo nghiệm, mỗi một mình vào đây cường giả đều muốn lạc hạ thuộc về mình dấu vết, dùng để khảo nghiệm kẻ đến sau một đao nổ nát hoàn hảo, sát minh lăng hàn thiên suy đoán, bóng người này thực lực chỉ là hoàng hậu mới vừa tới hoàng giả chi lộ thực lực, nếu không dựa vào người này phong hoàng cảnh thực lực, cái kia chính mình chẳng phải là đem không hề lo lắng bị một chiêu đánh chết. đã đại khái đã đoán được cái này đường hẹp bên trên thí luyện phương thức, lăng hàn thiên hít sâu một hơi, nhấc chân về phía trước, bước ra bước thứ ba. Phúc. quả nhiên, đương lăng hàn thiên bước ra bước thứ ba lúc, tại bên trái của hắn, lần nữa đốt lên một đoàn bích lục ngọn lửa. đã trải qua một lần, lăng hàn thiên lần này ngược lại là chấn định nhiều hơn, hắn bình tĩnh bước ra một bước, quả nhiên, tại trước mặt của hắn lại lần nữa hiện ra một cái nhân hình hư ảnh. Nguyên Phong, 24 tuổi nhập hoàng giả chí lộ, chưa hầu cảnh cực hạn tu vi, 38 tuổi phong hoàng. Trước sau chưa đủ 15 năm, 38 tuổi phong hoàng, khủng bố thiên phú. Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi, trong tay hất nhận nhấc tới, lại chủ động nên hướng Nguyên Phong, lực lượng cường đại bộc phát ra, cái này Nguyên Phong không hề lo lắng bị Lăng Hàn Thiên một đao chém giết. Hiện tại Lăng Hàn Thiên cũng đã minh bạch, càng la đến đằng sau, những cường giả này thiên phú sẽ tăng cao, thực lực tự nhiên cũng sẽ càng cường. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên không khỏi chiến ý ngập trời, ta Lăng Hàn Thiên dùng 17 tuổi chi linh nhập hoàng giả chí lộ. Tu Vi Ngưng đang cảnh hậu kỳ, không biết có thể đi tới trình độ nào. Bước thứ 5, Lăng Hàn Thiên chiến ý sáng quắc, dẫn theo hấp nhận về phía trước, một cái bán thú nhân cường giả chắn phía trước, đồng dạng có chư hầu cảnh cực hạn tu vi, bất quá lại khó có thể khiêng hạ Lăng Hàn Thiên một chiêu chi lực. Một đường mà đến, Lăng Hàn Thiên đã bước ra 50 bước, đường hắn bước ra thứ 51 bước, lúc, một cái da trắng cường giả hiện hiện mà ra, cường đại khí tức, như là như thủy triều tràn ngập mà ra. Mai Lạc, 25 tuổi nhập hoàng giả chi lộ, nửa bước phong vương cảnh, 33 tuổi thành tiểu phong hoàng. Nghe thế đạo tin tức, Lăng Hàn Thiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, 33 tuổi phong hoàng. Trước sau lại chưa đủ 10 năm, cái này thực sự quá nghe giận cả người rồi. Thánh quang trảm, lạnh như băng tiếng quát tự mai lạc trong miệng truyền đến, trong tay của hắn huyên hóa ra một thanh kỵ sĩ kiếm, quanh quẩn lấy khủng bố năng lượng chấn động, đối với Lăng Hàn Thiên chém tới. Đây là đã vượt qua vô tận thời không một trận chiến, những người này đều rất nhiều năm trước cùng giả, là bọn hắn tại đi hoàng giả chi lộ lúc, tại hoàng giả chi lộ trong thác ấn rơi xuống, khí tức của bọn hắn ngưng tụ mà thành. Không hề nghi ngờ, những người này thi triển đều là bọn hắn ngay lúc đó một kích mạnh nhất đối mặt một gã nửa bước phong vương cảnh cường giả một kích mạnh nhất, lăng hàn thiên không dám kinh thường, trong đan điền vô tận năng lượng phát ra, hấp nhận phía trên ngưng tụ ra trầm trọng năng lượng, bạo giống một tiếng, bá đao vô cực, anh! đao kiếm tấn công, khủng bố sóng xung kích bốn phía mà ra, cái kia mai lạc bị lăng hàn thiên một đao đánh bay, nhưng lại để cho lăng hàn thiên ngoại ý muốn chính là, cái này mai lạc cũng không có lại phát động lần thứ hai công kích, trực tiếp hóa thành điểm một chút xoáy quang, sắp nhập vào cái này hoàng giả chi lộ, xem ra ta suy đoán quả nhiên cũng tệ, những người này đều là bị hoàng giả chi lộ thác cân xuống chỉ có thể thi triển bọn hắn khi còn sống một kích mạnh nhất, chỉ cần kẻ đến sau ngăn lại bọn hắn một kích mạnh nhất, bọn hắn sẽ tiêu tán. Quy một chương 617, phong chi thế giới. Chương 617, phong chi thế giới. Những bị này hoàng giả chi lộ thác ấn xuống cường giả, tuy nhiên chỉ có thể thi triển một kích mạnh nhất, nhưng ở Lăng Hàn Thiên xem ra, đây đối với am hiệu phòng ngự võ giả mà nói, tựa hồ càng có lợi a. Trong ngâm gian, Lăng Hàn Thiên điều chỉnh tốt trạng thái, tiếp tục tiến về trước, hơn nữa hắn cũng biết, từ giờ trở đi, hắn sợ muốn gặp phải từng cái đối thủ, đều chắc chắn là đạt đến nửa bước phong vương cảnh cường giả. Có thể đạt tới nửa bước phong vương cảnh cường giả tồn tại, không có một cái nào là kẻ yếu, huống chi hay là đám bọn hắn một kích mạnh nhất, Lăng Hàn Thiên không dám có chút chủ quan. Phúc. lại một gã nửa bước phong vương cảnh cường giả hiện hiện, chính là Xà nhân tộc. Không hề lo lắng, Lăng Hàn Thiên đánh bại người này Xà nhân tộc cường giả, hắn tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, Lăng Hàn Thiên đối chiến rất nhiều nửa bước phong vương cảnh tiên tại cường giả, mỗi người chiến đấu hoàn toàn bất đồng, hắn từng mấy lần gặp nạn, vận dụng sở hữu đích thủ đoạn, đem hết toàn lực, cuối cùng nhất đều hiểm lại càng hiểm vượt qua kiểm tra. Lăng Hàn Thiên cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần chiến đấu một lần lại một lần khiêu chiến lấy tiềm lực của hắn cực hạn, tu vi của hắn cũng theo ngưng đan cảnh hậu kỳ đột phá đã đến ngưng đan cảnh đỉnh phong. Lăng Hàn Tiên một bên chữa trị lấy trong thân thể thương thế, nhìn xem trong không đến cuối cùng đường hẹp, không khỏi cảm thán nói: "Quả nhiên, cực hạn chiến đấu mới là tốt nhất phương thức tu luyện, nếu như không có những cực hạn này chiến đấu, chỉ sợ ta đều muốn 3 tháng tài năng đột phá đến ngưng đan cảnh đỉnh phong. Bất quá đột phá một cái tiểu cảnh giới, đối với Lăng Hàn Thiên sức chiến đấu gia tăng cũng không rõ ràng, nhất là đối với Phong Thần Thiên Nộ như vậy tam hệ công pháp, tăng lên hiệu quả thì càng không rõ ràng rồi. Tuy nhiên lực chiến đấu của ta tăng lên cũng không nhiều." Bất quá ta cách miết bản cảnh lại càng gần một bước, chỉ cần có thể đột phá miết bàn cảnh, nửa bước phong vương, che tay tàn sát chi. Trong lúc nhất thời, Lăng Hàn Thiên lần nữa kích phát ra vô cùng cường đại tin tưởng, ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn phía phương xa. Cái này đầu vắt ngang ở vô tận huyết sắc trên vực sâu đường hẹp, phảng phất là không có cuối cùng một loại. Lăng Hàn Thiên cũng không biết hắn đi về phía trước rất xa. Nhưng ngay lúc này, một đạo màu đen bóng người hiện hiện mà ra, đó là một loại gánh vác thanh thiên nhật nguyện, chân đạp vạn dặm non sông giống như khí thế, vô cùng vô tận khí thế phóng xuất ra, cơ hồ muốn áp đạp cái này viễn thương không một loại. Lăng Hàn Thiên thấy không rõ bóng người mặt, nhưng này như ngân hà hàng xa giống như khí thế, còn có tu luyện chấn ngục thần thể thuật đặc thù cảm ứng, lại để cho Lăng Hàn Thiên thoáng cái đoán được người này thân phận. Chấn Thiên Võ Thần. Hoa Phượng Hoàng từng từng nói qua, Trấn Thiên Võ Thần từng đi đến Hoàng Giả chi lộ, trực tiếp trở thành đỉnh tiêm phong hoàng cảnh cường giả, hôm nay hắn vậy mà gặp được Trấn Thiên Võ Thần, chẳng lẽ nói mình cũng phải đi hết hoàng giả chi lộ rồi hả? Ngay tại Lăng Hàn Thiên trầm ngâm thời điểm, thanh âm uy nghiêm theo Chấn Thiên Võ Thần trong miệng truyền ra, "Ta vi Võ Thần, thiên đế cũng có thể phạt. Ta vi Võ Thần, thiên đế cũng có thể phạt." Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi cả kinh. Thiên đế, như thế nào thiên đế? Đó là thiên địa chi chủ, vạn tộc đều muốn túi đầu trí cao tồn tại, ai dám nghịch thiên mà phạt? Đơn giản mấy chữ, lại để lộ ra Chấn Thiên Võ Thần cái kia uy chấn muôn đời vô địch khí thế, cũng chỉ có vô địch cường giả mới dám nói nghịch thiên phạt thiên đế. Chấn Thiên Võ Thần không có ra tay, hắn nhìn thật sâu Lăng Hàn Thiên, cái này phảng phất là đã vượt qua thời không, cách xa nhau muôn đời vừa nhìn, Lăng Hàn Thiên chỉ cảm thấy Chấn Thiên Võ Thần đôi mắt kia, như tinh hà giống như mêng mông, dung nạp cửu thiên thập địa, thiên cổ vạn giới. Sau một khắc, Chấn Thiên Võ Thần quanh người, một bước lướt đi, biến mất tại chật vật trên đường nhìn xem một màn này, lăng hàn thiên sắc mặt thay đổi, hắn có thể rất xác định, vừa mới hiện hiện chấn thiên võ thần, bất quá là bị hoàng giả chi lộ thác cấn xuống hình ảnh. nhưng này sợ là một đoạn hình ảnh, vẫn đang phá vỡ hoàng giả chi lộ quy tắc, cũng không có đối với lăng hàn thiên ra tay, phiêu nhiên ly khai. giờ khắc này, chấn thiên võ giả cái kia vô địch có tư thế, thật sâu là cấn tiến vào lăng hàn thiên sâu trong linh hồn. lăng hàn thiên nắm chặt nắm đấm, nhìn qua chấn thiên võ thần biến mất phương hướng, ta lăng hàn cuối cùng có một ngày cũng muốn trở thành chấn thiên võ thần như vậy tồn tại. cửu thiên thập địa, thiên cổ vạn giới, duy ngã độc tôn cũng cơ hồ ngay tại trấn Tiên Võ Thần sau khi biến mất trong chốc lát, lờ mờ vòm trời hiện ra ánh sáng, phía trước cũng không còn là đường hẹp, mà là một mắt trông không đến cuối cùng Hoang nguyên. Lăng Hàn Thiên bước nhanh lướt xuống đường hẹp, tiến nhập Hoang nguyên, có thể đạp tại thực địa bên trên cảm giác thật sự quá tốt rồi. Phía trước tại trật vật trên đường, luôn luôn một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, nếu như rơi vào vô tận huyết sắc thâm nguyên, không biết muốn tao nộ cái gì bất trắc nguy hiểm. Bất quá Lăng Hàn Thiên đi vào hoang nguyên phía trên, trong lòng hưng phấn vựa, hắn cũng cảm giác được cánh đồng hoang vu này rõ bắt đầu tuổi rồi, không còn bình tĩnh nữa rồi. Sau một khắc, hoang nguyên phía trên liền ngưng tụ ra một cỗ vào rồng Cái này vòi rồng gạo thét xoay quanh, không ngừng mở rộng, trong khoảnh khắc biến thành vòi rồng, vô tận phong bạo tàn sát bờ bãi, mang tất cả hướng về phía Lăng Hàn Thiên. Cảm thụ được cơn bão táp này cường đại, Lăng Hàn Thiên sắc mặt thay đổi, không có bất kỳ do dự, lòng bàn tay phong chi vòng xoáy ngưng tụ mà ra, mạnh liệt hướng về phía trước kinh khủng kia phong bạo mang tất cả mà đi. Phong bạo đối với phong bạo, dùng bạo chế bạo. Nhưng, lại để cho Lăng Hàn Thiên hoảng sợ sự tình đã xảy ra, phong thần thiên nộ ngưng tụ ra phong bạo, trong khoảnh khắc liền trực tiếp bị cắn nát rồi, vô tận phong bạo tịch của đối. Bá vô cực, phù quang lôi ảnh, bạo cầu. Lăng Hàn Thiên mãnh liệt bổ một phát ra một đao về sau, đem tốc độ thi triển đã đến cực hạn, tránh né phong bạo giáo sát. Nhưng, tựa hồ là tại cơn bão táp này kéo phía dưới, khắp hoang Nguyên cũng bắt đầu gió bắt đầu thổi, một cây vòi rồng phóng lên trời, Lăng Hàn Thiên tại vòi rồng trong suy lướt, cái kia vô tận tiết cắt chi lực bốn phía, tại trên thân thể hắn lưu lại vô số vết thương. Những khủng bố này phong bạo, có thể phá vỡ Lăng Hàn Thiên có thể so với nửa bước phong vương cảnh cường giả thân thể phòng ngự, nếu như là lâm vào phong bạo trung tâm, chỉ sợ đều muốn sẽ bị trực tiếp giáo sát xé rách. Lăng Hàn thiên thần kinh căng cứng đã đến cực hạn. Phong chi ý cảnh phối hợp với phù quang lôi ảnh, đem tốc độ cùng thân pháp thi triển đã đến cực hạn, tại vô số vòi rồng trong suy lướt, nhưng vẫn nhưng khó có thể tránh đi phong bạo giảo sát, trên người hắn thương cũng càng ngày càng nhiều. Cái này phản phất chính là một cái phong thế giới, phong không chỗ nào không có, vô luận là cao cỡ nào minh thân pháp cũng khó khăn để tránh khai không chỗ nào không có phong. Thời gian dần trôi qua, Lăng Hàn Thiên buông tha cho chống cự, hắn thử dùng phong chi ý cảnh đi phù hợp cái này phong chi thế giới, thậm chí hắn thử đem tu luyện phong thần thiên nộ lúc càng nộ cũng dung nhập tiến đến. Lăng thiên nguyên bản lĩnh ngộ phong chi ý cảnh đối với phong lý giải đạt đến sâu đậm cấp độ, biết được hiểu gió này chi thế giới không cách nào đột phá về sau, quyết đoán chuyển đổi một loại phương thức, hắn lại để cho chính mình hóa thành một đám phong, đi càng ngộ càng sâu phong chi ý cảnh. ý cảnh, đơn giản mà nói tựu là pháp tắc hình thức ban đầu, có thể lĩnh ngộ một loại ý cảnh, cái kia tiểu sẽ khiến người tại lĩnh ngộ đối ứng pháp tắc phía trên trở nên càng thêm dễ dàng. hơn nữa lăng hàn thiên còn lĩnh ngộ không minh ý cảnh, điều này có thể để cao thật lớn hắn tìm hiểu năng lực. quả nhiên, đương lăng hàn thiên thay đổi một cái phương hướng về sau, hết thề đều không tại lại khó khăn như vậy, hết thề đều thời gian dần qua trở nên như vậy thuận lý thành trưng rồi. Quy 1 chương 618, Hồn Thiên Cương an bài. Chương 618, Hồn Thiên Cương an bài. Nửa bước phong vương cảnh, chia làm một loại nửa bước phong vương cảnh cùng đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh. Ngay tại Lăng Hàn Thiên lâm vào phong chi thế giới bên trong lúc, tại hoàng giả chi lộ truyền thống tế đàn trước, một cái đang mặc phượng bảo đầu đội mũ phượng nữ tử, đứng thẳng tại giữa không trung, đúng là xã nhân tộc lãnh tụ tinh thần, Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt, ngươi xác định muốn hiện tại tiến vào hoàng giả chi lộ, cái kia Lăng Thiên đã ở tiến vào hoàng giả chi lộ, ngươi không ở bên ngoài thủ đến hắn đi ra, tự tay chém giết hắn sao? Huyết tộc tộc địa ở chỗ sâu trong, chuyển đến hồn thiên cương thanh âm nhu hòa, nhưng coi như là đang nói đến giết người, thanh âm của hắn vẫn đang như thế nhu hòa, lại để cho người thằng không dậy nổi một điểm phản cảm chi ý. Yêu Nguyệt toàn thân tràn ngập băng hàn khí tức, ánh mắt của nàng nhìn phía huyết tộc tộc địa ở chỗ sâu trong, thản nhiên nói, Thiên Cương, Lang Thiên tuy nhiên cùng ta có thủ không đợi chờ chung, nhưng ta muốn hắn cùng các ngươi huyết tộc cân đoán cũng sâu a. Ha ha, Yêu Nguyệt, cái này Lang Thiên ở dưới mặt mấy tầng muốn làm gì thì làm, giết Thánh Thiên Minh rất nhiều giả, hắn xác thực cùng ta huyết tộc có sâu ân Đã như vậy, vậy thì làm phiền ngươi xuất thủ. Thoại âm rơi xuống. Yêu Nguyệt ánh mắt một lần nữa rơi xuống hoàng giả chi lộ bên trên, trong lòng của nàng không ngừng quanh quẩn lúc ấy Hỏa Phượng Hoàng cái kia lấy một địch bốn hình ảnh, cái loại này khuất nục cảm giác như là tâm ma, tại trái tim của nàng lái đi không được. Nếu như không thể đem Hỏa Phượng Hoàng chém giết, yêu Nguyệt ý niệm trong đầu vĩnh viễn sẽ không thông đạt. Giờ phút này, tại huyết tộc tam đại trưởng lão liên thủ, hoàng giả chi lộ đã bị mở ra, màu lam nhạt chuyển tống khe hở đã ngưng tụ ra đến. Yêu Nguyệt trên mặt hiện ra lạnh như băng sắc ý, lúc này đây nàng nhất định phải đột phá đến phong vương chi cảnh, triệt để rửa sạch Hỏa Phượng Hoàng thêm tại trên người nàng sĩ nhục nhưng ngay tại yêu nguyệt sắp bước vào hoàng giả chi lộ lập tức huyết tộc tộc địa ở chỗ sâu trong truyền đến hồn thiên cương thanh âm yêu nguyệt khuyên ngươi một câu ngươi tốt nhất hay vẫn là đừng đánh hỏa phượng hoàng chủ ý nghe vậy yêu nguyệt thân thể run lên tuyệt mỹ trên mặt sẹo qua lóe lên rồi biến mất sắc cơ trận một cước bước chân vào hoàng giả chi lộ yêu nguyệt tiến vào hoàng giả chi lộ về sau tế đàn bên trên hào quang dần dần ảm đạm xuống trên quảng trường khôi phục bình tĩnh tuế nguyệt khí tức theo tế trên đài lưu truyền đi ra cũng nhưng vào lúc này hồn thiên cương thanh âm lần nữa theo huyết tộc tộc địa ở chỗ sâu trong truyền đến ba vị trưởng lão bố trí huyết vân khôn khóa đại trận tuyệt không thể để cho cái này Lăng Thiên còn sống ly khai ta huyết tộc. Vâng. Ba vị huyết tộc trưởng lão tuân lệnh, theo tu di giới trong lấy ra trận kỳ, đá năng lượng trở, bắt đầu ở tế đàn trùng quanh bố trí xuống đại trận, phòng ngừa Lăng Hàn Thiên truyền tống chạy máu tộc tộc địa phương. Dù sao, từng cái hoàn thành hoàng giả chi lộ thí luyện võ giả, tại truyền tống lúc trở lại, cũng không nhất định chính là truyền tống đến tế đàn chỗ, đó là tùy cơ hội truyền tống. Hiện tại, bọn hắn bố trí xuống huyết hồn khôn khóa đại trận, tu ngừa loại này ngoài ý muốn, chỉ cần Lăng Thiên truyền tống về đến, tự tất nhiên truyền tiện tộc tộc địa phương. Hồn Thiên Cương tin tưởng, cái này Lăng Hàn Thiên Thiên Phú cho dù lại người tiên, trừ phi là có thể so sánh chấn thiên giống như đích nhân vật, nếu không, chỉ cần bị nhốt tại huyết tộc tập đấy, đó cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, bị nhốt tại phong chi trong thế giới Lăng Hàn Thiên, tự nhiên là không biết bên ngoài phát sinh hết thảy, hắn hôm nay chính lâm vào một loại kỳ lạ ý cảnh bên trong, thân thể của hắn phảng phất đã mất đi sức nặng, thậm chí so lông lông còn nhẹ, trong gió thế giới, cùng phong triệt để hòa thành một thể, không ngừng vật động lên. Vì vậy, tại đây phong chi thế giới, tự xuất hiện cực kỳ một màn quỷ dị, một cái chân hận, sinh mệnh người, khi thì như quần phòng, khi thì như gió nhẹ không ngừng đồng bệnh gợi lên, thật sự là vô cùng quỷ dị. Thời gian đã đã mất đi ý nghĩa, Lăng Hàn Thiên cảm giác hắn hiện tại tựu là một đám phong, hắn tựa hồ đụng chạm đến phong chi pháp tắc, phong chi bản nguyên. Thiên ý tứ tượng tuyệt pháp quyết tại trái tim của hắn sẽ qua, theo hắn đối với phong lý giải càng sâu, tại phong thần thiên nộ trên việc tu luyện, Lăng Hàn Thiên cũng từ nhỏ thành, bắt đầu hướng về phong thần thiên nộ đại thành cố gắng trùng tích lấy. Phong thần thiên nộ là tiên ý tứ tượng tuyệt thức thứ nhất, chúng chia làm đệm môn, tiểu thành, đại thành ba cấp độ, phía trước Lăng Hàn Thiên bất quá một mực ở vào tiểu thành cấp độ, đây cũng là hạn chế Lăng Hàn Thiên phát huy phong thần thiên nộ uy lực một cái giới cơ. Sau một khắc, một mực ở vào nhắm mắt lĩnh ngộ trạng thái Lăng Hàn Thiên, rồi đột nhiên mở hai mắt ra, tại lòng bàn tay của hắn, một cái to như đậu nành Tiểu Phong Chi vòng xoáy ngưng tụ mà ra, cái này khỏa nho nhỏ vòng xoáy bên trong, tựa hồ áp súc vô tận phong bạo chi lực, Phong Thần Thiên Nộ. Một tiếng bạo giống, lòng bàn tay Phong Chi vòng xoáy, như là tuyết liên giống như tách ra ra, trong chốc lát, vô tận phong bạo theo Lăng Hàn Thiên lòng bàn tay Phong tích ra, vòi rồng gào thét, cùng phong tàn sát bừa bãi, làm cho cái này Thiên Phong Chi thế giới triệt để sôi trào lên. Thậm chí là Lăng Hán Thiên phóng xuất ra Phong Thần Thiên Nộ, lại ẩn ẩn cùng Phong Chi thế giới chậm rãi hợp lại. Nhìn thấy tình huống như vậy, làm cho Lăng Hàn Thiên trong nội tâm kinh hỉ không hiểu, nếu như hắn có thể đem Phong Thần Thiên nộ hoàn toàn cùng Phong Chi thế giới phù hợp, cái kia không sai biệt lắm tiểu ý nghĩa hắn có thể đụng chạm đến Phong Chi pháp tắc rồi. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên thét dài một tiếng, theo túng lấy vô tận phong bạo đi không ngừng mô phỏng Phong Chi thế giới biến hóa, đang không ngừng mô phỏng bên trong, Lăng Hàn Thiên đối với Phong Chi thế giới lý giải càng ngày càng sâu. Cũng không biết thi triển bao nhiêu lần Phong Thần Thiên nộ, thậm chí là dùng Lăng Hàn Thiên thể lực đều xuất hiện nhiều lần chống đỡ hết nội tình huống, nhưng ở cái này vô số lần thi triển bên trong, Lăng Hàn Thiên chẳng những đối với Phong Thần Thiên nộ trong tam hệ lực lượng cân đối lý giải càng ngày càng sâu, thậm chí cùng Phong Chi Thế Giới phù hợp cũng càng ngày sâu. Nếu như nói Lăng Hàn Thiên vừa bắt đầu cùng Phong Chi Thế Giới phù hợp độ chỉ có 1%, cái kia Lăng Hàn Thiên hiện tại cùng Phong Chi Thế Giới phù hợp độ cao đạt phần trăm Xem ra chỉ cần ta lại kiên trì một thời gian ngắn, là được đạt tới cùng gió này chi thế giới 100% phù hợp, đến lúc đó, chẳng những của ta Phong Thần Thiên Nộ có thể đạt đến đại thành chi cảnh, thậm chí ta đều có một tia cơ hội lĩnh ngộ Phong Chi phát tác. Nâng lên pháp tắc hai chữ này, Lăng Hàn Thiên trong mắt không khỏi trở nên cực kỳ nóng bỏng lên, cái này nhưng là chân chính phong vương cảnh cường giả mới có đích thủ đoạn, đừng nhìn phía trước Thạch lão cũng thi triển qua pháp tắc, nhưng theo Lăng Hàn Thiên đối với phong chi pháp tắc lý giải càng ngày càng sâu, hắn dần dần ý thức được, phía trước Thạch lão chỗ thi triển pháp tắc, bất quá là ngụy pháp tắc, cũng không chân chính pháp tắc, thậm chí liền pháp tắc gia lông đều không tính là. Rất nhiều khôi phục khí huyết, linh hồn cùng chân khí đan dược bị Lăng Hàn Thiên không muốn tiền vốn nhét vào trong miệng, hết cách rồi, độc sau đích cất chứa thật sự quá phàm phú, nàng nhưng là phải tổ kiến một cái quân đội tiếp đấu. Những cơ sở này đang dược thật sự là có thể dùng trồng chất như núi để hình dung, rất nhanh khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái về sau, Lăng Hàn Thiên thét dài một tiếng, lần nữa vùi đầu vào điên cuồng trong khi tu luyện. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, đương Lăng Hàn Thiên thi triển Phong Thần Thiên Nộ lúc, lòng bàn tay của hắn hiện hiện mà ra đúng là một khoảng ngon cái giống như lớn nhỏ phong chi vòng xoáy, mà Phong Thần Thiên Nộ cùng phong chi thế giới phù hợp độ lại đạt đến 100%. Giờ khắc này, Phong Thần Thiên Nộ đạt đến đại thành. Quy một chương 619, đánh vỡ thế giới. Chương 619, đánh vỡ thế giới. Đương Lăng Hàn Thiên triệt để cùng phong chi thế giới hoàn mỹ phù hợp thời điểm, toàn bộ phong chi thế giới thoáng cái bình tĩnh lại, không hề có một cây phóng lên trời vòi rồng, cũng không hề có không chỗ nào không có vòi rồng. Lăng Hàn Thiên chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, sở hữu áp lực đều biến mất không thấy gì nữa, hắn vẫn đang đứng tại vô tận hoang nguyên phía trên, trung quanh cũng không có một tia biến hóa. Cũng nhưng vào lúc này, Lăng Hàn Thiên trong đầu hiện ra một đạo nhắc nhở thanh âm, thiên phú đạt tới chiến tướng cấp, có thể tiến hành kế tiếp cấp độ thí luyện. Ân. Lăng Hàn Thiên như mày, hắn trực tiếp không để ý đến đằng sau nữa câu, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói, ta Lăng Hàn Thiên vậy mà chỉ có chiến tướng cấp thiên phú nhưng lại không biết cao nhất thiên phú là loại thiên phú nào trong không gian lăng hàn thiên nhất chân tiếp tục đi về phía trước kế tiếp cấp độ thí luyện rốt cuộc là cái gì thí luyện đâu rồi lăng hàn thiên lúc trước phong chi trong thế giới đã đụng chạm đến phong chi phát tắc, hôm nay phủ quang lôi ảnh thi triển ra không biết so với trước nhanh bao nhiêu dựa theo lăng hàn thiên đoán chừng hắn tốc độ bây giờ coi như là không có bạo tẩu thần thông tăng thêm cũng tuyệt không kém gì một loại nửa bước phong vương cảnh cường giả nếu như lại thi triển bạo tẩu thần thông lăng hàn thiên tốc độ tuyệt đối đạt đến có thể so sánh đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả thì ra là không sai biệt yêu cái này cấp độ. Ngoài ra để lúc này, đây Lăng Hàn Thiên còn đem Phong Thần Thiên Nội tu luyện đến đại thành, cái này làm cho Phong Thần Thiên Nội uy lực trở nên gấp mấy lần tăng lên, mà Phong Thần Thiên Nội uy lực hiện tại không sai biệt lắm đạt đến có thể đơn giản giảo sát một loại nửa bước Phong Vương cảnh cường giả cấp độ. Coi như là cường như yêu nguyệt như vậy đỉnh tiêm nửa bước Phong Vương cảnh cường, nếu như bị Phong Thần Thiên Nội bạo phủ, cũng tuyệt không có thể như vậy mà đơn giản xé rách. Đương nhiên, đây đều là minh trên mặt đề cao, nhưng để cho nhất Lăng Hàn Thiên cảm thấy thỏa mãn chính là, tại trong thân thể hắn, đã gieo xuống phong chi pháp tắc hẳn giống, chỉ cần tiến hành thời gian, hắn chậm rãi tìm hiểu Tuyệt đối có thể lĩnh ngộ ra nguyên vẹn phong chi pháp ta đến." Lăng Hàn Thiên một bên tự hỏi, một bên tại hoang nguyên phía trên đi về phía trước, bất quá hắn đã đi rồi thật lâu, nhưng vẫn nhưng không có cảm nhận được kế tiếp cấp độ thí luyện rốt cuộc là cái gì. Đứa này lúc làm cho Lăng Hàn Thiên có chút nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ nói cái này hoàng giả chi lộ thí luyện, cũng như đã từng cựu u tháp bên trong đích đạo kia nhắc nhở một loại, không đáng tin cậy. "Phù Quang Lôi Ảnh, Bạo Tẩu." Lăng Hàn Thiên đã chọn một cái phương hướng, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng phía phương xa lao đi. Nhưng, cánh đồng hoang vu này phản phất là vô biên vô hạn một loại. Lăng Hàn Thiên cũng không biết hắn đã bay vút bao lâu, lại vẫn không có chứng kiến cuối cùng, cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Lăng Hàn Thiên dừng lại, đứng tại nguyên chỗ, đem phá vọng chi nhãn mở ra đã đến cực hạ, nhưng vẫn nhưng khó có thể thấy rõ cái gì, đây hết thảy đều là vô cùng chân thật, cũng không có cái gì chật pháp, cấm chế các loại. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đây là một cái chân thật thế giới? Lăng Hàn Thiên hoảng sợ, nếu như đây là một cái chân thật thế giới, cái kia cái thế giới này được nhiều đến bao nhiêu? Nhưng sau một khắc, Lăng Hàn Thiên trong óc linh quang lóe lên, không đúng, chẳng lẽ ta bị nhốt tại đây khôn cùng hoang nguyên bên trong rồi hả? Lúc này đây cái gọi là thí luyện chẳng lẽ tiểu là đột phá cái thế giới này trong óc rồi đột nhiên hiện ra ý nghĩ này làm cho lăng hàn thiên trong nội tâm rộng mở trong sáng rất nhiều cánh đồng hoang vu này vô biên vô hạn không có cái gì lăng hàn thiên suy đoán cái gọi là thí luyện có lẽ tiểu là ly khai cái này phiến thế giới nhưng như thế nào ly khai cái này phiến thế giới này cái thế giới này quá lớn to đến coi như là lăng hàn thiên toàn lực bay vút hơn một giờ vẫn đang nhìn không tới giới hạn thậm chí là lăng hàn thiên nhiều lần nếm thử biến hóa phương hướng nhưng vẫn là kết quả giống nhau lăng hàn thiên còn thử bay vút đến cao giữa không trung nhưng vô luận hắn bay vút đến rất cao chung quanh vẫn là mênh mông vô tận nguyên nhìn không tới cuối cùng. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên có một loại bị ném tới vô ngân tinh không cô tịch cảm giác, cô quản mà không có sinh cơ, vô biên vô hạn hoang nguyên, tìm không bất luận cái gì được ra, đây tuyệt đối là một loại lại để cho người phát điên cảm giác. Lăng Hàn Thiên đem hết toàn lực thăm dò, phi hành, đàng không, nhưng hết thảy đều không làm nên chuyện gì, hắn bị nhốt tại một mảnh vô biên vô hạn hoang nguyên bên trong. Đến cuối cùng, Lăng Hàn Thiên thậm chí nếm thử tại mặt đất đào động, nhưng đương hắn đào được trên nền đất ngàn mét về sau, hắn không thể không đum thá cho. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lăng Hàn Thiên ngửa mặt lên trời thất dài, trong lòng áp lực càng ngày càng đậm, ta Lăng Hàn Thiên lập chí truy cầu võ đạo đỉnh phong, bên trên không Tô Thiên, hạ không phục đấy, trên trời dưới đất, cửu thiên thập địa, bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn tồn tại, sao có thể bị nhốt chết ở này? Nhưng vô luận Lăng Hàn Thiên như thế nào cố gắng, hết thảy đều không thể cải biến, hắn bị nhốt tại vô biên hoang nguyên, tìm không thấy đường ra. Lúc này, Lăng Hàn Thiên chán nản ngồi ở đông cứng trên mặt đất, hắn không hề luống cuống, dần dần bình tĩnh trở lại, hắn biết rõ, hắn hiện tại tìm không thấy đường ra, có thể sở hữu phẫn nộ cùng bất mãn không giải quyết được vấn đề gì, cũng không thể lại để cho hắn ly khai cái này tiến hoang nguyên nhất định có cái gì ta thật không ngờ, nhất định có đừng ra, chấn thiên võ thần có thể đi thông hoàng giả chi lộ, ta lăng hàn thiên nếu như ngay cả cái này phiến hoang nguyên đều đi ra ngoài, còn nói gì đuổi theo chấn thiên võ thần, thậm chí là siêu việt. lăng hàn thiên chậm rãi vận chuyển chấn ngục thần thể thuật cùng cửu u đoán hồn lục hai người lịch thiên công pháp, đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, thậm chí hắn còn mở ra không minh ý cảnh, lại để cho hắn lĩnh ngộ năng lực càng mạnh hơn nữa, đến tìm hiểu cái này phiến thế giới. lăng hàn thiên thử đem toàn thân buông lòng ra, đi cảm thụ cái này phiến vô tận hoang nguyên, thử thân thể cùng cái này phiến dung làm một thể, vi thành cái này phiến thế giới một phần tử. Đương lăng Hàn Thiên đối với cái này phiến hoang nguyên lý giải càng ngày càng sâu lúc, hắn cũng không còn là một cái người từ ngoài đến, không hề bị cái thế giới này chỗ bài xích. Hắn thời gian dần trôi qua đã trở thành cái này phiến trong cánh đồng hoang vu vô tận một thành viên. Thì ra là thế, thì ra là thế, cái này là cái này phiến thế giới quy tắc, cũng có thể xưng là cái này phiến thế giới pháp tắc. Ta phía trước Thủy Trung là một cái người từ ngoài đến, đã bị cái này phiến thế giới bài xích, vô luận ta cố gắng như thế nào, đều không thể ly khai cái này phiến thế giới. Nhưng là bây giờ, ta đã cùng cái này phiến thế giới dung làm một thể, ta đã thế giới, thế giới đã ta. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên thét dài một tiếng, rút ra chiến đao hấp nhận, trong đan điển vô tận năng lượng phát ra, Lăng Hàn Thiên khí tức nhảy lên tới cực hạn, hấp nhận mãnh liệt về phía trước vung lên, tựu như là trứng gà rách nát rồi một loại, răng rắc một tiếng. Vô tận Hoang Nguyên rách nát rồi, biến mất, hết thảy trước mắt đều rõ ràng rồi, hắn đứng thẳng khôn cùng huyết sắc thâm viên bên dưới, nếu như nhiều hơn nữa một bước, hắn đem truy lạc tại huyết sắc trong vực sâu, vạn kiếp không che. Nghĩ đến đây, Lăng Hàn Thiên cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, cũng nhưng vào lúc này, Lăng Hàn Thiên trong óc lần nữa vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. phú chiến tướng cấp, không đủ để tiến vào kế tiếp cấp độ thí luyện. Thí luyện đến đây là kết thúc. Quy 1 chương 620, trở về. Chương 620, trở về. Nghe được trong góc cái kia đột nhiên xuất hiện nhắc nhở, Lăng Hàn Thiên lập tức có một loại phát điên cảm giác, thiên phú của hắn chỉ có chiến tướng cấp, tuy nhiên không biết cái này chiến tướng cấp thiên phú tính toán cái gì. Nhưng sự thật tình huống tự là, chiến tướng cấp thiên phú không đủ để tiến vào kế tiếp cấp độ thí luyện, nói cách khác hắn Lăng Hàn Thiên thiên phú quá thấp. Từ xuất đạo đến nay, Lăng Hàn Thiên còn chưa bao giờ từng gặp được qua chuyện như vậy, còn chưa từng có người nào đã từng nói qua hắn thiên phú thấp. Cái này, cái này thật sự phu nhân đã kích người rồi. Bất quá Lăng Hàn Thiên cũng minh bạch Hắn thí luyện như vậy trầm dứt, hắn cũng không có thể như là chấn thiên võ thần như vậy, trực tiếp đi thông hoàng giả chi lộ, bởi vậy có thể thấy được hai người có bao nhiêu tranh lệnh. Xem ra ta lăng hàn thiên trước kia vẫn còn có chút quá tự phụ đi một tí, cho là mình thiên phú tuyệt thế, lại không nghĩ lúc này thượng cổ tồn ở trước mặt, chính mình điểm này thiên phú, thật sự là quá không có ý nghĩa rồi. Lăng hàn thiên khẽ thở dài một hơi, thượng cổ thời đại võ đạo càng phồn vinh hưng thịnh, thiên phú của hắn cùng bình thường võ giả so sánh với, xác thực được cho tuyệt thế rồi. Nhưng nếu như đưa hắn điểm ấy thiên phú phóng tới đã lâu lịch sử trưởng Hà Trong, cùng những chính thức kia kinh tài tuyệt diễm giống như tồn tại so sánh với, cái kia quả thực tựu như là đom đóm cùng hạo người rồi. Lúc này đây hoàng giả chi lộ, tuy nhiên cũng không có lại để cho Lăng Hàn Thiên cảnh giới ngồi hỏa tiến giống như tăng lên, nhưng lại như là cảnh tỉnh, cho hắn biết chính lệ, nhận rõ sự thật, đã minh bạch con đường của hắn còn quá dài quá dài. Năm thật chặt hấp nhận, Lăng Hàn Thiên bước lên đường hẹp, mở ra đường trở về. Đường trở về tựu so với trước nhẹ nhõm nhiều lắm, cũng không có chiến đấu phát sinh, Lăng Hàn Thiên một đường nhất định đi đến đường hẹp, đi tới vách núi trên vách đá. Thì ra là hắn tiến vào hoàng giả chi lộ lối vào. Nhưng, coi như Lăng Hàn Thiên chuẩn bị bước ra hoàng giả chi lộ lúc, hắn rồi đột nhiên cảm thấy cái này lối vào năng lượng chấn động rõ ràng càng phía trước không giống với lúc trước, có một loại cực độ cảm giác nguy hiểm tự đáy lòng của hắn bay lên. Đây là không có bất kỳ căn cứ phán đoán, thuần túy là tu võ đến nay, hình thành một loại võ giả trực giác. Nhưng, những trực giác này đã từng rất nhiều lần cứu vãn Lăng Hàn Thiên cái mạng, hắn tin tưởng trực giác của mình, tại hoàng giả chi lộ bên ngoài, tuyệt đối đã bày ra thiên la địa võng, chỉ chờ đợi mình đi ra ngoài tiểu tu lưới. Không cần phải nói Đây tuyệt đối là huyết tộc cùng xà nhân tộc liên thủ bố trí, tương đối với chính mình một hồi rất chóc. Huyết tộc thực lực tự không cần phải nói, nửa bước phong vương cảnh cường giả không dưới mười tên, còn có thâm bất khả trắc hồn thiên cương. Như vậy một cố lực lượng, cho dù lăng hàn thiên thực lực bây giờ đã có rất lớn đề cao, nhưng vẫn nhưng cũng không phải đối thủ. Càng đừng đề cập còn có xà nhân tộc yêu nguyện. Nếu quả thật chính là cái này hai tộc liên thủ, đây tuyệt đối là cử tử vô sinh của diện. Giờ khắc này, lăng hàn thiên không có vội vã ly khai hoàng giả chi lộ, hắn coi chừng phân tích lấy thế cục trước mắt, phải như thế nào mới có thể thoát khỏi trước mắt nguy cơ. Địch chúng ta quả. Thực lực kém càng là cách xa. Nếu như là liều mạng, tuyệt đối là mãng phu hành vi, càng là lấy chứng chọi đá, không hề còn sống khả năng. Biện pháp duy nhất liền chỉ có tập kích bất ngờ, sau đó thừa dịp loạn phá vòng đây. Trong chốc lát, vô số ý niệm trong đầu tại Lăng Hàn Thiên trong óc hiện hiện, hắn rất nhanh chế định ra chiến đấu phương án, không liều mạng, toàn lực phá vòng đây. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, lại để cho hắn tìm hiểu hoàn tất phong chi pháp tắc, cái này huyết tộc cũng không đủ gây sợ. đương nhiên, Lăng Hàn Thiên cũng không phải là không có nghĩ tới tiêu tại nguyên chỗ đem phong chi pháp tắc tìm hiểu thành công, nhưng là hiển nhiên. Cái này hoàng giả chi lộ quy tắc cũng không cho phép, hắn đã cảm nhận được hoàng giả chi lộ đối với hắn bài xích càng ngày càng mạnh, thậm chí đến cuối cùng, cho dù hắn không xuất ra đi, cũng sẽ bị hoàng giả chi lộ bài xích đi ra ngoài. Như vậy không hề chuẩn bị bị bài xích đi ra ngoài, đối với Lăng Hàn Thiên mà nói, tuyệt đối là một loại cực kỳ chuyện nguy hiểm. Cũng nhưng vào lúc này, tại hoàng giả chi lộ bên ngoài, huyết tộc 12 tên trưởng lão, thì ra là 12 tên nửa bước phong vương cảnh cao thủ, toàn bộ chuyển tại màu đen tế đàn trung quanh, đồng thời thúc dục trong tay lực lượng, ra cô lấy huyết văn khóa đại trận. Chư vị trưởng lão, ta đã cảm nhận được hoàng giả chi lộ có người đi ngược chiều chắc là đã thí luyện trầm dứt, sắp bị truyền tống đi ra. Huyết tộc đại trưởng lão thanh âm tiếng vang chí, làm cho tất cả mọi người đã ra động tác tinh thần, hiện tại hồn thiên cương ở vào đột phá mấu chốt nhất thời kỳ, không dung quấy giày, bọn hắn nhất định phải đem chuyện này làm tốt. Một người kết đan cảnh hậu kỳ gia hỏa, cho dù sức chiến đấu mỹ tiên, nhưng cuối cùng thực lực vẫn có hạ, có cái này 12 tên trưởng lão liên thủ, đủ để khống chế thế cục. Mọi người lần nữa ra cố đại trận, tuyệt không có thể có bất kỳ ngoài ý muốn. Huyết tộc đại trưởng lão bạo giống một tiếng, dẫn đầu hướng huyết vân khốn khóa đại trận vào lực lượng, các 11 gã trưởng lão cũng đồng thời ra tay. Giang cố cái này huyết vân khốn khóa đại trận. Giờ phút này, tại hoàng giả chi lộ cửa vào, Lăng Hàn Thiên đã cảm giác được hoàng giả chi lộ bài xích chi lực càng ngày càng mạnh, thậm chí là khả năng một giây sau chúng hắn cũng sẽ bị bài xích đi ra ngoài. Huyết tộc, xa nhân tộc, các ngươi đã muốn ta Lăng Hàn Thiên mệnh, vậy thì chiến a." Lăng Hàn Thiên thét dài một tiếng, trong đan điền huyền đan chấn động, vô tận chân khí năng lượng phát ra, tại lòng bàn tay của hắn, một quả ngón cái lớn nhỏ phong chi vòng xoáy ngưng tụ mà thành, giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên chiến ý trời. Đã không cách nào thiệt rồi, vậy thì giết hắn một cái huyết hải ngập trời. Vâng anh Hoàng giả chi lộ truyền đến cực lớn bài xích chi lực, đem Lăng Hàn Thiên trực tiếp bài xích đi ra ngoài, cũng ngay tại bị bài xích đi ra ngoài trong chốc lát, Lăng Hàn Thiên động. Phong Thần Thiên Nộ. Vô Tận Phong Bạo theo Lăng Hàn Thiên lòng bàn tay tách ra ra, vòi rồng gào thét, cùng Phong Thiên Minh, lúc này đây, Lăng Hàn Thiên cũng không có đem Phong Bạo lực lượng khuyết tán ra, mà là đem Phong Thần Thiên Nộ lực lượng ngưng tụ, tạo thành một cỗ vòi rồng. Cực tốc xoay tròn vòi rồng, như cùng một căn bỏ cánh cam, mang tất cả mà ra. Lăng Hàn Thiên theo sát tại vòi rồng về sau, đồng thời giơ lên chiến đao hấp nhận, hùng hậu ngưng trọng khí tức kích động mà ra, bá đao chiến quyết công pháp điên cuồng vận chuyển lại. Bá đao vô cực. Bá đao chiến quyết một chiêu mạnh nhất, tự vòi rồng trong điên cuồng chém mà ra. Nguyên bản tiểu như là bọ cánh cam vòi rồng, đã có cái này bá đao vô cực hung ác một kích, lập tức làm cho cả hai uy lực trở nên gấp mấy lần đi ra. Đây hết thảy lại nói tiếp rất nhanh, bất quá là trong chốc lát sự tình. Huyết tộc chúng trưởng lão căn bản là còn không có có kịp phản ứng, tiểu chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng vòi rồng út lại, ngay sau đó trầm trọng tựa như là núi lưỡi đao lực bổ mà đến, cái kia huyết vân khốn khóa đại trận đột nhiên du lên, lại bị rách một đầu lỗ hổng. Phúc. Thủ hộ tại mỗi cái vị trí một gã huyết tộc trưởng lão, đứng núi chịu sào. Cú bạo vô cùng lực lượng xuyên thấu qua huyết vân khôn khóa đại trận lỗ hổng, toàn bộ chuốt xuống tại trên người của hắn. Trong chốc lát, người này tất cả đều huyết tộc trưởng lão tiểu như là diều bị đứt dây một loại, bay ngược mà ra, sinh tử không biết. Lập tức xé rách đại trận, dư uy càng là trọng thương một gã nửa bước phong vương cảnh trưởng lão. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên như là vương giả trở về, cuồn bá vô cùng khí thế kích động toàn trường. Quy một chương 621, giết giết giết. Chương 621, giết giết giết. Phong thần thiên nộ cùng bá đao chiến quyết đồng thời ra tay, hai chiêu lập ra, trực tiếp xé rách huyết tộc bố trí xuống huyết vân khôn khóa đại trận. Hùng chi đem một gã huyết tộc trưởng lão trọng thương, Lăng Hàn Thiên như là một phong vương cường giả, chạy ra khỏi hoàng giả chi lộ, hàng lâm tại tế đàn trên quảng trường. Giờ khắc này, Vô Tận uy áp tự Lăng Hàn Thiên trên người kích động mà ra, khủng bố khí thế quả thực như là như thủy triều mang tất cả toàn trường. Phong thần thiên nộ. Cơ hồ ngay tại huyết tộc các trưởng lão còn chưa phục hồi tinh thần lại lập tức, Lăng Hàn Thiên lần nữa xuất thủ, Vô Tận phong bạo kích động ra, trong chốc lát bao phủ huyết tộc sở hữu trưởng lão. Vô Tận sát, thiết cắt chi lực, xé rách chi lực, quả thực như là diệt thế phong bạo giống như, bao phủ mỗi một gia huyết tộc trưởng lão. Phù quang lóe ảnh, bạo cầu. Lập tức thi triển ra phạm vi lớn quần thể công kích, Lăng Hàn Thiên lập tức thi triển cấp cao nhất tốc độ, Phủ quang lôi ảnh cùng bạo tẩu, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng phía huyết tộc tộc địa ngoại bỏ chạy. Hắn không phải người ngu, hắn vừa mới thi triển cái này phong thần tiên độ, căn bản cũng không có ý định kích thương huyết tộc trưởng lão ý định, hơn nữa cái này cũng không thực tế, bất quá là vì kéo dài ngăn những trưởng lão này truy kích hắn, tranh thủ một điểm quý giá trốn chết thời gian. Coi như là hắn vừa mới trọng thương một gã huyết tộc trưởng lão, nhưng huyết tộc vẫn đang còn có 11 gã trưởng lão, cộng thêm thâm bất khả hồn cường, Lăng Hàn thiên nếu như là lưu tại nguyên chỗ, cái kia cũng đừng nghĩ ly khai. Hắn cho dù muốn chiến, cũng sẽ không nốc đến khắp nơi huyết tộc tộc đấy, bị những người này vây công. Hắn nhất định phải trong chốc lát thoát đi chảy máu tộc tộc địa phạm vì nếu như những huyết tộc này cường giả đuổi theo, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Hắn đem triển khai điên cuồng nhất săn giết, đem huyết tộc các trưởng lão từng cái đánh bại, hóa thành a tỷ đạo sát đạo sát khí giá trị. Lăng Hàn Thiên tin tưởng nếu như có thể đem huyết tộc các trưởng lão toàn bộ gạt bỏ, trên cơ bản kia có thể đem a tỷ đạo sát đạo tu luyện thành công. Hơn nữa lại để cho Lăng Hàn Thiên hơi cảm giác an tâm chính là hắn vậy mà không có phát hiện xà nhân tộc cường giả cũng không có phát hiện yêu nguyện, cái này đối với hắn mà nói là một cái lợi tốt tin tức. đây hết thể thoạt nhìn rất dài, theo lăng hàn thiên bị hoàng giả chi lộ bại xích đi ra, đến hắn trọng thương một gã huyết tộc trưởng lão, sau đó chạy trốn, bất quá là trong một sát na sự tình. a đang giận, đuổi theo cho ta. huyết tộc đại trưởng lão tròn mắt muốn nước, bạo giống một tiếng, hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng phía lăng hàn thiên thoát đi phương hướng điên cuồng đuổi theo mà đi. còn lại 10 tên huyết tộc trưởng lão chưa từng tận trong gió lốc đi ra, nguyên một đám như là cuồng bạo huyết thú một loại, hướng phía lăng hàn thiên điên cuồng đuổi theo mà đi. bất quá, lăng hàn thiên đã đụng chạm đến phong chi phát tác. Tốc độ so về phía trước, không biết để cao bao nhiêu, hắn tốc độ bây giờ đủ để so sánh yêu nguyệt như vậy đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả. Huyết tộc còn lại cái này 11 gã trưởng lão bên trong, cũng chỉ có đại trưởng lão có thể được cho đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả, còn lại chi nhân cũng còn là kém hơn một chút như vậy, không coi là cao cấp nhất nửa bước phong vương cảnh cường giả. Kể từ đó, Lăng Hàn Thiên cùng huyết tộc các trưởng lão khoảng cách là càng kéo càng lớn, cũng chỉ có đại trưởng lão có thể rất xa tại theo sát phía sau Lăng Hàn Thiên. Lăng Hàn Thiên đã chọn một phương hướng, cái tiêu quả thực là không muốn sống chạy như điên. Huyết tộc, hắn tạm thời không dám trực diện bất quá là hồn tiên cương một người, đương nhiên hắn cũng không muốn lâm vào trong vòng đây. Lăng Hàn Thiên cũng không biết chạy trốn rồi bao lâu, hắn cảm giác thời điểm không sai biệt lắm, huyết tộc đại trưởng lão tuy nhiên còn ở phía sau cách đó không xa, nhưng huyết tộc các trưởng lão khác đã bị rất xa vung ở phía sau rồi. Cái này chút thời gian, nếu như năm chắc được tốt, chém giết huyết tộc đại trưởng lão đã đầy đủ rồi. Một nghĩ đến đây, Lăng Hàn Thiên rồi đột nhiên ngừng đi về phía trước tốc độ, to lớn khí tức theo trên người tràn ngập mà ra, vô tận chân khí năng lượng phát ra, lòng bàn tay ngón cái lớn nhỏ phong chi vòng xoáy lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Chỉ là lần này Lăng Hàn Thiên đã đem tay trái giơ lên. Huyết tộc đại trưởng lão tốc độ cực nhanh, Lăng Hàn Thiên vừa dừng lại đến, hắn liền từ đằng xa lao đến, cả hai khoảng cách lập tức tiếp cận đã đến ngàn mét trong phạm vi. "Tiểu tử, ngươi như thế nào không chạy?" Huyết tộc đại trưởng lão bạo giống một tiếng, hóa trưởng vi trảo, huyết vân cuồn cuộn, vậy mà trước hướng Lăng Hàn Thiên đã phát động ra công kích. Đây tuyệt đối là huyết tộc đại trưởng lão không hề giữ lại một kích, đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả một kích toàn lực, nửa bước phong vương cảnh cường giả đều cũng bị trục chết. Bất quá, Lăng Hàn Thiên trên mặt lại là một mảnh bình tĩnh, khóe miệng cong lên một vòng nụ cười tạm nhẫn, ngáy mắt mở miệng, cấm ma thủ Tay trái mãnh liệt nâng lên, vô hình giang cầm năng lượng bắt đầu khởi động, trong chốc lát đem thi triển cuồng bạo một kích huyết tộc đại trưởng lão lao tê liệt. Cái kết như là đại bằng điện cánh giống như lúc đến huyết tộc đại trưởng lão, trong chốc lát như là hộ phách bên trong con ron rồi, bị định ở giữa không trung, trong ánh mắt lưu chuyển ra vẻ kinh ngạc. Nhưng, hắn đã không có thời gian đi giãy rùa cấm ma thủ rồi, vô tận phong bạo chi lực theo Lăng Hàn Thiên bản tay phóng thích mà ra, trong chốc lát bao phủ huyết tộc đại trưởng lão. Nếu là lúc trước Lăng Hàn Thiên thi triển phong thần thiên nộ, không sai biệt lắm cũng chỉ có thể cho huyết tộc đại trưởng lão cường giả như vậy chế tạo một điểm nhỏ phiền toái mà thôi cũng không thể chính thức xúc phạm tới bọn hắn, thậm chí cũng khó khăn dùng hoàn toàn phá vỡ phòng ngự của bọn hắn. Nhưng là hôm nay phong thần thiên nộ một bao phủ huyết tộc đại trưởng lão, cái kia vô tận lực xoắn lập tức đem huyết tộc đại trưởng lão phòng ngự phá vỡ. Cùng lúc đó, lăng hàn thiên rồi đột nhiên gia tốc, cơ hồ là hắn có thể thi triển nhất tốc độ cực hạn, bá đao vô cực, hung hậu ngưng trọng, tựa như là núi lực lượng theo lăng hàn thiên trên người kích động mà ra, a tỷ đạo sát đạo công pháp chậm rãi vận chuyển lại, cho ta chết, như là đến từ cựu thiên thần vương tài quyết, lăng hàn thiên huy động chiến đao hấp nhận. Vô tận lực lượng bắt đầu khởi động, toàn bộ chút xuống tại ở vào kinh hai bên trong huyết tộc đại trên người trưởng lão. Phúc. Vô tận năng lượng bộc phát ra đến, huyết tộc đại trưởng lão như là diệu bị đứt dây một loại, trực tiếp bị hoành hướng về phía mặt đất, tại giữa không trung bỏ ra mảng lớn huyết hoa. Còn chưa có chết. Lăng Hàn thiên trong chốc lát cảm nhận được huyết tộc đại trưởng lão cũng không có bị hoàn toàn giết chết, lại vẫn có một hơi, không hổ là đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cứng giả, chúng chính mình tam liên tập sát, vậy mà cũng còn có thể chống đỡ xuống. Bất quá Lăng Hàn Thiên làm sao có thể sẽ cho cái này huyết tộc đại trưởng lão một điểm thở dốc cơ hội, trong chốc lát như là một vòng như thiểm điện đắp xuống, chiến đạo hấp nhận lần nữa huy động. Người dám? Huyết tộc mặt khác 10 vị trưởng lão bạo lướt mà đến, rất xa, bọn hắn liền thấy được đại trưởng lão bị, bị Lăng Hàn Thiên như là tử cầu giống như đánh đã bay, hiện tại Lăng Hàn Thiên càng là sẽ đối đại trưởng lão hạ tử thủ. 10 tên nửa bước phong vương cảnh cường giả dắt tay nhau mà đến, khí thế ngập trời, chấn động tương cung, cái kia lạnh liệt đến mức tận cùng sát ý, cơ hồ muốn đem cái này phiến thiên địa đều đông lại một loại. Đáng tiếc, Lăng Hàn Thiên đối với cái này, 10 tên trưởng lão tiếng quát mắt điếc Thái ngơ. Nang nhiên huy động trong tay trong ra mổ. Trong chốc lát, một quả tốt từ đầu bay lên, nóng hổi máu tươi, như là thế gian tiểu diễm nhất đồng hòa tách ra. Huyết tộc đại trưởng lão, chết. Quy 1 chương 622, hồn Thiên Cương ra tay. Chương 622, hồn Thiên Cương ra tay. Lăng Hàn Thiên thế nhưng mà bỏ ra một ngày không thể thi triển cấm ma thủ một cái ra lớn, nếu như không đem cái này huyết tộc đại trưởng lão giết chết, vậy thì tuyệt đối lô lớn rồi. Cho nên cho dù quay mắt về phía huyết tộc thập đại trưởng lão khủng bố đe dọa, nhưng Lăng Hàn Thiên vẫn đang ngang nhiên ra tay, muốn đem cái này tộc đại trưởng lão một kích giết chết. Một đao giết chết cái này huyết tộc đại trưởng lão về sau, Lăng Hàn Thiên lập tức cũng cảm giác được một cỗ vô hình năng lượng tràn vào trong thân thể hắn, đây chính là tu luyện A tỷ đạo sát đạo sau mới có thần bí năng lượng. Huyết tộc đại trưởng lão thế nhưng mà đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả, không biết so Lăng Hàn Thiên phía trước chém giết thầy lão, Minh Nha thủ lĩnh, xà nhân tộc nửa bước phong vương cảnh cường giả bọn người cường ra bao nhiêu. Lăng Hàn Thiên lập tức cũng cảm giác được sát khí của hắn giá trị vụt vụt hướng bên trên tháo chạy, theo 4000 điểm sát khí giá trị trực tiếp gia tăng đã đến 5500 điểm, trực tiếp gia tăng lên 1500 điểm, không hổ là đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả. Đây hết thảy thuật nhìn rất dài. Bất quá là trong chốc lát, Lăng Hàn Thiên đem cái này huyết tộc đại trưởng Lao thi thể vừa thu lại, thi triển đỉnh cấp tốc độ, lần nữa tháo chạy hướng về phía phương xa. Lăng Hàn Thiên cũng không dám cùng mười tên huyết tộc trưởng lão liều mạng, hay nói giỡn, hắn tuy nhiên có thể chém giết huyết tộc đại trưởng lão, nhưng cái kia cũng là bởi vì thi triển cấm ma thủ nguyên nhân, nếu như không có cấm ma thủ, hắn là tuyệt đối không có cách nào dễ dàng như thế chém giết huyết tộc đại trưởng lão. Hiện tại không có cách nào thi triển cấm ma thủ rồi, hắn chém giết bình thường nửa bước phong vương cảnh cường giả cũng còn muốn hao chút tay chân, chớ nói chi là mười tên nửa bước phong vương cảnh liên thủ rồi, đó là tuyệt đối không thể lực địch. Tổ Ngư nói kiến nhiều cắn chiếc voi, huống chi hay vẫn là 10 tên nửa bước phong vương cảnh cường giả, huống chi Lăng Hàn Tiên chút thực lực ấy, đối mặt nửa bước phong vương tiến cường giả cũng không tính là voi. Cho nên, Lăng Hàn Tiên trốn xa. Cái này làm cho huyết tộc 10 tên trưởng lão lập tức tức giận đến thổ huyết, đại trưởng lão lại bị cái này đáng giận ra hỏa chém giết, bất quá điều này cũng làm cho bọn hắn ý thức được, cái này tu vi bất quá là ngưng đan cảnh đỉnh phong ra hỏa, có cực kỳ khủng bố đích thủ đoạn, là có thể chém giết đỉnh tiêm lửa bước phong vương cảnh cường giả tồn tại. Bữa này lúc làm cho huyết tộc 10 tên trưởng lão không dám cách ra đội bắt Lăng Hàn Tiên, có thể kể từ đó Bọn hắn tự khó có thể đuổi theo Lăng Hàn Thiên rồi, song phương chênh lệch là càng kéo càng lớn. Lăng Hàn Thiên trong chốc lát tự biến mất tại cảm giác của bọn hắn bên trong, bữa này lúc lại để cho Lăng Hàn Thiên huyết tộc mười tên trưởng lão có loại nhà lao huyết cảm giác. Hồn Thiên Cương tại bế tử con trước, lần nữa dặn dò bọn hắn, muốn đem Lăng Hàn Thiên vây khốn đánh chết, thế nhưng mà lúc này mới bao lâu, bọn hắn chẳng những không có, có thể đem Lăng Hàn Thiên vây khốn đánh chết, ngược lại là trước sau tổn thất hai gã trưởng lão, nhất là trong đó còn có huyết tộc đại trưởng lão. Đại trưởng lão thế nhưng mà đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả, đây chính là huyết tộc trụ cột giống như tồn tại à? hiện tại cứ như vậy vẫn là Tuần nữa liền thi thể đều bị đối phương cấp đi. Đây đối với huyết tộc mà nói, quả thực tiểu là vô cùng nhục nhã a. Huyết tộc chúng trưởng lão đã có thể dự liệu được, chờ hồn tiên cương bế quan đi ra, bọn hắn đem thừa nhận hạng gì lựa giận. Một nghĩ đến đây, trong đó một gã trưởng lão mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, cái này Lăng Thiên tốc độ quá là nhanh, chúng ta khó có thể đuổi theo, bất quá ta phía trước tựa hồ nghe đại trưởng lão nhắc tới qua bằng hữu của hắn. Người này trưởng lão lời này vừa nói ra, các trưởng lão khác trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên bọn hắn cũng không biết Lăng Hàn Thiên có bằng hữu chuyện này, dù sao huyết tộc các trưởng lão đều là bệ bội cả ngày, làm sao có thể tất cả mọi người đến chú ý Lăng Hàn Thiên. Ta đại khái biết được cái này Lăng Thiên bằng hữu vị trí chỗ, hôm nay hắn đã đào tẩu, chúng ta liền chạy tới bạn hắn chỗ, nếu như đụng với Lăng Thiên, mọi người toàn lực ra tay, đánh chết kẻ này, nếu như không có được với, mọi người tiểu đem bằng hữu của bọn hắn toàn bộ bắt lấy. Nghe vậy, Khắc Cựu Thiên huyết tộc trưởng lão đơn giản trầm ngâm một phen, sau đó nhẹ gật đầu, ta xem nhị trưởng lão nói phương pháp này có thể thực hiện. Nếu như không đánh chết Lăng Thiên cái này, chúng ta sợ là không mặt mũi nào lại hồi máu tộc, càng không mặt mũi nào gặp mặt Thiên cương. Vậy thì theo như nhị trưởng lão nói xử lý. 10 tên huyết tộc trưởng lão, toàn bộ đạt đến nhất trí ý kiến, tại nghị trưởng lão dưới sự dẫn dắt, như là vẽ huyết hung thú giống như, hướng phía thành thị dưới mặt đất lâu đại phương hướng lao đi. Cũng nhưng vào lúc này, Lăng Hàn Thiên chạy như điên một khoảng cách về sau, phát hiện huyết tộc các trưởng lão khí tức toàn bộ biến mất, nghĩ đến là đuổi không kịp chính mình, vung tha cho. Đương nhiên, Lăng Hàn Thiên cũng không dám trở về đánh cái này 10 tên huyết tộc trưởng lão chủ ý, dù sao mắt thấy huyết tộc đại trưởng lão bị chính mình chém giết về sau, Cái này mười tên huyết tộc trưởng lão chỉ cần không phải kẻ gần, tiêu tuyệt đối sẽ không tách ra lại để cho chính mình tiêu diệt từng bộ phận. Lăng Hàn Thiên sẽ không đánh giá cao đối thủ chỉ số thông minh, nhưng cũng sẽ không đánh giá thấp đối thủ chỉ số thông minh, hắn không phải người ngu, đối phương càng không phải người ngu. Có thể trọng thương một gã huyết tộc trưởng lão, đánh chết huyết tộc đại trưởng lão, bực này thành quả chiến đấu, cũng làm cho Lăng Hàn Thiên hưng phấn không thôi. Lần này Hoàng giả Chi Lộ mặc dù không có lấy được kinh thiên động địa giống như tiến bộ, nhưng đối với ý của hắn nghĩa lại là thập phần trọng đại. Đây tuyệt đối xem như một lần cực kỳ khó được cơ duyên, đáng tiếc cái này Hoàng giả Chi Lộ cả đời chỉ có thể vào đi một lần. Lăng Hàn Thiên là không có cơ hội đi thông cái này hoàng giả chi lộ. Bất quá, Lăng Hàn Thiên cũng chỉ là có một điểm nhỏ tiếc nuối mà thôi, không có hoàng giả chi lộ, hắn có thể trở thành phong hoàng cảnh cường giả, thậm chí là càng mạnh hơn nữa tồn tại. Cái này hoàng giả chi lộ tự là một lần cơ duyên, có được là hạnh, mất chi cũng không phải bất hạnh. Ta lần này có thể tiến vào hoàng giả chi lộ, còn phải cảm tạ Hộ Tỷ, chỉ là không biết Hộ Tỷ có thể tại hoàng giả chi lộ đi đến cái gì cấp độ. Lăng Hàn Thiên ánh mắt nhìn về phía huyết tộc tộc phương hướng, Hỏa Phượng hoàng cùng hồn thiên cương quan hệ, lại để cho Lăng Hàn Thiên thủy trung đoán không ra. Nhưng, vào thời khắc này Lăng Hàn Thiên rồi đột nhiên cảm thấy một cố kinh khủng áp, tự huyết tộc tộc địa truyền đến, cái tiết như núi như biển khí tức, quả thực là muốn nghiền áp hết thảy, khủng bố đến cực điểm khí cơ, đã tập trung vào Lăng Hàn Thiên. Hồn Thiên Cương. Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi biến sắc, không nghĩ tới nhất chuyện đáng sợ hay vẫn là đã xảy ra, Hồn Thiên Cương xuất thủ. Hoàng Thiên Chỉ. Lạnh như băng tiếng quát, cơ hội như là đến từ khôn cùng như địa ngục. Sau một khắc, Lăng Hàn Thiên liền trông thấy, một quả to như đậu nành tiểu màu vàng đầu ngón tay, cực tốc tại trong tầm mắt của hắn phóng đại ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một căn mấy trượng lớn nhỏ địa thâm trầm sắc thủ chỉ, cái này tiện tay chỉ mặt ngoài cực kỳ địa thô ráp nhưng lại tràn ngập cường đại vô cùng năng lượng, ánh sáng phát ra rực rỡ. Cái này hồn thiên cương vừa ra tay, Lăng hàn thiên cũng cảm giác được hồn thiên cương đáng sợ, cơ hồ tiêu là hủy diệt hết thảy, gần như tại vương giả đích thủ đoạn. cảm thụ được cái này cái kia xa không một ngón tay bi lực, Lăng hàn thiên vẻ sợ hai biến sắc, hồn thiên cương khí cơ đã hoàn toàn đã tập trung vào hắn, hắn căn bản không cách nào tránh đi, chỉ có đem hết toàn lực ngăn cản. phong thần thiên nộ, bá đao vô cực, Lăng hàn thiên tiếp liền thi triển mạnh nhất công kích, vô tận phong bạo mang tất cả hướng về phía cái kia xa không mà đến ngón tay, hung hậu ngưng trọng lưỡi đao cũng chẳng tới, đã không cách nào tránh đi. Lăng Hàn Thiên cũng chỉ có dùng mạnh nhất công kích, phá vỡ hồn Thiên Cương cái này một ngón tay. Quy 1 chương 623, Tuyệt mệnh ám sát. Chương 623, Tuyệt mệnh ám sát. Lăng Hàn Thiên hoàn toàn thật không ngờ hồn Thiên Cương vậy mà tại huyết tộc tộc đấy, còn có thể đối với hắn phát ra cường đại như thế công kích, khó có thể tưởng tượng nếu như hồn Thiên Cương đích thân đến, hắn sắp sửa gặp phải lấy cái dạng gì áp lực. Lăng Hàn Thiên tin tưởng, chỉ sợ hắn đều là khó có thể tiếp được hồn Thiên Cương một chiêu, khó có thể Hồn Thiên Cương mạnh như thế thực lực, lại vẫn không phải chân chính phong vương cảnh cường giả, nếu như kẻ này một khi đột phá đến phong vương cảnh, đây chẳng phải là muốn trở thành vô địch vương giả. Đây hết thảy thoạt nhìn rất dài, bất quá chính là một cái ý niệm trong đầu sự tỉnh. Lăng Hàn Thiên mạnh nhất công kích, bao phủ cái kia màu vàng ngón tay, vô tận phong bạo bắt đầu rào sát, thiết cắt cái kia màu vàng năng lượng ngón tay, tựa như là núi lưỡi dao ý đồ chém nát năng lượng ngón tay. Nhưng, cái tia năng lượng ngón tay phòng ngự, quả thực đã đến lại để cho người hoảng sợ thất sắc trình độ. Lăng Hàn Thiên mạnh nhất công kích, vậy mà không có thể đem năng lượng ngón tay phai mở, ngược lại là năng lượng ngón tay đơn giản sẽ rách hết thảy chướng ngại, trùng trùng điệp điệp hướng về phía Lăng Hàn Thiên. Hảo cường. Lăng Hàn Thiên hoảng sợ biến sắc, ý niệm khé động, tế ra hồng hoang dung này lô, chắn trước người. Ken Hoàng tuyên chỉ trùng trùng điệp điệp điểm vào Hồng Hoang Dung Ngải Lô phía trên, nặng nghề tiếng va đập truyền lại ra rất xa rất xa, cái kia từ Hồng Hoang Dung Ngải Lô truyền đến lực phản chấn, trực tiếp đem Lăng Hàn Thiên bị đâm cho bay ngược mà ra, trên không trung bỏ ra mảng lớn huyết hoa. Quả thực khó có thể tưởng tượng nếu như không có Hồng Hoang Dung Ngải Lô, Lăng Hàn Thiên chính diện gặp cái này Hoàng tuyên chỉ một kích, đem lọt vào cái dạng gì trọng thương. Lăng Hàn Thiên nắm thật chặt Hồng Hoang Dung Ngải Lô, ở giữa không trung tung bay, ý đồ tháo bỏ xuống theo Hồng Hoang Dung Ngải Lô phía trên truyền đến khủng bố lực phản chấn. Nhưng Vào thời khắc này, Lăng Hàn Thiên rồi đột nhiên cảm thấy cực hạn sát ý bao phủ đến, cái tiêu cơ hồ tiểu là một loại lại để cho người linh hồn đều cảm thấy phát run sát cơ chí mạng. Tuyệt thế thích khách, Lăng Hàn Thiên hoảng sợ biến sắc, hắn không nghĩ tới cái tiêu tuyệt thế thích khách vậy mà xuất hiện lần nữa, hướng hắn đã phát động ra tuyệt mệnh ám sát. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên toàn thân tóc gãy chuẩn bị trồng cây chuối, trong đan điền sở hữu chân khí năng lượng phát ra, tại bên ngoài thân hình thành mạnh nhất phòng ngự. Nhưng, tuyệt thế thích khách đối với chiến cơ năm chắc đã gần như tại yêu nghiệt, cơ hồ Lăng Hàn Thiên vừa mới bị hồn thiên cương kích thương mắt, liền xuất thủ, tốc độ cực nhanh quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng. Trong chốc lát, Lăng Hàn Thiên phía sau lưng tách ra huyết hoa, giết lạnh kiếm y tràn vào Lăng Hàn Thiên trong cơ thể, tùy ý phá hư lấy Lăng Hàn Thiên trong cơ thể sinh cơ. Lúc này, tại tầng thứ 3 bị người này thích khách cảm giác lần nữa xông lên Lăng Hàn Thiên trong lòng, bất quá Lăng Hàn Thiên cũng tuyệt không phải ngày xưa Lăng Hàn Tiên rồi. Cho dù bị tuyệt mệnh ám sát, nhưng hắn tại một phần ngàn vạn cái trong chốc lát kịp phản ứng, vô tận phong bạo dùng Lăng Hàn Thiên thân thể làm trung tâm bộc phát ra đến, vô tận sát, thiết cắt, sẽ rách chi lực bao phủ một mảnh bầu trời khung. Mặc kệ cái này tuyệt thế thích khách như thế nào hội ẩn tàng thân hình, nhưng hắn thủy trung đều là có thật thể. Cố thật thể cũng khó khăn dùng đạo thoát phong thần thiên nộ giáo sát. Quả nhiên, phong thần thiên nộ một khi thi triển, Lăng Hàn Thiên cũng cảm giác được cái tia đâm vào phía sau lưng nuôi kiếm mãnh liệt trừ mở. Tại vô tận trong gió lốc, tuyệt thế thích khách thân hình khó có thể hoàn mỹ đã ẩn tàng, Lăng Hàn Thiên trong chốc lát đã tập trung vào người này vị trí, nửa bước phong vương cảnh linh hồn chi lực đã tập trung vào tuyệt thế thích khách. Bá đao vô cực, hấp nhận dơ lên trời, hung họng ngưng trọng khí tức bộc phát ra đến, Lăng Hàn Thiên cưỡng ép ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể, thi triển ra một kích mạnh nhất. Theo Lăng Hàn Thiên bị ám sát, đến vậy khắc làm ra phản kích, đây bất quá là trong chốc lát sự tình. Cái kia che giấu vào hư không bên trong đích tuyệt thế thích khách, căn bản còn chưa tới kịp đảo tẩu, liền lâm vào vô tận trong gió lốc. Ngay sau đó vô cùng lươi đao bao phủ tới. Tuyệt thế thích khách hoàn toàn thật không ngờ, Lăng Hàn Thiên bị thụ hồn thiên cương một kích, hơn nữa tại bị hắn đâm trúng dưới tình huống, còn có thể phát ra khủng bố như thế công kích, khó có thể tưởng tượng này trong cơ thể con người ẩn chứa rất mạnh năng lượng. Tại như thế chi trong thời gian ngắn, hơn nữa bị Lăng Hàn Thiên tập trung khí cơ, tuyệt thế thích khách căn bản cũng không có biện pháp tránh né, không thể không giờ kiếm đón chào. Đinh, đao kiếm tấn công, khủng bố năng lượng theo tấn công điểm bộ phát ra đến, bất quá rất rõ ràng. Tuyệt thế thích khách chỉ là am hiểu ám sát chi thuật, chính diện chiến đấu tuyệt không phải hắn chỗ ám hiểu. Một cái này, liền hiện ra tuyệt thế thích khách nội tình chưa đủ, Lăng Hàn Thiên Điên cuồng hét lên một tiếng, hắn đặt quyết tâm, hôm nay coi như là liều mạng cá chết lưới rách, cũng muốn đem cái này tuyệt thế thích khách đánh chết. Người này mấy lần tại nguy cơ trước mắt ám sát chính mình, đem chính mình đặt khôn cùng nguy hiểm chi cảnh, quả thực đáng giận đến cực điểm, không giết người này, Lăng Hàn Thiên tuyệt không bỏ qua. Lăng Hàn Thiên căn bản là chẳng muốn lãng phí tinh lực lại áp chế thương thế bên trong cơ thể, vô tận khí thế toàn bộ bộc phát ra đến, trong lòng bàn tay lần nữa ngưng tụ ra ngón cái giống như lớn nhỏ phong chi vòng xoáy. Trong chốc lát liền bao phủ tuyệt thế thích khách. Lúc này đây càng thêm có tính nhắm vào phong bạo tập kích, rốt cục đem tuyệt thế thích khách theo trong hư không ép đi ra. Chỉ thấy cái này tuyệt thế thích khách mặc màu đen áo quần cứng cáp, đầu đội khăn mặt màu đen, chỉ để lại một con mắt ở bên ngoài, cầm trong tay một thanh ba thước thanh phong kiếm, run sợ liệt hàn quang tự thanh phong trên thân kiếm phát ra. Nửa bước đạo khí, không chút thua kém tại chiến đao hấp nhận, quả thực là vô kiên bất tồi, khó trách có thể phá vỡ phòng ngự của mình. Phía trước lần thứ nhất cái này tuyệt thế thích khách không có có thể phá vỡ lăng hàn thiên phòng ngự, chủ yếu là cái này tuyệt thế thích khách lúc ấy tu vi bất quá là chưa hầu cảnh mà thôi, nếu không chính mình sớm đáng chết không sai nhân thủ. rất rõ ràng, cái này tuyệt thế thích khách tu vi, tại đây một năm nhiều thời giờ ở bên trong, đồng dạng có rất lớn tăng lên. lăng hàn thiên chịu rõ ràng cảm giác được, người này so về vừa bắt đầu ám sát chính mình lúc tu vi tăng lên rất nhiều, đạt đến nửa bước phong vương chi cảnh. có thể tại ngắn ngủn một năm nhiều thời giờ ở bên trong, do chưa hầu cảnh tu vi tăng lên tới nửa bước phong vương cảnh, đủ thấy cái này tuyệt thế thích khách cũng có được không gì sánh kịp thiên phú. Trong ngay mắt, vô tận phong bạo bao phủ tuyệt thế thích khách, Lăng Hàn Thiên dưới chân phong lôi âm thanh nổ vàng, dẫn theo hấp nhận xung tới, vào đầu tiểu làm một đao, lực phách hoa sơn, không đem cái này tuyệt thế thích khách một phân thành hai, khó tiếc hắn mối hận trong lòng. Oèn, tuyệt thế thích khách giơ kiếm lại lên, đáng tiếc hắn xác thực không am hiểu chính diện tương chiến, bị Lăng Hàn Thiên một đao văng được thẳng rơi xuống đất mặt. Lăng Hàn Thiên cũng sẽ không tái phạm phía trước sai lầm, lại để cho cái này tuyệt thế thích khách mất. Phong thần thiên nộ không muốn tiền vốn bao phủ tuyệt thế thích khách từng cái không gian, hạn tốc độ thi triển ra, Lăng Hàn Thiên lần nữa lên hấp nhận, không lưu tình chút nào bổ xuống. Màu đỏ tươi máu tươi nhuộm hồng cả màu đen khăn che mặt, hiển nhiên tuyệt thế thích khách đã bị thương, nhưng hắn vẫn không cách nào thoát khỏi đã nổi giận Lăng Hàn Thiên. Giờ phút này, tại Lăng Hàn Thiên trong nội tâm, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là không tiếc bất cứ giá nào, muốn đem cái này tuyệt thế thích khách đuổi giết không sai. Cùng bạo công kích như cuồng phong sóng lớn một loại, không ngừng oanh hướng về phía tuyệt thế thích khách, đem cái này tuyệt thế thích khách theo bên trên bầu trời, hoàn toàn anh đã đến trên mặt đất.